c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm từng bước từng bước đến đều xếp hàng c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm từng bước từng bước đến đều xếp hàng các ngươi hôm nay có thể đến yên vân q u ố c thuê chủng linh ruộng ta rất vui mừng nhưng là các ngươi cái này dối bời một đoàn để cho ta rất không vui lý mục phi đến đám người trên không đằng sau liền nhẹ nhàng nói ra một câu để mọi người nhất thời cảm giác tay chân luôn cùng nói bọn hắn đều sợ vừa rồi bọn hắn dối bời chàng cảnh chọc giận lý mục để lý mục từ bỏ trước kia hứa hẹn đủ loại ưu đãi hiện tại lập tức lập tức tất cả mọi người ngoan tại cửa ra vào xếp hàng đăng ký chia làm sáu đội bên t r á i n h ấ t là dự định trồng trọt nhị giai trung phẩm nhị giai t h ư ợ n g phẩm nhị giai cực phẩm linh đền i người đội thứ hai là dự định trồng trọt nhị giai hạ phẩm linh đền i người đội thứ ba là dự định trồng trọt nhất giai cực phẩm linh đền i người đệ tứ đội là dự định trồng trọt một g i a i thượng phẩm linh đền i người đội thứ năm là dự định trồng trọt nhất giai trung phẩm linh đền i người thứ sáu đội là dự định trồng trọt nhất giai hạ phẩm linh đền người nhưng là vượt quá tất cả tu sĩ đoạn trước lý mục cũng không có trách cứ hắn bọn họ chỉ là dựa theo trình tự đem bọn hắn hết thể mọi người cho hàng tốt đội đám người nghe được lý mục lời nói sau cũng là nhanh chóng đứng thành sáu đội theo t i tại n bắt đầu đ ă lý, lý mục lời h nói g năm một chuyên p điển, t gia đám người mặc dù trong lòng có một chút ý nghĩ nhưng là không dám nhận mặt hướng lấy lý mục nói chỉ là lặng lẽ có một ít người thối lui đến đám người phía sau nhưng cũng không ảnh hưởng lý mục tiếp xuống thuê chủng linh ruộng bởi vì tới tu sĩ rất nhiều lý mục tin tưởng chỉ sẽ xuất hiện linh đ i ể n cung không đủ cầu bởi vì toàn bộ yên vân cốc chủ ưu ni bị ủ giai linh đ i ể n cộng lại mới một nghìn mẫu t à h ư u nếu một người tu sĩ thuê chủng mười mẫu đất vậy chỉ cần muốn biệt nhận một trăm tên là đủ rồi mà một gian linh đ i ể n mặc dù bây giờ chỉ có ba bốn ngàn mẫu nhưng là kỳ thật có rất nhiều đất hoang không có bị khai khẩn nếu như khai khẩn đi ra lý mục tin tưởng không có mười không không không cũng có tám nghìn mẫu rất nhanh đứng ở phía trước những tu sĩ kia đều chiếm được chính mình cần có linh điển mà phía sau còn có rất nhiều luyện khí k ỳ tu sĩ không có linh điển thuê chủng về phần nhị giai linh điển trước mắt còn lại cái ba mươi lăm mẫu không có thuê chỉ vì trúc cơ k ỳ tu sĩ không phải rau cải trắng không có khả năng tất cả đều tới thuê chủng linh ruộng bọn hắn thiên phú cho dù lại không tốt cũng phần lớn đều lựa chọn ra ngoài đi săn g i ế t yêu thú hoặc là vì tông môn gìn giữ đất n g a y hoặc là đi t r i n h chiến luôn có thể đạt được rất cao hồi báo lựa chọn của bọn hắn tự nhiên so luyện khí kỳ tu sĩ phải hơn rất nhiều cho nên lý mục muốn dựa vào ngắn ngủi trong vòng ba ngày liền đem tất cả nhị giai linh đ i ể n toàn bộ thuê chồng ra đi cũng là kém một chút hỏa h ậ u khả năng tin tức lại khuyết tán mấy ngày còn lại linh đ i ể n cũng sẽ bị thuê nhưng không phải hiện tại nhưng lý mục cũng không hoảng hốt chính là chỉ là ba mươi mấy mẫu nhị giai hạ phẩm linh đ i ể n coi như hoa n g phế tổn thất cũng không phải rất lớn mà luyện khí kỳ tu sĩ mới chiếm đại đa số bọn hắn rất nhanh liền đem tất cả linh điền đều chú mạo xương đi ra bao quát mỗi một mẫu nhất giai hạ phẩm linh điền nhưng là vẫn có hơn ba trăm tên luyện khí kỳ tu sĩ không có thuê chủng đến linh đ i ệ n lúc này chính một mặt chán nản đứng ở phía sau các ngươi không cần hoảng hốt toàn bộ yên vân cốc có m ả n g lớn đất hoang khai khẩn đi ra cũng là tốt nhất linh đ i ệ n các ngươi hiện tại liền có thể lựa chọn tại ta quy định phạm vi bên trong khai khẩn linh đ i ệ n chỉ cần các ngươi khai khẩn đi ra ba năm trước miễn thuê mặt khác đãi nộ cùng tu sĩ khác giống nhau như lúc lý mục lời nói kể xong đằng sau để lúc đầu có chút chán nản luyện khí kỳ tu sĩ trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng đều nhao nhao tiến lên hỏi thăm lý mục nên ở nơi nào khai khẩn dạng này các ngươi đi theo ta đến sau đó lý mục ngay ở phía trước dẫn đường phía sau đi theo ô ư ơ n g ưng ơ một nhóm lớn luyện khí kỳ tu sĩ linh điền khai khẩn hắn cũng làm u ố n có tiết chế không phải vậy quá phận khai khẩn sẽ chỉ làm linh mạch nhận tổn thương cho nên lý mục mới có thể tại linh mạch t r u n g quanh quy hoạch một phen có nhiều chỗ có thể khai khẩn có nhiều chỗ không thể lái khẩn bởi vì lúc trước làm đủ bài tập tại trên địa đồ tiêu ký đi ra lúc này vừa lúc ở hiện trường lý mục cũng liền mang theo bọn hắn từng khối từng khối địa phương đi tìm nơi này có thể khai khẩn năm mươi mẫu linh điển hai mươi mẫu nhất g i a trúng phẩm linh điển ba mươi mẫu nhất g i a hạ phẩm linh điển id đi vào một chỗ bằng p h ẳ n g địa giới lý mục tiện tay một chỉ liền ở tại chỗ vẽ ra năm mươi mẫu phạm vi thổ địa đối với sau lưng rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ hỏi ta ta rất nhanh lý mục liền đem sau lưng hơn ba trăm l i tên luyện khí kỳ tu sĩ đều an bài đúng chỗ lý mục yên vân cốc cũng nhiều thêm ba nghìn mẫu nhất d g i linh đ i ể n mặc dù bây giờ vừa mới khai khẩn đi ra cũng phải tốn chút thời gian mới có thể dưỡng thành thục mà lại ba năm trước là không có tiền thuê nhưng là lý mục không quan tâm hắn có nhiều thời gian các loại đợi ba năm đằng sau những linh điền này liền có thể sinh ra tiền thuê yên vân cốc sự tỉnh rốt c ủ can bài lên quỹ đạo lý mục cũng thường xuyên đi linh điền trung thị xác mà trước đó đỗ sương bởi vì làm việc làm được rất xinh đẹp bị lý mục ban thưởng một vạn khối linh thạch hạ phẩm cao hứng trong lúc nhất thời tìm không thấy nam bắc đều thời gian như là nước chảy đảo mắt liền qua vài chục năm trường lão cốc chủ phái người tới hôm nay lý mục đi trong hồ nước cùng lão đầu câu xong cá đằng sau mới vừa vào sân nhỏ liền có một cái yên vân cốc nhân viên quản lý đến đây đối với lý mục báo cáo a ở nơi nào lý mục có chút h ế u kỳ dù sao mình đều là vượt mức hoàn thành công môn nhiệm vụ đổi lấy không ít điểm cống hiến bình thường cốc chủ cũng sẽ không phái người đến chính mình nơi này h ô đi. Đi cốc cốc mười nay nhiên n sao làm đột phái g tới mấy năm qua lý mục thông qua khi nhàn hạ dư ở giữa g i ả n nghe đạo cùng chấp hành rất tốt yên vân cốc chính sách đã thu hoạch tông môn đông đảo thiên phú không quá tốt như vậy tu sĩ đại lực ca tụng mà lý mục cũng thông qua yên vân cốc tăng lên không ngừng thu thuế tích lũy đầy đủ luyện đan nguyên thủy tiền vốn sau đó luyện lấy rất nhiều đan dược tại tông môn đổi đại lượng điểm cống hiến sau đó dùng điểm cống hiến lại đổi một thân xa hoa trang bị cùng pháp t h u ậ t hiện tại lý mục thực lực cũng tới đến kim đan tầng hai sơ kỳ toàn thân cao thấp đều là tam giai thực ư ợ n Nếu không g giai phẩm pháp pháp phải khí, thuật. tam c phẩm pháp khí lý mục chỉ cần thôi động một lần thân thể liền sẽ không chịu nổi lý mục còn rất có thể đem trên người pháp t h u ậ t pháp khí đều đổi thành tam giai c ự c phẩm căn cứ có tiền không tốn vương bắt đạn tâm tư lý mục liền đem rất nhiều điểm tích lũy đều hối đoái thành chính mình cần có tu tiên tài nguyên dùng cho tăng trưởng chính mình cùng tiểu bạch tu vi mà lại tiểu bạch lúc này cũng là toàn thân x a hoa trang bị cơ bản cùng lý mục là một cái cấp bậc chỉ bất quá lý mục cùng tiểu bạch bình thường làm người điệu thấp không ở bên ngoài h i ệ n lộ cho nên đông đ ả o kim đan kỳ tu sĩ chỉ biết là lý mục điểm cống hiến cao nhưng là không biết lý mục toàn đem bọn hắn bỏ ra chương một trăm chín i s á x c sơ tông chương một trăm chín i s á x c sơ tông lý mục cùng tiểu bạch đi vào luyện đan cốc một chỗ tam giai cực phẩm trên linh mạch trước cung điện rơi xuống đất xuống cốc chủ nhưng tại gặp cửa đại điện có hai tên đóng giữ chúc cơ kỳ nữ đệ tử lý mục liền mở miệng hỏi về trường lão cốc chủ tại nói ngươi tới đi vào chính là không cần thông báo hai tên nữ đệ tử nhìn xem lý mục cái kê ôn tồn lễ độ khí chất lại thêm một thân thuật luyện đan tại luyện đan cốc có chút danh tiếng mặc dù trong lòng ngưỡng mộ nhưng vẫn là quy quy củ cụ thi cái lễ đối với lý mục nói ra ân tiến vào đại điện đằng sau lý mục đã nhìn thấy ở phòng khách vị trí đã ngồi hai tên trưởng lão cùng cốc chủ đang nói thứ gì lý trưởng lão ngươi nếu đã tới liền tranh thủ thời gian vào đi cốc chủ nhạc nhã lúc này một thân váy dài màu xanh ổn t h o ả t ạ i trên chủ vị đã có thượng vị giả từng tia từng tia uy áp lại có thuộc về nữ tu sinh đẹp sĩ thanh nhã tri xác nhưng là lý mục cũng không có ý khác những này có thể tu luyện tới kim đan kỳ tu sĩ bình thường đều hội đàm nhi nữ tình trường so sánh với tình tình yêu yêu bọn hắn càng ưa thích có thể đột phá đang dược lý trưởng lão lần này tìm các ngươi ba cải đến chính là thương nghị một chút các ngươi đi đóng g i ữ sự t ì n h lý mục cương ngồi xuống chỉ nghe thấy cốc chủ nhạc nhã đối với ba người bọn họ nói ra lý mục lúc này mới hiểu được n g u y ê n lai đã trong nháy mắt đến hắn muốn ra ngoài trợ thủ thời gian trải qua những năm này đặc kích kỳ thật tà tu lực lượng cũng không có tiêu tán ngược lại càng làm càng lớn bộ dáng thậm chí đã xuất hiện không ít chút cơ kỳ tà tu nhưng là lý mục không quan trọng dù sao chính mình cùng tiểu bạch đều đã là kim đăng kỳ mà lại một thân xa hoa trang bị chính là vì tránh cho ở bên ngoài bị nhân uy hiếp mới mua sắm có một thân hào khí lý mục tự nhiên không sợ những cái k i a luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tạ tu nguy trưởng lão ngươi liền đi dương gia dương gia là tông môn hạ hạt một người trúc cơ kỳ gia tộc trong tộc có hơn mười người trúc cơ kỳ tu sĩ ngươi lần này tiến đến chính là che chở bao quát dương gia ở bên trong t r u n g quanh năm nhà trúc cơ kỳ thế lực nhậm trưởng lão ngươi liền đi lạc thủy phương thị đó là một chỗ mấy tên trúc cơ kỳ thế lực cộng đồng mới xây tạo phương thị phía trên linh mạch cũng có nhị giai cực phẩm n g ư ơ i chỉ cần phụ trách tốt phường thị tạo dựng mấy tên trúc cơ kỳ thế lực nhân duyên liền tốt các loại an bài song cái kia hai tên trưởng lão sự tình đằng sau cốc chủ đầu liền khuynh ê ư ớ n g lý mục bên này lý trưởng lão n g ư ơ i muốn đi chính là xích sơ tông cũng là một người trúc cơ kỳ thế lực bọn hắn tông môn có hai mươi mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ n g ư ơ i phụ trách che chở tốt bao quát bọn hắn ở bên trong chung quanh bốn nhà trúc cơ kỳ thế lực cùng bọn hắn hạ hạt thế giới người p h ạ m ngay tại lý mục ba người coi là cốc chủ nói liền muốn kể xong thời điểm cốc chủ lại mở miệng còn có trọng yếu nhất một đầu chính là kiểm tra những thế lực này bên trong có hay không tà tu nếu như là tà tu ngay tại chỗ xử quyết nếu như tà tu kia chính là những thế lực này già chủ cũng muốn đem bọn hắn đem ra công lý trước đem bọn hắn bắt các loại tông môn phái người tiến đến xác nhận rõ ràng đằng sau lại đem nó trước mặt mọi người chém đầu lấy cảnh cáo những cái kia hạ hạ thế lực tâm làm loạn mà bọn hắn chỗ thế lực cũng sẽ nhận trừng phạt tình tiết hơi nhẹ sẽ trừng phạt linh h ạ c h tình tiết nặng hơn trực tiếp toàn tộc đ ổ d i ệ n nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm cóc chủ cái kia bình thản trong ánh mắt không có một t i ê mềm lỏng ngược lại lộ ra một chút như vậy hung áp bộ dáng đối với cóc chủ lời nói lý mục cũng là nghe đi vào mặc dù không có ở trước mặt được chứng kiến tà tu đáng sợ nhưng là lý mục cũng căn cứ tông môn lui tới tu sĩ giải một thứ đại khái liền ngay cả bọn hắn yên vân q u ố c linh thực phu ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy cái đệ tử ra ngoài muốn kiếm b u ộ t kết quả một đi không trở lại trong đó tàn khốc có lẽ chỉ có thấy qua người mới biết những tà tu này không đơn thuần là hư hao thượng vân tông tu tiên căn cơ mà là trực tiếp phá hư cả nhân loại thế giới tu tiên căn cơ thậm chí đối với phạm nhân ảnh hưởng cũng là rất lớn bởi vì lý mục cũng thông qua giải rác tin tức biết được có chút thế giới người phạm một thôn trang một cái chấn trong lúc bất chợt một đêm liền không có có thể thấy được không có tu tiên giả đóng giữ thế giới người phàm đối mặt những cái kia phát rồ tà tu lúc là cỡ nào vô lực các ngươi liền trong vòng mười ngày xuất phát ân trong vòng một tháng đến rốt cục cốc chủ đem tất cả nói kể xong đám người cũng không có cái gì hàn huyên liền quay đầu bay trở về chính mình sở đại địa phương thu thập lại hành lý phân phó đứng lên sau sự t ì n h dù sao bọn hắn chuyến đi này mặc dù có thể sẽ không mất mạng nhưng là cũng muốn năm năm lâu bình thường kim đăng k ỳ trưởng lão thẩm hạ đều có rất nhiều sự tình muốn quản lý tự nhiên muốn giao phó xong đồ đệ của mình hoặc là thủ h ạ mà lý mục trước hết đi la thanh ý gì ở địa phương cùng la thanh một sau khi cáo tử lý mục lại đi yên vân cốc t r ư vị ta lập tức liền muốn ra ngoài đóng giữ bắt đầu từ ngày mai ta sẽ tại yến vân cốc giảng đạo ba ngày tất cả yên vân cốc linh thực phu bao quát nhân viên quản lý đều có thể ở đây lắng nghe ta giảng đạo lý mục đi vào yến vân cốc trên không đằng sau dùng pháp lực đem thanh â m của mình chuyển khắp toàn bộ yến vân cốc lập tức yên vân cốc chuyển đến một trận dối loạn nhưng lý mục cũng không có quá nhiều để ý tới mà là xoay người đi xong việc vụ đường ngựa phòng ta sau khi đi do ngươi toàn quyền phụ trách toàn bộ yến vân cốc tất cả công việc t r ư ơ ư ợ n g trần hiểu do hai người các ngươi hiệp trợ lý mục đi vào sự vụ đường liền trực tiếp lên tầng cao nhất sau đó gọi ba tên trúc cơ kỳ đỉnh cao tu sĩ đi lên ngồi ở trước mặt mình liền dặn dò là trưởng lao yên tâm ba người chúng ta nhất định quản lý tốt toàn bộ y ế n vân cốc nghe được lý mục căn dặn đằng sau hai nam một nữ này ba tên trúc cơ kỳ đỉnh cao tu sĩ lập tức đối với lý mục bảo đảm nói bọn hắn ba tên bị lý mục coi trọng một là bởi vì bọn hắn tu vi còn có thể hai là bởi vì bọn hắn tương đối am hiểu quản lý cho nên bị lý mục t h n g sự vụ đường người nguyên bản viên bên trong cùng đông đảo linh thực phu bên trong chọn lựa đi ra phụ t các h u loại mọi chuyện á an bài tốt đằng sau lý mục ngày thứ hai đi trước ven hồ cùng cái kia câu cá lao đầu c h à o tạm biệt xong sau đó liền liên tục tại yên vân cốc giảng đạo ba ngày sau khi kết thúc liền cùng tiệu bạch hướng phía mục đích đạp không mà đi chương một trăm chín mươi bảy xích sơn tông địa vực chương một trăm chín mươi bảy xích sơn tông địa vực lần ý Mục mà một một cục có tốc trước, cùng bạch chỗ chút, cuối cùng thời gian để đến được xích không hết phía nhìn thời tiến bốn vòng, gian đến sân tiểu rốt tại tông. độ đi đổi để về là l này là lý mục cùng tiểu bạch từ tiến vào thượng vân tông đến nay lần thứ nhất ra ngoài trên đường đi gặp rất nhiều tu sĩ cùng phương thị có thể rõ ràng cảm giác được cùng mình tiến vào thượng vân tông trước đó khác biệt trước đó mặc dù cũng có giữa các tu sĩ phân tranh cũng lẫn nhau có một ít cảnh giác nhưng nói tóm lại hay là rất bình thản nhưng lần này lý mục đi những phường thị kia rõ ràng có thể cảm giác được mỗi một người tu sĩ tựa hồ cũng đem chính mình chứa ở trong bế mạc không miễn ý cùng bất luận cái gì tu sĩ tiếp xúc Cơ hộ mỗi ngày luôn luôn có một ít vui vẻ sự tình để bọn hắn triệt lộ ra dáng tươi cười nhưng bây giờ rõ ràng có thể cảm giác được bọn hắn cả đám đều âm u đầy từ khí trên cơ bản có thể không đi ra gặp tu sĩ khác liền kiên quyết không đi ra lý mục thậm chí tại có chút linh khí thiếu thốn địa phương còn gặp qua mấy cái tu sĩ ẩn nấp tại phạm nhân ở giữa làm lên sinh ý giống như đã hoàn toàn từ bỏ truy cầu tiên đạo t r ư ở n g sinh lý tưởng chúng ta xích sơn tông đám người gặp qua lý trưởng lão lý mục đi vào mục đích sau nhìn thấy chính là một mảnh hòa hồng dây núi mà dây núi trung ương nhất một chỗ nhị d a i cực phẩm trên linh mạch có một đám tu sĩ nhìn thấy lý mục đi vào sau liền mở miệng hành lễ ân vương sư thị để cho ngươi chờ lâu lý mục gật đầu hướng đông đảo tu sĩ ra hiệu đằng sau vừa nhìn về phía một bên thân mang cung trang kim đan kỳ nữ tu sĩ đây là lý mục cần kết nối công tác một vị tông môn họ vương nữ tu sĩ trước đó năm năm đều là nàng ở chỗ này đóng g i ữ lý mục cần phải làm là cùng nàng giao tiếp làm việc sau đó để nàng trở về tông môn lý mục tiếp nhận công tác của nàng không sao sư đệ nếu đã tới vậy ta liền về tông môn tần dũng ngươi đem tất cả làm việc cùng lý trưởng l ã o giao tiếp một chút hảo hảo phối hợp lý trưởng lão làm việc ta liền đi trước h i ệ n nhiên lý mục trong miệng vương sư thì cũng không muốn cùng lý mục quá nhiều nói chuyện với nhau bởi vì lý mục quá kéo dài kéo dài đến cuối cùng nửa ngày mới tới xích sơn tông cho nên vương sư tỷ cũng không có cho lý mục quá thật tốt sắp mặt chỉ là dặn dò sau l ư n g tu sĩ trúc cơ một tiếng liền đạp không hướng về thượng vân tông bay đi chán lý mục có chút kinh ngạc vương sư tỷ lôi lệ phong hành nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì t ố t mang ta đi chỗ ở sau đó lý mục liền đem đầu quay lại nhìn tên kia gọi tần dũng tu sĩ một chút liền phân phó một câu là trưởng lão tần dũng tranh thủ thời gian cung kính ở phía trước dẫn đường lý mục theo ở phía sau sau đó lại phía sau chính là xích sơn tông đông đảo trúc cơ kỳ tu sĩ yên lặng đi theo lý mục phía sau chuẩn bị tùy thời giải đáp lý mục hỏi ra vấn đề tần dũng hiện tại ta có thể chi phối tông môn đệ tử có bao nhiêu lý mục hướng phía phía trước dẫn đường tần dũng hỏi một câu bởi vì tần dũng cũng không phải là s i c h s o n tông người lý mục tới đóng giữ không chỉ là s i c h s o n tông còn có mặt khác ba nhà trúc cơ kỳ thế lực mấy chục nhà luyện khí kỳ thế lực muốn che chở cương vực có mấy ngàn bên trong lý mục một người khẳng định quản lý không đến tông môn tự nhiên phái trúc cơ kỳ đệ tử cùng luyện khí kỳ đệ tử đến đây hiệp trợ lý mục hết thể có m ư ơ i tên trúc cơ kỳ đệ tử còn có trăm vị luyện khí hậu kỳ luyện khí đình phong đệ tử trước mắt tại xích sơn bên trong chỉ có ta một vị trúc cơ kỳ đệ tử mặt khác đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. m ân các ngươi đều có phương thức liên lạc đi đúng vậy mỗi một người trúc cơ kỳ đệ tử đều mang theo truyền âm thạch đại bộ phận đều ở bên ngoài đi đóng giữ nhiệm vụ có thể tùy thời gọi trở về nghe được tần dũng cẩn thận tỉ mỉ trả lời lý mục hài lòng nhẹ gật đầu xem ra tông môn phái ra những ngày trúc cơ kỳ đệ tử vẫn còn có chút năng lực các người xích sơn tông tổng cộng có bao nhiêu trúc cơ kỳ đệ tử lại có bao nhiêu luyện khí hậu kỳ luyện khí kỳ đỉnh cao đệ tử n g h e xong t ầ n dụng sau khi trả lời lý mục lại đem ánh mắt nhìn về phía theo ở phía sau xích sơn tông đáng người lý mục kỳ thật biết xích sơn tông có bao nhiêu trúc cơ kỳ đệ tử nhưng là số liệu không có khả năng nói là trăm phần trăm chính xác vạn nhất gần nhất xích sơn tông vận khí không tốt lại có đệ tử vẫn là đâu vạn nhất xích sơn tông gần nhất vận khí bạo dạc lại có đệ tử đột phá đến trúc cơ kỳ đâu trường lão chúng ta xích sơn tông tổng cộng có hai mươi b ố tên trúc cơ kỳ tu sĩ luyện khí hậu kỳ l cũng có hơn bốn trăm tên a nói một chút tình huống của bọn hắn bọn hắn bây giờ một bộ phận ở bên ngoài chấp hành đóng giữ nhiệm vụ một bộ phận ở bên ngoài đổi bắt tà tu còn lại một ư ơ i năm tên trúc cơ kỳ tu sĩ đều tại trong tông môn trở lệ mà luyện k h í kỳ đệ tử đại bộ phận đều bị ta phái hướng thế gian hành xử đóng giữ nhiệm vụ bảo hộ thế giới người phạm trả lời lý mục chính là một vị trung niên hán tử khôi nô lý mục sau khi nghe xong nhẹ gật đầu sau một khắc đã đến lý mục về sau muốn chỗ ở một chỗ cao lớn ngọn núi đây là toàn bộ màu đỏ d â núi linh mạch cấp bậc ngọn núi cao nhất một tròng thuộc về nhị giai linh mạch thực phẩm bây giờ bị bao quát lý mục ở bên trong thượng vân tông đệ tử trưng dụng làm nơi ở tạm thời mà lý mục nơi ở ngay tại cao nhất đỉnh núi là một cái đại điện bên trong bố trí một cái tam giai trung phẩm trận pháp lại thả ở một chút linh thạch trung phẩm lý mục cảm giác linh khí không sai biệt lắm cùng yên vân cốc chỗ ở của mình một d ạ n g nhiều liên cố định trận pháp vận chuyển tốc độ các ngươi lui ra đi có chuyện quan trọng lại gọi ta các loại hết thể an bài thỏa đáng đằng sau lý mục cùng tiểu bạch liền chui tiến g a phòng bắt đầu tu luyện mà ở bên ngoài mặt khát trúc cơ kỳ tu sĩ luyện ký kỳ tu sĩ đều rời đi lý mục vị trí kết kết. lý mục can tâm tu luyện hơn mười ngày đằng sau cảm giác được có một ít b một h ẻ liền cùng tiểu bạch mở cửa phòng ra tần dũng lý mục xuất ra truyền âm thạch đối với bên trong t h ở nhẹ một tiếng liền để ngay tại giữa sườn núi tu luyện tần dũng mở hai mắt ra hô lý trưởng lão ngươi tìm ta rất nhanh tần dũng liền đạp trên một cây trường thương pháp khí hướng phía đỉnh núi cấp tốc bay tới khi đến lý mục trước mặt liền đội và hỏi ân hôm nay vô sự ngươi liền mang ta đi tất cả thế lực đều đi một vòng ta cũng tốt làm quen một chút ta che chở khu vực thật to nhỏ đều là thế lực nào lý mục nhìn xem tần dũng nói ra lý mục dự định hào hào hoa một đoạn thời gian đem tất cả thế lực đều chuyển mấy lần vừa v ậ n thuận tiện đem những thế lực này bên trong tu sĩ đều thăm dò một phen nhìn phải chăng có tà tu tồn tại chương một trăm chín mươi tám tuần sát tứ phương chương một trăm chín mươi tám tuần sát tứ phương là n g h e được lý mục chuẩn bị đi dò xét phương viên mấy ngàn dặm t r e t r ở địa giới lớn nhỏ thế lực lúc tần dũng có chút ngoại ý muốn nhìn lý mục một chút nhưng vẫn là gật đầu đặc ý phải biết bình thường kim đan kỳ tu sĩ đi vào chỗ địa giới sau trên cơ bản đều là cửa lớn không ra nhị môn không ước không có giống lý mục như thế tận chức tận trách đi thăm dò mỗi một cái thế lực nhưng dù sao cũng là lý mục yêu cầu có lẽ đây là lý mục phong cách đi tần dũng cũng không thể hỏi nhiều sau đó lý mục liền mang theo tần dũng ra xích sơn tông hai gã khác trúc cơ kỳ tu sĩ tổng cộng ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ cùng hơn m ộ ư ơ i người luyện khí kỳ tu sĩ đồng loạt xuất phát trạm thứ nhất là cái luyện khí kỳ thế lực gọi đầu bà ạ xem quan chủ là một tên luyện khí kỳ đỉnh cao tu sĩ môn hạ có hơn m ộ ư ơ i vị đệ tử đều là luyện khí kỳ bọn hắn quản hạt lấy bên cạnh một t o a thành bao quát chủ thành ở bên trong cùng chung q u a thôn trấn nhân khẩu có ba bốn mươi vạn Đệ tại ử của cũng bọn hắn cũng đều t t r o kim đan kỳ thế lực trước mặt kỳ thật chính là tán tu chỉ bất quá đám bọn hắn là có tổ chức có cố định linh mạch chủ yếu nhất là bọn hắn leo lên trên xích sơn tông hàng năm cần là xích sơn tông nộp lên linh thạch còn muốn là xích sơn tông chinh chiến từ đó đổi lấy xích sơn bên trong che chở c、so、một một ân các ngươi quản hạt địa giới gần nhất có thể có gì thường lý mục dùng thần thức nhìn lướt qua trước mắt những tu sĩ này cơ bản không có cái gì dị dạng chứng minh bọn hắn trước mắt đều không có tu luyện tả công hoặc là phục d ụ tà đan liên mở miệng hỏi thăm bọn hắn liên quan tới thế giới người phạm tình huống giống tà tu lời nói nếu như tu luyện tà công hoặc là phục tà đan tự thân là mang theo một cốt tà dị khí tức đối với tu sĩ khác chỉ cần có c h ú t cơ kỳ tu vi là rất dễ dàng phát giác nhưng là chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ căn bản là rất khó phân biệt cho nên tông môn mới phái ra một chút c h ú t cơ kỳ tu sĩ mang theo luyện khí kỳ tu sĩ tiến đến chấp hành nhiệm vụ tiền bối gần nhất đồ đệ của ta đều là cách mỗi một tháng đều ra ngoài xem xét một phen không có gặp có đại lượng bách tính biến mất tình huống cùng mặt khác dị thường nghe được lý mục tra hỏi sau đạo sĩ kêu bộ dáng lao đạo dâu bạc tranh thủ thời gian hướng lý mục hồi đáp hắn mặc dù nhìn không ra lý mục tu vi nhưng nhìn đến đông đảo quen thuộc s í c h sơn tông trúc cơ kỳ tu sĩ lấy lý mục làm chủ liền có thể đoán ra cái đại khái đánh giá ra lý mục chí ít tại trúc cơ kỳ mà lại thân phận còn không bình thường ân rất tốt có nghe hay không cái gì dị thường sau lý mục liền xoay người hướng về kế tiếp thế lực đi đến những người khác cũng liền đ u ổ i theo sát liên tiếp đi mười cái luyện khí kỳ thế lực ba cái trúc cơ kỳ thế lực đều không có phát hiện dị thường những thế lực này đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là lấy xích sơn tông làm chủ bởi vậy đó có thể thấy được tối thiểu nhất tại s í c h sơn tông địa giới bên trong vẫn tương đối an bình trường l ã o phải chăng có thể chỉnh đốn một chút ngày mai lại tiếp tục đúng lúc này s í c h sơn tông một vị trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn thấy đông đảo luyện khí kỳ tu sĩ linh khí tiêu hao rất lớn liền đến đây xin chỉ thị có thể sau đó lý mục một đoàn người liền đi một cái nhất giai cực phẩm linh mạch trong phường thị tu c h ì n h tân dũng đem cái này phường thị tư liệu cho ta điều ra đến đi vào phường thị đẳng cấp cao nhất một khách sạn sau các loại tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đằng sau lý mục gọi lại chuẩn bị rời đi tân dũng là t ầ n dũng không có hỏi thăm lý mục tại sao muốn điều phường thị này tin tức chỉ là gật đầu sau đó rời khỏi gian phòng đi chấp hành lý mục nhiệm vụ lý mục sở dĩ muốn điều phường thị này tin tức là bởi vì hắn thần thức quét một vòng phát giác tại phường thị này bên trong lại có tả đ à n tồn tại bất quá tốt một chút chính là trước mắt không có người phục vụ trường lão p h ư ờ n g thị tin tức đều ở nơi này không tới thời gian một phút t ầ n dũng liền điều ra phường thị này tất cả tin tức lý mục tiếp nhận sách đằng sau liền nhìn ký đứng lên đại nham phường thị phương thị thành lập một trăm năm mươi hai năm xây ở một đầu nhất giai t ự c phẩm trên linh mạch do ba cái tán tu thành lập trước mắt phường thị đều tại ba cái tán tu thành lập gia tộc khống chế phía dưới đáng tiếc là cái kêu ba cái tán tu sinh sôi hơn một trăm n ă m cũng chỉ ra mấy cái ngũ linh căn tu sĩ bọn hắn đành phải ở chung quanh thế giới người phàm chiêu lấy một chút có linh căn tu sĩ để bọn hắn tu luyện thay mình quản lý p h ư ờ n g thị mà trong sách vợ cũng ghi chép ba vị tán tu đã từng chỗ đậu phủ đậu phủ của bọn hắn đều tại phường thị trung ương nhất một chỗ trên ngọn núi nơi đó cũng là toàn bộ phường thị linh khí nhất là nồng hậu dày đặc khu vực trước mắt đều là do bọn hắn hậu nhân khống chế dựa vào phường thị góp nhặt linh thạch bọn hắn cũng đều n h o nhao tu l Thậm một chí còn có một người đột ế n luyện khí đỉnh phong, thiên không linh đan diệu dược, lúc này cũng không có người thành công lại lúc quá rượu khí khổ chỉ phú hạ, đ gì có có cái trúc cơ dược, bất vì phá đ ế nhiên trúc lý mục phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình đó chính là toàn bộ phường thị trước mắt chủ yếu thực hành một đường quản lý người là một cái ba cái gia tộc tại thế gian tuyển nhận một tên đệ tử mà tên đệ tử kia thế mà d ư ớ i cơ duyên xào hợp đột phá đến trúc cơ kỳ tên đệ tử kia thiên phú cũng không tính xuất chúng chỉ bất quá so ba vị tán tu hậu nhân thiên phú muốn tốt chút là tứ linh căn mà lại nghe nói người này năng lực lãnh ngộ cũng muốn mạnh một chút trong phường thị mặt khác tán tu gặp được sự tình cũng đều là trực tiếp đi tìm vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ về phần ba vị tán tu hậu nhân đã mấy năm không hề lộ diện có ý tứ xem hết tất cả nội dung bên trong lý mục mỉm cười cảm giác phường thị này không đại nhân tâm cũng rất loạn tần dũng hiện tại dẫn người đi đem trong phường thị vị kia trúc cơ kỳ nhân viên quản lý cùng ba vị tán tu hậu đại đều đưa đến trước mặt ta đến làm kim đan kỳ tu sĩ đối phó tên kia chỉ có khảm khảm trúc cơ sơ kỳ tu vi tu sĩ tự nhiên không cần tự mình ra tay trường lão thế nhưng là nhìn ra cái gì tần dũng trong lúc nhất thời không nghĩ ra hắn không tin tưởng lắm lý mục năng từ những chuyện cũ năm xưa này trong sách vợ có thể nhìn ra một chút gì thường đi làm ngươi sự tình liền tốt đến lúc đó ngươi tự nhiên biết lý mục không có nhiều lời là nghe được lý mục lời nói sau tần dũng liền tranh thủ thời gian cáo lui biết mình vừa rồi xác thực nhiều lời rất nhanh không tới thời gian một phút mấy tên trúc cơ k ỳ tu sĩ liền nắm lấy mấy tên khuôn mặt xa lạ đi tới lý mục trước mặt t r ư ờ n g lão người đã dẫn tới mở miệng hay là tần dũng hắn tự mình đi bắt tên kia trúc cơ kỷ tu sĩ lấy chính mình trúc cơ kỷ đỉnh cao thực、lực. tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tại thủ hạ của mình không có lực phản kháng chút nào bất quá vây tay một cái liền bị giống bắt con gà con mà một dạng bắt được lý mục trước mặt t r ư nói g trưng tà tà đan lai lịch, 199, tà đan lai n lịch, lịch. đi biểu hiện tốt có thể tha cho ngươi bọn họ một mạng lý mục nhìn xem trước mặt bốn tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ cùng một tên trúc cơ kỳ tu sĩ sắc mặt bình thản nói ra để bọn hắn bắp chân run lên lời nói về t i ê n bối tiểu nhân nên nói cái gì bên trong một cái luyện khí tám tầng tu sĩ có chút mờ mịt hướng lý mục hỏi hắn lúc đầu an an tâm tâm đi theo tộc thúc phía sau tu luyện kết quả đột nhiên liền t o á t ra mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ cưỡng ép phá vỡ động phủ của bọn hắn đem bọn hắn giống sách con gà con một dạng sách tại linh mục trước mặt hắn vừa rồi trên đường đi đều là thất kinh bắp chân đều đang không ngừng run lên coi là gặp tà tu chuẩn bị đem bọn hắn trộm tới luyện nhân đan kết quả nhìn thấy lý mục cả đám đằng sau cảm giác sự t ì n h hẳn là không đơn giản như vậy dù sao bắt bọn họ như thế mấy cái con tốt nhỏ không cần đến xuất động nhiều như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ đã ngươi không biết liền để người biết nói lý mục làm kim đan kỳ tu sĩ thân thức vô cùng cương đại đối phương chỉ cần có chút nói láo chính mình liền sẽ cảm giác hắn có thể nhìn ra được cái này m ộ n g bức luyện khí tám tầng tu sĩ hẳn là không có nói láo nhưng là đối với trong lòng có quỷ tu sĩ bọn hắn tự nhiên biết lý mục yêu cầu lời nói là có ý gì tiền bối ta nói lúc này một vị tóc hoa dâm nam tính luyện khí kỳ đỉnh cao tu sĩ không chống đỡ được lý mục áp lực liền mở miệng nói ra lão quỷ người đã quên ba nhà chúng ta lời thế sao lão quỷ người muốn rõ ràng hậu quả cái kia tên tuổi hoa mắt trắng tu sĩ vừa muốn mở miệng bên cạnh hắn hai gã khắc niên kỳ không nhỏ luyện khí hậu kỳ tu sĩ liền mở miệng ngăn cản hậu、quả. các người mắt ngủ a trước mắt vị tiền bối này một chút liền có thể xem thấu chúng ta tâm tư sớm một chút nói rõ ràng có lẽ còn có thể lưu một cái mạng chó các ngươi bài ta là đại ca ta tự nhiên muốn lấy các ngươi tính mệnh làm trọng coi như thành công trúc cơ người ta bất quá sống thêm hơn một trăm năm nhưng là trước mắt vị tiền bối này tất nhiên sẽ ở tại chúng ta trước trúc cơ hiện tại liền có thể đem chúng ta trục chết sớm một chút bàn giao nói không chừng chúng ta còn có thể thật tốt an độ lúc tu ổ sĩ đang khuyên nhủ chính mình cái này tóc hoa dâm lão niên tu sĩ liền mở miệng lớn tiếng hướng phía hai người hô trong lòng của hắn cũng rất là phiền muộn lúc đầu đều quyết định muốn đi ra một bước kia kết quả không nghĩ tới vẫn là bị người phát hiện lúc cũng mệnh cũng vật cũng tiền bối chuyện là như thế này b ị lao niên tu sĩ mở đầu lớn tiếng mắng bài câu cái kia hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng liền trầm mặc bọn hắn tin tưởng lão niên tu sĩ là sẽ không nói láo bởi vì lao niên tu sĩ đầu góc là trong mấy người bọn họ dễ sử dụng nhất mà lại lúc tuổi còn trẻ xông sao tán tu giới mấy chục năm chưa từng ăn qua cái gì thiệt thòi lớn chủ yếu nhất chính là có một bộ nhìn người bản lĩnh lý mục không để ý đến bọn hắn tiếp tục con mắt bình thản nhìn chằm chằm lao niên tu sĩ chờ đợi hắn bản thân tự thuật ba người chúng ta vốn là bảo vệ cẩn thận sản nghiệp tổ tiên thành thành thật thật dựa vào phường thị thu nhập dự định v à vào cái kia trúc cơ kỳ bình cảnh nhưng là ai có thể nghĩ năm đó tiên tổ trước khi lâm trung thu lấy một tên bình thường tiểu đồng thế mà đã phát triển đến cảnh giới như thế đồng thời khống chế toàn bộ p h ư ờ n g thị cũng đem chúng ta ba người giam lòng trong đậm phụ ba người chúng ta tự nhiên không muốn ngồi chờ chết liên minh tư khổ tượng tìm kiếm phá cục chi pháp tốt đem tiên tổ còn sót lại sản nghiệp tổ tiên cho thu hồi liên thua dịp tặc tử này ra ngoài công phu hào hào chuẩn bị một phen mới có một đầu có thể thông hướng ngoại giới được ra nhưng là đối v h i lao niên tu sĩ hoán giận không lý mục cảm giác sâu sắc đồng tình cho nên cũng không có ngăn lại lao niên tu sĩ hành vi nhưng cũng giới hạn nơi này ta một lần tình cờ đạt được mấy cái tà đan nhưng là ai đều biết phục vụ cái đồ chơi này hoặc là thành công hoặc là thân tử đạo tiêu cho nên chúng ta mấy người một mực không có quyết định thẳng đến gần nhất hơn một tháng chúng ta cảm thấy được tặc tử này lại muốn đem chúng ta dẫn xuất ngoài phương thị len lén cho xử lý để cho mình danh chính ngôn thuận kế thừa chúng ta sản nghiệp tổ tiên chúng ta nhận được tin tức đằng sau mới rốt c ủ c quyết định do ta phục d ụ những g n n à y tà đan thành công liền cùng hắn làm qua một trận quyết cái sinh tử cao thấp thua ba người chúng ta cùng đi phía dưới cùng tiên tổ thịnh tội tiền bối mời xem cái này ba viên tà đan chúng ta một viên đều không có phục d ụ n g xin tiền bối xem ở chúng ta cũng không tạo thành hậu quả gì phân thượng tha cho chúng ta một mạng hoa dâm láo dâm người i ê n thanh tu sĩ một sĩ ớ c m đi trước thanh một bên vị này t r ú c cơ kỳ tu sĩ đằng mợi nói nói ngươi tình huống đi lý mục tiện tay vung lên liền dùng pháp lực đem lão niên tu sĩ đối với mình sinh mệnh càng là bạo bối quan trọng sợ mình cái kia ngắn ngủi sinh mệnh im bặt mà dừng cho nên đối với lão niên tu sĩ cầu xin tha thứ lăng mộ cũng không phải là rất kinh ngạc tiền bối t r ờ i đất c h ứ n g giam à, ta một mực cẩn trọng vì bọn họ ba nhà quản lý sản nghiệp tổ tiên sao có thể có thể sinh ra tâm làm loạn ta trương nhịn như từ khi sáu tuổi lúc bị ba vị sư phụ mang lên phường thị đằng sau một mực lắng nghe ba vị sư phụ dạy bảo đau khổ tu luyện nhưng là tại ba vị sư phụ rời đi đằng sau mấy vị sư phụ hậu đại thật sự là trên tu vi không được mặt bàn chính mình lại thân là ba vị sư phụ đệ tử đi chuyển tự nhiên có nghĩa vụ có trách nhiệm đứng ra nắm giữ đại cục cứ thế mãi trong phường thị tự nhiên sinh ra thanh n m bất đồng nhưng là ta cũng không có e ngại mấy lời đồn đại nhảm nhí này bởi vì ta biết mình muốn không phải phường thị này ta muốn là ba vị sư phụ hậu đại có thể trưởng thành vẫn đại nỗ lực mấy vị phải thật tốt cố gắng tranh thủ đem tu vi đẩy lên đi đến lúc đó chính mình tự nhiên sẽ bung ô tay nhưng là ta thực sự không nghĩ tới bọn hắn tư chất dĩ nhiên như thế chi kém đều già bảy tám mươi tuổi mới tu luyện đến luyện khí hậu kỳ tiền bối a nhưng là ta tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn vì bản thân tư d ụ n g vậy mà đi tiếp xúc tà đan mong rằng tiền bối cho phép ta xuất thủ một trưởng vỗ chết ba vị này ném đi tổ tông mặt mũi hậu bối hôm nay ta liền thay trời hành đạo thanh lý môn hộ tên này trúc cơ kỳ tu sĩ là một người dáng dấp phổ thông nam tính tu sĩ bất quá lúc này hình tượng tựa như bát phụ chửi đồng một dạng không hề khác gì nhau lý mục chỉ là lẳng lặng nhìn biểu diễn của hắn thẳng đến tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ điều động thể nội pháp lực chuẩn bị một t r ư ờ n g vô chết ba tên lao đầu lúc lý mục lúc này mới chuẩn bị xuất thủ t r ư ơ n g hai trăm truy cha tà đan t r ư ơ n g hai trăm truy cha tà đan để cho ngươi động sao lý mục tiện tay vung lên liền đem chuẩn bị động thủ trúc ơ kỳ trương nhị ngư cho giam cầm tại một bên nghe được lý mục lời nói sau trương nhị ngư hiển nhiên có chút mất tự nhiên nói đi tiền a sau đàn là từ đâu làm được. là làm càng song nhãn nhìn thằng Trương nhịn như con Lý là từ mắt, Mục đó ó ra để ở đây đ ở tất cả mọi người u có chút k i h ngạc nói. bối ọ n hắn vẫn cho là cái này ta đàn thật như cái lao đầu nói tới, là ở bên ngoài làm được. không nghĩ này đàn cùng này quan Tiền cho thật thế hệ. Bịch! cái cái được, Mục có là, cái cái trúc cơ có lao là là làm Lý là, tới, tới ta tứ ta tu ba đầu b ở mà kỷ sĩ ý tha ta một cái m ạ n g đi ta đau khổ tu luyện mấy chục năm bây giờ mới đột phá đến chúc cơ sơ kỷ nô tất cả đều bàn giao tất cả đều bàn giao đám người còn không có kịp phản ứng Chỉ gặp lý Mục h gặp áp, Lý một đạo uy ư ngay Trương toàn thân ép tới, tại chỗ liền để cái này, tu sĩ trúc thị tu đường đường phường cơ Nhị Nhu liền này chỗ ép cái vi c để sĩ o nhất người, xuống hướng xin n khóc tha. đất, trực tiếp quỳ dạp xuống đất, lập tức g Mục dạp lập quỳ kêu Lý a sau đó trương nhị n h u liền khóc đem hắn tất cả âm nhu quỷ kế toàn bộ nói ra không có cách nào lý mục một đạo u y áp trực tiếp để hắn sau cùng tâm lý phòng tuyến đều h ỏ n g mất nguyên lai trương nhị n h u xác thực như cái kia ba cái lao đầu nói tới chính là muốn thuận lý thành trương kế thừa cái này một tòa phương thị cho nên liền dùng một chút thủ đoạn để ta đang đúng lúc xuất hiện ở ba vị lao đầu trước mặt mà lại vừa vặn có ba viên dự định đến lúc đó mượn ba vị lao đầu phục d ụ n g tà đan d à n h nghĩa đem nó quang minh chính đại chèm giết hoặc là bị ngoại nhân truy sát mình tới thời điểm tự nhiên có thể không tốn sức chút nào kế thừa phường thị này nói không chừng đến lúc đó đám người còn phải nói hắn hiểu rõ đại nghĩa đại nghĩa diệt thân đâu nhưng là hắn vạn lần không ngờ cái này ba cái lao đầu thế mà suy tư nhiều ngày như vậy một mực chờ đến lý mục đến thế mà còn không có phục d ụ nói g n cho ta biết tà đan là từ đâu lấy được lý mục cũng không muốn quan tâm bọn hắn những chuyện kia hắn suy nghĩ biết đến là những n à y tà đan lai lịch đến cùng là từ đâu lấy được lý mục muốn thuận đường dây này trực tiếp tới cái đục nước béo cỏ tiền b ố i a cái này một chút đan dược là ta tại một chỗ trong chợ đen lấy đ ư ợ c bốn lý mục khí thế như hồng chỉ là chút cơ kỳ tu sĩ làm sao có thể tại lý mục trước mặt giấu ở trong lòng mình ý nghĩ đành phải thành thật trả lời nhìn rất đẹp tại các ngươi còn phối hợp phân thượng tha các ngươi một cái mạng chó giữa các ngươi pha sự ta không muốn quản nhưng là có một số việc ta vẫn còn muốn quản bắt hắn cho ta trói lại bọn hắn cũng giống vậy đều cho ta đưa đến tông môn q u n g mỏ bên trong nể tình các ngươi không có tạo thành hậu quả cũng không có một mình luyện tập hoặc là nuốt đan dược l i ê n phạt trương nhị n h u tại quận mỏ đào quáng ba mươi năm ba người các ngươi lao đ ầ u đào quáng năm năm chuyện còn lại ngươi đến xử lý lý mục vung tay lên trực tiếp đem mấy người hành vi đứng yên tính sau đó chỉ một bên xích sơn tông trúc cơ kỳ tu sĩ liền để hắn xử lý chuyện kế tiếp lý mục liền trở về trong phòng ngày thứ hai các loại tất cả tu sĩ khôi phục tốt đằng sau lý mục liền phái môn hạ đệ tử của chính mình đi trước chủ động tiếp xúc chợ đ e n kia chính mình thì mang theo những người khác tiếp tục tuần sát trường lão trường lão lại qua mấy ngày hôm nay lý mục lại đang tuần sắt những cái kia lớn nhỏ thế lực thời điểm đột nhiên có một cái xích sơn tông lưu thủ đệ tử vội vã chạy đến thế nào lý mục nhìn thấy đối phương tâm tình khẩn trương liền biết sự tình khả năng tương đối khẩn yếu liền mau để cho đối phương mở miệng trường lao r a đại sự tông môn p h ư ơ n g hướng tây bắc có ba cái luyện khí kỳ thế lực trong vòng ba ngày thế mà biến mất vô tung vô ảnh mà lại liên đới chung quanh có mấy cái thôn c h ấ n phạm nhân cũng đều biến mất vô ảnh vô t u n g tông chủ hoài nghi là tả tu cách làm đã dẫn người tiến đến tra xét người tới biết tình huống khẩn cấp cũng không kịp hành lý tranh thủ thời gian hướng phía lý mục đem tất cả chủ yếu nhất tin tức nôn sạch sẽ đi những người còn lại sau đó đổi tới lý mục n g h e chút sự tình có chút lớn liền nắm lên người tới trực tiếp nhất phi t r ù n g thiên chính mình đi đầu đi mà phân phó tần dũng đợi còn lại chút cơ k ỳ luyện khí k ỳ tu sĩ phía sau lại chạy đến tới rồi sao t r ư ờ n g lão phía trước chính là bất quá một c a n h giờ lý mục ngay tại người tới chỉ dẫn phía dưới phi hành hơn nghìn dặm rất nhanh lý mục liền đứng ở trên bầu trời thấy được dưới chân chỗ khu vực nhìn kiến trúc hoàn hảo không chút tổn hại nhưng là nơi này nguyên lai nên có tu sĩ lại biến mất vô tung vô ảnh Trường lý mục ngay tại bốn chỗ thi triển ra thần thức xem xét chỉ nghe thấy xích sơn tông tông chủ cũng nhìn thấy lý mục đi vào tranh thủ thời gian đến đây hành lễ không cần đa lễ nhanh phái môn hạ đệ tử đi thăm dò nhìn nơi nào có chỗ quỷ dị lý mục cho tới bây giờ không có chính diện gặp qua tà tu mặc dù tại tông môn trong tin tức cũng biết tà tu một chút bản lĩnh cùng đặc thù nhưng là cái kia dù sao cũng là đ ả m binh trên giấy mà thôi trong hiện thực lý mục cũng không có gặp qua lúc này chỉ có thể khiến cái này thường xuyên tại một đường cùng tà tu liên hệ tu sĩ chính mình đi thăm dò nhìn mà lý mục chính mình dự định liền lợi dụng hắn tu vi cường đại cùng thần thức từ từ tìm kiếm những ngày giấu đầu lộ đôi ra hỏa nhưng là sự tình phát triển vẫn không hết nhân ý hơn một ngày thời gian trôi qua ngay cả t ầ n dũng bọn người đến chỗ này đi thăm dò nhưng là trải qua tất cả mọi người xem xét ba cái luyện khí kỳ thế lực tổng cộng có bốn năm mươi cái luyện khí kỳ tu sĩ còn có thế gian mấy cái thôn chấn bảy tám vạn người đều biến mất vô tung vô ảnh nhưng là trải qua đông đảo tu sĩ xem xét vẫn không có phát hiện cái gì lớn manh mối chỉ là biết là tại một buổi tối trong lúc bất trợt biến mất lý mục nghe được đằng sau cũng to mày cảm giác chuyện này quả thật có chút khó giải quyết đối phương hẳn là có tổ chức có kỷ luật đi đem những người này toàn bộ đoạn đi mà lại có rất lớn chuẩn bị ở sau trực tiếp làm cho tất cả mọi người không kịp phản kháng nhưng là lý mục tin tưởng những người này thực lực hẳn không phải là rất k h o a t r ư ơ n g và không liền không khả năng chỉ nhìn chằm chằm những cái kia luyện khí k ỳ tu sĩ cùng p h à m nhân rồi tần dũng phái người vụ trộm tham d ò phương viên vạn dằm tất cả chợ đen thông báo tiếp chung quanh lớn nhỏ thế lực để bọn hắn tại thế giới người p h à m cũng đều phái ra thế lực giấu giếm ở bên trong thăm dò tin tức nhìn nơi nào có đại lượng nhân khẩu giao dịch địa phương hoặc là nói là chỗ quỷ dị là lý mục suy tư một hồi l i ê n nghĩ đến những người này vậy mà để mấy vạn phạm nhân và mấy chục luyện khí kỳ tu sĩ trong lúc bất chợt biến mất không thấy gì nữa hẳn là trong thời gian ngắn tiêu hóa không được khẳng định sẽ có chỗ tung tích có thể thăm dò đến chỉ bất quá đối với bình thường phạm nhân là rất khó xem xét đến coi như xem xét đến cũng sẽ bị diệt khẩu nhưng là nếu như mình phái ra một chút tu sĩ giấu ở thế giới người phạm lại đi thăm dò lời nói liền dễ dàng nhiều mà lại lý mục còn trải qua nghiêm trọng hoài nghi những cái kia chợ đen có thể cùng những tà tu này khuyết trương có quan hệ dù sao chợ đen nhưng cho tới bây giờ không t r a người tới di v ã n g bí mật cùng thân phận n h ữ n g tà tu này cùng chợ đen lẫn nhau phối hợp đơn giản hoàn mỹ vô khuyết chương hai trăm linh một tổ chức tà tu chương hai trăm linh một tổ chức tà tu lý mục phương pháp rất là hữu hiệu không đến năm ngày thời gian thế gian cùng trong chợ đen đều chuyển đến trọng yếu manh mối mặc dù chợ đen vị trí bình thường không cố định nhưng là gần nhất vừa lúc ở một chỗ sơn cốc ở giữa khoảng cách cái k i a ba cái luyện khí kỳ thế lực biến mất địa phương cũng bất quá hơn ba trăm dặm lý mục phái đi ra mấy tên tu sĩ đều tại trong chợ đen gặp một chút người mặc áo bào đen chăm chú bọc lấy toàn thân q u � dị nhân sĩ những cái kia áo bào đen có thể ngăn cách linh lực xem xét cho nên thân phận của những người này rất có thể là tà tu vì ngụy trang mới không tiếc hao phí đại giới to lớn đem chính mình bao khỏa tại trong áo bào đen chỉ bất quá cũng tương tự có thể t r a không được những cái kia tu sĩ m ặ c h ắ c b à o tu vi cho nên tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ mà những cái kia thế gian tin tức thì l à tới gần chợ đen hơn một trăm dặm bên ngoài đến khoảng ba trăm dặm đều phát hiện vài tòa bạch cốt phòng trong hố sâu mặc dù nghe vào đều là bạch cốt khả năng thời gian lâu dài cùng gần nhất những cái kia biến mất phảm nhân không k h ớ hảo nhưng là trải qua các tu sĩ xem xét phát hiện những bạch cốt này rất có thể chính là gần nhất biến mất những người phạm tộc kia trường lao phía dưới nên làm cái gì tần dũng trước tiên mở miệng hướng lý mục hỏi tạm thời không nên khinh cử vọng động truyền mệnh lệnh của ta đi trong tông môn điều tới mười tên trúc cơ trăm vị luyện khí kỷ lần này ta muốn nhất cử phá hủy cái này phát rổ tổ chức khi lý mục tự mình tra xét những cái k i a cách cách bạch cốt đằng sau phát hiện bên trong thế mà còn có rất nhiều hài nhi thi cốt mà lại bên trong chẳng những có nhân loại thi cốt còn có một số eo gầy thậm chí có một ít phổ thông gia xúc thi cốt cái này lập tức để lý mục tức giận không thôi cho nên lý mục liền định đem chính mình phát hiện manh mối quyền định những người kia duy nhất một lần cho mạng lưới không còn vì phòng ngừa bọn hắn mật báo trực tiếp quyết định cùng một thời gian đ ộ n g thủ nhưng là tạm thời nhân thủ lại không quá đủ liền phải hướng tông môn điều tạm bởi vì những người khác mặc dù tại trong phạm vi thế lực có thể điều động tới nhưng là chỉ cần điều động liền sẽ đánh cỏ động rắn vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh trực tiếp từ trong tông môn điều người tới h i ệ n nhiên sáng suốt nhất là tần Dũng, dù n g d sao tại mảnh địa giới này cùng tà tu đã liên hệ mấy năm thời gian đã sớm đã thấy nhiều tà tu những cái kia phát rồ thủ đoạn nghe được lý mục dự định sau sau đó còn lại các tu sĩ cũng đều rời đi lý mục gian phòng đi thi hành lý mục nhiệm vụ lý mục ý tứ rất rõ ràng để những tà tu kia cho là mình còn không có bắt được tung tích của bọn hắn mặc dù khả năng đến lúc đó vây công những tà tu kia thời điểm chỉ có một lần nữa từ tông môn điều tới những người kia có thể dùng những người khác còn muốn phân tán ở các nơi đi những thế lực kia loại bỏ nhưng là tin tức để lộ khả năng liền bị vô hạn thấp xuống rất nhanh không đến mấy ngày tông môn bên kia cũng rất xem trọng linh mục lần này tra được những n à y hiệp tu tung tích trực tiếp phái đến đây hai mươi tên trúc cơ kỳ tu sĩ ba trăm tên luyện khí hậu kỳ trở lên tu sĩ thậm chí tùy hành còn có một vị kim đàn kỳ tu sĩ ha ha ha lý trưởng lão lần này cần phải lập công lớn sư huynh liền sớm chúc mừng lý trưởng lão vị này kim đàn kỳ tu sĩ là một tên diện b ạ o là thanh niên bộ dáng tu sĩ áo bảo xanh nhìn thấy lý mục đằng sau liền k h ở mở cười một tiếng hướng về lý mục hô đa tạ sư h i n h đến đây trợ giúp có sư h i n h tại ta muốn những tà tu kia nhất định là giấu không thể giấu không thể trốn đi đâu được đến lúc đó sư h i n h tất nhiên tại tông môn trên sổ ghi chép công lao nổi bật mặc dù tông môn rất xem trọng lý mục hành động lần này nhưng là phái ra một tên trong kim đan kỳ tu sĩ đến đây trợ giúp lý mục để lý mục bất do suy nghĩ nhiều cho là đối phương rất có thể là chạy đoạt công lao mà đến chính mình cũng không biết tên này kim đan kỳ tu sĩ nhưng là thân phận của đối phương lệnh bài không giống làm bộ công lao lý mục cũng là không quan trọng cho hắn một chút là được dù sao lý mục là có nhiều thời gian chỉ là công lao tế thủy trường lưu thôi ha ha ha ha sư đệ thoải mái ngươi bằng hữu này ta giao định không biết sư đệ sau đó có gì ăn bài tên tiêu á o lam kim đan kỳ tu sĩ nghe được lý mục lời nói sau không khỏi tán dương lý mục một tiếng hạn kỳ thật chính là tới chia sẻ công lao lúc đầu theo tông môn phỏng đoán việc này chỉ có lý mục một cái kim đan kỳ tu sĩ hoàn toàn có thể ứng đối dù sao căn cứ nguy hiểm ước định nhiều lắm là sẽ xuất hiện một chút trúc cơ, cơ kỳ tu sĩ đối phó những tả tu này còn không phải dễ dàng nhưng là cái này tu sĩ háo bào xanh vừa vặn có một ít phương pháp nghe được tin tức này liền dự định tới kiếm một chiến canh Đối với lúc o trong ạ i vi hành bình h này, tông môn t ư ờ đầu tu sĩ áo bảo xanh đều đã nghĩ đến lý mục trở mặt hoặc là rất lãnh đạo tiếp đại hắn nhưng là không nghĩ tới lý mục như vậy sảng khoái đáp ứng yêu cầu của hắn mặc cho hắn suy nghĩ nát vóc hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới là lý mục căn bản không quan tâm những cái tia công lao đối với lý mục tớ nói linh thạch tu vi Công lao đối â y lấy nay đều được. Lúc nào đạt được đều như thế, năm nay không chiếm được được được đ liền nhiều là Lúc nào có chiếm chiếm chiếm có thể thế, Một trăm thời như không không không mười mười năm sang năm.、Một、năm không chiếm được 10 năm, 10 năm không chiếm được năm, dù sao có nhiều thời gian. sao dù với lý mục tới nói những cái k i a công lao còn kém rất rất xa hắn nhanh chóng tiêu diệt những tà tu kia tới thông khoái bây giờ tu sĩ á o bảo xanh đến đây hiệp trợ lý mục coi như hắn vì giúp lý mục chia chút c sẻ một ô nhiều g lao mà đến. n ư n n g là làm Lý quả thật làm cho h Mục nhiều một cái có thể sử dụng lực lượng đến lúc đó xử lý lên những tà tu kia đến càng thêm thuận bồn xuôi gió trước mắt ta chỉ có một cái kế hoạch đó chính là ngày mai vào lúc giữa trưa chúng ta đồng thời tại cái này hai khối địa phương đậu thủ đến lúc đó thời gian không kịp bọn hắn đi thông chi mặt khác đồng bọn chúng ta chắc chắn đại hoạch toàn thắng không biết sư huynh muốn đi đâu cái địa điểm lý mục không đi suy nghĩ mặt khác nghe được tu sĩ áo bảo xanh đối với hắn đặt câu hỏi liền lấy ra một tấm bản đồ cùng sách chỉ vào trong đó hai cái điểm chủ yếu vị một cái tại thế giới người phàm một cái khác ngay tại chợ đen chỗ kia địa phương đối với tu sĩ áo bảo xanh nói ra sư đệ cao thượng ta liền lựa chọn chỗ kia chợ đen khu vực ta gọi trừ thành phòng nhớ ký tên của ta đến lúc đó tại tông môn có bất kỳ sự t ì n h đều có thể báo tên của ta có tác dụng tu sĩ áo bảo xanh nhìn thấy lý mục sắc mặt như thường mở ra địa đồ cùng sách đối với hắn dạng cơ bản á n bài đồng thời để hắn đi trước chọn lựa yêu cầu công kích khu vực cái này khiến tu sĩ áo bảo xanh cảm giác được lý mục người này nhân cách quả thật có chút quá phận cao thượng hắn trong tông môn còn không có đụng phải loại người này cho nên nhằm vào lý mục như vậy khẳng khái cùng nhân cách cao thượng tu sĩ áo bảo xanh rốt cục nói ra tên của mình mặc dù lý mục cũng không có nghe nói qua cái tên này cái kia tốt chợ đen bên kia khẳng định tu vi càng thêm cường đại sư huynh liền mang nhiều một chút tu sĩ đi, qua đi. còn lý ạ i liền cho Chương chương ta tốt. 202, tà tu tướng quân, 202, tà tu tướng l quân, quân. mục thực sự nói thật chợ đen bên kia dù sao chủ yếu là tu sĩ chỗ tập kết khu vực tự nhiên sẽ có càng nhiều tà tu tiền đến mà lại đều là thực lực tương đối mạnh một điểm giống thế giới người phạm tu sĩ gần như không gặp tự nhiên phái đi cũng đều là một chút tu vi tương đối thấp tu sĩ lý mục cũng không phải là cân nhắc tu sĩ áo bảo xanh trừ thạch phong an toàn chỉ là vì phòng ngừa có chút tà tu thoát đi chính mình bày ra mạng lưới、tốt. sau đó lý mục liền cùng chử thạch phong hai người phân biệt dẫn đầu một chút tu sĩ bắt đầu đi mưu đồ cũng đây ị n cẩn thận ngày mai vào lúc giữa trưa cùng n h chỗ đậu thủ. Mà tại phàm thế h lúc trưa một tại giữa vào Mà mai đậu n gian trong núi sâu. À, à, à, tha mạng à, thiên nhân. Cho、e、giờ thiên nhân, ta、e、giờ ngươi giờ giờ cái bố khỉ. Thả ta đi. tha ta ta một Thả chỗ Chó khỉ. sâu. â Á e e bố đ là một chỗ trong rừng sâu núi thảm sơn cốc khu vực lúc này trên mặt đất bị đào ra rộng mấy chục thước hố sâu bên trong lúc này nằm trên trăm p h à m nhân mà bọn hắn đều bị một ít gì đó cho trói buộc lúc này t r u n g quanh bọn họ thế mà b ò đầy một chút độc trùng thậm chí còn có chút dã thu tại gầm ăn thân thể của bọn hắn nhưng là trên hố sâu mặt lại là mấy tên vây xem tu sĩ mạc h ắ bảo đảm tương quân những người này đủ chưa không đủ lại cho ta thêm ba cái hôm nay ta nhất định phải đem những người này cùng những độc trùng kia manh thu cùng một chỗ điều phối ra có thể đủ để độc tráng luyện khí kỳ đ ộ n vật nhưng là trên hố sâu mặt người áo đen không có chút nào đối với trong hố sâu nằm động lực sinh ra bất luận cái gì lòng thương hại ngược lại nói ra làm cho người thân thể phát rét mà đổi thành một chỗ cũng là một chỗ sơn cốc khu vực chỉ bất quá chung quanh hiện tại như như ngầm hiện trận pháp chỗ cách ly tại trong trận pháp có một ít giản dị nhà gỗ bất quá bên trong một cái so với bình thường còn bình thường hơn phổ thông trong nhà gỗ lại có một đạo cách âm trong trận pháp chui mấy cái người áo đen đại tướng quân đ à n g tướng quân bên kia nghe nói đã luyện chế ra có thể độc nắm giữ mấy triệu người đ ư c dược rất tốt xem ra chúng ta tiến độ cũng không thể chậm bằng không để lão đàm bên kia đoạt trước tiên ở vương thượng bên kia chúng ta coi như rơi ở phía sau lấy được ban thưởng tự nhiên thiếu đi đi hôm nay cho ta bán đi mười tên luyện khí kỳ tu sĩ đem bọn hắn đổi thành linh thạch đằng sau đi mua sắm đối ứng với nhau linh dược ta muốn đem những linh dược kia cùng còn lại tu sĩ cùng một chỗ luyện chế thành có trợ g i ú p chúng ta đột phá đ a n dược đến lúc đó các vị đang ngồi đều có thể trở thành kim đan kỳ đại tu sĩ cùng một chỗ t u hưởng tu tiến giới sao không nhặt hay ha, ha, ha. ha ha ha đại tướng quân nói chính là nghe được cầm đầu nam nhân lời nói còn lại tu sĩ cũng đều nhao nhao mở miệng cười ha ha bốn nha a hoàn thành có tổ chức có kỷ luật người lý mục lúc này chính tàng tại đầy đủ bí ẩn vị trí nghe hố sâu kêu bên ngoài hai người nói chuyện l i ê n đánh giá ra bọn gia hỏa này thế mà đã có nhất định năng lực tổ chức chứng minh tả tu lực lượng lại tiến một bước làm lớn ra đồng thời lẫn nhau ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ đã tạo thành nhất định thế lực t r ư ờ n g lão khi nào đọc thủ lúc này tần dũng nhìn xem trong hố sâu g i rùa mặt khắp phạm nhân tim như bị đau cắt dù sao hắn kỳ thật lúc đầu cũng liền tại thế giới người phạm một lần t ỉ n h cờ tham dự tông môn khảo hạch mới gia nhập vào trong tông môn cho nên nhắc không nhìn nổi những cái kia tại trong hố sâu không ngừng dãy r u a phạm nhân đúng hạn đ ộ c thủ lý mục biết tần dung quan tâm chính là cái gì nhưng là mình định thời gian không có khả năng sửa đổi không phải vậy phát sinh sai lầm liền sẽ thả ra mấy cái như vậy tại ác đến lúc đó tạo thành kết quả như thế nào trước mắt hơn một trăm vị phạm nhân thi cốt nhưng là người không phải có tiện ai có thể vô tình lý mục hay là khống chế thần thức của mình cùng mũi ác len lén đem trong hố sâu những độc trùng kia cùng dã thú đều cho chấn động ngất đi chuyện gì xảy ra mấy cái người áo đen chính một bộ biến thai ánh mắt nhìn xem trong thâm không d ễ y rủa phạm nhân trong lúc bất chợt phát hiện trong hố sâu những độc chủng kia cùng dã thu trong lúc bất chợt đều ngất đi lập tức có chút bận tâm có phải hay không bốn phía tới những người khác muốn vây quét chính mình liền nhìn chung quanh đàm tướng quân không có a ta không có phát hiện bất cứ gì thường nào có phải hay không vương tướng quân đưa cho n g ư ờ i thuốc dẫn có vấn đề a nhìn xem cầm đầu tu sĩ mạc hắc bảo chính thần sắc khẩn trương bốn chỗ xem xét một bên một cái sắc mặt hẹn bọn tu sĩ trung niên liền trừng mắt nhìn con mắt đối với tu sĩ mạc hắc bảo nói một câu hư hãn họ vương thật đúng là khả năng làm ra loại sự tình này cậ tại vương thượng trước mặt tranh công thế mà đem tộc nhân của mình toàn bộ diện sát hầu như không còn còn có chuyện gì là hắn không làm được n g ư ơ i hiện tại xuống dưới tra cho ta nhìn một phen nếu thật là hắn cách làm ta nhất định phải tìm tới c ử a tìm cái thuyết pháp kém nhất cũng muốn bẩm báo vương thượng nơi nào đây cầm đầu tu sĩ m ặ c hắc bảo cầm đầu tu sĩ m ặ c hắc bảo nghe chút bên cạnh tên kia tướng mạo hèn bọn tu sĩ trung niên lời nói quả nhiên phẫn nộ hắn cùng trong miệng vị kia họ vương tướng quân là cạnh tranh quan hệ lẫn nhau ở giữa đều tại vương thượng trước mặt tranh công nếu như ngươi bên này lấy được tài ngưu nhiều như vậy hắn bên kia tự nhiên lấy được thiếu đi cho nên lẫn nhau chơi ngáng chân là thường sự tình. là tên hèn m ọ n gặp mục đích đã đặt thành liền định n o ạ n đối với cầm đầu nam tử mặc hắc bảo cười một tiếng liền tự nhiên h ả o phóng đã rơi vào trong hố sâu dò xét đứng lên nhưng là tên hèn m ọ n cũng không phải thật sự là xem xét hắn cũng có chút cơ kỳ tu vi chỉ bất quá so cầm đầu vị kia tu sĩ mặc hắc bảo tu vi thấp một cái tiểu giai tầng mà thôi dựa vào cái gì cũng chỉ có thể tại dưới tay hắn làm cái phó trước cho hắn trợ thủ dựa vào cái gì đối phương ăn thịt hắn gặm xương cốt chính mình cũng là có thể ném nhà cửa nghiệp đi sửa tả công người tên hèn bọn cũng không cho là mình so vị kia tu sĩ mặc hắc bảo kém ở nơi nào mặc dù tại nam tử mặc hắc bảo trong mắt tên h è n bọn làm ộ t cái hội nói chuyện sẽ làm sự tỉnh càng biết giải quyết mà người nhưng là kỳ thật nam tử mặc hắc bảo không biết là tên h è n bọn căn bản nhất nguyện vọng là tốt nhất để nam tử mặc hắc bảo cùng vị kia họ vương tướng quân hai cái sống mái với nhau đứng lên tốt nhất lưỡng bại câu thương để cho mình có thượng vị khả năng đạt được tốt hơn tài nguyên nghiêng còn có cường đại hơn công pháp tu luyện thậm chí có thể lớn mật một chút trực tiếp xử lý vương thượng chính mình khi vương thượng cái kia vui sướng dừng nào h nghĩ tới đây ngay tại làm bộ xem xét trong hố sâu độc trùng cùng g ã thu tên hẹn bọn trong lúc bất trợt cười ra tiếng âm người đang cười cái gì nam tử mạc khắc bảo nghe được tên h è n mọn tiếng cười không khỏi hơi nhún g mày có chút không hiểu hỏi hắn không không không ta không có cười cái gì tên h è n mọn lúc này nghe được nam tử mạc khắc bảo đối với mình tra hỏi mới hiểu được chính mình bại lộ tiếng cười tranh thủ thời gian khẩn trương phủ nhận chương hai trăm linh ba tà tu hủy diệt chương hai trăm linh ba tà tu hủy diệt t h i ê n công không đợi tên h è n mọn lần nữa che giấu chính mình ý tưởng chân thật lý mục nhìn thời gian đến liền mở miệng hướng phía truyền âm thạch lý mục hôm ộ t tiếng nghe được lý mục lời nói sau bao quát trước mắt sơn cốc ở bên trong hết thể có mười mấy nơi tà tu cứ điểm đồng loạt bị công kích. chỉ là quy mô lớn nhất hai nơi chính là lý mục trước mặt cứ điểm cùng chợ đen cứ điểm gặp trên hố sâu mặt tu sĩ mạc hắc bảo vẫn còn đang suy tư bên dưới hố sâu mặt tên h è n m ọ n vừa rồi vì sao bật cười trong lúc bất trợt cũng cảm giác được linh khí chúng quanh dị thường ba động thân thức quét qua liền phát hiện từ bốn phương tám hướng vây đến đây mười mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ còn có mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ lúc này nam tử mạc hắc bảo trong nháy mắt liền minh bạch mình đã bị bao vây sắc mặt â m trầm có chút đáng sợ bất quá nam tử mạc hắc bảo còn có một số thủ đoạn làm ộ t tên ngũ linh căn tán tu tại ngắn ngủi mấy chục năm liền từ luyện khí hậu kỳ tấn thăng đến trúc cơ đỉnh tự nhiên là có chút bản sự cho người、Phúc. mắt thấy những cái kia vây công chính mình tu sĩ đã gần trong gang tấc nam tử mạc hắc bảo tiện tay chảo một cái liền tóm lấy bên cạnh một vị khắc trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đồng thời một trưởng liền đem nó đả thương đảm thương quân tên kia bị đánh thương trúc cơ kỳ sơ tu sĩ lúc này phi thường miễn cưỡng bay đầu nhìn xem cấp trên của mình phát ra giọng nghi ngờ an tâm đi thôi ta sẽ nhớ kỹ ngươi nam tử mạc hắc bảo cũng không có đả thương thủ hạ cảm giác t y náy ngược lại quay người dùng công pháp trực tiếp trong thời gian ngắn đem tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ toàn thân khí huyết hút một sạch sẽ đều cho ta ngăn trở đồng thời đang hút khô chỉ toàn tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đồng thời nam tử mạc hắc bảo lại đ ố i bên cạnh thủ hạ khắc phát ra mệnh lệnh nghe được nam tử mạc hắc bảo mệnh lệnh đằng sau tu sĩ khác bao quát trong hố sâu tên hèn bọn đều cùng tiến lên đến hướng phía lý mục phái đi ra luyện khí k ỳ trúc cơ kỳ tu sĩ vào tới ẩm ẩm bất quá nên đón bọn hắn lại là bao quát tần dũng ở bên trong rất nhiều tu sĩ vô tình pháp thuật oanh tạc chỉ ở trong nháy mắt liền có hai tên tu sĩ mạc hắc bảo bị đánh nổ chia năm xẻ bảy mà lý mục thì tạm thời không có xuất thủ lẳng quan sát lấy ở đây rất nhiều tu sĩ hiện trường tu sĩ mạc hắc bảo cũng có hai mươi mấy tên chứ năm sáu tên trúc cơ kỳ tu sĩ bên ngoài còn lại đều là luyện khí kỳ lý mục tạm thời không cần thiết xuất thủ đều có thể cam đoan số không thương vong bắt lấy bọn hắn tại lý mục mang đến mười mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ và mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ công kích phía dưới bất quá một khắc đồng hồ thời gian ở đây tả tu liền chết thì chết thương thì thương cơ hồ đều đã mất đi năng lực chiến đấu trưởng lão chạy một cái chiến đấu kết thúc về sau tần dũng chạy đến lý mục trước mặt đối với lý mục nói ra không sao hắn trốn không thoát lý mục nói xong liền hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt rời đi nguyên đ i ệ mà một chỗ khoảng cách vừa rồi sơn cốc có hơn một dặm trong rừng rậm một đạo thân ảnh chật vật đang toàn lực thi triển toàn thân pháp lực ở trong rừng rậm không ngừng ghé qua t i ể u b ạ c h đem hắn b ắ t tới lý mục phi ở trên không trung rất nhanh liền khóa chặt tên kia chạy tu sĩ chứng minh tu sĩ vừa rồi tất cả động tác đều tại lý mục chú ý phía dưới hắn vừa rồi hấp thụ bên cạnh tên kia trúc cơ sơ kỳ tả tu t ấ t cả khí huyết sau liền thi triển một đạo cái gọi là huyết độn chi thuật trong nháy mắt liền di động hơn một dặm mặc dù có cương mới bổ sung khí huyết làm trèo trống nhưng là lúc này thân thể của hắn khí huyết cũng tiêu hao hơn phân nửa hiện tại ta có thể thi triển chính một bên chạy trốn một bên n u ố t một viên đăng dược bổ sung thân thể pháp lực nam tử mặc ác bảo p h u n ra một ngụm máu tươi phía sau cảm thắn nói hãn đạo pháp thuật này hay là dựng lên một chút công lao từ vương thượng nơi đó lấy được chính mình chưa bao giờ thi triển qua nghe nói chỉ có đến kim đăng kỳ khí huyết đầy đủ thịnh vượng lúc mới có thể toàn lực thi triển nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp hắn cũng nghĩ không được nhiều như vậy đành phải dùng tà công trong thời gian ngắn đem thủ hạ bên cạnh một thân khí huyết cất g i ở trong cơ thể mình đang thi triển đạo công pháp này vì chính mình bổ sung một chút khí huyết bất quá hết thể đều là đ á n giá ngay tại trong rừng rậm chạy nam tử mặc h á c bảo dùng thân thức quét một chút phía sau mình không có phát hiện đến đây truy kích tu sĩ trong lòng cũng vung lòng rất nhiều hắn thấy trừ của mình mệnh tất cả những người khác mệnh đều có thể bỏ qua chính mình đau khổ tu luyện nhiều năm cũng bất quá luyện khí hậu kỳ nhưng từ khi trước đây ít năm đạt được tà tu công pháp tu vi của mình có thể nói là một ngày một cái dạng ngắn ngắn mấy chục năm liền đạt đến t r ú c cơ kỳ đình phong tuổi thọ cũng đã nhận được rất lớn trình độ tăng trưởng mặc dù có rất nhiều tác dụng phụ nhưng là mình cũng đều từng bước từng bước khiến tới rốt cục trưởng thành là vương thượng thủ hạ một tên tướng quân nhưng là mình tin tưởng mình mệnh không nên như vậy nên có tốt hơn tương lai dài hơn tuổi thọ cho nên vừa rồi mới có thể không chút do dự bỏ thủ hạ tính mệnh đến vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian vâng vừa b u n g l ò n g tâm tình nam tử mặc hắc bảo trong lúc bất chợt nghe được một tiếng không đúng lúc tiếng vang lập tức cảm giác được toàn thân lông tơ dựng đứng ngay sau đó hắn liền thấy một cái đầu to lớn hắc cầu từ trên trời ra xuống trực tiếp một trường đem hắn đập vào trong lòng đất trận chiến này tốc độ quá nhanh dẫn đến hắn cũng không kịp ngưng tụ bất luận cái gì pháp thuật ngay sau đó hắn liền phát hiện đan điền của mình thế mà đều bị đập phá、thoái. toàn thân càng là đau nhức kịch liệt không thôi khó chịu trình độ không thua gì tu luyện tả công thời điểm lúc này nam tử mặc hắc bảo lại cảm thấy thứ gì tại l â y chính mình sau một khắc nam tử mặc hắc bảo liền bị tiểu bạch cho l â y xoay người lại nam tử mặc hắc bảo miễn cưỡng mở hai mắt ra liền nhìn thấy một cái to lớn đầu cho tại ánh mắt của mình ngay phía trên nam tử mặc hắc bảo lúc này trong lòng thống khổ không thôi không nghĩ tới chính mình vừa mới trốn qua một tiếp kết quả là bị một đầu màu đen yêu thú tiện tay một trưởng vỗ tiến vực sâu không đáy vuông ô tiểu bạch cũng không có lưu cho nam tử mặc hắc bảo cảm thán nhân sinh cơ hội chỉ là sau đó liền dùng móng luất câu trực tiếp đem nam tử m ặ c hắc b à o móc tại trên móng ướt bay đến trên bầu trời cùng lý mục gặp gỡ về trụ sở lý mục tiếp nhận nam tử m ặ c hắc b à o tạm giam quyền đằng sau liền lấy ra t r u y ề n âm thạch thông chi tất cả mọi người bốn xích sơ tông thượng vân tông trong trụ sở ha ha ha sư đệ nha lần này ngươi và ta danh tự tất nhiên sẽ khắc vào tông môn sổ ghi chép công lao phía trên lần này nhờ có sư đệ chén rượu này ta cứ ngươi thời gian đã qua ba ngày nhằm vào tả tu thanh thế thật lớn vây quét nhiệm vụ trọn vẹn kết thúc trận này công kích tại lý mục chủ trì phía dưới trực tiếp đánh chết đả thương mười lăm tên trúc cơ kỳ tà tu cùng 70-80 t ê n luyện khí kỳ tà tu phá hủy tà tu cứ điểm m ớ i mấy nơi không có một cái nào tà tu chạy thoát những cái kia không có chết tà tu bao quát lý mục cuối cùng bắt cái kia bị đập nát đan điền tà tu đều bị lý mục chuyển giao cho tà ô Môn thông n bọn hắn thông qua những cái kia sống g Để sót t qua kia cái tu truy t r a đến tiếp sau tổ chức bởi vì lý mục trải qua đơn giản giải liền biết tà tu kia tổ chức quy mô còn không nhỏ tại rất nhiều khu vực đều có hoạt động dấu hiệu cho nên lý mục liền giao cho tông môn đi thẩm vấn chính mình đuổi theo cha nói thì sẽ không thể đóng giữ xích sơn tông địa giới lần này xích sơn tông phạm vi bên trong tà tu trải qua lý mục một lần vây quét đằng sau liền biến mất hầu như không còn lý mục cuối cùng đem tất cả xích sơn tông phụ trách khu vực cùng chung quanh mặt khác lớn nhỏ thế lực tra xét đằng sau không còn có phát hiện bất luận cái gì tà tu tung tích các loại mọi chuyện song sôi đằng sau tông môn những đệ tử kia cũng đều quay trở về tông môn chỉ để lại nguyên bản phụ trách đóng giữ đệ tử cùng lý mục tiếp tục tại nguyên chỗ xuất thủ dùng phòng thủ lần nữa thẩm thấu trở về thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt năm năm kỳ hạn đã đến sau này còn gặp lại lý trưởng lão đến đây tiếp nhận lý mục đóng giữ chính là một vị nữ tính kim đan kỳ tu sĩ gặp lý mục đằng sau cũng không có quá nhiều ngôn ngữ thuận lợi giao tiếp làm việc đằng sau lý mục liền mang theo t i ể u bạch hướng lên trên vân tông trở về mà đi sư phụ tà tu bây giờ tình huống như thế nào lý mục trở lại tông môn đằng sau nghỉ ngơi mấy ngày liền trực tiếp tìm tới la thanh y đi hỏi thăm cả vân tông tà tu hoạt động dấu hiệu mặc dù lý mục trải qua một lần kia đối với tà tu vây quét chính mình phụ trách khu vực cuối cùng cũng không có xuất hiện cái gì tà tu tung tích nhưng là ngẫu nhiên còn có thể nghe được khu vực khác có tà tu hoạt động dấu hiệu đối với tà tu lý mục là căm thù đến tận sức t ủ y nhất là nhìn thấy tà tu đem đông đảo tu sĩ cấp thấp cùng phạm nhân không cho rằng người nhìn tùy ý tiến hành giết hại lý mục nhìn thấy điểm này chính là n h ị n không được không có khả năng lý giải những tà tu kia vì tu vi gia tăng thế mà vô cớ đi giết hại sinh linh hơn nữa còn bao quát thân nhân của mình cũng dám ra tay lý mục không biết những người này tu luyện là vì cái gì qua cái mấy trăm năm coi như tu luyện có thành tựu trở thành một phương tựu phách nhưng là khi đó tại lý mục xem ra cũng chỉ bất quá là một bộ băng lánh máy móc mà thôi đến lúc đó coi như thực lực thông thiên nhưng là còn tính là bản nhân sao tất cả tình cảm cũng bị mất chỉ vì thực lực của mình tăng lên tại lý mục xem ra như thế lại có ý nghĩa gì ân tông môn mấy năm này trải qua ngươi bắt đến những tà tu kia đạt được một cái tin tức trọng đại những tà tu kia đúng là toàn bộ hồ châu tu tiên giới đã tạo thành mấy cái tổ chức trong đó ngươi bắt đến tổ chức kia cầm đầu liền gọi là đại hưng vương vốn là một tên phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ lúc đầu đã đại nạn sắp tới kết quả thông qua thủ đoạn đạt được tà tu công pháp đằng sau liền đem chính mình sở tại thế lực tu sĩ cho luyện hóa sau thế mà may mắn đột phá đến kim đăng kỳ phía sau ngay tại trong tán tu chi ô mộ rất nhiều tán tu vì đó bán mạng chính hắn thì giấu ở chỗ tối thông qua tán tu chỗ d â n lễ tài nguyên cùng tu sĩ luyện chế có thể tăng trưởng nó tuổi thọ cùng tu vi đan dược thằng đến ngươi phát hiện đằng sau đem hắn thủ hạ hai cái chủ yếu giúp đỡ cho d i ệ t trừ mất rồi chúng ta tìm hiểu nguồn gốc chạy tới tìm được mặt khác chú điểm mặc dù lại thanh trừ mấy cái chú điểm nhưng là bản thân hắn lại chạy thoát rồi trước mắt chẳng biết đi đâu đoán chừng là dấu kín đi lên cả vân tông không chế phạm vi bên trong tà tu thanh em mặc dù đều hàng số giới phương thị cũng chầm, chầm khôi phục phồn hòa của ngày xưa nhưng là ngươi về sau nếu như ra ngoài lời nói vẫn là phải vạn phần coi chừng tông môn đoán chừng bọn hắn chỉ là đổi một chỗ ẩn n ặ c đứng lên các loại thực lực lớn mạnh một chút tất nhiên sẽ xuất hiện lần nữa tại đại chúng trước mặt dù sao những tà tu kia có thể nuôi dưỡng được một cái kim đan kỳ tu sĩ tự nhiên có thể bồi dưỡng càng nhiều kim đan kỳ tu sĩ đối với ngươi hay là có nhất định uy hiếp la thanh y rìa nhìn xem lý mục liền quan tâm nói ra cho đến trước mắt la thanh y rìa đối với lý mục là hết sức hài lòng lý mục thuật luyện đan không thể chê lý mục thông qua vượt qua thường nhân năng lực lĩnh lộ tại thuật luyện đan bên trên tạo nghệ rất sâu sớm đã vượt ra khỏi la thanh y r ì dự đoán mà lại lý mục lần này ra ngoài đóng giữ, còn làm cho cả thượng vân tông trong thời gian ngắn liền diệt trừ trong phạm vi thế lực tất cả tạ tu trú điểm làm cho cả thượng vân tông k h ô n g chế địa giới tán tu trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục bông xuống đồng thời hấp dẫn mặt khác địa giới tán tu đến đây thượng vân tông k h ô n g chế địa giới phát triển la thanh yi đã dự đoán đến tiếp qua mười mấy hai mươi năm thượng vân tông k h ô n g chế địa giới tất nhiên có thể khôi phục ngày xưa còn phần h ò a thậm chí còn khả năng tiến thêm một bước bởi vì lý mục làm ra những n à y cống hiến cho nên để la thanh yi tại toàn bộ trong tông môn cũng đã nhận được rất nhiều tán thưởng thậm chí còn đạt được tông môn chân chính hạch tâm lực lượng khen ngợi cho nên la thanh y rìa bây giờ nhìn lấy lý mục là càng ngày càng hài lòng cũng vì chính mình lúc trước một lần tình cờ thu lấy lý mục làm đệ tử mà cảm thấy vô an tán dương ân sư phụ yên tâm đi ta sẽ chú ý lý mục nghe được la thanh y rìa căn dặn đằng sau cũng có một chút cảm động chính mình từ khi tiến vào thượng vân tông đằng sau lúc đầu sớm dự đoán đến lọt vào những người khác chèn ép xa lánh cũng không k i ị m xuất hiện trực tiếp một đường ngồi hỏa tiễn lên cao đến kim đan kỳ trưởng lão vị trí đều là la thanh y rìa trông non nguyên nhân cho nên lý mục đối với la thanh y rìa tôn kính đó là phát ra từ nội tâm cáo biệt la thanh y rìa đằng sau lúc ý m này rốt cục có người dẫn đầu kịp phản ứng bọn hắn mấy ngày trước đây liền biết lý mục đã về núi nhưng là còn không có gặp qua lý mục thất ảnh vừa rồi lý mục đột nhiên xuất hiện để ngay tại bận rộn đám người trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng đương nhiên có thể lý mục mỉm cười hồi đáp sau đó lý mục cha xét một phen mấy năm này liên vân cốc sổ sách cảm giác bọn hắn làm cũng không tệ lắm liền ngay sau đó nói ra ngựa phòng trần hiểu t r ư chữ vượng ba người các ngươi có thể ngay cả nghe m ư ờ i ngày, ngày. t ạ t r ư ở n g lão lý mục nhìn sổ sách không có vấn đề gì mấy năm này phát triển đều rất tốt liền đối với mấy tên chủ yếu nhất nhân viên quản lý phát ra chính mình khen thưởng rất hiển nhiên mấy người bọn hắn đối với lý mục loại này độc đáo khen thưởng cũng rất là hài lòng bốn Vừa d ạ ngọn sáng sở ngày định trên n g thứ một hai, dưới Lý Mục sở định dưới trên một ngọn núi nhỏ mặt l i ề này đứng đầy Yên Vân Cốc, Linh thực phu cùng nhân viên quản、lý. Ngọn núi nhỏ n Cốc thực lý. phu là một cái vô danh núi nhỏ là lý mục tùy ý chỉ định một cái dùng để về sau dạng đạo núi nhỏ chỉ vì nó so sánh với nhẹ nhàng khắp núi mọc đầy màu xanh lá cây cối lý mục liền phái người sửa sang lại một phen tại đỉnh núi dùng nguyên bản tồn tại cây cối chế tạo một cái thuần thiên nhiên màu xanh lục quảng trường không có chặt cây bất luận cái gì cây cối ngay tại trên cây cối mặt kiến trúc rất nhiều l ầ cát mà cao nhất l ầ cát chính là trung ương nhất lý mục chỗ một cái l ầ cát cũng mất quá ba bốn mươi mét dáng vẻ không nghĩ tới lý trưởng lão hào phóng như vậy ta vừa mới hôm trước tại yên vân cốc xếp hàng thuê đến một phần linh điển thế mà liền có cơ hội đến đây nghe lý trưởng lao giảng đạo thật sự là duyên tuyệt không thể tả một tên bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ cười h, h hướng phía bên cạnh một tên khác người mà cáo trắng tu sĩ khoe khoang đạo đắc chí cái gì lại đắc chí các loại lý trưởng lão kể xong đạo ta đem ngươi răng cho n g ư ơ i đánh dụng nhưng là ai có thể nghĩ tên k i a luyện khí hậu kỳ tu sĩ ngồi bên cạnh một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ vừa rồi bất quá là ẩn giấu đi khí tức hắn tới so trước mắt tu sĩ s ố n nhiều tại lý mục cương rời đi hắn liền đến thân tân khổ khổ đợi năm năm rốt cục mới đợi đến lý mục cho bọn hắn g i ả n g đạo kết quả bên cạnh con hàng này thế mà hôm trước mới tiến vào yên vân cốc hôm nay liền có thể nghe được g i ả n g đạo còn tại trước mặt hắn lớn tiếng đắc chí trong nháy mắt để hắn nộ khí cấp trên nguyên lai là sư thúc a sư thúc bất giận bất giận lập tức lý trưởng lão liền muốn tới ngươi tuyệt đối không nên tức gi vạn nhất bị lý trưởng lao phát hiện coi như không xong nhìn thấy bên cạnh người mặc áo trắng tu sĩ hoàn toàn đem tu vi của mình bày ra lúc tên kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ tại chỗ liền sợ lúc trước hắn cũng coi là đối phương cùng mình đều là một cái cấp bậc luyện khí hậu kỳ tu sĩ nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà ẩn giấu tu vi trực tiếp từ trúc cơ kỳ ẩn tàng đến luyện khí hậu kỳ cho nên hắn vừa rồi mới không chút kiêng kỵ hướng đối phương khoe khoang kết quả không nghĩ tới đối phương thành công bị chính mình cho chọc giận cũng bộc lộ ra hắn chân thực trúc cơ kỳ tu vi để cho mình trong lúc nhất thời hoảng hốt không thôi、ừ. hôm nay liền tạm thời nhìn xem lần sau lại như thế đắc chí c a m đoan đem ngươi răng chó đều cho người đánh dụ n g t r ú c cơ kỳ tu sĩ nhìn thấy đối phương đã nhận sợ hãi liền không có tại quá khứ áp bách đối phương mà là lưu lại một câu cảnh cáo quay đầu đi lặng lặng chờ đợi lý mục đến tiên tiên luyện khí hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy t r ú c cơ kỳ tu sĩ không còn có so đo hắn cái gì liền đóng chặt miệng ngồi nghiêm trình sợ lần nữa họa từ miệng mà ra hô không lâu sau mà một trận luồng gió mát thổi qua đám người gương mặt đám người tập trung nhìn vào lý mục đã mang theo tiểu bạch đi tới trung ương trên lầu cát lơ lửng ở giữa không trung chúng ta gặp qua lý trưởng lão nhìn thấy lý mục đã tới vị trí những người khác đều đứng lên đối với lý mục thi lễ một cái không cần đa lễ hôm nay ta liền từ luyện khí kỳ bắt đầu bài giảng lý mục nhìn thấy đám người hướng hắn thi lễ trong lòng mặc dù cảm giác có kiểu khác khoái h o ạ t nhưng vẫn là khách k h i đối với đám người trả lời sau đó không đợi đám người lần nữa nói chuyện lý mục lại bắt đầu chính mình giảng đạo giảng đạo lời nói lý mục cũng không thể được cái gì cảnh giới tăng lên nhưng là lý mục cảm giác mình thông qua giảng đạo lời nói tựa hồ có thể làm sâu sắc chính mình đối với tu tiên lý giải cũng có thể đang giảng đạo trong quá trình cảm nhận được đông đảo tu sĩ nội tâm con đường tu tiên trong đó ngọt bụi tay đắng đều có chi bốn lại là một năm lý mục lần nữa trong tông môn giảng đạo v ề khoảng cách lần lý mục giảng đạo đã qua mấy chục năm mấy chục năm này lý mục tuổi tắc cũng tới đến ba trăm tám mươi tuổi hơn tu vi đi tới kim đan bốn tầng hậu kỳ tiểu bạch tuổi tắc cũng tới đến hai trăm ba mươi đến tuổi tu vi cũng đột phá đến trong kim đan kỳ mấy chục năm này lý mục cơ bản hàng năm đều sẽ có một hai lần giảng đạo hiện tại trong tông môn rất nhiều đệ tử cũ cơ bản đều biết trong tông môn có lý mục như thế số một thích nhất giảng đạo kim đan kỳ tu sĩ dẫn đến lý mục bây giờ tại trong tông môn thanh danh truyền rất rộng rất chính、diện. đ trong được ấ t tử kinh yêu. Tốt, nhiều kinh nay trước hết giảng lần hôm hết chờ chút tới hội lại vì các người giải đáp nghi đệ đây, yêu. trước có cơ các giải một vì vẫn đáp ặ c t r o chớp mắt lý mục liền kết thúc hôm nay giảng đạo c u n g tiễn trưởng lão lý mục kêu lên một bên ngay tại ngủ say tiểu bạch đằng sau vừa muốn đứng dậy rời đi liền nghe đến mọi người dưới đài la lên lý mục đối với cái này chỉ là ngược lại mỉm cười liền c u n g tiểu bạch hướng phía hồ nước phương hướng bay đi hiện tại lý mục trong tông môn thanh danh truyền rất rộng hiện đại đa số trúc cơ kỳ đệ tử cùng luyện khí kỳ đệ tử gặp lý mục đều có thể trong nháy mắt nhận ra đồng thời đều sẽ cung kính hô một tiếng lý trưởng lão bọn hắn là phát ra từ nội tâm đối với lý mục cung kính bởi vì lý mục mấy năm này trừ cho yên vân cốc linh thực phu cùng nhân viên quản lý giảng đạo bên ngoài còn không định giờ trong tông môn dung ngoạn thời điểm cho mặt khác h ư u duyên đệ tử giảng đạo nơi này h ư u duyên đệ tử đều là lý mục đột nhiên tâm huyết dâng trào đụng phải cũng không phải là đối phương xử suất một chút thủ đoạn hối lộ đạt được lý mục thanh lãi chỉ vì lý mục trải qua nhiều năm như vậy tu luyện hiện tại rốt cuộc tìm được đạo của chính mình đó chính là tùy tâm sử dụng hiện tại lý mục một lần tình cờ đi trên đường đụng phải một đoá hoa cảm giác dung mạo xinh đẹp cùng mình hữu duyên đều có thể cùng không nói nên lời đoá hòa trò chuyện hai câu thậm chí còn có thể cùng trong hồ câu đi lên con cá trò chuyện vài câu sau đó lại đem phong sinh đối với có thể nói chuyện thượng vân tông đệ tử bình thường tự nhiên càng vui lòng hơn sắp thời gian của mình cùng tu tiên tri thức tiểu tử người rốt cuộc đã đến vừa rồi ta đã đánh tốt ổ tranh thủ thời gian m a u tới câu lý mục cương đến bên hồ chỉ thấy trước đó cùng lý mục câu cá lao đầu kia nhìn lý mục một chút liền thúc giục nói lao đầu này những năm này cùng lý mục cùng một chỗ lẫn nhau nghiên cứu rốt c u c nghiên cứu ra một bộ câu cá phương pháp đó chính là câu cá trước đó trước vùng một chút đê dài đan dược đánh một cái ổ sau đó lại đi câu cá sát xuất thành công liền có thể đạt được tăng lên rất nhiều hiện tại mỗi ngày lý mục cùng lao đầu tới câu cá đều có chỗ thu hoạch mỗi lần khi con cá cắn câu một khắc này lý mục cùng lao đầu cũng có thể cảm giác được phát ra từ nội tâm vui vẻ lập tức lập tức tiểu bạch ngươi cũng nhanh lên lý mục nhìn lao đầu đã đánh tốt ổ liền không kịp chờ đợi từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái cần câu bắt đầu thả câu mà tiểu bạch đạt được lý mục thúc giục đằng sau cũng từ trong túi chữ vật của chính mình lấy ra một cái cần câu học lý mục cùng lao đầu dáng vẻ ở bên hồ thả câu tương đối thần kỳ chính là lý mục cùng lao đầu còn có tiểu bạch hai người một chó mỗi cái một cái ghế nằm ở bên hồ nằm cần câu liền tại bọn h ắ n pháp lực khống chế bên dưới treo ở khuynh hướng giữa hồ vị trí cái này ghế nằm cũng là lý mục mang tới bắt đầu lao đầu còn không quen tại nằm trên ghế câu cá nhưng là về sau nhìn lý mục cùng tiểu bạch mỗi lần nằm trên ghế biểu hiện ra cái tiên lười biếng k í thức để lao đầu có chút hiếu kỳ lao đầu liền không nhịn được thử một phen cảm giác cũng không tệ lắm liền học được đi qua mà đem cần câu đặt ở giữa hồ tiến hành thả câu cũng là lý mục dạy theo lý mục ý tứ giữa hồ nước càng sâu cá tự nhiên cũng lớn hơn. rất nhanh câu cá ba láo liền thư thư phục phục nằm trên ghế dùng pháp lực khống chế cần câu ở trong hồ thả câu đứng lên đồng thời mỗi cái ghế nằm bên cạnh còn để đó một vụ án đặc biệt v ả i bên trong có chút linh tựu i cùng linh quả đều thông qua pháp lực không ngừng hướng về hai người một chó trong miệng bay đi chương 206, la t hai n h y t r ờ i đ i ư n g 206, la thanh y lìa rời đi Tiểu b ạ c h ta có một có vấn n đề. g ư ơ i vì cái g ì đều đột p h á kim đ a n kỳ t r u n g kỳ, chắc h ẳ n cũng h i ể u n g la thanh y lìa làm rời đi bình thường yêu thú đến kim đàn kỳ liền biết nói ngôn ngữ nhân loại nhưng lý mục chưa từng nghe qua tiểu bạch nói chuyện vương ô âu vương, vương ô u v ư n g â tiểu bạch có chút nghi ngờ hỏi ngươi nói là ta hẳn là cũng gặp ngươi ngữ ngôn vì cái gì không cùng ngươi chó sủa vương đặt được tiểu bạch sau khi trả lời lý mục trầm mặc ha ha ha tiểu tử ngươi vì cái gì không chó sủa một bên lão đầu nhìn thấy lý mục ăn quả đắng bị vui bật cười tiểu bạch ta nhìn ngươi là ngữ ra hôm nay ta liền cho ngươi lòng luật ra để cho ngươi phân rõ đại tiểu vương nghe được lão đầu đang chê cười chính mình lý mục lập tức thẹn quá hóa giận đứng dậy liền cùng tiểu bạch đánh lẫn nhau ở cùng nhau vương ô ai biết tiểu bạch cũng không quen lấy lý mục một người một chó cũng không sử dụng pháp lực trực tiếp chính là người một quyền ta một cước như cái côn đồ vô lại một dạng trên mặt đất đánh lên thật lâu có phục hay không vương ô rốt cục lý mục phí hết sức chín châu hai hổ mới đưa tiểu bạch đẻ xuống đất tiểu bạch rõ ràng là một cái hội xem xét thời thế đại hắc cầu con ngươi đảo một vòng gặp đánh không lại lý mục lập tức nhận sợ hãi ừ nhìn thấy tiểu bạch chịu vua lý mục tiêu ngạo đứng dậy hư lạnh một tiếng liền tiếp tục nằm tại trên ghế nằm câu、K4. ta muốn đi ra ngoài vân du tứ phương thuật luyện đan của ngươi cơ sở đã đánh tốt ta lưu lại cho ngươi một chút luyện đan tâm đắc cùng đàn vương ngươi tốt nhất nghiên cứu tiếp qua hơn một trăm n ă m chắc hẳn cũng có thể đạt tới cảnh giới của ta lại qua mấy ngày lý mục bị la thanh y thì triệu hoán đến trụ sở của hắn đầu tiên là hỏi lý mục một chút vấn đề trên việc tu luyện từng cái giải đáp đằng sau la thanh y thì hãy liền cho lý mục nói ra chính mình muốn rời khỏi sự tình sư phụ tại sao muốn ra ngoài a lúc nào trở về nha sự tính rất đột nhiên lý mục sự tiên không có đạt được bất luận cái gì từ gió vị sư cảnh giới đã đến một cái bình tu vi đã đủ nhưng là tâm cảnh còn chưa tới nơi cho nên được ra ngoài lịch luyện tâm cảnh nếu như lại có thể được đến một chút cơ duyên chắc hẳn khoảng cách đột phá đến cảnh giới mới thì càng có năm chắc ta dự định ngày mai liền đi ngươi liền thanh thản ổn định tu luyện đi ta cũng không biết khi nào có thể trở về có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không trở về đi la thanh y lìa nhìn xem lý mục những năm này ở trên vân tông trường thành quả thực cho hắn dài một chút mặt mũi mịm cười nhìn lý mục nói ra là đệ tử chúc sư phụ đã sớm hóa anh lý mục minh bạch tu vi tình tiến đối với một người tu sĩ đến nói là trọng yếu đến cỡ nào liền không có đi giữ lại la thanh y lìa ngày thứ hai lý mục cùng tiểu bạch liền đứng tại yên vân cốc ngọn núi cao nhất trên đỉnh núi nhìn xem la thanh y thì hóa thành một đạo lưu quang hướng tông môn bên ngoài rời đi các loại la thanh y di hẻ rời đi đại khái nửa canh giờ lý mục cùng tiểu bạch còn không có thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt vâng tiểu bạch nhìn một chút lý mục cái kia thất vọng mất mát ánh mắt liền mở miệng kêu một tiếng người cuối cùng cũng có từ biệt mong rằng sư phụ có thể sớm ngày hóa anh chúng ta cũng liền có gặp lại ngày nghe được tiểu bạch tiếng kêu đằng sau lý mục tài lấy lại tinh thần trong đời của chính mình cuối cùng gặp được rất nhiều người cách mình mà đi cả đời lại khó có gặp nhau khả năng. la thanh y gì ở đối với mình trợ giúp rất lớn lý mục cùng la thanh y gì ở tình thầy trò cũng là thật sự rõ ràng cho nên nhìn thấy la thanh y gì ở rời đi lý mục là thật tâm mong ước la thanh y gì có thể sớm ngày hóa anh sau đó lại có gặp nhau ngày nhưng là nguyên anh kỳ không phải dễ dàng như vậy đột phá liền xem như tiên h linh căn muốn đột phá nguyên anh kỳ cũng là khó khăn trùng điệp húng chi la thanh y gì chỉ là một tên hỏa mục địa linh căn nhưng là cái này cũng không có cách nào dù sao la thanh y gì ở đ o á n chừng còn lại tuổi thọ cũng không phải quá nhiều thật sự nếu không tìm kiếm đột phá nhiều lắm là một hai trăm năm liền phải tọa hóa lý mục cũng không thể ngăn cản sư phụ tiến lên đường đi trở về đi sau khi nghĩ thông s u ố t lý mục sờ lên một bên tiểu bạch đầu lâu to lớn kia đằng sau liền quay trở về yên vân q u ố c la thanh y rời đi để lý mục về mặt tâm cảnh nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ cho nên lý mục tại la thanh y rời đi về sau liền định trong tông m ô n làm nhiều điểm có ý nghĩa sự t ì n h tốt hóa giải phiền muộn trong lòng la thanh y rời đi năm thứ nhất lý mục tiếp quản bạch vân q u ố c cũng đem tất cả chế độ cải thành cùng mình yên vân cốc một dạng để bạch vân cốc linh điền cũng đã nhận được tốt nhất khai phát thu nhập đều bị lý mục đem thả đưa đứng lên chờ đợi la thanh y rời năm thứ ba lý mục mở linh thực phu giảng đường tất cả đối với trồng trọt linh đ i ể n đột xuất thiên phú đệ tử đều có thể lên đài giảng đạo trong đó có trúc cơ kỳ đệ tử cũng có luyện khí kỳ đệ tử thậm chí còn hấp dẫn một chút đối với trồng trọt linh đ i ể n cảm thấy hứng thú kim đan kỳ tu sĩ để trong tông môn rất nhiều tu sĩ dần dần nghe được lý mục chỗ này giảng linh đ i ể n trồng trọt địa phương năm thứ m ư ờ i lý mục nhận cốc chủ mời trực tiếp tại toàn bộ luyện đan cốc mở rộng linh đ i ể n trồng trọt chi pháp trong lúc nhất thời linh điền trồng trọt thành trong tông môn đệ ngũ đại điểm nóng nghề phụ để đông đảo tu sĩ chạy theo như vịt năm thứ 20, lý mục đạt được tông chủ mệnh lệnh toàn tông mở rộng linh đ i ể n trồng trọt chi pháp lý mục liền cùng tiểu bạch còn có một số chủ động đi theo lý mục đệ tử bắt đầu ở cả vân tông mở rộng linh đ i ể n trồng trọt chi pháp thứ 30 năm tông môn linh đ i ể n cơ bản không có hoa phế tông môn thu nhập đạt được tăng lên rất nhiều tông môn tu sĩ cấp thấp tu vi cũng đã nhận được rất tốt đột phá coi như một chút ưa thích chiến đấu tu sĩ thời gian nhàn hạ đều sẽ thuê cái vài mẫu linh đ i ể n quản lý một chút sau đó cọ một cọ tu sĩ cấp cao giàn đạo bởi vì linh điền chi pháp mở rộng rất tốt có tông chủ duy trì dẫn đến tông môn đệ tử trưởng lão đều càng ngày càng ưa thích lẫn nhau thảo luận tu tiên tri thức trong lúc nhất thời tông môn tu tiên phong cách học tập nổi lên thứ năm mươi năm có cảm giác tại lý mục làm ra công hiến tông môn quyết định thành lập linh điền sơn lý mục trở thành vị thứ nhất sân chủ quản hạt giám sát tông môn tất cả linh điền trồng t r ọ n địa vị và luyện đan cốc c ấ p chủ phụ lục điện điện chủ luyện k h í các các chủ các loại một dạng thứ bảy mươi năm lý mục lợi dụng thân phận đi học luyện ký thứ tám mươi năm lý mục đi học đến tiếp sau phủ lục thứ chín mươi năm lý mục đi học trợ pháp năm thứ một trăm chính là hôm nay lý bình an n g ư ơ i tìm ta có chuyện gì hôm nay lý mục là cố ý đến đây tìm tông chủ tông chủ thật bất ngờ hắn rất ít nhìn thấy lý mục đến tìm hắn lần trước gặp mặt hay là chính mình trong lúc rảnh rỗi đi linh điển sơn chuyển thời điểm đụng phải lý mục tại trong linh điển ngồi xếp bằng cho một đám luyện khí kỳ đệ tử giảng đạo thời điểm đối với lý mục cái này không tranh không đ o ạ n hành động đều là vì tông môn phát triển làm ra cố gắng tu sĩ tông chủ là rất hài lòng cho nên đối với lý mục cầu kiến tông chủ không chút do dự liền lập tức đi ra tông chủ ta trước mắt đã đột phá đến kim đan kỳ tầng bảy nhưng là công pháp tu luyện của ta nhiều lắm là tu luyện tới kim đan đình phong liền nhìn trên tông môn có hay không nguyên anh kỳ công pháp tu luyện ta sớm tốt tìm hiểu một chút chương hai trăm lẻ bảy cho hắn đi chương hai trăm lẻ bảy cho hắn đi lý mục mở to mắt to một mặt mong đợi nhìn xem tông chủ bởi vì ngũ hành quyết chỉ có thể tu luyện tới kim đan kỳ đình p h o n g lý mục dự định lợi dụng chính mình viễn siêu thường nhân năng lực linh n g ộ sớm xem xét những nguyên anh này kỳ công pháp nhìn có thể hay không đem ngũ hành quyết đến tiếp sau công pháp cho bổ sung lúc đầu lý mục là không có quyết định này nhưng là trải qua lý mục nhiều năm hiểu rõ trong tông môn rất hiển nhiên là có nguyên anh kỳ tu sĩ đối ngoại phổ thông tán tu chỉ bất quá không gặp được mà thôi nguyên anh kỷ công pháp tông môn xác thực có nhưng là nhất định phải tu luyện tới kim đan đình phong đối với trung minh có đầy đủ lớn cống hiến mới có thể đạt được n g ư ơ i cống hiến khẳng định là đủ nhưng là tu vi của ngươi trước mắt còn kém một chút tông chủ khe cho mày hắn cũng không để ý đem nguyên anh kỷ công pháp cho lý mục nhưng là dựa theo tông môn quy định còn chưa đạt tới kim đan k ỳ đỉnh cao là không thể đủ đem nguyên anh kỷ công pháp cho truyền thụ cho cho hắn đi lại là từ trước đến nay mình tại bên hồ câu cá lao đầu kia lúc này chính chậm rãi đi tới trong đại điện mỉm cười nhìn lý mục cùng tông chủ hai người lý mục còn chưa kịp phản ứng tông chủ liền sớm thi lễ một cái đằng sau cung kính kê u một tiếng để lý mục trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao lý mục tuyệt đối không ngờ rằng hắn vốn cho là đối phương chỉ là một cái bình thường kim đan kỳ đỉnh cao trường lão chính mình nhìn đối phương không có á c ý gì cũng liền coi là đối phương c ũ n g l à trường thành một dạng tu vi nhưng là không nghĩ tới tông chủ mới mở miệng lý mục tái biết đối phương ít nhất là nguyên anh kỳ tu vi bởi vì lý mục biết tông chủ rất có thể cũng là nguyên anh kỳ tu vi chỉ bất quá lý mục trước mắt nhìn không thấu tu vi của đối phương thôi nhưng là có thể được đến tông chủ hành lễ tồn tại như vậy tất nhiên tuổi tác tu vi đều tại tông chủ phía trên tiểu tử bình thường tùy tiện hôm nay làm sao câu n g ệ như vậy lão đầu nhìn xem lý mục cùng tiểu bạch lúc này hơi có vẻ câu thúc t h ầ n sắc không khỏi t r e o g ẹ o nói cái kia tiểu tử gặp qua thái thượng trưởng lão lý mục đành phải cười khổ một tiếng tranh thủ thời gian đối với lão đầu thi cái lễ đằng sau kêu lên được rồi được rồi tiểu tử ngươi hay là không đứng đắn dáng vẻ càng làm cho người vui chút tạo phất phất nói nói quá p h thái thượng gây trưởng lao đã đồng ý cho lý mục xem xét nguyên anh kỳ công pháp liền dứt khoát đem ba quyển nguyên anh kỳ công pháp đều lấy ra phóng tới lý mục trước mặt nói ra tạo quá thái thượng trưởng lao cùng tông chủ lý mục nhìn thấy trên bàn ba quyển nguyên anh kỳ công pháp lại hướng tông chủ và thái thượng trưởng lao thi lễ một cái đằng sau liền chăm chú xem xét lên công pháp ba quyển công pháp có một quyển là kim hệ công pháp hai quyển thủy hệ công pháp lý mục thế mới biết vì cái gì là thanh ý gì không phải rời đi tông môn đi tìm chính mình đột phá nguyên anh kỳ cơ duyên nguyên lai tông môn đều không có thích hợp hắn công pháp mặc dù không có khả năng tề t i ể u ngũ hành công pháp nhưng là liền cái này ba quyển nguyên anh kỳ công pháp đối với lý mục trợ giúp hay là rất lớn liên tiếp nghiên cứu hơn một năm thời gian lý mục tài miễn cưỡng có thể đem cái này ba quyển công pháp hiểu cái đại khái đây đối với về sau lý mục đột phá nguyên anh kỳ không thể nghi ngờ là có trợ giút sau đó lý mục liền quay trở về tông môn thành lập linh điền sơn bên trên linh điển sơn là một chỗ cao có mấy vạn trượng tam giai c ự c phẩm linh mạch trên núi dưới núi đều rất thích hợp khai khẩn linh điển lý mục trước mắt liền đem linh điển sơn chế tạo thành một cái ruộng bậc thang phía dưới cùng nhất chính là số lượng đông đảo nhất giai linh điển đi lên một điểm là nhị giai linh điển ở trên nữa chính là một nghìn mẫu tả hữu tam giai linh điển mà lý mục kiến tạo đại điện ngay tại trên đỉnh núi cũng là toàn bộ linh điển sơn linh khí nhất là nồng hậu dày đặc địa phương hướng phía dưới duyên thân tám đầu con đường mỗi một con đường đều thông hướng dưới núi thường cách một đoạn khoảng cách liền có một chỗ kiến trúc đều là dùng để linh điển sơn đệ tử ở lại cùng quản lý các loại linh điền sơn trước mắt quản lý giai tầng từ trên hướng xuống theo thứ tự là sơn chủ lý mục nắm toàn bộ toàn bộ linh điền sơn sự vụ phụ trách giám sát cùng quản lý toàn bộ tông môn tất cả linh điền cùng linh thực phu chỉ hướng tông chủ phụ trách kiểm sát trưởng giả là một tên kim đan kỳ trưởng lao phụ trách hiệp trợ lý mục dẫn đầu kiểm sát đệ tử kiểm tra thực hư tông môn mỗi một mẫu linh điền trồng trọt tình huống cùng mỗi một cái linh điền sơn đệ tử tu vi cùng linh thực phu kỹ nghệ trực tiếp đối với lý mục phụ trách truyền đạo trưởng lão cũng là một tên kim đan kỳ trưởng lao phụ trách cho linh điền sơn đệ tử kiệt xuất giả đạo cùng để bọn hắn hướng đệ tử khắc còn phụ trách cho linh đ i ể n sơn đệ tử khen thưởng cấp cho trực tiếp hướng lý mục phụ trách linh thuê trưởng lão kim đan kỳ trưởng l ã o phụ trách hướng tông môn tất cả linh đ i ể n thu tô trực tiếp nộp lên cho lý mục đối với lý mục phụ trách lý mục lại đem nó giao cho tông môn lại xuống cấp một chính là hơn mười vị trúc cơ kỳ đỉnh phong các vị c h ấ p sự phụ trách cụ thể sự vụ áp dụng xuống dưới nữa chính là phụ trách một đường nhiệm vụ đệ tử có trúc cơ kỳ cũng có luyện khí hậu kỳ luyện khí đỉnh phong đệ tử trở lên đều là linh điền sơn nhân viên quản lý mà linh điền sơn đệ tử cũng theo sát thượng vân tông phát triển tiền cành tiến hành cải cách hiện tại cả vân、tông bao quát linh đ i ể n sơn đệ tử đều cải thành bốn đẳng cấp mới nhập môn bất mãn luyện khí tầm bốn đệ tử là đệ tử tạp dịch mỗi ngày trừ tu luyện còn có một số cơ sở nhiệm vụ cần bọn hắn đi hoàn thành bình thường đều là quản lý linh đ i ể n chiếu cố linh thú hiệp trợ đào quán các loại cơ sở nhất nhiệm vụ không có nguy hiểm gì đương nhiên tông môn cũng sẽ mỗi một tháng cho cơ sở nhất định vật tư mà vào luyện khí tầm bốn chính là đệ tử ngoại môn mỗi ba tháng nhận lấy một lần vật tư trừ thường ngày tu luyện bên ngoài có thể nhận nhiệm vụ cũng nhiều đứng lên trừ có thể đánh để ý đẳng cấp cao hơn linh điền chiếu cố đẳng cấp cao hơn linh thú bên ngoài còn có thể đi đón Các loại thực lực loại đương ế n luyện khí hậu sau, qua khí kỳ về sau, trải qua mỗi ớ c có hạch có tên, thể trở thành ngoại môn đệ tử tâm, sẽ có được nhiều tài nguyên liền ngoại môn nhiều h đệ được sẽ đ ư ơ n nhiên thi đấu không chỉ là so chiến lược t ỷ như luyện đan cốc liền chủ so luyện đan linh điển sơn chủ so linh thực phu kỹ nghệ mặc dù sau khi thành công hay là thuộc về đệ tử ngoại môn nhưng là cũng có thể tiếp đơn giản một chút tính nguy hiểm thấp ra ngoài tông môn nhiệm vụ t ỷ như đi theo t r ú c cơ kỳ tu sĩ ra ngoài tìm kiếm tà tu tung tích hoặc là đi trong núi sâu đảo móc một chút không có khả năng b ồ dưỡng linh d ư c đạt được cống hiến tự nhiên so trước kia cao hơn rất nhiều các loại tấn thăng đến trúc cơ kỳ liền trở thành tông môn đệ tử nội môn sẽ có được tông môn coi trọng lấy được tài nguyên cũng thay đổi nhiều có thể trở thành một cái tiểu lĩnh đội dẫn đầu luyện khí kỳ đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà trúc cơ kỳ đệ tử đột phá đến trúc cơ kỳ đ ỉ n h phong đằng sau lại tham gia mỗi mười năm một lần thi đấu thu hoạch được t ố p một trăm tên đệ tử sẽ trở thành nội môn đệ tử hạnh tâm sẽ có được tông môn trọng điểm bồi dưỡng có thể đột phá đến kim đan kỳ liền sẽ trở thành trường lão không đột phá nội cũng sẽ trở thành trọng yếu bộ môn chất sự chương hai trăm linh tám lý mục rời đi chương hai trăm linh tám lý mục rời đi cho nên trước mắt mà nói linh điển sơn đệ tử cũng chia là bốn cái cấp bậc theo thứ tự là đệ tử tạp dịch tu vi bất mãn luyện khí tầm bốn đệ tử chủ yếu là quản lý một chút nhất giai hạ phẩm linh điển đệ tử ngoại môn tu vi không có đạt tới chút cơ kỳ bao quát phổ thông đệ tử ngoại môn cùng hạch tâm đệ tử ngoại môn chủ yếu vẫn là quản lý nhất giai trung phẩm nhất giai thực phẩm nhất giai cực phẩm linh điển có đặc biệt năng lực sẽ trở thành nhân viên quản lý đệ tử nội môn tu vi không có đột phá đến kim đan kỳ chút cơ kỳ đệ tử bao quát nội môn đệ tử hạch tâm là linh điển sơn trung trụ cột vững vàng tồn tại chủ yếu phụ trách nhị giai linh điển trồng ch Các bậc cao n h sư đệ sư muội m ta muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian linh điền sơn đủ loại công việc liền do các ngươi mấy vị khống chế nếu như gặp phải chuyện quan trọng các ngươi cùng một chỗ thương lượng đi không làm được quyết định liền giao cho tông chủ quyết định lý mục trở lại linh điền sơn đằng sau lại tốn mười mấy năm thời gian đem tự thân những năm này lấy được tu tiên tri thức cùng tu tiên kỹ nghệ đều tốt tiêu hóa một phen liền định tạm thời rời đi trước thượng vân tông đi bên ngoài đi một vòng dù sao người khác tu tiên là vì cầu trường sinh mỗi một ngày đều đặc biệt c h â n quý nhưng mình tu tiên là vì yên lặng ngồi hưởng trường sinh không có như vậy quá mức để ý thời gian trôi qua trải qua những năm này tại tông môn sinh hoạt lý mục cũng sinh ra ở bên ngoài bốn chỗ đi dạo tâm tư cho nên liền hôm nay đem mấy vị linh đ i ể n sơn trưởng lao đi tìm đến hảo hảo dặn dò một phen sơn chủ xin yên tâm chúng ta nhất định xem trọng linh điền sơn nhìn thấy lý mục chuẩn bị ra ngoài mấy tên kim đan kỳ trưởng lão liền tranh thủ thời gian tỏ thái độ bọn hắn mấy tên tu vi cũng không cao đều là kim đan sơ kỳ trong kim đan kỳ có thể ngồi ở vị trí cao cũng là bởi vì linh điển sơn vừa thành lập mà mấy người bọn hắn cùng lý mục bình thường đi gần lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút linh thực phu kinh nghiệm mới đến lý mục mời trở thành một cái thực quyền trưởng lão lúc này gặp lý mục c h u ẩ n bị ra ngoài bọn hắn cũng không có quá nhiều đi hỏi thăm bởi vì thường xuyên có kim đan kỳ tông môn trưởng lão ra ngoài tìm kiếm một chút cơ duyên đột phá đến cảnh gi hiện tại tỏ thái độ là vì để lý mục yên tâm tại lý mục rời đi về sau bọn hắn có thể thay lý mục quản lý tuốt toàn bộ linh điền sơn không để cho lý mục tâm huyết u ủ n phí tuốt đà tạ chư vị lý mục nhìn xem mấy vị kim đan kỳ trưởng lão gật đầu có chút ra hiệu sau đó liền để làm mấy vị trưởng lão rời đi chính mình dự định tùy ý rời đi tô n g môn thái thượng trưởng lão ta dự định ra ngoài một đoạn thời gian còn xin cử đi trưởng lão giúp ta chiếu khán một chút linh điền sơn lại qua mấy ngày lý mục liền đến đến bên hồ lại ngồi ở thái thượng trưởng lão bên cạnh đi thôi đi thôi ngươi yên tâm không người nào dám ở trước mặt ta để linh đ i ể n sơn luận lên thái thượng trưởng lão nghe được lý mục lời nói sau tùy ý khoát t a y h à o nói ra đa tạ thái thượng trưởng lão lý mục từ đ ấ y lòng thi lễ một cái rồi nói ra sau đó liền cùng tiệu bạch đạp không mà lên hóa thành một đạo lưu quang rời đi thượng vân tông linh đ i ể n sơn dù sao mới thành lập không có nhiều năm phía trên có lý mục những năm này tâm huyết không chỉ là toàn bộ linh đ i ể n đạt được khai phát thậm chí có rất nhiều linh đ i ể n đều sinh trường tốt nhất linh vật linh quả trong đó còn có vài c ộ n trăm năm m ư i chín linh quả đều là tam gia linh quả thậm chí còn có một gốc tam giai t ự c phẩm linh quả danh xưng ơ ba trăm n ă m nợ hoa ba trăm n ă m kết quả ba trăm n ă m thành t h ụ hay là lý mục bỏ ra đại lượng điểm công hiến mới trong tông môn một vị kim đan kỳ đỉnh cao trưởng l ã o trong tay lấy được vị trưởng l ã o kia cũng là ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm tâm huyết dâng trào đi thâm sơn yêu thú địa bàn lấy được trước mắt gốc kia rừng quả đã đạt đến ba trăm n ă m nợ hoa kỳ đã đi tới trưởng thành kỳ lý mục dự đoán lại có hơn bốn trăm n năm liền có thể thu hoạch mặc dù trong tông môn rất nhiều người đều không coi trọng mình có thể tự mình hái viên trái cây kia nhưng là lý mục tin tưởng mình có thể làm được chỉ bất quá không nói cho bọn hắn cho nên mỗi khi trong tông môn những cái kia kim đan kỳ trưởng lão hỏi thăm lý mục dự định lúc nào thu lấy một tên đệ tử đến lúc đó hái viên trái cây kia thời điểm lý mục đều cười không nói bọn hắn còn tưởng rằng lý mục muốn thu một người đệ tử đến lúc đó hái viên trái cây kia đều muốn đề cử gia tộc của mình đệ tử hoặc là chính mình xem trọng hậu bối trở thành lý mục đệ tử đến lúc đó thay lý mục hái viên trái cây kia nhưng nhìn đến lý mục mỗi khi bọn hắn hỏi cái này chúng nói thời điểm chỉ là cười không nói bọn hắn cũng dần dần từ bỏ để nhà mình hậu bối đi thay lý mục hái trái cây loại ý nghĩ này bọn hắn mặc dù rất không coi trọng lý mục có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. dù sao một trăm cái kim đan kỳ tu sĩ không nhất định có một cái có thể đột phá đến nguyên anh kỳ nhưng là lý mục dù sao còn trẻ còn có rất nhiều suy nghĩ cơ hội dù sao lý mục trong mắt bọn hắn hay là chính vào đ ỉ n h phong kim đan kỳ tu sĩ dù sao lý mục nhập môn mới hơn một trăm n ă m bọn hắn dự đoán lý mục tuổi tắc cũng liền hơn hai trăm tuổi tại kim đan kỳ tu sĩ bên trong là chính vào tráng n i ê n nhưng là mặc cho bọn hắn muốn bể đầu cũng nghĩ không thông lý mục năm nay kỳ thật đã có năm trăm tuổi liền ngay cả tiểu bạch đã có ba trăm năm mươi tuổi khoảng chừng lý mục lần này ra ngoài một mục đích trong đó chính là vì tiểu bạch đột phá tìm kiếm một chút kỳ ngộ dù sao tiểu bạch so với nhân loại kim đan kỳ tu sĩ tuổi thọ hơi muốn thấp một chút đoán chừng cũng liền hơn bốn trăm n ă m tính được cũng liền mấy chục năm trên trăm năm xuống đầu nếu trước mắt thái thượng trưởng lão đã đáp ứng lý mục hỗ trợ chiếu khán linh điền sơn lý mục cũng liền không lo lắng chờ hắn đi đằng sau có người ngấp nghe hắn linh quả cho nên lý mục liền để xuống cuối cùng một tia lo lắng cùng tiểu bạch hướng về phương xa mau chóng bay đi tiểu bạch chúng ta không bằng trước liền đi hàn n g u y ệ t bạch lang nơi đó đi nói không chừng cha mẹ ngươi còn khỏe mạnh ngươi bây giờ trở về lời nói t u vi cũng không kém nói không chừng còn có thể lăn lộn cái chân chính lang tộc tộc trường đường lý mục ở trên không trung mười ngàn mét nhìn một chút bên cạnh ngay tại gạt mây phi nhanh tiểu bạch nói đạo dù sao dựa theo tuổi tác suy tính tiểu bạch phụ mẫu cũng liền so tiểu bạch lớn mười mấy hai mươi mấy tuổi bọn chúng nếu như song song đi vào kim đan kỳ lời nói có lẽ thật sự có thể đợi đến tiểu bạch lần nữa t h ă m viếng chương hai trăm linh chín lại đến đàn sói chương hai trăm linh chín lại đến đàn sói một đường phi nhanh lấy lý mục cùng tiểu bạch tốc độ bây giờ coi như ở trên đường lại đi vòng vo một chút thời gian cũng mất quá mấy ngày thời gian liên đạt tới trong bầy sói ô ô ô lý mục cương đến trong bầy sói l i ê n thấy có trên dưới một trăm chỉ bạch lang đứng tại trên đỉnh núi chu lên còn tốt lý mục cũng nhận biết mấy cái quen thuộc sói l i ê n chủ động tiến lên nghe ngóng tin tức nguyên lai tiểu bạch phụ mẫu kỳ thật đều tấn thăng đến kim đăng kỳ chỉ bất quá bị giới hạn tư chất tài nguyên chỉ dừng lại ở trong kim đăng kỳ trước mắt đã không có mấy năm sống đầu tại trong tổ địa tu luyện đi thôi đàn sói cao nhất thực lực cũng bất quá là kim đàn kỳ lao tổ đồng thời niên kỷ quá lớn đối với lý mục không có uy hiếp chút nào cho nên lý mục trực tiếp cùng tiểu bạch cùng một chỗ hướng đàn sói tổ địa chạy như bay vô ô ô ô ô tiểu bạch rất là kích động đi thẳng tới tổ đ ị a đằng sau chỉ lên trời gào một tiếng v ư ơ n g ô ô ô sau đó còn không đợi mặt khác bạch lang đến đây ngăn cản chỉ thấy trong tổ đ ị a bay ra một đầu đại cầu màu đen cùng một đầu màu trắng đại bạch lang rất hiển nhiên bọn hắn chính là tiểu bạch phụ mẫu bọn hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng tiểu bạch thế mà còn có thể tại bọn hắn sau cùng thời gian đến đây nhìn thấy chính mình lý mục thấy chúng nó người một nhà đoàn tụ cũng không có quá nhiều cái dày mà mặt khác trong đàn sói thành viên nhìn thấy nguyên lai là lao tổ nhi từ trở về cũng đều tự động lui xuống sau đó lý mục liền luyện chế ra một chút tăng trưởng tuổi thọ đang dược cho tiểu bạch để hắn cho hắn phụ mẫu cầ mặc dù tăng trưởng không phải rất nhiều khả năng cũng chính là mười mấy năm thời gian tại trong thời gian ngắn ngủi này hai vị tiểu bạch phụ mẫu cũng vô pháp làm đến đột phá cho nên phía sau là lý mục ngay tại bên trong vùng rừng rầm này khắp nơi đi dạo mà tiểu bạch thì là chuyên trách hầu ở cha mẹ của nó bên người giúp chúng nó làm một chút đủ khả năng sự tỉnh lý mục trải qua suy tính tiểu bạch phụ mẫu dùng qua hắn đan dược đằng sau hẳn là còn có hai mươi mấy năm đến ba mươi mấy năm tuổi thọ nhưng là đáng tiếc khí huyết đã không đủ sinh mệnh lực đã không có khả năng đạt tới đỉnh phong không cách nào làm đến từ trong kim đan kỳ đột phá đến kim đan hậu kỳ không phải vậy tuổi thọ có thể sẽ lại tăng thêm một chút lý mục nhìn thấy tiểu bạch cùng cha mẹ của hắn trung đụng rất là hòa hợp rất là ấm áp chính mình cũng liền không có quá nhiều cái dày một thân một mình hướng về trong núi sâu tiếp tục tiến đến dù sao tu tiên mấy trăm năm lý mục còn chưa bao giờ một thân một mình thật tốt xâm nhập qua yêu thú địa bàn thế giới nhị giai cực phẩm linh mạch một ngày này lý mục giống thường ngày chẳng có mục đích tại trong núi sâu phi hành đột nhiên thần thức quét qua liền thấy xa xa dòng sông không giống bình thường lý mục liền trực tiếp bay đi phát hiện đây là một chỗ chiều rộng hơn trăm mét dòng sông từ trong núi chảy ra nhưng là trong dòng sông lại có minh g ô n g sóng linh khí đã đạt đến nhị giai cực phẩm linh mạch trình độ lý mục khai ra một bầu nước sông trải qua quan sát phát hiện trong nước sông có từng tia từng tia linh khí ba động nhưng là linh khí này giống như không phải đến từ l y sông đi thượng du nhìn xem sau đó lý mục mang theo lòng hiếu kỳ liền đi ngược dòng nước trên đường đi còn đụng phải rất nhiều y ê u thú nhưng lý mục cũng không có cái dày ngay tại ăn có hiệu loại y ê u thú cũng không có cái dày ngay tại đi săn hổ hình y ê u thú mà là tựa như cái khách qua đường một dạng vừa đi vừa nghỉ nhìn xem cái này thoải mái dễ chịu ăn nhàn một khắc Lý mục bọn hắn liền bị lý mục trong lúc vô tình phóng thích ra khí tức cho chấn nhất rồi hai cái đường đường trúc cơ sơ kỳ châu loại công như thế mà trực tiếp nằm sấp trên mặt đất không nhúc ních muốn trách thì trách lý mục cách bọn họ hai cái thực sự quá gần liền tại bọn hắn bên cạnh không đến một mươi mét vị trí mà lại lý mục phi tới thời điểm là tất cả khí thế toàn bộ triển khai để bọn chúng cảm giác liền tốt sự tỉnh trong lúc bất trợt có một tảng đá lớn đặt ở tim trong lúc nhất thời để không nổi tất cả lực lượng các ngươi tiếp tục tiếp tục tiếp tục lý mục nhìn thấy mình đã quay dày đến hai đầu trung tình công yêu cũng có chút lúng túng vây vây tay sau đó lại một người tiếp tục đi đến phía trước hoa không biết đi bao lâu thời gian lý mục rốt cục đi tới dòng sông xuất hiện địa phương nguyên lai dòng sông là tại một sơn cốc khổng l ồ ở giữa chảy ra mà khối này sơn cốc chỉ có ở giữa là thấp trũng chỗ nhưng là bên cạnh hắn đều là cao lớn dây núi liên miên bất tuyệt có vài chục đầu lớn nhỏ dòng suối đều hợp dòng tại dòng sông này ở trong mà ở trong sân gốc bởi vì địa hình tương đối thấp vũng trực tiếp tạo thành một cái không lớn không nhỏ hồ nước diện tích có vài chục cây số vông lý mục trải qua quan sát nguyên lai、like、nơi đây cũng không phải là nhị giai cực phẩm linh mạch chỉ bất quá phụ cận những dây núi này thuộc về nhị giai hạ phẩm linh mạch nhưng là đoạt thiên công c h i tạo hóa nơi đây tạo thành một cái tự nhiên trận pháp cùng loại với tụ linh trận loại hình trực tiếp đem linh khí chung quanh đều tụ tập tại cái hồ này ở trong mà hồ nước trung tâm nhất vị trí nồng độ linh khí không thua gì ba gian hạ phẩm linh mạch cho nên ngoại nhân nhìn mới tốt giống như con sông này có nhị d a i cực phẩm linh mạch giám vẻ rầm rầm đi tới ven hồ lý mục lúc này mới nhìn tâm vừa rồi phát ra tiếng nước chạy vang lên là cái gì nguyên lai là một đầu to lớn rùa đen hắn ngay tại trong hồ nước tùy ý bốc lên lục linh thú rùa lý mục thông qua hồ nước trung ương con rùa đen kia lộ ra ngoài bề ngoài phán đoán đây cũng là một đầu lục linh thú rùa lục linh thú rùa là một loại lục nước song sinh loài rùa yêu thú thành niên thể có thể trưởng thành đến kim đan kỷ huyết mạch phát đạn một hai có thể sinh mười mấy mai trứng rùa mỗi m ư ơ i năm cơ hồ đều có thể sinh một đời chỉ bất quá bởi vì thủ đoạn công kích quá mức thiếu thốn dẫn đến bọn chúng bộ tộc này tại t r ư ờ n g thành trước rất khó còn sống sẽ trở thành đủ loại yêu thú lương thực bất quá chờ sau t r ư ờ n g thành bọn chúng thủ đoạn công kích mặc dù sẽ không tăng trưởng nhưng là lực phòng ngự sẽ gấp bội tăng trưởng sinh mệnh lực cũng sẽ cực kỳ ưng ngạnh mà lý mục trước mắt một đầu này lục linh thú rùa thành. thành niên tiêu chí chính là đạt tới chút cơ kỳ chỉ có sau trưởng thành đến chút cơ kỳ bọn hắn mới có sẽ thức tỉnh một chút đặc thù thủ đoạn phòng ngự có thể tại nguy hiểm này tùy thời có thể dĩ hàng lâm trong rừng rậm bảo trụ chính mình một đầu quy mệnh mượn ngươi rùa thuyền dùng một lát lý mục nhìn xem đầu kia lục linh thú rùa thế mà hướng phía chính mình cái này phương hướng bơi tới liền cũng không k h á c h khí cởi mở cười một tiếng trực tiếp đạp không mà lên rơi vào lục linh thú mai rùa sát phía trên Như?、Lục、linh thú cảm nhận được trên thân tồn trong nhất kinh. tiếng cùng gian hoàng như bình thường. Cực kỳ nghe lời, không ngươi nấu canh uống lý mục nhìn thấy dưới chân lục linh thú thời thất phát thế thế phải được Lục lý lúc loại láo lời, lột, mục cảm Cực tại, với mai Bất rùa ra rùa mà đem vậy kêu kỳ quá tụ linh châu cảm nhận được lý mục cái kia giống như thái sơn áp đỉnh giống như kim đan hậu kỳ kỳ huy áp lục linh thú rùa lập tức cảm giác trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không dám chút nào có bất kỳ phản kháng dù sao đầu này lục linh thú rùa đã đến chúc cơ kỳ đỉnh cao đã có nhất định linh tính tự nhiên biết được lý mục ý tứ này mới đúng mà lý mục nhìn thấy lục linh thú rùa đã thần phục với chính mình lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu đợi ta tại trong hồ nước h à o hảo tuần tra một vòng sau đó lý mục liền khoanh tay mà đứng tàn ra thân thức tại lục linh thú rùa có vận phía dưới tại trong hồ nước một vòng một vòng quay vòng lên Đầu đứng đứng đảo. được. quy thể hình tỏ lớn, chiều này linh hình lớn, chừng 38 mét, thân rộng cũng có mét. Lý mục đứng ở phía trên, liền như đứng tại một cái cỡ nhỏ trên hòn Ổn không lục Lý Mục cao có cái cỡ tại thú thể phía tỏ mét, mét. tựa một ở sau một hồi lâu lý mục rốt cục cha xét xong toàn bộ hồ nước tình huống mảnh hồ nước này bên trong thực lực cường đại nhất chính là lý mục dưới chân đạp trên lục linh thú rửa có thể xưng mảnh hồ nước này bá chủ mang ta đi đ á y hồ nước hồ dù sao còn có nhất định ngăn cách thần thức năng lực lý mục mặc dù đã có thể dò xét đến dưới mặt nước mấy chục hơn trăm mét khoảng cách nhưng là hồ nước dưới đáy chính giữa có chút vị trí lý mục cũng không có xem xét đến cho nên quyết định xuống dưới lại nhìn một chút phải chăng có mặt khác yêu thú cường đại ân lý mục đi vào đáy hồ ba trăm mét khoảng cách rốt cuộc có thể xem xét đến đáy hồ toàn cảnh hồ đệ trung ương chính là cái này tự nhiên trận pháp chính trung tâm mà hồ đệ trung ương rõ ràng có thể cảm nhận được có một c ô linh khí vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn đồng thời uy thế rất mạnh lý mục rời đi lục linh thọ rùa mai rùa một thân một mình hướng trung tâm vòng xoáy mà đi Lý m、like e、ụ các buông ô thân n ra thể h k h tùy vòng loại lý mục lần nữa xem xét cảnh vật chung quanh lúc phát hiện lúc này mình đã tại dưới hồ mặt mà bên trong bởi vì là toàn bộ tự nhiên tụ linh trận chính trung tâm không biết trải qua bao nhiêu năm biến hóa đã tạo thành một viên ước chừng có bóng bàn lớn nhỏ hạt châu mà lý mục tìm kiếm qua trong đầu tri thức đại khái đánh giá ra trước mắt hạt châu chính là trong truyền thuyết tụ linh châu tụ linh châu là một loại tự nhiên hình thành thiên tài địa b ả o bình thường c h ỉ ít cần mấy ngàn năm thời gian mới có thể hình thành tu sĩ có thể trực tiếp luyện hóa không có bất kỳ cái gì sau tác dụng mà căn cứ trước mắt tụ linh châu cấp bậc như một loại luyện khí tiền kỳ tu sĩ sau khi dùng có thể trong thời gian ngắn đột phá đến luyện khí hậu kỳ thậm chí luyện khí đỉnh phong tu vi thẳng bức chút cơ chút cơ kỳ đột phá cũng có thể tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới kim đan kỳ phục dụng trí ít cũng có thể phá vỡ một cái tiểu cảnh giới nhưng còn có một loại khác tác dụng đó chính là đang bố trí tụ linh trận pháp thời điểm đem nó đặt ở chính giữa trận pháp uy năng sẽ đạt được tăng lên rất nhiều sau đó nhìn chung quanh không hề có bất kỳ thứ gì khác lý mục tạm thời cũng không có hái viên kia tụ linh châu quyết định liền tạm thời tại mảnh này trong hồ nước tu luyện các loại phía sau tiểu bạch tu vi không còn dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào lúc có thể lợi dụng viên kia tụ linh châu trợ giúp tiểu bạch đột phá bất quá toàn bộ trong hồ nước còn có rất nhiều nhị gia linh dược linh thực nhưng đối với lý mục hiện tại trợ giút tương đối nhỏ cho nên lý mục cũng không có đi trắng trận phá hư chỉ bất quá sẽ hái một hai khoản nếm thức ăn tươi về sau ngươi liền giúp ta tu luyện đi đi vào trên mặt hồ lý mục nhìn xem dưới chân dẫm lên lục linh thú rùa nói ra lục linh thú rùa nào dám cự tuyệt đành phải đáp ứng lý mục cái kia vô lý yêu cầu sau đó lý mục mỗi ngày muốn tu luyện thời điểm lục linh thú rùa liền không trên mặt hồ t r u n g trong lòng không quận ngồi ở tại trên lưng ngồi xuống tu luyện tu luyện không tuyến nguyện lý mục trong lúc rảnh rỗi còn chính mình đích thân là ở trên mặt nước xây một chiếc thuyền nhỏ bên bờ xây một chỗ đỉnh nghỉ mắt cùng mấy chỗ nhà lá ngẫu nhiên trở về nhìn một chút tiểu bạch cùng cha mẹ của hắn ấm áp sinh hoạt g à o hôm nay lý mục hoàn toàn như trước đây tại bên bờ thả câu đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm đ i ế t thái nước góc lý mục nghe được cái này từng tiếng âm chủ nhân hẳn là thực lực không kém liền bay lên không t r u n g đi thăm dò xem rốt cục l à yêu thú nào kim văn linh báo lý mục cha xét một phen phát hiện nơi xa mười mấy cây số ngoài có một cái khổng lồ báo hình sinh vật lúc này chính mở cái miệng rộng đối với chúng quanh c h u lên ân đây là đang vẽ lãnh địa nhìn hồi lâu lý mục cuối cùng làm rõ con báo này muốn làm gì Nguyên lý a i coi hắn cũng coi trọng l mục, phong phong mục vốn là không quan tâm kết quả cái này con báo hào chết không chết trực tiếp chạy đến bên bờ hồ hướng phía ngay tại giữa hồ ẩn núp lục linh thú rùa một cái chu lên cái kia tiếp tục mười mấy hô hấp chu lên trực tiếp đem trúc cơ kỷ đỉnh cao lục linh thú rùa cho chấn động nứt đi nghi ngậm lúc đầu cùng lý mục cũng không liên quan quá nhiều cũng không thấy đến trước mắt trong kim đan kỳ con báo đối với mình có bất kỳ uy hiếp dù sao lý mục trừ là nguyên bản kim đan hậu kỳ bên ngoài còn có võ giả tu vi tự nhiên là như cái người ngoài cuộc một dạng muốn nhìn một chút cái này con báo đến cùng có gì làm kết quả con báo này thế mà trực tiếp chân choáng lý mục bình thường dùng trò tu luyện đào nhỏ cái này lý mục liền không xuất thủ không được hô lý mục tiện tay liền ném ra một cái cự đại hòa long cảm nhận được sau lưng bay tới to lớn n h thế con báo lúc này trong mắt lộ ra thần sắc khẩn trường nhìn lại liền phát hiện một đầu mọc ra hơn mấy chục mét rộng cũng có bảy tám mét to lớn hỏa long hướng phía chính mình gào thét mà đến s i ê u bịch mắt thấy hỏa long liền muốn rơi vào thân báo bên trên nhưng là con báo đột nhiên xoay người một cái trực tiếp trong nháy mắt rời đi nguyên đ ị a đạt tới trăm mét có hơn mà hỏa long rơi vào con báo nguyên bản chỗ trên mặt đất trực tiếp nổ ra một cái đường kính có vài chục mét tràn đầy mười mấy thước hố to thuấn di lý mục nhìn thấy con báo trong lúc bất chợt liền rời đi nguyên đ ị a một trăm mét có hơn cảm giác tựa như thuấn di một dạng so với mặt khác đ ộ thuật mạnh hơn rất nhiều linh kiếm thuật lý mục khinh quát một tiếng trực tiếp xử x u ấ t một cái diện tích che phủ chừng mấy trăm mét vuông thuật pháp trực tiếp đem con báo hiện tại sở đãi vị trí toàn bộ bao trùm mà đầu kia kim văn linh báo nhìn thấy lý mục chỗ thi triển ra thuật pháp là đẩy trời linh kiếm đem chính mình chung quanh đều phân một cái chỉnh chỉnh tề tề thế mà mảy may cũng không sợ trực tiếp thi triển tự thân pháp lực lại là mấy cái lấp lóe rời đi nguyên địa. u chương hai trăm m ư ờ i một cơ báo nhập sương ngủ chương hai trăm m ư ờ i một cơ báo nhập sương ngủ nguyên lai là thiên phú không phải cái gì dịch chuyển tức thời lý mục căn cứ vừa rồi kim văn linh báo thi triển thuấn di lúc dấu vết lưu lại đánh giá ra đầu này kim văn linh báo chẳng qua là đã thức tỉnh một loại nào đó thiên phú tốc độ tại thời gian ngắn trong cự li ngắn sẽ có được tăng lên rất nhiều một cái không chú ý liền còn xem xét không ra đối phương di động uy t í c h nhưng là tốc độ kia vẫn nhanh đến mức làm cho người lữ ư lơi chí ít lý mục trước mắt không làm được đến mức này vậy liền để ta nhìn ngươi có thể thi triển mấy lần con báo này tốc độ nhanh như vậy cũng nâng lên lý mục dục vọng hiếu thắng trực tiếp lại là một đạo thủy hệ thuật pháp quét sạch ra trong hồ nước lượng lớn sóng nước tựa như một đạo tưởng thành cao ngất hướng kim văn linh báo trên thân vô tới chỉ gặp to lớn s ó n g nước trực tiếp đem bên bờ nguyên bản con báo mang vị trí đập hạ xuống vài mét sâu nhưng là đầu kia kim văn linh báo vẫn tránh ra lý mục phạm vi công kích lại đến lý mục nhìn thấy con báo này lại chạy thoát rồi liền lại là một đạo mộc hệ quân quanh t h u ậ t trực tiếp điều động chung quanh một hệ thực vật nhanh chóng thi triển ra số lượng đông đảo dây leo không ngừng tại kim văn linh báo bên người quân quanh g à o b ị c h mắt thấy là phải trốn không thoát liên miên bất tuyệt quân quanh kim văn linh báo một tiếng chu lên đằng sau thân thể phát ra một đạo quang mang màu vàng trực tiếp đem trong phạm vi mười mấy mét xung quanh dây leo đều trò chấn vỡ sau đó mở to mắt to màu đỏ nhìn xem lý mục bay lên trời nhà a lá gan rất mập a lý mục nhìn thấy mình đã chọc g i ậ n đầu kia kim văn linh báo đối phương thế mà trực tiếp thi triển thiên phú hướng mình đánh tới c h ấ t đoán nhưng là lý mục tư không sợ chút nào chính mình cả đời tam giai cực phẩm pháp khí có thể nói chính mình là đứng ở chỗ này làm cho đối phương đánh đối phương cũng không nhất định có thể đột phá phòng ngự của mình tự nhiên không sợ đầu này kim văn linh báo tập kích tới đi để cho ta nhìn xem ngươi bao nhiêu cân lượng lý mục trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật xuất ra năm thanh trừng thương phân biệt đối ứng kim một thủy hòa thổ h ư ớ n g phía Kim Văn l i n h b m o c h ạ y tới p h ư ơ n hướng ném g r a sau ngoài, lại đó là m ộ t c á i pháp q u y ế t tạo t h h à n một c á i ngũ hành t r ậ n Nha nha! pháp. kim văn linh báo mới vừa r ồ i c ò n là khí t h ế h u n g h ă n hướng g Lý m ụ c chạy như b a y đ ế n k ế t quả t r o n g nháy mắt liền bị lý i ề n bị l mục nằm thanh trú ư n g t h ư ơ n g trực tiếp khống c h ế l ạ i tại r o n g kim văn ngừng linh báo trên thân thể cao lớn ơ i s a u đó lý mục cư trú mà tới trực tiếp cơi tại kim văn linh báo trên thân thể cao lớn kia vâng lý mục cư trú mà tới nhưng trong đó không bao gồm lý mục bản nhân bởi vì lý mục đã mở ra trên người tam giai cực phẩm pháp bảo vừa rồi kim văn linh báo công kích đối tượng thân không có tạo thành bất cứ thương tổn gì mà kim văn linh báo nhìn chính mình vừa rồi cũng không có đem lý mục chấn n g ấ t đi hoặc là cho bỏ rơi thần đến lộ ra cũng có một chút kinh hoàng dù sao nó vừa rồi thi triển quá nhiều thiên phú và thuật pháp lúc này thể nội pháp lực cũng không phải rất nhiều mà lý mục thật chặt ngồi tại trên người của nó gắt gao bắt lấy bộ lông của nó để nó rốt cục cảm giác được lý mục không phải một cái đơn giản tu sĩ tâm sinh thoại ý kim văn linh báo thử mấy lần đều không có đem lý mục bỏ rơi thần đến liền trực tiếp một cái bay vọn lại nhảy đến trên mặt đất hướng về rừng chỗ sâu ghé qua mà đi hô hô hô cái này trăm cây số gia tốc không đến một phần mười giây a lý mục cảm nhận được lúc này mình tại thân báo bên trên nhanh trong hướng rừng chỗ sâu di động mà không khí chung quanh đều rất giống bị xé rách một dạng chuyển đến trận trận xé rách tiếng vang không khỏi cảm t h ắ n đến cái này con báo tốc độ là thật nhanh kỳ thật lý mục hiện tại hoàn toàn có năm chắc một kích trực tiếp kết con báo này tính mệnh nhưng là lý mục còn muốn nhìn một chút con báo này đến cùng còn có cái gì chuẩn bị ở sau có thể đem chính mình theo nó trên thân b ò rơi đến cứ như vậy một người một báo nhanh chóng tại rừng cây chỗ sâu không ngừng ghé qua rất nhanh liền đi tới một chỗ không biết tên địa phương xương độc nhìn xem chung quanh dần dần nồng đậm màu đen sấm nồng vụ lý mục c ẩ n thận tra xét một phen phát hiện mảnh nồng vụ này trong đó lại có một chút độc tố tồn tại mà theo con báo không ngừng đem lý mục đưa đến nồng vụ chỗ càng sâu nồng vụ độc tố cũng càng ngày càng sâu lý mục thậm chí đều nhìn thấy con báo lúc này thân thể cũng có một chút độc gõ tốc độ cũng dần dần chậm lại chung quanh còn có thể trông thấy rất nhiều bãi cốt phần lớn là ở chỗ này chúng độc ngã xuống sương yêu thú đầu hh ắ c ắ c vậy chúng ta liền so một lần xem ai cười đến cuối cùng lý mục lúc này cũng không lo lắng hãn đại khái đã đ o á n được con báo này dự định mang mình tới đây chỗ n ồ n g vụ chỗ sâu cho hạ độc được đằng sau nó lại thi triển toàn lực c h ỗ tới nhưng con báo này chỗ dựa vào chẳng qua là tốc độ của nó mà thôi là tại độc tố không có hoàn toàn xâm nhập thân thể của nó bên trong sau đó nhanh chóng chạy đi ra thông qua pháp lực đi luyện hóa những độc tố này nhưng yêu thú chính là yêu thú chưa từng gặp qua tu sĩ nhân loại đủ loại thủ đoạn. lộc cộc chỉ gặp lý mục vẫn gắt gao bắt lấy kim văn linh báo trên người lông tóc nhưng là đã thông qua pháp lực đem trong nhẫn chữ vật một viên đan dược màu xanh nuốt tiến trong bụng đây là một viên tam giai hạ phẩm thanh độc đan lý mục làm luyện đan sư lại đối sinh mệnh mình đặc biệt xem trọng tu sĩ tự nhiên sẽ phòng tại thân đan dược vừa mới vào miệng lý mục hơi chuyển động công pháp đan dược dược lực liền phát huy tác dụng trực tiếp nhanh chóng đem xâm nhập thân thể độc tố cho đầy ra ngoài chỉ gặp vừa rồi lý mục sắc mặt cũng bởi vì độc tố xâm lấn hơi có vẻ màu xanh bất quá trong một lát đã khôi phục như thường mà lý mục dưới thân kim văn linh báo lúc này liền không có như vậy thư thái nó lúc này có chút một mực chỗ này độc vật nơi ở là lúc trước hắn một lần tình cờ gặp phải một khối quỷ dị chi nó lợi dụng khối này độc đã trong lúc bất chi bất giác trốn khỏi mấy lần mạnh mẽ hơn nó y ê u thú truy sát nhưng là hôm nay sự tình cũng rất quỷ dị chính mình tiến vào cái này độc địa chi sau thân thể hoàn toàn như trước đây xuất hiện một chút biến hóa để pháp lực của hắn vận chuyển tốc độ càng ngày càng chậm đ ầ u cũng biến thành h ỗ n loạn nhưng là mình trên thân lưng b e o người kia hình y ê u thú lúc này quả thật có chút vượt quá dự liệu của nó nhưng là kim văn linh báo làm phương viên ba dặm cấp bậc bá chủ yếu thú sao là loại kia xem thường từ bỏ yếu thú sửng sốt cắn răng kiên trì đem lý mục từng bước từng bước kéo v ậ n đến đồng vụ trung ương nhất mặc dù kim văn linh báo có dự cảm nếu như chính mình theo tiến vào đồng vụ trung ương nhất càng ngày càng gần khả năng cũng sẽ ẩn hận tây bắc nhưng là nó không cam tâm lúc này liền rời đi mảnh đồng vụ này chỉ vì so với tử vong càng đáng sợ chính là nó tấm này mặt báo nếu như bây giờ liền rời đi chỗ này đồng vụ đi tại cái khác yêu thú trước mặt bị bọn chúng phát hiện trên người mình cưới một cái hình người yêu thú vậy nó tấm này mặt báo tính triệt để mất hết nó không tiếp thụ được hiện thực này cho nên cắn răng một cái dậm chân một cái kim văn linh báo liền ôn quyết tâm quyết tử mang theo lý mục xài b ư ớ c hướng về n ồ n g vụ trung ương nhất mà đi chương 212, t h ạ c h viêm đ ầ u g chương 212, t h ạ c h viêm đ ầ u phù phù rốt cục kim văn linh báo ngã xuống sau cùng mấy trăm mét thật đáng thương con báo là thất sau con báo chính là quá quật cường kim văn linh báo ngã xuống đất sau lý mục đành phải xoay người xuống tới nhìn xem thân thể của nó cảm thán một câu nhưng kim văn linh báo trước mắt còn chưa có chết còn có chút ít hô hấp tồn tại nhưng lý mục không có đi trước phản ứng nó mà là tiếp tục đi đến khối này mê vụ khu vực trung tâm lúc đầu lý mục liền đã khoảng cách khối này trong sương mù liền mấy trăm mét khoảng cách lúc này tùy tiện nhiều đi vài bước liền thấy rõ cảnh tượng trước mặt khối này giải đất trung tâm có một đạo khe nước to lớn bên trong có c u ồ n c u ộ n nham tương không ngừng t ả n ra một chút không biết tên khí thể mà những khí thể này bên trong đều chứa độc tố chính là những độc tố này tạo thành t r u n g quanh xương độc tồn tại bất quá làm có thể độc đến kim đan kỳ yêu thú xương độc lý mục đoán trường phụ cận luôn luôn có một ít tốt nhất thiên tài địa bảo liền bốn chỗ tra xét đứng lên xích viêm kim quả nhiên không lâu sau mà lý mục liền phát hiện trên nham tương cách đó không xa thế mà phơi bậy một chút hồng chung mang kim vật liệu lệ khí đây là một loại rất khó luyện chế tam giai c ự c phẩm vật liệu luyện khí lý mục đoán chừng đây đều là hơn ngàn năm nham tương đem chúng quanh mỏ kim loại không ngừng cọ rửa mà luyện chế ra tới sau đó lý mục liền thi triển một cái pháp thuật đem chính mình toàn thân dùng thủy cầu bao vây lại nhanh chóng bay vọt đến xích viêm kim phía trên sau đó lại từ trong nhận chứa đ ổ rơi ra một thanh tam giai t r u n g phẩm trường đao xoát xoát xoát mấy cái trong khi v u người nguyên một khối ước chừng có một nửa to như trâu xích viêm kim liền bị lý mục đào lên tranh thủ thời gian bỏ vào trong nhận chứa đồ sau đó bay lên mặt đất hắc linh hoa ảm thân thảo trừ xích viêm kim bên、ngoài. Thối này, trong này n a mặc t ò n s dù hai loại linh thảo đối với lý mục tu vi không có cái gì trợ giúp nhưng lý mục hay là bay vọt xuống dưới đưa chúng nó hái số dưới dùng linh ngọc hợp thật tốt giữ đứng lên linh ngọc hộp chính là một loại linh ngọc chế tạo thành hộp đem linh thảo linh đ a n đặt ở bên trong có thể lâu dài bảo tồn nó dự tính la tu sĩ phòng đồ vật đương nhiên đem linh thảo đặt ở linh hạc bên trong cũng có thể ngăn cách linh thảo cùng ngoại giới liên hệ cho nên lý mục cũng không lo lắng bị những độc thảo này ảnh hưởng đến chính mình trong nhận chứa đồ những vật khác đúng tuổi trẻ báo chính là thang ngủ ngủ cùng một đầu lợn chết một dạng lý mục nhìn chung quanh cũng lại không có gì vật có giá trị liền chụp một thanh nằm dưới đất kim văn linh bảo sau đó không chút nào khách khí đem kim văn linh báo kháng ở trên người hướng xương độc bên ngoài đi đến lốt bốt một lúc lâu sau kim văn linh báo rốt cục mở hai mắt ra mặc dù còn có chút mơ mơ màng màng nhưng sau một khắc nó một chút liền tỉnh táo lại bởi vì nó lúc này phát hiện mình bị một người hình yêu thú cột vào trên mặt đất không thể động đậy mà cái kia trước đó cùng mình đánh quên cả trời đất nhân hình yêu thú lúc này thế mà ở bên hồ dựng lên một đống lửa lớn lúc này còn đang biên chế một cái giá xem ra giống như giá đỡ vẫn rất thích hợp đem nó phủ lên mặt kim văn linh báo là một đầu trong kim đan kỳ yêu thú tự nhiên thông minh dị t h ư ờ n g trí lực đã cùng nhân loại tương xứng một chút liền hiệu tình cảnh của mình lập tức liền bị bị vụ toàn thân phát dun người đã tỉnh rất tốt sao xem ra ta đan dược đã phát huy tác dụng trong cơ thể ngươi độc tố đã bị dọn dẹp sạch sẽ lý mục nhìn thấy kim văn linh báo đã tỉnh lại cười hếp mắt nhìn xem kim văn linh báo nói ra ngao ngao ngao kim văn linh báo không biết thế nào nhìn thấy lý mục cái kia cười hếp mắt biểu lộ càng luôn c uống mặc dù thân thể bị lý mục hoàn toàn dùng đặc thù chất liệu dây t h ừ n g không chế được nhưng miệng nên tự do liền m ư ờ i phần ra sức lợi dụng miệng của nó lớn tiếng tùy ý truyền bán nó khủng hoảng đúng quá n g h h ngợm có thể hay không ổn trọng điểm không phải liền là chết tôi ta đợi chút nữa động thủ nhanh lên cam đoan để cho ngươi không có thống khổ lý mục nhìn thấy ngay tại dãy rũ tiện tay liền trụ một thanh sau đó giả bộ như ôn nhu t h ấ p giọng tại kim văn linh báo trước mặt nói ra ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao h n g hiểu o ngao ngao n h a o ngao ngao ngao ngao n g a u n g c ù ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n g u o ngao ngao ngao n h a o ngao ngao ngao ngao ngao n g c o ngao n k a o ngao ngao ngao ngao ngao n g t o ngao ngao ngao ngao t g a o ngao ngao n h a o ngao ngao ngao n h a o ngao ngao ngao nếu như thượng t i ê n lại cho nó một cơ hội hắn chắc chắn sẽ không đi vào cái hồ này phụ cận một bước nếu như lại có khả năng hắn lần này chạy thoát hắn nhất định phải về sau điệu thấp làm báo có thể không trêu chọc người khác liền không trêu chọc vì để tránh cho gặp được mặt khác nguy hiểm nó thậm chí đều có thể lựa chọn không ăn thịt mỗi ngày ăn cỏ đều sẽ không t i ế c tới tới tới đừng hốt hoảng ta xuất đao rất nhanh liền một chút đừng sợ mặc dù lý mục cũng nhìn ra trước mắt đầu này kim văn linh báo ngay tại làm điên cùng nhất giấy a không cam tâm chết ở chỗ này nhưng là lý mục hay là lộ ra một bộ, bộ dáng ôn nu nhẹ nhàng gỡ ra kim văn linh báo cổ trước mặt kim bao cầm một cây đao hình pháp khí ngay tại kim văn linh báo trước mặt lắc lư ta có bảo ngay tại lý mục đao tiêm vừa mới chạm đến kim văn linh báo làn ra thời điểm trong lúc bất chợt kim văn linh báo mở miệng phun ra mấy cái mơ hồ không rõ từ ngữ ân ngươi biết nói tiếng người lý mục có một ít kinh ngạc hắn lúc đầu tạm thời liền muốn hụ dọa lấy kim văn linh báo một chút thuận tiện đem nó thu phục làm chính mình trong thời gian ngắn tọa kỵ dù sao đối phương tốc độ nhanh như vậy thích hợp nhất mang mình tại nơi này rậm rộng lớn trong rừng rậm xuyên qua nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới c vẹn vẹn một, một run run từ hôm nay trở đi ngươi liền đợi ở bên cạnh ta học tập cho giỏi nói chuyện ừ vì đẩy mạnh tu luyện của ngươi ta hàng năm cho ngươi một viên đan dược thuốc trợ giúp ngươi tiến bộ ngươi liền phụ trách mỗi ngày nghe ta chỉ huy liền có thể nghe được kim văn văn linh báo biết nói chuyện đằng sau lý mục liền tạm thời thu hồi trong tay linh đ ạ o để một bên ngay tại toàn thân run lên kim văn linh báo tạm thời b u ô n g xuống treo lấy nội đan chương 213, về sau liền gọi tìm bảo bảo đi chương 213, về sau liền gọi tìm bảo bảo đi kim văn linh báo mặc dù không biết đan dược là cái gì cũng nghe không hiểu lý mục ý tứ nhưng nhìn đến lý mục thu hồi linh đ ạ o tự nhiên trong lòng tảng đá lớn kia đã b u ô n g xuống vừa rồi vô cùng khẩn trương toàn thân đều là lực lượng lúc này b u ô n g lòng xuống lập tức cảm giác toàn thân vô lực sụi l ơ nằm ở một bên vậy hôm nay liền ăn cá đi lý mục nhìn thấy hôm nay kim văn linh báo nhận sợ hãi Tạm thời thần mình sinh h đối với đã ra p ụ cái suy sơ Sau đầu tay ngay ngay nghĩ, trong hồ nước nổ ra một đầu mọc ra mét cơ sơ kỳ linh ngư. Sau đó ngay tại bên bờ nướng đứng lên. phất hồ tại một mét trúc ra ra tại mọc cơ c đó kỳ bờ gì ngươi không có b ả o bối ngắn ngủi không đến hơn ba tháng thời gian kim văn linh báo liền học được cơ bản nhân loại ngôn ngữ các loại kim văn linh báo học được đằng sau lý mục hỏi vấn đề thứ nhất chính là hắn nói tới b ả o bối ở nơi nào kết quả tuyệt đối không ngờ rằng ra hỏa này nói tới b ả o bối cũng không tồn tại thế này lý mục khí nổi trận lôi đình trực tiếp liền giữa hai tay ngưng tụ ra một đạo pháp thuật chuẩn bị tại chỗ kết quả đầu này nói láo con báo tính danh đại vương tha mạng à nhỏ là không có b ả o bối nhưng là tiểu nhân biết b ả o bối ở nơi nào nha hơn nữa còn không ít kim văn linh báo nhìn xem nổi giận lý mục bị hù một cái giật mình nhanh lên đem chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra a nói một chút lý mục nghe được kim văn linh báo lời nói sau lại từ từ dập tắt chính mình vừa mới ngưng tụ ra pháp thuật kỳ thật lý mục xem sớm ra con báo này phẩm tính mỗi lần chỉ có đem giá đao tại trên cổ mới có thể hảo hảo cùng người thật tâm thật ý nói chuyện cho nên lý mục không thể không n g ư n g tụ ra pháp thuật tiến hành uy hiếp b ằ không con báo này lại muốn trộn gian dùng mạch l ớ i là như vậy đại vương nhỏ biết、được. ba khu địa phương tựa hồ có rất tốt bảo bối tồn tại chỉ bất quá trước đó bận quá không có đi nếu đại vương hôm nay đặt câu hỏi như vậy ta liền vô tư đem nó toàn bộ cho đại vương nói ra đến lúc đó đại vương chỉ cần tại ban thưởng ta một viên đan dược liền có thể kim văn linh báo nhìn lý mục dập tắt ngương tụ trong tay pháp thuật có chút sống sót sau hai nạn xoa xoa cái c h á n cũng không tồn tại mồ hôi nó cùng lý mục học xong ngôn ngữ nhân loại sau tự nhiên cũng học được nhân loại một chút hành vi vị định n ọ t lý mục nó thậm chí trực tiếp hô lý mục đại vương hoàn toàn từ bỏ nó đã từng quan tâm nhất mặt báo há mộn lý mục nhìn con báo này không thành thật lộp i ề n đ ị cộp con báo này trước giam kim văn linh báo có không dám phản kháng tranh thủ thời gian vứt vào đại vương ngươi vừa rồi cho ta ăn chính là đan dược gì a tại sao ta cảm giác đối với mình tu vi không có bất kỳ cái gì trợ giúp đâu kim văn linh báo từ từ luyện hóa đan dược đằng sau cảm giác mình tu vi cũng không có chút nào tiến triển cũng có chút nghi ngờ đối với lý mục hỏi p h ệ linh đan một loại tam giai trung phẩm đan dược một năm sau bộ phát có thể thôn vệ người dùng tất cả linh lực lý mục nhìn xem kim văn linh báo nghi ngờ hai mắt khẽ cười nói đại vương à, tha mạng à, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực vì đại vương phục vụ tuyệt đối không dám có hai lòng à, còn xin đại vương cho ta một viên giải dược đi kim văn linh báo nghe được lý mục lời nói sau bị hủ toàn thân lông tóc đều nổ nếu có một ngày nó không có linh lực pháp lực tồn tại như vậy thì cùng phổ thông giã thu không có gì khác nhau tại cái này nguy hiểm trùng điệp trong rừng rậm nó sẽ không có bất kỳ lời nói nào quyền lúc nào cũng có thể mệnh tang tại một đầu không biết tên yêu thú dưới miệng so sánh với trước đó nó tại bên trong vùng rừng rậm này xương vương xương bá để nó về sau trong lúc bất chợt lưu lạc thành bên trong vùng rừng rậm này chuỗi thức ăn cấp thấp nhất tồn tại cái này nhưng so sánh g i ế t nó còn khó chịu hơn yên tâm đi cách mỗi một năm ta liền cho ngươi phục dụng một viên đ a n dược có thể quản một năm chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối không có lo lắng tính mạng lý mục nhìn thấy khủng hoảng không gì sánh được kim văn linh báo liên mở miệng kiên nhận chân ăn nói đại vương tốt đừng nói nữa ta không muốn nghe cùng ta cùng đi tầm bảo đi kim văn linh báo còn muốn tranh thủ một chút kết quả là bị lý mục không chút do dự đánh gãy nhìn thấy lý mục lại khôi phục băng lánh dáng v ẻ kim văn linh báo đành phải cúi xuống đã từng cao ngạo không gì sánh được đầu lâu quay người mang theo lý mục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến trên đường đi vừa đi vừa nghỉ lý mục phát hiện đầu này kim văn linh báo an độc đan đằng sau thật biết điều rất nhiều bất quá đi mấy ngàn dặm lộ trình liền tìm cho mình đến năm nơi tam gia i hạ phẩm linh vật để lý mục một lần hoài nghi ra hòa này có bên trong vùng rừng rậm này tàng bảo đồ đùng ngươi là thế nào tìm tới những linh vật này Lý Mục cưới tại kim văn linh báo t r ê nghe được lý mục tra hỏi sau lại đem nguyên bản có chút thấp kém đầu lâu dâng lên tiêu ngạo đối với lý mục nói ra nha không thể lắm xem ra ngươi cái tên này hay là có một chút dùng đã ngươi có thể tìm kiếm được những bảo vật này không bằng về sau liền bảo ngươi tầm bảo bác đi lý mục nghe được kim văn linh báo còn có cái này năng lực đặc thù không khỏi yên lặng ở trong lòng vì chính mình điểm một cái lai、like. mà lại n h i ệ tâm t chuẩn bị là con báo này lên một cái tên kim văn linh báo nói thật cũng không thích lý mục khởi danh tự nhưng nó không d á m phản đối đành phải lấy trầm mặc tương đối ai ra không được quá c u ấ n miệng ngươi đã có một thân vàng đen giao nhau báo vản về sau liền bảo ngươi tiểu hoàng mao đi lý mục ngồi tại kim văn linh báo trên thân trong lúc bất c h ợ t linh quang l ó e lên liền nghĩ ra một cái tự nhận là rất chuyện danh tự kim văn linh báo nghe được lý mục một lần nữa đặt tên nội tâm càng thêm kháng cự nhưng là vẫn không dám biểu hiện ra ngoài chính mình không đồng ý d á n g v ẻ vẫn lấy trầm mặc tương đối đã ngươi không có phản đối như vậy chứng minh ngươi cũng ưa thích cái tên này chúng ta cứ như vậy vui sướng quyết định về sau tên của ngươi liền gọi tiểu hoàng bao sau đó lý mục nhìn thấy trầm mặc kim văn linh báo không nói tiếng nào liền vui sướng thay nó quyết định cái này không quá làm sao chính thức danh tự một người một báo quanh đi còn lại đem bên trong vùng rừng rậm này phương viên mấy ngàn dặm phạm vi đều tra xét một lần có chút giá trị linh dược linh vật đều bị lý mục bỏ vào trong túi khi nhàn hạ dư lý mục liền mang theo tiểu hoàng mao trở về trong hồ mình ngồi ở rùa đen trên lưng tu luyện để tiểu hoàng mao quản lý mình tại linh hồ bên cạnh khai khẩn vài mẫu linh điển tu luyện m ệ t m ỏ i đằng sau lý mục liền cưỡi tiểu hoàng mao đi trong rừng rậm đi vài vòng nhìn phải chăng có thể đụng phải một chút cơ duyên trong lúc nhất thời lý mục thời gian trải qua bình thường nhưng hài lòng chương 214, t h ă n g l i n h quả, m m ư n g 214, thăng linh quả thời gian bình tĩnh lại bình thường trong nháy mắt lại là mười mấy cái xuân thu lý mục trừ nửa đường đi xem mấy lần tiểu mạch còn lại thời gian đều ở trong rừng rậm vượt qua đại vương đại vương ta được đến một tin tức Cách chúng ta mấy đại ả m vương có m tỉnh chỗ l táo đại vương tỉnh táo a lần này tin tức này tuyệt đối đáng giá bị lý mục một câu uy hiếp Tiểu rồi thần rồi Hoàng kích Mao vừa sắc đại ộ một hội. n biến mất không thấy gì nữa, tranh gian, xin Nói Nhìn Hoàng không nói dáng liền g gì lập lao Lý phải tức mất thấy thủ thời thả thứ. Nói đi. Nhìn thấy Tiểu tự cầu Mục liền cho nó một cái cơ đi. Mao hồ nó đ vẻ, vương chỗ kia thăng linh đảo là một đầu tứ gia linh mạch trung phẩm trước mắt là bị một đầu d a o loại yêu thú chiếm cứ trên đảo kia có một gốc tứ giai thượng phẩm linh thụ sẽ kết một loại trái cây tên là thăng linh quả một ngàn năm nở hoa một ngàn năm kết quả một ngàn năm thành thục tiếp qua hơn ba năm chính là nó thành thục này kim đan kỳ đỉnh cao tu sĩ sau khi dùng có thể gia tăng ba thành đột phá đến nguyên anh kỳ sát xuất thành công tiểu hoàng mao sợ lý mục trong cơn giận dữ lấy chính mình xuất khí liền một hơi đem tất cả nói cho hết lời a nghe cũng không tệ lý mục nghe được tiểu hoàng mao lấy được tin tức đằng sau trong lòng cũng là sinh ra một chút ý nghĩ liền tạm thời buông xuống đối với tiểu hoàng mao phẫn nộ nếu như mình có thể được đến loại kia trái cây đến lúc đó chính mình một viên tiểu bạch một viên song song đi vào nguyên anh tỷ lệ liền tăng lên mấy phần nhưng là nghĩ lại chính mình hay là kim đan kỳ tu vi làm sao có thể tùy tiện nhúng c h à m cái kia tứ giai linh qua đâu chẳng lẽ trước mắt tiểu hoàng mao tại cho mình bà hố thư g i p tâm hạ người ngươi cũng nói nơi đó có nguyên anh kỳ yêu thú còn muốn dẫn dụ ta đi qua ngươi d i p tâm ở đâu đã ngươi đối với ta như vậy không trung tâm như vậy liền không thể để ngươi sống nữa xem chiêu nghĩ tới đây lý mục lập tức ngưng tụ ra một đạo pháp thuật chuẩn bị hướng phía tiểu hoàng mao đứng yên khu vực ném ra bên ngoài đại vương tỉnh tạo a đại vương tỉnh tạo a ngươi giải dược còn không co i cho ta ta làm sao lại làm phản đâu là bởi vì cái khác yêu thú cũng đã nhận được tin tức này ta báo cáo nhanh cho đại vương là hy vọng đại vương có thể đục nước béo cỏ nhìn có thể hay không đạt được một hai khỏa đến lúc đó đại vương nhất định tấn công đại thành tung thành thiên hạ nhìn ỏ đối với đại vương tuyệt đối đối, địa với thiên giám vương trung thành tuyệt đối, thiên địa chứng giám nhà. n tuyệt tuyệt là h thấy lý mục nói trở mặt liền trở mặt tiểu hoàng mau bị hù lập tức hướng về sau lui bước đồng thời bên cạnh bên cạnh lui bước bên cạnh hướng phía lý mục k ê u k h ó c đạo tiểu hoàng mau xác thực quan luồng nó kỳ thật lần này xác thực không có hại lý mục ý tứ dù sao nó nuốt lý mục cho hắn độc đan lần này chỉ là một lần tình cờ tại cái khác yêu thú trong miệng đạt được tin tức này hy vọng dùng cái này lập xuống đại công để lý mục đạt được viên kia linh quả đằng sau vui mừng trực tiếp duy nhất một lần giải quyết trong cơ thể của nó độc tố vấn đề t h đây nó liền có thể trời cao mặc chi bay t i ê u dao tự tại cho nên tiểu hoàng m a u lần này là thật rất hủy khuất a đừng hốt hoảng người ta tương giao mấy chục năm giữa lẫn nhau cũng có một chút tình cảm tồn tại ta vừa rồi liền muốn thăm dò một chút người gần nhất phải t r ă n g tu vì có chỗ tinh tiến mà thôi đi thôi chúng ta cùng đi đến một chút náo nhiệt lý mục gặp tiểu hoàng m a u xác thực không có phản bội mình ý tứ trong lòng cảm giác lúng túng không thôi nhưng trên mặt hay là không chút nào lúng túng bộ dáng giả bộ như người không việc gì một dạng dập tắt trong tay pháp thuật quay người liền cưỡi lên tiểu hoàng mao trên thân chỉ huy nó đi thẳng về phía trước nói một chút con yêu thú kia là thực lực gì đi lại có cái gì đặc thù thiên phú đi tại trên đường sau lý mục mở miệng đối với tiểu hoàng b a hỏi lý mục lần này ra ngoài cũng không có m u ố n trăm p h ầ n trăm đạt được linh quả ý tứ chỉ là muốn thừa dịp những thời giờ này đi ra ngoài một chuyến vạn nhất đụng phải m ặ t khác linh vật đối với mình cùng tiểu bạch tu vi tăng lên cũng có chỗ trợ rút đối với cái k i a có nguyên anh kỳ yêu thú chăm sóc linh quả lý mục không có ôm hy vọng quá lớn dù sao so sánh với sau này thành công lý mục càng quan tâm mình bây giờ vô tận sinh mệnh lấy chính mình kim đan kỳ tu vi tại nguyên anh kỳ trước mặt chính là không chịu nổi một kích giống như thiêu thân lao đầu vào lửa lý mục nếu như bây giờ đụng phải nguyên anh kỳ yêu thú vậy khẳng định là chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy tuyệt đối sẽ không tùy tiện tham dự vào vậy đại vương là một đầu nguyên anh sơ kỳ yêu thú thiên phú không rõ ràng tiểu hoàng mao đã sớm thích đứng lý mục cái này thiên biến vạn hóa sắc mặt nghe được lý mục tra hỏi sau liền thành thật trả lời a nó lấy chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi làm sao có thể chiếm đóng một chỗ tứ giai linh mạch trung phẩm lý mục có chút hiếu kỳ mà hỏi dù sao trong rừng rậm không thiếu có một ít thực lực cao tuyệt yêu thú lý mục không tin một đầu chỉ là nguyên anh sơ kỳ yêu thú lại có thể thời gian dài chiếm hữu tứ giai linh mạch trung phẩm vậy đại vương sau đó trải qua tiểu hoàng m a u giải thích lý mục đại khái hiểu chuyện toàn cảnh nguyên lai、like、đầu này giao loại yêu thú là một cái tộc đàn nguyên bản mạnh nhất yêu thú là nguyên anh hậu kỳ chỉ bất quá nghe nói mười mấy năm trước không sai biệt lắm chạy tới phần cuối của sinh mệnh nhưng là bởi vì đầu kia nguyên anh hậu kỳ yêu thú khi còn sống uy thế quá mức cường đại dẫn đến hơn mười năm ở giữa thế mà không có bất kỳ cái gì yêu thú dám lên cửa khiêu khích thế nhưng là gần nhất theo thăng linh quả thành thục kỳ càng ngày càng gần dẫn đến rất nhiều những yêu thú khác dần dần làm giảm bất đầu kia nguyên anh hậu kỳ yêu thú uy hiếp muốn đánh cược một phen thừa dịp trước mắt cái kia giao đến lúc đó đi kiếm một chén canh cho mình hậu bối tranh thủ một chút thăng linh quả coi như không có hậu bối cũng có thể chính mình ướt đối t ự thân tu vi tăng lên cũng có nhất định trợ giúp hoặc là cùng những y ê u thú khác đổi lấy một chút chính mình cần tài nguyên tu luyện cũng là không sai có thể nói gần nhất phương viên mười vạn dặm y ê u thú đều trên cơ bản dục dịch chủ yếu chính là kim đan kỳ y ê u thú cùng nguyên anh kỳ y ê u thú mà lý mục chẳng qua là trong đó rất nhỏ một vai thời gian rất nhanh lý mục coi như trên đường đi du sơn hoàng thủy cũng chỉ dùng thời gian mấy tháng đã đến thăng linh đảo phạm vi thế lực bên trong thăng linh đảo ngay tại một mảnh rộng lớn trong hồ trong hồ to to nhỏ nhỏ có mấy trăm hơn ngàn cái hòn đảo mà thăng linh đảo chính là trong đó lớn nhất một cái mà lại cũng là linh mạch đẳng cấp cao nhất một cái kia toàn bộ trong hồ hòn đảo đều là thăng linh đảo phạm vi thế lực sinh hoạt rất nhiều loại y ê u thú thống nhất nghe theo thăng linh đảo còn hạn t ư g thang linh đảo. trưng 215, chui vào thang trong, người phương, gian, ràng giác chui chui Mục nước cảm được linh linh mảnh hồ nước này bên trong, tạm thời hiếm thời quan Qua yêu đi nơi vào vào vào vết này này đảo, đảo. đoạn tạm tìm một nơi hiếm vết người địa phương, quan sát.、Qua、một địa bên bên Lý rõ yêu thú cũng là càng tụ càng nhiều tựa như tại co vào lực lượng gì lý mục minh bạch đây là thăng linh đảo hướng mình hạ hạ thế lực truyền đạt cảnh giới tin tức mảnh hồ nước này rất là rộng lớn nếu như đặt ở ở kiếp trước đều tính một cái cỡ nhỏ hải dương cho nên nó cũng tồn tại rất nhiều lỗ thủng có thể làm cho lấy lý mục dạng này kim đan kỳ tu sĩ hoặc là kim đan kỳ yêu thú chui cái chỗ trống dù sao rộng lớn hồ nước cưng vực phần lớn là chút luyện khí kỳ cùng c h ú t cơ kỳ yêu thú phòng ngự sao có thể có thể phòng thủ ở sau đó lý mục liền mang theo tiểu hoàng mao sử dụng một chút thủ đoạn liền tiến vào trong hồ nước tiểu hoàng mao ngươi đi làm rõ ràng ở trên đảo t h ă n g linh đảo vị trí cụ thể ta ở chỗ này chờ ngươi tại trên hồ nước một cái không biết tên trên đảo nhỏ lý mục bố đưa một cái ẩn nấp c h ậ t pháp đem chính mình ẩn nấp ở trong đó đối với một bên tiểu hoàng mao phân p h ó nói bởi vì chính mình là một kẻ nhân loại tại yêu thú này khắp nơi trên đất địa phương khẳng định quá mức trói mắt nếu để cho tiểu hoàng mao ra ngoài tìm hiểu tin tức nói vậy liền dễ dàng nhiều dù sao lấy tiểu hoàng mao kim đan kia kỳ tu vi tại một đám đại đa số chỉ có luyện khí kỳ cùng chúc cơ kỳ yêu thú trước mặt tự nhiên có thể nhẹ nhõm tránh thoát kiểm tra là đại vương sau đó tiểu hoàng mao liền lĩnh mệnh đi ra qua mấy ngày thời gian lý mục đang tu luyện đột nhiên cảm thấy được trận pháp chung quanh có cái gì động tĩnh đại vương là ta đại vương lý mục đem trận pháp hơi mở ra một cái lỗ hổng liền ngay bên ngoài tiểu hoàng mao thanh â m như thế nào có thể xem xét đến tin tức đem tiểu hoàng mao mang vào ẩn n ặ c trận pháp bên trong sau đó lại đem ẩn n ặ c trận pháp một lần nữa sau khi bố trí xong lý mục tài mở miệng hướng tiểu hoàng mao hỏi tìm được tìm được thăng linh đạo cách chúng ta nơi này cũng liền hơn một dặm khoảng cách bất quá tương đối khó chính là thăng linh đạo chung quanh còn vây quanh mấy đạo cự ải đều có kim đan kỳ yêu thú chăm sóc coi như thăng linh đ ả o bản thân cũng có rất nhiều kim đan kỳ yêu thú chúng ta đi vào tuyệt đối là cựu tử nhất sinh đại vương ngươi cảm thấy chúng ta nên làm thế nào cho phải tiểu hoàng mao nhìn xem lý mục đem hắn mấy ngày nay dò thăm tin tức nói ra trải qua mấy ngày nay tìm hiểu tiểu hoàng mao từ từ cũng thăm dò thăng linh đ ả o tình huống cụ thể theo hiểu rõ càng sâu tiểu hoàng mao càng là lo lắng hãi hùng nó trước đó chỉ là bị thăng linh đ ả o bên trên thăng linh quá hấp dẫn hoàn toàn tự động dùng đại não che giấu những cái kia địa phương nguy hiểm nguy hiểm tin tức hiện tại theo đối với thăng linh đạo càng ngày càng hiểu rõ cũng minh bạch thăng linh đảo không chỉ là có cao gia linh vật mà lại càng có cao gia yêu thú khả năng tiện tay vỗ đều có thể để nó hồi phi yên diệt cho nên hiện tại trong lòng có chút nửa đường bỏ cuộc tục ngữ nói tốt càng nguy hiểm địa phương là thật nguy hiểm nhưng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ thường đi theo ngươi không cần phải lo lắng trong khoảng thời gian này liền tạm thời ở chỗ này tu luyện tìm thời gian nhiều xem xét một chút chỉ cần chịu được nhàm chán ta tin tưởng chúng ta vẫn còn có cơ hội đến lúc đó chỉ cần không chủ động đưa đi lên cửa tin tưởng tính mạng của chúng ta hẳn là không lo đến lúc đó nếu như đạt được thăng linh quả thường ngươi một viên nói không chừng tiếp qua mấy chục năm ngươi chính là một đầu nguyên anh kỳ yêu thú uy c h ấ n m ộ t phương chẳng phải sung sướng bất quá vẫn là đến bố trí một phen lý mục nhìn xem tiểu hoàng mao đã lòng sinh phải ý không khỏi mỉm cười sau đó đối với tiểu hoàng mao một trận khích lệ tiểu hoàng mao không phản kháng được lý mục đành phải tiếp nhận lý mục đề nghị cách mỗi mấy ngày liền ra ngoài xem xét một phen từ từ cũng thăm dò một chút hư thực xác định sao xác định thiên chân vạn xác ga đại vương không biết lại qua bao nhiêu lúc khoảng cách thăng linh quả thành thục thời gian càng ngày càng gần một ngày này tiểu hoàng mao rốt cục mang đến một cái để cho người ta kích động lòng người tin tức nguyên lai、like、là trong khoảng thời gian này tiểu hoàng mao một mực là cách mấy ngày ra ngoài xem xét một lần đã cơ hồ đem toàn bộ thăng linh đ ả o phụ cận tất cả bố trí tình huống toàn bộ m ọ i t h ấ mà lại đạt được một cái rất kích thích tin tức đó chính là chung b u n h tới ba tên nguyên anh kỳ yêu thú đang cùng thăng linh đ ả o nguyên anh kỳ g i ả n g co mà bởi vì bây giờ cách thăng linh quả thành t h ủ c ò n một tháng nữa thời gian này mới khiến song phương không có ra tay đánh nhau nhưng là bởi vì những nguyên anh này kỳ yêu thú lẫn nhau rằng co lý mục cảm thấy đây mới là một cái cơ hội trước đó mặc dù bố trí đủ loại thủ đoạn nhưng là một mực không có tiến triển đến thăng linh đạo nội bộ dù sao nơi đó một mực có nguyên anh kỳ yêu thú toa c h ấ n chính mình không dám tùy tiện đi nếm thử dù là có một tiên nguy hiểm lý mục đều không chút do dự lựa chọn lui lại nhưng là lúc này nguyên anh kỳ yêu thú lực chú ý bị hoàn toàn hấp dẫn lý mục tin tưởng lấy năng lực của mình đã có thể đem xúc tu cho lên tới thăng linh đạo phía trên rất tốt chờ lần này sự tình kết thúc về sau không quản sự tình được hay không được ta đều thả ngươi tự do lý mục đạt được vui vẻ tin tức tự nhiên là hưng phấn một trận hào sảng đối với tiểu hoàng m a nói ra ta ơn đại vương đối với lý mục đến cùng đang làm cái gì tiểu hoàng mao hoàn đạt được lý mục mệnh lệnh đằng sau lập tức hấp tấp chạy tới thi hành bởi vì lý mục vừa rồi đáp ứng muốn cho nó tự do đối với đã bị lý mục phóng thích chính mình đối với một vị kim đan kỳ yêu thú tới nói đó là cỡ nào đáng quý sự tình a tiểu hoàng mau rời đi về sau lý mục liền tiến vào chính mình nhận nạp trận pháp trận pháp giấu ở một cái sơn cốc khu vực mà sơn cốc khu vực có một cái cửa hang lý mục mỉm cười hai chân cách mặt đất bám một tiếng liền tiến vào trong độc cầu trong khoảng thời gian này lý mục lớn nhất thành tựu chính là lợi dụng chính mình học được trận pháp kết hợp với tu vi của mình riêng là đem hòn đảo nhỏ này mở ra một cái cửa hang mà cửa hang này nối thẳng hồ nước dưới đáy ở trong hồ mặc dù cũng có một chút yêu thú nhưng là những y ê u thú này thực lực mạnh mẽ đều có thuộc về mình lãnh địa lý mục liền tránh đi những y ê u thú này thất nhiêu bắt nhiễu một mực bơi tới thăng linh đ ả o phụ cận sau đó thi triển một cái pháp quyết lại là đem mấy chỗ san hô khu vực cho dịch chuyển khỏi lại xuất hiện một cái cửa hang lý mục lại đem một cái trận pháp cho một lần nữa bố trí sau đó tiến vào cửa hàng trực tiếp tiến vào thăng linh đ ả o dưới mặt đất trước mắt lý mục đã thành công tránh đi thăng linh đ ả o bản đ ả o tầng thứ nhất phòng ngự hôm nay lý mục chính là định tại đột phá thăng linh đạo tận cùng bên trong nhất tầng phòng ngự kia trực tiếp chạm đến thăng linh đảo hạch tâm nhất tầng kia đến lúc đó chính mình ngay tại cái kia nguyên anh kỳ yêu thú phòng ngự tít ngoài rìa tùy thời mà động dù là cuối cùng được không đến thăng linh quả cũng có thể thừa dịp loạn vớt một thanh sau đó quay người rời đi cũng không tính nguồn phí mấy tháng n à y công phu chương 216, đại chiến bắt đầu chương 216, đại chiến bắt đầu bịch rốt c ụ c thời gian đi tới thăng linh quả thành thục ngày đó mà nương theo lấy một trận lay động kịch liệt lý mục nhìn xem chính mình đợi địa phương lúc này cắt đá nhao nhao rơi xuống liền minh bạch phía trên đ ạ đánh lên mà lý mục hiện tại đợi vị trí ngay tại thăng linh đảo phía dưới chừng ba trăm thước đến hướng tây hai mươi dặm lý mục không biết thăng linh quả thụ vị trí cụ thể nhưng thông qua phía trên đánh nhau đại khái hiểu mình cùng thăng linh quả thụ vị trí có t r ê n l ệ n h chút ít kém sau đó lý mục liền không để ý tới càng ngày càng nhiều rơi xuống các đá c ũ n g có nhiều chỗ đã sụp đổ sơn động ngược lại là thi t r i ể n ra tù v i của mình không ngừng hướng phía ngã về tây hai mươi dặm địa phương đi về phía trước tiếp tục đào suối mà lại mỗi qua một khoảng cách t h ư ợ n h ư bên cạnh lại mở khẩn ra một cái chi mạch còn muốn bố trí một chút trận pháp hoàn toàn không quan tâm cơ sở trận pháp vật liệu t ổ thất thăng trên linh đảo lúc này đã một mảnh thảm không nỡ nhìn bộ dáng chỉ gặp không trung có hai đầu giao loại yêu thú đang ra sức cùng năm đầu các loại yêu thú đánh nhau vung lên ở giữa chính là một đạo vài trăm mét pháp thuật rơi xuống mặt đất chính là kêu thảm liên miên những này mới kêu phát ra người đều là thăng linh đạo bản thổ yêu thú nếu như lý mục hiểu những yêu thú này lời nói l i ê n minh bạch bọn chúng lúc này lẫn nhau ở giữa âm hưu kế cùng nhân loại đã tương xứng lao công chúng ngươi quả nhiên giang trá lại muốn lấy giả chết sau đó phục kích chúng ta một đầu dương cánh có ba mươi mét chiều cao có hai mươi lăm mét cự ưng màu đen dừng lại trên không trùng hai mắt chăm chú nhìn trước mặt vài trăm mét có hơn một đầu mọc ra hơn trăm mét to lớn g a o loại yêu thú nói ra Cũng vậy các ngươi còn muốn liên thủ ngầm chiếm chúng ta la nguyệt giao bộ tộc tài nguyên nếu như ta không lưu một tay thật đúng là sẽ bị các ngươi thành công mà trên đầu kia trăm mét to lớn màu xanh lam sâm trường giao lúc này mặc dù trên thân hơi có vẻ chật vật nhưng vẫn là ngang đầu đỡ ngực cao ngạo đối với trước mắt cự ưng nói ra lao tổ chúng ta theo chân chúng nó không có chuyện gì để nói trực tiếp làm thịt bọn chúng màu xanh lam sâm trường giao vừa nói r ứ t lời một bên hơi nhỏ một chút một cái màu xanh đậm t r ư ờ g i a o liền đối với nó nói ra tiểu g i a hỏa xem ra ngươi là thật không biết chính mình bao nhiêu cân lượng chúng ta năm đầu yêu thú còn không giết được các ngươi già già trong h thiếu hai thú khác hình Há lạnh hai i miệng cười lạnh đối với ế u đầu yêu đầu màu đầu một một t sao. lửa đỏ này, bên Lúc sư. cự cùng ư ờ n g g i a ó i ra. r Bịch! t o n lúc bất chợt một cái màu trắng tiên hạ xuất hiện ở màu xanh lam xóm trường giao phía sau trực tiếp xử x u ấ t một đạo kim hệ pháp thuật một kích liền trọng thương màu đen trường giao đầu bạc chim sẻ n g ư ơ i h è n hạ một bên chịu trọng thương màu đen trường giao quay đầu nhìn thấy thương yêu thú của mình là một cái màu trắng tiên hạ liền mở miệng trử ẩm lên ừ các ngươi còn không lên sao màu trắng tiên h ạ chỉ là cười lạnh một tiếng sau đó nói một câu Còn lại y trong lúc nhất thời h đầu màu lam trấn ư g kinh dị thường cảm giác hôm nay hẳn là giữ nhiều lành ít nhưng vẫn là hướng phía màu xanh lam sấm dài nửa h cây hô mau trốn ngay tại thời khắc mấu chốt này màu xanh lam sấm trường giao đột nhiên một cái thần long bãi vĩ trực tiếp đem tuổi nhỏ hơn một chút m à u làm trường giao cho vung ra chính mình đợi vị trí mấy ngàn thước bên ngoài lao da hỏa ngươi cho rằng ngươi chết phía sau lưng của ngươi còn có thể sống sao ha ha ha có thể là lao da hỏa này càng sống đầu góc càng không đủ xử đi đừng nói nhảm đồng loạt ra tay trước đem lão da hỏa này cho diện sắt đi không phải vậy lao da hỏa này vạn nhất có một ít hậu thủ gì ngươi ta đều phải chết ở chỗ này mà nhìn thấy chung quanh những nguyên anh này kỳ yêu thú cũng không có đi truy kích chính mình hậu bối mà chính mình vị hậu bối kia cũng minh bạch chính mình ý tứ tại bị chính mình đánh bay ra ngoài đằng sau lập tức thi triển pháp thuật chạy thoát rồi trên tay của ta có năm cái hộp ngọc phân biệt chứa một viên thăng linh quả chư vị nếu cho hắn m à đến liền theo duyên m à đến đi m à u xanh lam sấm trường giao nhìn xem đông đảo yêu thú hướng mình chuẩn bị thi triển pháp thuật dứt khoát trực tiếp sử dụng pháp thuật khống chế năm cái hộp bạch ngọc xuất hiện ở lũ yêu thú trước mặt mười phân chán là nói mà lúc này dưới mặt đất năm mươi m địa phương lý mục chính nghi ngờ thi triển thần thức t r a xét đứng lên hắn không nghĩ tới giao loại nguyên anh kỳ yêu thú thế mà đem rừng rậm cây ăn quả trực tiếp cấy ghép tại một cái trong động sâu mà động sâu này ngay tại trước mắt mình vừa mới đà thông nếu không phải linh mục Nào sẽ cảm nhận được chính mình song phương thanh sẽ cảm được ân m đ á h nhau dần dần chuyển hướng dần dần nơi xa, lý mục mét cương ũ n g k muốn tiến đến đục vào kết quả không nghĩ tới chính mình đột nhiên phát hiện một chút không thích hợp may mắn chính mình học qua chợ pháp lúc này mới phát hiện trước mắt cây ăn quả cũng chỉ là một hình bóng lý mục tuyệt đối không nghĩ tới nguyên lai yếu thú cũng hiểu h u y ế n thuật bất quá dù sao yêu thú không có hệ thống học qua trận pháp so sánh với lý mục mà nói bọn chúng chỉ là học sinh tiểu học lý mục liền hơi phí hết một phen công phu rốt cục tại không đụng vào trận pháp điều kiện tiên quyết tiến vào chân thực thăng linh quả thụ trước mặt mà thăng linh quả thụ trước mặt thế mà còn ngồi sắp xếp ngồi tám cái kim đan kỳ đỉnh cao yêu thú đến mà không trả lễ thì không hay may mắn lý mục sớm có chỗ chuẩn bị mới khiến cho những yêu này viên không có phát hiện đầu tiên lý mục đến lúc này nhìn xem tám vị ngồi xếp bằng trên mặt đất kim đan kỳ đỉnh cao yêu thú lý mục tự nhận là là đánh không lại đối phương cho nên liền thi triển một chút hết trận may mắn nơi này có huyện trận nội tình lý mục không cần một lần nữa bố trí trận pháp chỉ cần đem nó lợi dụng liền có thể thoải mái mà hoàn thành chính mình di hoa tiếp một thủ đoạn chỉ gặp theo lý mục trận pháp hoàn thành trước mắt nguyên bản hư giả thăng linh quả thụ đột nhiên liền phụ thân đến thật thăng linh quả thụ trước mặt mà thật thăng linh quả thụ tại thành thục một sát na kia ở giữa liền bị lý mục thu vào trong nhận chữ vật mà hư giả thăng linh quả thụ thì vẫn là không có thành thục trạng thái bất quá lý mục đoán chừng những này hư ảo tràng cảnh nhiều lắm là có thể tại bọn chúng trước mặt tận tàng hơn một phút đồng hồ sau đó lý mục liền tranh thủ thời gian chui vào chính mình đào s o n g trong đạo quật trên đường đi mặc dù trong lòng rất lo lắng nhưng lý mục hay là thường cách một đoạn khoảng cách liền bố trí một cái trận pháp để ngoại nhân một chút nhìn không r a n ơ i này đã từng bị đào mắc qua hơn nữa còn có mặt khác rất nhiều thủ đoạn mà lúc này ở trên đảo bình ngươi theo màu xanh lam sẫm trường dao ném ra năm cái hộp ngọc trực tiếp đã dẫn phát một chút nguyên anh kỳ yêu thú mâu thuẫn chỉ gặp đầu kiêm màu l ử a đỏ to lớn cùng sư một bàn tay liền đem bên cạnh còn tại phun hắc khí một con lợn rừng hình dạng nguyên anh kỳ yêu thú cho đánh gây eo rơi vào trên mặt đất chương hai trăm mười bảy xong chuyện ph thâm tàng công cùng danh chương hai trăm mười bảy xong chuyện phủi l ạ o đi thâm tàng công cùng danh ai nếu như tại d i ệ t sát đầu này sâu dài trước đó dám tranh đoạt hồ ngọc con lợn rừng này chính là hạ tràng màu lửa đỏ cự sư một bàn tay chẳng những đem lợn rừng đánh gây eo càng l à uy hiếp ở đông đảo trong lòng đánh lấy tính toán nguyên anh kỳ yêu thú không là mặt khác chỉ vì màu lửa đỏ cự sư tu v i cao nhất là nguyên anh hậu kỳ mà mặt khác nguyên anh kỳ yêu thú bất quá là nguyên anh sơ kỳ cùng nguyên anh trung kỳ chỉ sợ c ộ n lại cũng không phải màu lửa đỏ cự sư đối thủ cho nên nghe được màu lửa đỏ cự sư lời nói sau cả đám đều nhao đem nguyên bản định hướng khép lại thu hồi ánh mắt lại ngược lại định hướng xanh đen dài dao hừ hừ hừ bị đánh gây e o lợn rừng hừ hừ hai tiếng không dám đối với mẩu lửa đỏ cự sư nổi giận chỉ là nhu thuận ngồi ở một bên bắt đầu liệu lên tự thân thương thế bên trên theo mẩu lửa đỏ cự sư tiếng nói vừa dứt đông đảo nguyên anh kỳ yêu thú bao quát một bên ngay tại chữa thương lợn rừng đều cùng một chỗ công về phía mẩu xanh lam s ẫ m dài dao các ngươi nhất định chết không yên lành tới đi có một cái tính một cái mẩu xanh lam sấm dài dao nhìn xem đông đảo yêu thú đô triều chính mình vây công mà đến ngựa mặt lên trời thét liền xuất r a mạnh nhất tư thái nên đón dẫn đầu đến trước mặt mình một đầu yêu thú cùng tiến lên ai lui ta ăn ai màu lửa đỏ cự sư nhìn thấy đông đảo nguyên anh kỳ yêu thú tại màu xanh lam sẫm dài dao uy hiếp phía dưới lòng sinh phải ý sợ mình thành cái thứ nhất đụng vào rủi ro yêu thú cho nên liền mở miệng uy hiếp đạo đông đảo yêu thú đánh lại đánh không lại màu lửa đỏ cự sư đành phải nhận mệnh giống như cùng một chỗ vọt vào lam hát sắc trường giao bên cạnh một trăm mét bên trong lợn dương thể chịu chết đi lam hát sắc trường giao nhìn thấy đông đảo nguyên anh kỳ yêu thú cùng một chỗ vây công tại bên cạnh mình đều nao nhau, nhau thi đầu tiên là một tiếng vang thật lớn chỉ là nguyên anh sơ kỳ lợn rừng chỗ nào có thể chống cự được đã tới nguyên anh hậu kỳ màu xanh lam sấm dài dao công kích trực tiếp đem nguyên anh sơ kỳ lợn rừng loại yêu thú trọng thương thân thể cơ hồ hủy diệt nhưng là con lợn rừng kia trong lúc bất trợt thân thể nổ tung bên trong xuất hiện một cái cỡ nhỏ lợn rừng bộ dáng t hướng phía nơi xa bay mất tốc độ nhanh chóng để chúng yêu trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp coi chừng nó lợi dụng nguyên anh chạy trốn một bên màu trắng tiên hạc nhìn thấy lợn rừng lợi dụng nguyên anh thiên phú trong nháy mắt từ vài đầu yêu thú trước mặt chạy trốn thế là mở miệng đối với đông đảo nguyên anh kỳ yêu thú nhắc nhở để phòng ngừa bọn hắn vây công đầu này màu xanh lam sấm dài dao lấy nguyên anh kỳ tu vi chạy trốn các ngươi cùng ta cùng một chỗ công kích chính là nó là nguyên anh hậu kỳ yêu thú nếu như muốn chạy trốn người ta đều ngăn không được nhưng là nó thọ nguyên gần lại thi triển một lần nguyên anh thiên phú tất nhiên sẽ mệnh t như cũ cắm đầu thi triển pháp thuật công kích tới màu xanh lam s ấ m dài dao cũng không bay đầu lại đối với đông đảo lo lắng yêu thú nói ra nguyên anh nguyên anh tên như ý nghĩa chính là ở trong cơ thể mình hình thành một cái có nguyên thần hài nhi đến nguyên anh kỳ không chỉ là tu sĩ yêu thú cũng giống vậy đều có thể tại tự thân bản thể bị thương nặng tình hồ dưới lợi dụng nguyên anh chạy trốn tiêu hao tự nhiên là nguyên bản bản thân tất cả thân thể cơ năng tốc độ nhanh chóng viễn siêu tu sĩ cùng dai cho nên bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ hoặc là yêu thú chạy trốn lúc lợi dụng nguyên anh thiên phú bình thường là không ngăn cản ổ i nhưng là cũng có tai hại nếu như nguyên anh kỳ tu sĩ hoặc là yêu thú muốn lợi dụng nguyên anh thiên phú chạy trốn như vậy mỗi một lần tiêu hao đều là to lớn cần mấy chục trên trăm năm mới có thể t h o n g thả lại sức mà lại bởi vì có chút yêu thú cùng tu sĩ bởi vì bản thân nguyên anh cũng nhận tổn thương cho nên chạy trốn đằng sau liền cần trong thời gian ngắn tìm tới một người tu sĩ đoạt xá trùng tu mặc dù cũng là nguyên anh kỳ mới có thể thức tính năng lực nhưng là đoạt xá sát xuất thành công cũng không phải là một trăm phần trăm trong đó phong h i ể m cực lớn tối thiểu nhất muốn lựa chọn một vị tu vi tại kim đan kỳ trở xuống tu sĩ linh căn cũng không thể quá kém không phải vậy đoạt xá sau bản thân tuổi thọ liền sẽ lại giảm nếu như trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên không được như vậy cũng là thân tử đạo tiêu đoạt xá liền không có chút ý nghĩa nào nếu như bị đoạt xá chính là kim đan kỳ tu sĩ hoặc là yêu thú bởi vì kim đan kỳ đã có nội đan tự thân đã tạo thành bản nguyên rất dễ dàng liền bị đoạt xá đối tượng nội đan gây thương tích đến lúc đó nguyên anh kỳ đánh mất sau cùng đoạt xá năng lượng mà kim đan kỳ tu sĩ hoặc là yêu thú cũng sẽ nhận trọng thương rất khó khôi phục mà đông đảo nguyên anh kỳ yêu thú lúc này nghe được màu lựa đỏ cự sư lời nói sau đều bông xuống nỗi lòng lo lắng đều càng thêm ra sức đem pháp thuật hướng vốn là tàn phá không chịu nổi màu xanh lam sấm dài Đi đi. chết đi. lúc đầu đã bại cục đã định màu xanh lam sống dài dao nhìn thấy còn lại nguyên anh kỳ yêu thú đã dần dần buông lỏng đối với mình cảnh giác đột nhiên cắn nát trong miệng một viên linh quả tự thân pháp lực đạt được nhanh chóng tăng trở lại tại pháp lực tăng trở lại sau màu xanh lam sống dài dao cũng không có lựa chọn chạy trốn mà là lựa chọn tự bạo tự bạo là kim đan kỳ tu sĩ cùng yêu thú thức tỉnh năng lực chính là trong thời gian ngắn nhanh chóng đem trên thân thể pháp lực toàn bộ áp suất ở bên trong đan hoặc là trong nguyên anh sau đó dẫn bạo có thể buộc phát ra thương tổn cực lớn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hoặc là yêu thú tự bạo thậm chí có thể tổn thương đến nguyên anh hậu kỳ có thể thấy được loại này tự bạo tổn thương lớn bao nhiêu theo nguyên anh hậu kỳ màu xanh lam sấm dài giao tự bạo một tiếng vang thật lớn một đạo pháp lực sóng lớn trực tiếp quét sạch phương viên hơn ngàn mét p h m vi chỗ đến đỉnh núi bị tiêu diệt cây cối bị phá hủy đại địa bị quá trình bốc cháy mà khoảng cách màu xanh lam sấm dài n h a cây gần nhất năm đầu nguyên anh kỳ yêu thú bị thương s â u nhất trong đó một đầu cá xấu loại nguyên anh kỳ yêu thú trực tiếp tại chỗ bỏ mình liên nguyên anh cũng không kịp chạy trốn hai con khác nguyên anh sơ kỳ yêu thú cũng người bị thương nặng thân thể tàn pha không chịu nổi có một cái trong đó thậm chí gây mất một nửa thân thể mà còn lại một cái nguyên anh trung kỳ yêu thú chính là mở đầu cái kia cự ưng lúc này cũng thân hình chật vật toàn thân giống như than cốc một dạng một cái cánh đã tiêu nhịu xuống về phần nguyên anh hậu kỳ đầu kia màu lửa đỏ cự sư cũng có vẻ thong dong rất nhiều bất quá là trên thân thể lông bầm bị đốt đi một cái hơn phân nửa động tinh thật là lớn mà mới vừa tới đến thăng linh đảo hồ thấp lý mục cũng cảm nhận được cái kia bi lực to lớn ngay cả chung quanh hồ đều bị thổi lên trận, trận sóng lớn bên cạnh mình nước hồ cũng nhận ảnh hưởng tạo thành từng đạo đáy hồ gợn sóng lý mục cảm thán một câu liền cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xa rời đi rời đi chương hai trăm mười tám rời đi lý mục không dám quá nhiều dừng lại một hơi chạy đến chỗ kia không biết tên trên hòn đảo t hướng tiểu hoàng mao chào hỏi một tiếng sau đó một người một báo lại tiếp tục hướng phía nơi xà phi nhanh t ố t nghỉ ngơi một chút đi rốt cục lý mục cùng tiểu hoàng mao không gián đoạn đi đường rốt cục đi tới lục linh thú r ù a sở đại chỗ kia trong hồ nước cũng có thời gian nghỉ ngơi chắc hẳn những cái kia nguyên anh kỳ yêu thú lại có bao lớn năng lực cũng không có khả năng trong thời gian ngắn truy xét đến nơi này nghỉ dưỡng sức một phen đằng sau tiểu hoàng mao cho đây là một viên giải độc đan đủ để hóa giải trong cơ thể ngươi độc tố hộp ngọc này bên trong đ ự n g là một cái thăng linh quả chờ ngươi ngày nào đến kim đan đỉnh phong lúc chuẩn bị đột phá đến nguyên anh kỳ lúc phục d ụ n g sẽ có trợ giúp rất lớn ngươi rời đi đi đi tìm tự do của ngươi đi lý mục nhìn xem kích động tiểu hoàng b a o nói ra t ạ đại vương tiểu hoàng b a o đã sớm muốn rời đi rốt cục đạt được lý mục trong tay giải độc đan tự nhiên mừng rỡ dị t h ư ờ n g thật t ơ mờ tuyệt, tuyệt ở trung lâu như vậy thế mà không có một tia lưu luyến vô tình báo lý mục nhìn thấy tiểu hoàng mao đạt được giải độc đan cùng thăng linh qua sau không có chút nào lưu luyến bay người hóa thành một đạo lưu quang rời đi trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng bất quá lý mục cũng không quá để ý cũng có thể lý giải ý nghĩ của nó dù sao tiểu hoàng mao thân có tầm b ả o năng lực không có lý mục ở bên người cung cấp đ ă n g lượng chính nó cũng có thể trải qua rất thoải mái trong lúc rảnh rỗi lý mục liền hái đáy hồ tụ linh châu cùng lục linh thú rụa lên tiếng c h à o hỏi liền xoay người hướng tiểu bạch phương hướng bay đi mặc dù cự linh châu bị lý mục lấy nhưng tòa này tự nhiên trận pháp cũng sẽ không sụp đổ mà là sẽ tiếp tục vận chuyển thẳng đến tiếp qua mấy ngàn năm thời gian lại sẽ hình thành mới tụ linh châu vương âu ông nhìn thấy lý mục đến tiểu bạch mừng rỡ như liên đã có vài năm thời gian không có nhìn thấy lý mục lúc này đột nhiên nhìn thấy lý mục đến liền một cái lặn xuống nước c u ố n tới không trung đem cái kia to lớn đầu cho rúc vào lý mục trong ngực mười mấy năm trước tiểu bạch phụ mẫu liền lần lượt qua đời phía sau tiểu bạch bởi vì đối với phụ mẫu tình cảm liền định ở trong tộc đợi một thời gian ngắn che chở một chút đàn sói cho nên một mực đợi tại trong đám chỉ đạo lang tộc hậu bối tử đệ tu luyện tiểu bạch ta muốn trở lại thế giới loài người ngươi chừng nào thì có thể cùng ta đi lý mục méo méo tiểu bạch cái kia dài rộng đầu nói ra Vương ô ô ô. nghe được tiểu bạch lời nói lý mục biết tiểu bạch l í tứ chính là tiếp qua vài chục năm tốt dù sao trong lúc rảnh rỗi lý mục dứt khoát liền cùng đồi tiểu bạch tại trong đàn sói lại chờ đợi vài chục năm bốn đi thôi tại lý mục một tiếng triệu hoán bên trong tiểu bạch quay đầu nhìn thoáng qua đàn sói phương hướng sau đó cùng lý mục biến mất ở chân trời ở giữa ô ô ô nhìn xem lý mục cùng tiểu bạch rời đi phương hướng đông đảo đàn sói thành viên đều ngửa mặt lên trời t h é t dài truyền đạt bọn chúng không thôi cảm xúc nhưng thiên hạ nào có không tiêu tan bụi tiệc lý mục còn phải nghĩ biện pháp để tiểu bạch mau sớm tấn thăng đến nguyên anh kỳ không phải vậy lại có mấy chục năm tiệm mạch liền sẽ đi đến tuổi thọ điểm cuối cùng mặc dù bây giờ đã có thăng linh quả t h ủ linh châu nhưng nếu như lại đi nhân loại trong phương thị đổi lấy một chút phối dược lời nói lý mục tin tưởng lấy chính mình luyện đan trình độ có thể luyện chế ra càng dược hiệu so nguyên bản linh vật tốt hơn đan dược đến đi tìm cho ta tìm những linh dược này đi vào một chỗ c ở nhị giai c ự c phẩm trên linh mạch phường thị sau lý mục thẳng đến lớn nhất một chỗ tiệm đan dược vào cửa liền trực tiếp đối với nhân viên cửa hàng nói ra a tam giai linh dược nhị giai t ự c phẩm linh dược nhân viên cửa hàng tiếp nhận lý mục trong tay đưa tới danh sách đằng sau không nhìn không biết xem xét giật mình lý mục đưa tới trên danh sách chẳng những có mười mấy loại nhị gia linh dược chứa ba loại tam gia linh dược mà các nàng cửa hàng quanh năm chủ yếu kinh doanh chính là nhất giai cùng nhị gia linh dược tam gia linh dược nàng thấy đều chưa thấy qua bình thường tam giai linh dược giao dịch cũng sẽ không trải qua tay của nàng nếu như nàng lúc này có thể đem bên trong mắt trên danh sách tất cả linh dược đều giao dịch thành công như vậy tin tưởng nàng liền có thể thành công tấn thăng đến quản sự cấp bậc bước nhanh đi hướng hậu viện các chủ có người muốn mua tam giai linh dược nhân viên cửa hàng đi đến cửa hậu viện miệng liền nhẹ dọn g hướng phía trong viện nói một câu a mang ta đi nhìn một chút trong viện truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh â m sau đó liền đi ra một vị tuổi trẻ gương mặt đẹp trai đi theo nhân viên cửa hàng một đường đi tới chiêu đãi lý mục địa phương tại hạ đ i ị n diệp thẹn l à vạn bảo các phân các chủ không biết đạo hữu cần thiết những linh dược này trễ nhất khi nào đi vào đại sành sau các chủ nhìn thấy lý mục một người một chó trong đại sành đi dạo liền lên trước đáp lời lý bình an thượng vân tông linh điền núi sân chủ lý mục nhìn chỉ có chút cơ đ ỉ n h phong đ i ề n diệp một chút sau đó thản nhiên nói văn bối xin ra mắt tiền bối không biết tiền bối quan lâm có nhiều lãnh đạo còn xin tiền bối lên lầu một lần nghe được lý mục bản thân tại giới thiệu đằng sau đ i ề n diệp sắc mặt đột nhiên liền trở nên vô cùng khẩn trương tranh thủ thời gian câu nệ đối với lý mục nói ra ân sau đó lý mục cùng tiểu bạch liền bị an bài tại lầu ba trong phòng tiếp khách đ i ề n diệp tự mình tiếp khách tiền bối yên tâm ta đã phái người đi địa phương khác đem những linh dược này điều chỉnh lại không ra một tháng trước bối cần có linh dược chắc chắn đều tìm đủ điện diệp cầm lấy ấm trả tự mình cho lý mục rót một chén linh trả lại tiếp tục cho tiểu bạch châm trả lúc đối với lý mục báo cáo ân rất tốt người đi làm việc trước đi vậy ta liền sau một tháng lại đến lý mục nhẹ gật đầu sau đó đứng dậy liền mang theo tiểu bạch rời đi vạn báo cát các chủ vị tiền bối này lai lịch gì a các loại lý mục triệt để sau khi đi xa mười mấy tên vạn bảo c á t nhân viên cửa hàng cùng các chủ các loại nhân viên quản lý vừa mới đưa mắt nhìn lý mục sau khi rời đi bên trong một cái nhân viên cửa hàng liền mở miệng hỏi người nào ha ha đây chính là bá chủ một phương c h i n tông môn vân tông cao tần một trong nghe được nhân viên cửa hàng hỏi thăm các chủ có chút hâm mộ nhìn xem phương xa cười ha ha liền kiên nhận đối với thủ hạ nói nghe đồn à vị tiền bối này trước kia chỉ là một kẻ tàn tu tại rất nhiều phường thị ở giữa lang thang may mắn thiên phú dị bẩm khổ vì nghiên cứu có cùng trời cao chiếu cấu ngẫu nhiên đạt được một phần luyện đan truyền thừa rốt cuộc lịch luyện liền một thân tuyệt hảo thuật luyện đan cuối cùng trải qua ngàn khó vạn hiểm đi thượng vân tông bởi vì đột xuất thuật luyện đan đạt được thượng vân tông luyện đan cốc trường lao ưu ái thu làm đệ tử đem cả đời sở học đều truyền thụ vị tiền bối này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. trong khoảng thời gian ngắn liền đem thuật luyện đan luyện được lô hỏa thuần thành nhưng là ai có thể nghĩ đến t i ê n phú của hắn không chỉ như thế chẳng những đọc lướt qua luyện đan càng là có luyện khí trận pháp phụ lục linh thực các loại nhiều loại kỹ nghệ nghe đồn vị tiền bối này bởi vì tâm hệ tông môn tầng dưới chốt đệ tử nhìn thấy tông môn tầng dưới chốt đệ tử cuộc sống c ò n khó liền tựa như thấy được tự mình làm tán tu thời gian liền khổ tâm nghiên cứu linh thực chi thuật thông qua cải cách đem lên vân tông tất cả hoang phế linh điển đều xử lý đứng lên để tông môn tầng dưới chốt đệ tử thu nhập đạt được mấy lần tăng trưởng chương 219, tin tức, chương 219, tin tức. mà lên vân tông tông chủ nhìn thấy vị tiền bối này cống hiến to lớn như thế liền trực tiếp đánh nhịp vẽ lên một phương linh mạch để vị tiền bối này trực tiếp trở thành thượng vân tông thực quyền cao tầng một trong trở thành tân tấn linh đ i ể n sơn sân chủ chuyên môn phụ trách tông môn tất cả linh đ i ể n quản lý mà chúng ta vạn bảo các tại phương này địa giới nhìn như cường đại nhưng là cũng chỉ là tại tán tu trong thế giới cùng trong thế lực nhỏ là có chút đáng xem tại chính thức thế lực lớn trước mặt hay là nhỏ yếu không chịu nổi hàng năm còn muốn theo nhất định tỷ lệ cho thượng vân tông nộp lên cung p ụ tựa như lần này vị tiền bối này đến đây mua sắm những linh dược này chúng ta đều muốn dựa theo giảm hai mươi phần trăm bán cho hắn so sánh với thân phận của vị tiền bối này so với chúng ta nguyên bản đưa ra ngoài giảm giá lệnh bài có tác dụng nhiều điện diệp trong lúc nhất thời hơi xúc động nói vạn bảo các nhìn như bề ngoài c ư ờ n g đại tung hoành tán tu thế giới mười vạn g i ả m kỳ thật cũng bất quá là mười mấy kim đan thế lực liên hợp sáng lập chỉ có hiểu rõ càng sâu mới có thể biết vạn bảo các chân chính nội t ì n h càng có thể biết thượng vân tông nội t ì n h vị tiền bối này thật là thân nhân vậy thế mà có thể lấy chỉ là tán tu thân phận trở thành trong phạm vi mười vạn dặm lớn nhất tông môn nhân vật thực quyền thật sự là chúng ta mẫu mực a chính là a tưởng tượng năm đó ta cũng từng tuổi trẻ khinh quần ý đồ gia nhập thế lực lớn nhưng người nào từng m u ố n ngay cả cái người dẫn đường đều không có tìm tới cuối cùng đành phải dự định tại tán tu trong thế giới chủ trừ cả đời nếu không phải cuối cùng có chỗ đột phá khả năng hôm nay ngay cả vạn bảo các đều gia nhập không được trong lúc nhất thời tại vạn bảo các phân các chủ giảng xong nói sau mười mấy danh điếm viên cùng nhân viên quản lý đều nhao nhao trâu đầu ghé thai đứng lên cảm thán giữa người và người khác biệt bốn thời gian thấm thoát lại là mấy năm quan cảnh lý mục nhàn đến vô sự tại vạn bảo các đạt được tất cả linh dược đằng sau trực tiếp luyện chế được đầy đủ đ á n dược cho tiểu bệnh cùng mình phục dụng đằng sau song song đến kim đan kỳ đình phong tiểu bạch tu luyện về sau cũng chỉ là đang rèn luyện cảnh giới chỉ cần tiếp qua hai ba mươi năm lý mục tin tưởng tiểu bạch liền sẽ đến một bước cuối cùng đến lúc đó điều chỉnh tốt tâm tính phục d ụ n g chính mình trong khoảng thời gian này luyện chế thăng linh đan vẫn là có hy vọng đột phá đến nguyên a n h kỳ ngay tại lý mục chuẩn bị mang theo tiểu bạch đổi lại một nơi d u một lúc hơn hai trăm năm bất động gấp linh thạch đột nhiên vỡ tan dương gia nhìn thấy vỡ tan gấp linh thạch lý mục lúc này mới nhớ lại đứng lên gấp linh thạch là, một loại truyền đạt tin tức tảng đá, là tại một khối chỉnh thể trên tảng đá chia hai khối nếu như trong đó một khối bị bóc nát một khối khác cũng sẽ đi theo vỡ vụn mà lúc này lý mục nhìn xem trong tay vỡ vụn khối kia gấp linh thạch lý mục nhớ kỹ chính là tại dương gia thả ở bà viên một trong mà bởi vì khoảng cách cũng không xa xôi cho nên khối này gấp linh thạch cũng cảm ứng được dương gia phát ra tin tức tiểu bạch theo ta đi một chuyến đi dù sao không có mục đích lý mục dứt khoát liền cùng tiểu bạch hướng phía nguyên bản dương g i a chỗ địa giới mau chóng bay đi mà lúc này một chỗ thế giới người phàm một cái lao đầu dâu bạc lôi kéo một cái năm sáu tuổi tiểu nam hải trốn ở một chỗ cửa đại điện khẩn trương nhìn xem trước mặt một đám hùng hồ dọa người, người. tiểu tử ngươi xác định tảng đá kia có tác dụng lão đầu dâu bạc nhìn xem vây quanh hắn một đám người chính ma quyền sát trưởng chuẩn bị một đao đ e m hắn chặt bị hù hắn run run dậy dậy nhưng vẫn là trong lòng còn có may mắn nhìn thoáng qua trong tay vỡ vụn hòn đá đối với một bên tiểu nam hải nói ra lao ra ra ta cũng không xác định a tiểu nam hải cũng có chút khẩn trương nhìn thấy trước mặt đông đảo đại nhân đều hướng hắn trợn mắt nhìn nhau khẩn trương đều kém chút đáy ra tiểu tử ngoan ngoan đi chúng ta âm sơn tông không tốt sao lấy thiên phú của ngươi chắc hẳn đi chúng ta âm sơn tông cũng có thể được rất tốt bồi dưỡng chẳng phải sung sướng nếu như ngươi muốn không tiến vào chúng ta âm sơn tông cũng có thể. vậy liền đem m ệ n h lưu lại đi trong đám người một vị trung niên tu sĩ m ặ c hắc b à o nhìn thấy trước mắt một già một trẻ hai người không chút nào khẩn trương mở miệng uy hiếp nói ta mới không cần cùng ngươi đi âm sơn tông trong ta gia tộc tổ gia ra cũng là bởi vì tin vào các ngươi âm sơn tông lời nói đi các ngươi âm sơn tông hiện tại bặt vô âm tín ngoại giới đều nói các ngươi âm sơn tông là tà đạo môn phái sẽ lừa dối một chút có linh căn đệ tử tiến h đến sau đó tu luyện có thành tựu đằng sau đem nó luyện thành đan dược ngươi cho rằng ta không biết sao tiểu nam hải mặc dù sợ sệt nhưng vẫn là ngạnh lên cổ đối với tu sĩ mạc hắc bảo mở miệng dựa vào lý lẽ biện luận đạo đánh、giắm. chúng ta lúc nào thành tà đạo tông môn chúng ta chẳng qua là tốc độ tu luyện hơi nhanh hơn một chút liền bị các ngươi hiểu lầm tu luyện vốn là hành vi người tiên chúng ta cũng chỉ bất quá là hy sinh một chút tự thân tuổi thọ đổi lấy tốc độ tu luyện cũng không hướng những cái kia tà đạo tông môn lợi dụng người khác sinh mệnh đi thắp sáng con đường tu tiên của mình ngươi tổ ra ra cũng bất quá là bởi vì quá mức nóng lòng cầu thành chính mình đem chính mình luyện chết mà thôi ngoại giới thật là đối với chúng ta có rất lớn hiểu lầm a trung n i ê n tu sĩ mạc á t bảo nghe được nam đồng lời nói sau giận không chỗ phát tiết bọn hắn âm sơn tông sắc thực không có đem người khác tu sĩ kéo vào nhà mình lò luyện đan luyện chế thành đan dược trợ chính mình tu hành đó là trong tà đạo công pháp bọn hắn xưa nay sẽ không đi luyện cũng không biết làm như thế nào luyện bọn hắn tông môn công pháp nhìn đội hồ cùng tà đạo tông môn công pháp rất là tương tự nhưng có rất lớn khác nhau tà đạo tông môn là lợi dụng người khác sinh mệnh luyện lấy tu vi của mình mà bọn hắn tông môn dùng chính là mình sinh mệnh luyện cảnh giới của mình làm anh sơn bên trong một vị phổ thông trường lão hắn đặc biệt để ý người khác đối với bọn hắn tông môn cách nhìn cũng rất khinh thường tại cùng tà đạo tông môn làm bạn cho nên đối với ngoại giới nghe nhầm đồn bậy, hắn rất là nổi nóng. tiểu tử xem ra ngươi thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hôm nay ngươi đi cũng phải đi không đi cũng phải đi không phải do ngươi trung n i ê n tu sĩ m ặ c hắc bảo nhìn thấy tiểu nam hải cũng không muốn đi bọn hắn tông môn tu luyện mà lại toàn thân toát ra tới chỉ có kháng cự hai chữ liền định dùng sức mạnh các ngươi toàn diện cho ta cùng tiến lên đem bọn ngươi nhà tiểu tử này bắt lại cho ta đến lúc đó trùng điệp có thưởng trung n i ê n tu sĩ m ặ c hắc bảo cũng không tính tự mình động thủ dù sao hắn là trúc cơ trung kỳ tu sĩ làm sao có thể tự mình hạ trận nhiều như vậy có mất phong phạm mà là hướng một bên vây quanh đám người nói ra năm sau a ngươi liền đi, đi. ngươi không đi chúng ta toàn bộ dương gia mấy vạn phạm nhân đều sẽ không dễ chịu chính là a bọn hắn âm sơn tông thật không phải là tà đạo t ô n g môn ngươi tam cựu ca là lửa gà ngươi nghe được tu sĩ mặc hắc bảo lời nói sau t r u n g quanh mặt khác người dương gia cũng bị bất đắc dĩ n h à o nhào khuyên giải nói đến âm sơn tông thật không tính t à đạo t ô n g môn bất quá là đông đạo tu sĩ nghe nhầm đ ồ n bậy tối thiểu nhất bọn hắn không t à người khác nhưng cuối cùng sẽ có người tin tưởng âm sơn tông là một cái tội ác tài trời tâm môn nhập môn tu sĩ đều sẽ bị luyện thành đan dược mà bé trai này chính là dương gia hậu nhân một trong gọi là dương ngũ lục hắn đời này có một cái phải tốt huynh gọi là dương tam cửu thường xuyên giảng một chút chuyện ma cho bé trai này nghe cho nên tiểu nam hải đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ chương hai trăm hai mươi lý mục đi vào chương hai trăm hai mươi lý mục đi vào đang lúc đám người chuẩn bị đem tiểu nam hải bắt lấy thời điểm đột nhiên cảm giác được toàn thân không hiểu thấu run dậy không khí t r u n g quanh tựa hồ cũng dừng lại đám người gian nan ngầm đầu đã nhìn thấy trên bầu trời treo một vị người mặc áo vải tu sĩ trẻ tuổi cùng một đầu đại hắc cầu là ai bóp nát gấp linh thạch không sai người tới chính là lý mục cùng tiệm bạch hắn hoàn toàn đem tự thân uy thế phóng xuất ra ở trên không trung như là trên trời hạ o n g u y ệ t bình thường khi miệt nhìn xuống đám người thản nhiên nói là chúng ta tiền bối tiền bối là chúng ta a những người khác cũng đều chưa kịp phản ứng đi theo tiểu nam hải bên cạnh lao đầu đột nhiên mở miệng r ồ n dập ô hắn vốn là thế gian nhân vật tại một mảnh tiên tích thiếu thốn địa vực dãy r u ộ n không có tông môn cùng thế lực tiến đến chiêu thu đệ tử hắn cũng là tại một lần tình cờ đạt được một phần tu tiên truyền thừa mới tại hơn sáu mươi tuổi lúc nội nhập trong đó nhưng bởi vì nguyên bản địa giới linh khí quá mức nộ nhập trong đó Cũng bất quá luyện khí tầng 2. Tại mấy năm trước cờ luyện tầng năm lần tỉnh bất mấy tại một quá khí mới đi ã tìm đúng đường, đ tới mảnh địa giới này. Hôm nay đã 80 tuổi, Tu giới mảnh hôm này, nay địa đã vào i cũng t h n công đột phá đến luyện khí tầng h phá khí đột Đi v à trong mảnh địa giới này hắn không dám quá mức làm cản bởi vì hắn vừa tiến vào mảnh địa giới này liền gặp hai vị luyện khí kỳ đỉnh cao tu sĩ đ ấ u pháp hắn xa xa nhìn thấy đối phương uy thế biết mình không phải đối phương hợp lại c h i địch liền tiềm phục tại thế gian nghe nóng g cùng tu tiên có liên quan tri thức dưới cơ duyên xào hợp hắn quen biết dương ngũ lục tiểu tử này không phải cùng hắn tuổi hắn tổ thượng nhận biết một đại nhân vật lưu lại truyền thờ thạch chỉ cần bóp nát truyền thừa thạch liền sẽ có đại nhân vật xuất hiện đến lúc đó dẫn hắn đi sửa chân chính tiên sau đó lao đầu này liền lên tâm mỗi ngày không ngừng định nọt bé trai này rốt cục tiểu nam hải đ ạ t được lao đầu rất nhiều định nọt đằng sau liền đem truyền thừa này thạch trộm cắp tại thân kết quả bởi vì tự thân cũng kiểm tra ra linh căn bị gia tộc trưởng bối dẫn theo chung quanh lớn nhất tông môn âm sơn tông cho trắng cửa mắt thấy mình đã không thể trốn đi đâu được không những mình trộm cắp truyền thừa thạch sự tích bại lộ mà lại muốn nghe từ trưởng bối lời nói đi h ã n tam cựu ca nói qua âm sơn tông tu luyện chính là tu luyện tả công tông môn lập t liền tranh thủ thời gian thừa dịp ban đêm tìm tới lao đầu này để lao đầu này dẫn hắn cao chạy xa bay tìm một chỗ địa phương an tĩnh bóp nát truyền thừa này thạch đến lúc đó hai người bọn họ liền có thể cùng đi đi theo đại nhân vật tu tiên giả tu luyện chân chính tu tiên t r i đạo ai có thể nghĩ bọn hắn muốn chạy trốn dấu hiệu hay là bại lộ cũng không lâu lắm liền bị ngăn ở chỗ này trong đại điện người họ gì lý mục nghe được lao đầu hướng hắn liều mạng hô to là chính hắn bóp nát tảng đá liền mở miệng dò hỏi ta họ riêu danh đại xuyên lao đầu nhìn thấy lý mục tra hỏi liền tranh thủ thời gian hồi đáp người không họ dương lý mục cũng là vừa tới. tự nhiên không biết phía dưới thân phận của những người này lông mày hơi nhữ đạo chẳng lẽ dương gia bị diệt tảng đá bị diêu gia nhân đạt được nếu như là diêu gia nhân đạt được tảng đá kia chính mình muốn hay không diệt người diêu gia tiền bối ta chính là người dương gia ta gọi dương l á c bách lúc này trong đám người một vị đã có tuổi l ã o giả run run dày dày trụ quà trượng đi tới tiểu nam hải trước mặt quay người đối với lý mục thi lễ một cái đằng sau cung kính nói văn bối chính là dương gia hậu nhân cũng là hiện nay dương gia trước tộc trưởng tiền bối đã từng cùng tiền bối hữu duyên lưu lại ba viên truyền thừa thạch trải qua hơn hai trăm năm truyền thừa bây giờ biết cái này ba viên truyền thừa thạch lai lịch cũng chỉ có lịch đại tộc trưởng nhưng là lịch đại tộc trưởng cũng phần lớn không tin chẳng qua là khi làm một cái tín nhiệm ta nguyên bản cũng không tin đoạn thời gian trước cũng là xem như một cái cố sự giảng cho dương ngũ lục một đám tiểu tử nghe không nghĩ tới tiểu tử này hắn tin ta cũng tuyệt đối không nghĩ tới tiền bối thế mà còn khỏe mạnh a a a không đúng không đúng tiểu lão nhân nói sai không nghĩ tới tiền bối thật là tu vi thông tin ê không xa vạn dặm đến đây ta d ừ n g ra thật làm cho ta dương ra bồng tất sinh huy a nghe được lão đầu này lời nói lý mục có chút im lặng nếu không phải lão đầu này nói hắn là dương gia hậu nhân mình nói như thế nào cũng phải cho đối phương chút khổ sở ăn đem các ngươi tổ tông bài vị đều cho ta bày ra đến lý mục nhìn đám người một chút sau đó thản nhiên nói h ắ n tự nhiên không có khả năng bởi vì một lão đầu một mặt nói như vậy tùy tiện tin tưởng những người này chính là dương gia hậu nhân như thế nào xác nhận những người này là dương gia hậu nhân vậy liền để bọn hắn đem dương gia bài vị bày ra đến nhìn xem phải chăng trong nhà thờ phụng dương gia tiền bối bài vị nếu có cái kia chắc hẳn cũng vững tin thân phận của những người này người tới cùng đi với ta xin mời tiên tổ bài vị lão đầu nghe được lý mục lời nói sau tranh thủ thời gian hướng phía đám người hô một câu đông đảo người dương gia hiện tại mặc dù còn có một số m ở mịt bọn hắn tuyệt đại đa số cũng không biết có truyền thừa thạch truyền này nhưng là bọn hắn cũng cảm nhận được lý mục cái kia toàn thân phát ra mênh mông khí thế không phải bọn hắn có thể ngăn cản tại lão đầu dẫn đầu xuống đều từng cái từng cái đi theo chuẩn bị đem nhà mình tiến tổ bài vị mời đi ra tiền bối là lúc này âm sơn tông trưởng lão dẫn theo năm sáu tên âm sơn tông đệ tử có chút xấu hổ mặc dù không biết lý mục mạnh bao nhiêu nhưng là hắn tự nhận là chính mình hẳn không phải là lý mục đối thủ đành phải hèn hèn bọn bọn đối với lý mục hỏi mặc dù hắn cũng rất muốn đạt được tiểu nam h nhưng là so sánh với tam linh căn đệ tử hắn càng muốn bảo toàn tính mạng của mình cho nên hắn không dám ở lý mục trước mặt c ấ t đoạn nhưng là nếu như mình lời gì đều không nói chẳng qua là khi cái đà điệu mở dạng đem đầu vùi vào trong hạt cát chờ đợi lý mục rời đi như thế sau này mình còn mặt mũi nào có thể nói cho mình âm thầm đánh thật nhiều lần k h í sau rốt cục lấy dũng khí hướng lý mục sợ h ã i mà hỏi thượng vân tông lý, bình An. lý mục bình thản nhìn âm sơn tông trưởng lão một chút nhàn nhạt mở miệng nói chúng ta âm sơn tông chúng đệ tử xin ra mắt tiền bối lý mục giọng điệu cứng rắn nói xong Tên kia ân m s ơ Tông Trường lý ã o theo liền l thời gian tranh mang hướng thủ tử mấy vị đệ tử hướng lý mục thi cái lễ đ nhìn g sau nói ra. nói Bọn ắ hắn n không biết lý mục thực lực cụ thể cùng cụ thể thân phận, nhưng là nghe chút thượng vần tông bọn hắn liền hiểu không là chính mặc tiểu tiểu、so、Mục m thực lực cụ cụ chút dù thể thể hiểu biết Lý là là h phái nhìn loại Lý so tiểu tiểu nổi. này môn Ơn. Mục đối phương cũng là một cái biết đại thể người liền không có cùng đối phương quá nhiều so đo chỉ là hơi gật đầu ra hiệu một tiếng liền l ặ n g lặng chờ đợi dương ra đám người đi vào không bao lâu dương gia đám người liền mang theo lít nha lít nhít gia tộc bãi vị cùng gia phả đi tới lý mục trước mặt t i ê n bối m ờ i xem bức họa này nên vẽ chính là ta dương gia tiên tổ tại lao đầu chỉ thị bên dưới một đám dương gia tử đệ đem dương g i a bãi vị nhao nhao dọn x o n g đằng sau lại mở ra một bức cổ họa đối với lý mục nói ra nhà ngươi tiên tổ cũng không có trở lại nữa sao lý mục nhìn xem vẽ lên người vật quen thuộc trầm mặc một lúc lâu sau mở miệng đối với lao đầu hỏi chưa từng trở về lao đầu nghe được lý mục t r a hỏi sau tranh thủ thời gian hồi đáp ân lý mục tâm tình hơi có vẻ xa s u t đáp lại một tiếng tiểu tử này ta m u ố n ta sẽ để cho hắn đi lên v â n tông tu luyện cũng sẽ không ai một thiên phú của hắn đợi đến tiểu tử này thành công trúc cơ đằng sau là đi hay ở đều do chính hắn quyết định lý mục thu hồi nhìn về phía vẽ lên con mắt đối với đứng tại trong đại viện mọi người nói là ta tiền bối không người nào dám nói lời phản đối lý mục quyết định một là bởi vì đi theo lý mục quả thật có thể đạt được tốt hơn bồi dưỡng hai là bọn hắn cũng không có can đặc kia tiểu tử dương ngũ lục gặp qua sư phụ tiểu nam hải nhân tiểu quỷ đại con mắt nhỏ dọn nhất chuyển trực tiếp đối với lý mục bịch một tiếng quỷ trên mặt đất mở miệng nói ra ta không phải sư phụ ngươi ta sẽ cho người dẫn ngươi đi thượng vân tông tu luyện cho ngươi tốt nhất ăn bài mỗi một tu tiên giả đều là không giống mới ở trên vân tông ngươi sẽ tìm được thích hợp nhất phương pháp tu luyện của ngươi về phần bài sư chờ sau này rồi nói sau mà lại ta cũng không am hiểu dạy thu đồ đệ lý mục tạm thời còn không muốn thu lấy đệ tử tự nhiên không muốn không hiểu đ â u thu một người đệ tử mang theo trên người dạy bảo cái này cùng lý mục thoải mái tính cách cực kỳ không hợp tiền bối kia có thể có thể dẫn hắn đi đoạt vân tông tiểu nam hải nhìn thấy lý mục cũng không nguyện ý thu lấy chính mình làm đệ tử mặc dù có chút thất lạc nhưng vẫn là dự vững tinh thần chỉ vào một bên diêu đại xuyên đối với lý mục hỏi ngươi là người phương nào lý mục rốt c ụ c đem ánh mắt tập trung ở diêu đại xuyên trên thân chính ngươi kim đan kỳ đỉnh cao tu vi có thể đánh giá ra diêu đại xuyên tuổi tác cao mới luyện khí tầm bốn không rõ tiểu nam hải vì sao muốn đề cử lao đầu này về t i ê n bối tiểu tử tên là diêu đại xuyên nghe được lý mục tra hỏi diêu đại xuyên tranh thủ thời gian thi cái lễ đằng sau nhanh chóng đem thân thế của mình lai lịch giới thiệu rõ ràng ân nếu ta không thu được ngươi làm đệ tử hôm nay liền bán ngươi một cái nhân tình ngươi cùng hắn cùng đi thượng vân tông tu luyện cho các ngươi hai tài nguyên tốt nhất v ề phần cuối cùng có thể đến cái tình trạng gì liền nhìn hai người các ngươi tạo hóa n g h e xong diêu đại xuyên sau khi giới thiệu lý mục tài biết giá hỏa này cùng mình phương diện nào đó còn rất giống đều là lao niên đằng sau mới tiếp xúc đến t u tiên bất quá nghe diêu đại xuyên giới thiệu rõ ràng thiên phú còn mạnh hơn chính mình một chút chỉ bất quá hắn không có trường sinh bất lao thể chất muốn đột phá chút cơ tự nhiên là muôn vàn khó khăn hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu bất quá cũng không quan trọng dù sao không đột phá liền phải chết đột phá còn có một chút hy vọng sống liệu mạng chưa chắc không phải một loại kết quả tốt cảm ơn tiền bối đạt được lý mục đồng ý đằng、sau. diêu đại xuyên cùng tiểu nam hải tranh thủ thời gian đối với lý mục cảm tạ nói ra ân hôm nay ta với các ngươi dương gia trần duyên đã xong ngày sau các ngươi dương gia cùng ta lại không liên quan có thể đến loại trình độ nào liền nhìn các ngươi dương gia tóc của mình dương hai người kia ta mang đi cái kia âm sơn tông mượn trước các ngươi tông môn linh mạch dùng một lát sự t ì n h đã xong xuôi lý mục cũng không có tâm tư dừng lại đối với đám người nói r ứ t lời đằng sau ống tay áo vung lên âm sơn tông mọi người và tiểu nam hải diêu đại xuyên liền theo lý mục cùng một chỗ biến mất tại trong đại viện cung tiễn tiền bối dương gia đám người hôm nay có thể thấy lý mục liền đã tâm tình kích động dị thường lúc này nhìn thấy lý mục cũng đem nhà mình hậu bối mang đến đại tông môn tu luyện tự nhiên cũng rất cảm kích nhìn thấy lý mục rời đi sau đó đám người ngay tại lao đầu dẫn dắt phía dưới đối với lý mục rời đi phương hướng thi cái lễ a a a ở trong trời cao lần thứ nhất thể nghiệm nhanh chóng phi hành dương ngũ lục diêu đại xuyên cùng âm sơn bên trong mấy tên luyện khí kỳ đệ tử lúc này bị dọa đến trên không trung gào khan nhưng lý mục đối với cái này nết miệng mỉm cười cũng không có quá nhiều để ý tới mà là nhìn về phía một bên thần sắc hơi so đám người tốt một chút âm sơn tông trưởng l ã hỏi các người tông môn tu luyện công pháp lấy tới tà Là, Lý tiến tra bối. hỏi. Nghe được、Lý、Mục ân m s ơ t ô nhìn g trưởng Láo k ô n trong g dám vi phạm, mau m vi vật túi chữ vật của từ h lấy ra môn ộ t biết phần sách. Hắn biết Lý Mục là đang hoài nghi bọn hắn chuyên đang bọn Mục Lý là m tu luyện công pháp là tà đạo. â này nhìn môn công n pháp này cũng không có vấn đề quá lớn bất quá sáng tạo quyền công pháp này nhất định là cái tài năng ngất trời mượn tà tu công pháp một chút đặc điểm chỉ bất quá không có tà tu loại kia săn bắt mặt khắc tán tu luyện chế đan dược tăng tiến chính mình tu vi hành vi ngược lại là đem tự thân tinh khí thần trong thời gian ngắn nhanh chóng trải qua tiêu hao áp xúc trợ lực chính mình bật phá mặc dù có thể gia tăng rất nhiều đột phá s á t x u ấ t nhưng là đối với sau này tuổi thọ cũng sẽ có điều ảnh hưởng nhưng cũng không có tà tu xuất hiện loại kia nhập tà dấu hiệu có thể tu luyện bất quá chỉ thích hợp tiên phú không cao người nếu như ngươi có thể bảo trì b ả n tâm tiến độ tu luyện không phải quá mức chậm chạp tận lực hay là đường đi tu luyện tốt lý mục đại khái nhìn một phen liền hiểu tông môn này công pháp tu luyện đặc điểm sau đó liền đem nó còn cho âm sơn tông trưởng lão đa tạ tiền bối chỉ điểm mặc dù lý mục nói một chút rất đại chúng lời nói nhưng là, âm sơn tông trưởng vẫn là đối lý mục cảm kích nói ra bởi vì tại âm sơn tông trưởng lao trong mắt lý mục mặc dù tu vi cường đại nhưng cũng không phải không nói đạo lý cũng không có một bừa cào trực tiếp đem bọn hắn chuyên môn đánh vào tà tu hàng ngũ nói cách khác biến tướng đại biểu thượng vân tông thừa nhận bọn hắn âm sơn tông có thể quang minh chính đại tại mảnh này tu tiên giới hoạt động cho nên âm sơn tông trưởng lao mới không gì sánh được cảm kích lý mục tốt mang ta đi các ngươi tông môn ta sẽ ở mấy ngày nay liên hệ với vân tông ra ngoài đệ tử nếu như các ngươi trong tông môn cũng không có tà tu tung tích vậy liền biểu thị các ngươi vô ngại lý mục minh bạch âm sơn tông trưởng lao ý nghĩ liền không có nói thêm cái gì sau đó liền tiến vào đến âm sơn tông bên trong đạt được âm sơn tông trưởng lão cùng tông chủ làm đại biểu một đám cao tầng nhiệt liệt hoan nghênh tại âm sơn bên trong chờ đợi mấy ngày cha xét một phen cũng không có phát hiện tà tu tung tích lý mục liền đang chờ đến thượng v â n tông đệ tử đến đây sau đem diêu đại xuyên cùng dương ngũ lục giao cho tông môn đệ tử mang về tông môn chính mình thì cùng t i ể u b ạ c h một đường hướng đông mà đi trải qua dương gia sự tình đằng sau lý mục cũng có chút tưởng nghiệm đã từng lý ra mặc dù cũng không phải là chính mình trực hệ hậu đại nhưng dù sao tồn tại huyết mạch tương liên tình cảm bây giờ tà tu ẩn ấp có thể nói ở trên vân tông bên trong phạm vi còn hạn lý mục trên cơ bản không có cái gì địch nhân rồi cũng là thời điểm đem bọn hắn đưa đến thế giới tu tiên này để bọn hắn ăn ăn một lần tu tiên khổ dầu mà không về quê như là cầm ý thì là gia hành lý mục tu tiên vốn cũng không phải là không màng danh lợi loại bỏ tình cảm mà là đầy đủ hưởng thụ mỗi một khắc ngọt b ù i tay đắng thì như mệt mỏi liền nghỉ ngơi đói thì ăn cơm cho nên lý mục tình cảm cùng thường nhân cũng không có khác nhau quá nhiều tự nhiên cũng tránh không được môn áo gấm về quê tâm tình chương hai trăm hai mươi hai mục tử thành chương hai trăm hai mươi hai mục tử、thành. lý mục lấy bây giờ kim đàn k ỳ đỉnh cao tu vi coi như chậm rãi từ từ bốn chỗ đi dạo đi đường cũng bất quá mấy ngày thời gian liền đi tới đã từng xuất hiện địa phương trước kia đụng phải thợ săn kia đợi qua thôn lúc này đã đổi không biết bao nhiêu người mà từng để cho mình tại giữa sinh tử quanh quẩn một chỗ qua vài lần dừng ra dập dạp lúc này ở lý mục trong mắt cũng bất quá là một chút phong cảnh sau năm ngày đã từng đại tống địa giới xuất hiện một cái tiên khí bồng bềnh nam tử tuổi trẻ mang theo một đầu to lớn hắc cầu từ trên núi xuống lần này đi tu tiên hơn bốn trăm năm lại quay đầu đã là trong ca khúc người lý mục tiêm ẩn tại trong tầng mây hơi xúc động nói bởi vì hắn thông qua viễn siêu thường nhân t í n h lực đã nghe được phía dưới một chỗ trong i ể u lâu chuyển ra khúc mà bài này khúc là một cái tên là anh hùng bạc khúc bên trong truyền tụng chính là trên vùng đại địa này mấy ngàn năm qua nổi danh nhân vật anh hùng bên trong vừa vặn có hắn lý mục danh tự lý mục không có quá nhiều dừng lại sau đó vì che giấu hai mắt người trực tiếp đem tự thân chung quanh đều dùng mây m ù cho bao vây lại một đường đi thẳng tới đã từng lý ra sở đãi qua địa phương tiểu hà thôn mà bây giờ tiểu hà thôn đã hoàn toàn biến dạng đã từng nông thôn thôn nhỏ bây giờ đã thành một hạng trung thành thị tên là một tử thành rất rõ ràng cùng lý ra không thoát được cái gì liên quan lý mục nhìn thấy rộn rộn ràng ràng khu phố liền sinh ra xuống dưới đi một chút ý nghĩ tiểu bạch ngươi có thể thu nhỏ một chút sao lý mục nhìn xem một bên cực đại thân thể tiểu bạch liền nhắc nhở bởi vì phương thế giới này cũng không có tồn tại tu tiên giả tự nhiên cũng không tồn tại tiểu bạch lớn như vậy yêu thú tiểu bạch hiện tại vai cao đã vượt qua năm m chiều cao cũng qua tám m nếu như trong lúc bất chợt xuất hiện trong đám người tránh cho gây nên không cần thiết rối loạn t ha ha ha, không tệ, không tệ,、so、sau đó lý mục liền cùng tiểu bạch tìm ngoài thành một chỗ không ai địa phương sau khi rơi xuống đất giả bộ như người qua đường tiến nhập trong thành mức quả mức quả n g ọ t đến dính răng mức quả ngựa gỗ nhỏ ngựa gỗ nhỏ đùa tiểu hài chơi ngựa gỗ nhỏ đi tại trên đường cái nhìn thấy náo nhiệt trong đám người truyền đến người bán hàng rong tiếng giao hàng lý mục rất hưởng thụ ra vẻ một người đi đường nhìn bên này nhìn bên kia nhìn xem được không khoái hoạt lão bản mà đến c h ỗ đường hồ lô được rồi lý mục nhìn thấy người bán hàng rong l a y hoay mức quả làm cũng không tệ lắm sắc hương vị đều đủ liền mở miệng muốn một cái khách quan thành huệ ngũ văn tiền người bán hàng rong làm ộ t cái trung niên hát ử nhìn thấy lý mục tiếp nhận mức quả trực tiếp miệm rộng gặm cũng không có trả tiền ý tứ liền tranh thủ thời gian mỉm cười nhắc nhở gấp làm gì nha ta ăn xong lại nói tốt tốt làm đệ nhất mai mức quả tiến vào trong miệng lý mục liền nhanh chóng tiến nhập nhân vật phán phất lại về tới đã từng lý ra thiếu niên lang thời kỳ mà lý mục khẩu vị so với trước đây tự nhiên muốn đã khá nhiều còn cố ý cho tiểu bạch đưa một c h u ơ i kết quả tiểu bạch không ăn đằng sau đem hàng trên hành lang cắm mấy chục cây mức quả tiêu diệt sạch sẽ lão bản hết thẻ bao nhiêu tiền khách nhân hết thẻ bốn mươi xuyên hai trăm văn người bán hàng rong lão bản nhìn thấy lý mục có thể ăn như vậy cũng không ngăn cản đợi đến lý mục sau khi ăn xong g i á n g tươi cười sán lạn đối với lý mục nói ra ta không mang tiền nghe được lý mục lời nói sau người bán hàng rong nụ cười sán lạn bị nhanh chóng thu vào đổi lại một bộ mặt như ăn mức đắng khách nhân chớ có nói dỡn ta liền chỉ là một cái người bán hàng rong kiếm lời không được mấy đồng tiền còn xin khách nhân chớ có khó xử ta người bán hàng rong không có tu luyện qua võ công nhưng cũng có mấy phần kiến thức nhìn thấy lý mục tinh khí thần chẳng trề mặc dù tướng mạo cũng không phải là đặc biệt đột xuất nhưng tổng cho người ta cảm giác tiên khí bồng bềnh dáng vẻ rất rõ ràng là một cái võ công cực cao nhân vật chính mình đắc tội không nổi đành phải huyện chuyển biểu đạt chính mình tố cầu người sợ cái gì nơi này là lý gia còn có thể thiếu tiền của người phải không chỉ cho ta một chỉ nơi nào có lý gia đệ tử ta để hắn cho người trả tiền lý mục nhìn thấy người bán hàng rong phát khổ gương mặt vỗ v ỗ bả vai của đối phương ă n ủi nguyên lai là người lý gia à vị kia liền vị kia liền cái kia cầm y ngọc thực công tử ca chính là người lý gia nghe được lý mục hư hư thực thực là người lý gia người bán hàng rong con mắt trong nháy mắt phát sáng lên chỉ vào nơi xa một vị cầm quạt xếp người mặc cầm y l công tử ca bộ g á n g đối với lý mục nói ra bởi vì tại một tử thành là lý gia đại bản doanh lý gia tự nhiên không có tử đệ d á m ở nơi đây làm sàng làm vậy bình thường mua đồ vật tất nhiên sẽ thanh toán thậm chí còn có thể cho một chút cho nên người bán hàng rong nghe được lý mục lời nói sau liền kích động cho là mình hôm nay cũng có thể được một chút tiền ba tiểu tử tới lý mục nhìn thấy vị công tử ca kia cũng liền một mươi tám m ư ơ i chín tuổi dáng vẻ bên người mang theo một vị bàng đại eo rộng võ giả ngay tại bên đường đi dạo bất quá nhãn thần luôn trôi hướng một bên một chút nữ tử trẻ tuổi còn thỉnh thoảng mở miệng đùa dỡn hai câu gây những nữ tử trẻ tuổi kia nhao nhao tránh không kịp ngay tại đi dạo công tử ca đột nhiên nghe được có người gọi mình lần đầu liền thấy lý mục dùng đầu ngón tay chỉ mình sau đó trở tay dùng ngón tay mất mát tựa như ngay tại gọi mình t i ể u đệ mở dạng công tử ca tên là lý văn khôi là lý giai thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh một trong luyện võ thiên phú là bác phẩm lúc này lấy mười tám tuổi tuổi tác liền đạt đến nhị lưu đình phong dự tính rất nhanh liền có thể đột phá đến nhất lưu cảnh giới bình thường cũng không quá nhiều thói quen chỉ bất quá chính là ưa thích cùng cô nương liếc mắt đưa t ì n h chỉ bất quá cùng hắn liếc mắt đưa tỉnh cô nương đều là nhà khác trêu đến lý gia đương đại gia chủ giận g ữ trực tiếp đem hắn cầm túc nửa năm vừa mới hôm nay mới phóng xuất lý văn khôi bị giam ở trong nhà nửa năm lâu người trên đường phố tựa hồ cũng đã quên đi thanh danh của hắn lúc này đang muốn h ả o h ả o làm càn một phen ở trên đường một lần nữa dựng nên lên hắn lý văn k h ô i thanh danh kết quả là nhìn thấy một cái so với hắn lớn tuổi mấy tuổi nam tử trẻ tuổi đối với hắn chỉ t r ỏ còn n í p tay lập tức liền nộ khí cấp trên dù sao m ộ t tử thành là lý gia địa giới còn không có gặp qua mấy người dám ở động thủ trên đầu thái t u ế hôm nay hắn ngược lại muốn xem xem đối phương bao n h i ê u cân lượng ngươi là ai nha ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào bước nhanh đi vào lý mục bên cạnh lý văn khôi vênh vang đắc ý đối với lý mục hô nghe được lý văn khuê lời nói dân chúng chung quanh đều nhao nhao vây xem bọn hắn lúc này cũng mới phát hiện lý văn khôi hoa hoa công tử này xuất hiện ở đầu đường tin tức là một t r u y ề n mười mười t r u y ề n trăm rất nhanh hơn mười vị bách tính đều đem lý mục bọn người vây lại muốn nhìn một chút cái này lý ra nổi danh hoa hoa công tử hôm nay lại muốn ồn ào loại nào chương 223, t a là n g ư ờ i tổ tông chương 223, t a là n g ư ờ i tổ tông lý mục nhìn thấy bây giờ xuất hiện ở trước mặt mình lý ra đệ tử hoàn toàn không có chuyển thừa từ mình mảy may văn khí lập tức đối với đối phương cảm quan còn kém rất nhiều ta là ngươi tổ tông lý mục nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn đối phương một chút sau đó nói một câu để chúng quanh bách tính giật mình nói bọn hắn không nghĩ tới lý mục như thế dũng cảm thế mà tại một tử thành lý gia đại bản doanh đi khiêu khích lý gia tử đệ thậm chí đem lý g i a tất cả mọi người mắng đi vào người m u ố n chết lý văn khôi nghe được lý mục lời nói sau nộ khí trực phú c h á n sau đó liền cùng bên cạnh vị kia tráng h á n khôi ngô cùng một chỗ công kích hướng về phía lý mục đừng động đem tiền lấy trước đi ra đối với hai người công kích lý mục chỉ là tiện tay chảo một cái liền đem hai người chế ngự tại chính mình một bàn tay bên trong hai người chỉ cảm thấy toàn thân không thể động đậy l i ê n tại bọn hắn một mặt trong ánh mắt khiếp sợ lý mục tại vị kia lý văn khôi trên thân lục lọi ra tới mấy tấm ngân phiếu cho ngươi một trăm l ư ợ n g không cần tìm lý mục từ mấy tấm ngân phiếu bên trong rút ra một tấm lớn nhất mệnh giá một trăm l ư ợ n g trực tiếp đưa cho bán mức quả người bán hàng rong mười phần hào phóng nói ngươi đang làm cái gì đó là của ta tiền tháng a ta tích lũy hơn một năm thời gian đâu nhìn thấy lý mục mười phần hào phóng đem một trăm lượng ngân phiếu trực tiếp đưa cho người bán hàng rong lý văn khôi trong lúc nhất thời đều quên chính mình còn bị lý mục chế ngự ở trong tay mở miệng h á lớn phải biết hắn vì góp nhặt những này tiền tháng đó là mười phần khắc khổ đi tu luyện mới để cao toàn hơn một năm mới toàn hơn một trăm l ư ợ n g để cho tiện mang theo chuyên môn đổi một chút ngân phiếu trong đó lớn nhất một tâm chính là một trăm l ư ợ n g hô cái gì hô chỉ là hơn một trăm l ư ợ n g bạc có cái gì tốt đều không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như thế nhà khó lý mục nghe được lý văn khôi đau lòng thanh â m lập tức tức giận dạy dỗ nhớ năm đó chính hắn rời nhà đi ra ngoài trên thân không phải mấy ngàn chính là mấy vạn lượng ngân phiếu không nghĩ tới bây giờ lý gia hậu bối thế mà lăn lộn đến trên thân chỉ có hơn một trăm lượng ngân phiếu bị chính mình cầm lấy đi còn đau lòng hô to thật sự là có mất chính mình đã từng gì phong ngươi, ngươi ngươi cái cường đạo ngươi xong lập tức người lý gia lại tới đến lúc đó ngươi đã ăn bao nhiêu đều được cho ta gấp b ộ i p h u n g ra lý văn khôi nhìn thấy chính mình cũng không thể giải quyết trước mắt phách lối lý mục sau đó liền đem hy vọng ký thác vào lý gia trợ giúp trên thân người nhưng lý văn khôi mặc cho suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ đến đứng ở trước mặt hắn người không phải phương thế giới này có thể ngăn cản coi như đem toàn bộ mục tử thành người cộng lại cũng không phải lý mục đối thủ k e n k e n khoa trương rất nhanh một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p theo khôi giáp va chạm đi tới lý mục bọn người trước mặt xin hỏi các hạ là ai vì sao muốn khó xử chúng ta người lý gia lý mục dương mắt nhìn lại là một đội mười người thiết giáp vệ sĩ tu vi trí ít đều là nhị lưu dẫn đầu càng là nhị lưu đình phong là một vị t r ư ừ n g ba mươi tuổi thanh niên nhưng là chỉ lộ ra hai con mắt đối với lý mục trầm giọng hỏi xem ra ngươi còn có một chút đầu góc lý mục nhìn người tới cũng không chức đối với mình đ ộ n thủ liền tán thưởng một câu nhưng trong khôi giáp người thanh niên nghe được lý mục lời nói sau sắc mặt càng là khó coi nhìn cái gì vậy dẫn ta đi gặp các ngươi trường bối lý mục nhìn thấy một đám người lý ra đều đối với mình trợn mắt nhìn chẳng qua là do trở ngại chính mình khả năng tu vi cao rất nhiều không có đối với mình lập tức xuất thủ liên đối với n đám g ư ờ ừ thật hy vọng người đến lúc đó còn có thể phách lối như vậy lý văn khôi mặc dù bị lý mục tạm dừng nội lực trong cơ thể vận chuyển nhưng vẫn là mạnh miệng đối với lý mục nói ra chỉ vì hắn thực sự không quen nhìn lý mục cái này phách lối bộ dáng hắn không tin lý mục tiến vào lý gia đại viện đến lúc đó còn có thể phách lối như vậy đến lúc đó hắn nhất định phải hung hăng đánh lý mục mặt để lý mục về sau không ngẩng đầu được lên xin các hạ đi người mặc khôi giáp nam t ử tuổi trẻ dùng sức để lại nội tâm l ử a giận cắn răng đối với lý mục nói ra tiểu b ạ c h đi cùng ta đi gặp một lần ta những cái k i a con cháu bất hiếu nhìn một chút đến cùng còn có mấy cái bất thành khí lý mục không nhìn đám người lựa giận sau đó liền sải bước hướng về lý gia đại viện mà đi mặc dù lý mục cũng không biết lý gia đại viện ở nơi nào nhưng là làm kim đan đỉnh phong tu vì tu sĩ cường đại tại một tử thành bên trong hơi nghe lén một phen liền biết lý gia trước mắt hiện trạng cùng cụ thể chỗ ở lại một tử thành trước mắt chia làm ngoại thành cùng nội thành ngoại thành cư trú chú dân chúng tầm tường h nhà thương nhân các loại mà nội thành chỉ ở lý gia người một nhà là lý gia đại bản doanh kiên cố nhất pháo đài không bao lâu lý mục liền một tay bắt lấy lý văn khôi cùng đi theo lý văn khôi phía sau vị kia hán tử khôi ngô đi tới nội thành tránh ra nói cho gia tộc có địch nhân đến phạm lý mục cương đi vào nội thành cửa thành còn chưa kịp nói chuyện bị lý mục bắt cầm lý văn khôi liền trực tiếp đối với chỉ có nhị lưu hậu kỳ thủ vệ vệ sĩ nói ra sau đó lý mục liền như là vào chỗ không người bình thường một đường một tay đẻ ép hai người thẳng đến lý ra trong đại sành mà lý mục sau lưng lại theo một đám trận mắt nhìn lý ra đám người to to nhỏ nhỏ già trẻ nhân số càng ngày càng nhiều các hạ người nào vì sao muốn bắt ta lý ra hậu bối lấy các hạ thân thủ chắc hẳn khi dễ một chút hậu bối cũng nói không đi qua đi không bằng cùng ta làm qua một trận như thế nào còn chưa tới nơi lý ra phòng tiếp khách lý mục trước mặt liền xuất hiện mấy tên láo giả trong đó đại bộ phận đều là nhất lưu đình phong còn có hai tên tông sư c h i cảnh trong đó một vị trung lão niên lý gia tông sư mắt thấy lý mục mở miệng nói ra bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ sợ lý mục bị thương trong tay người lý gia đành phải mở miệng tương kích muốn cho lý mục cầm trong tay hai người thả bọn hắn mới t ố t cùng lý mục hảo hảo đánh qua một trận ta là ngươi tổ tông theo lý mục lời nói nói ra toàn bộ mục tử thành nội thành đều yên lặng một đám người lý gia tựa như nhìn đ ầ ngốc một dạng nhìn xem lý mục bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới lý mục lớn mật như thế lại dám tại lý gia tông sư trước mặt nói năng lô mãng chương hai trăm hai mươi b ố tổ tông ở trên xin nhận con cháu bất hiếu cúi đầu chương hai trăm hai mươi b ố tổ tông ở trên xin nhận con cháu bất hiếu cúi đầu làm cản lớn mật ngắn ngủi an tĩnh đằng sau sau đó chính là vô số thanh nhầm tức giận chuyển vào lý mục hai thai lý mục đợi đến người lý g i a nhau nhau biểu đạt ra nội tâm phẫn nộ đằng sau mới bình tĩnh nói ta lý mục chữ mục chi đại ngụy tự nhiên học sinh năm hai người thuở nhỏ có thông minh đến hoàng đế ban thưởng tú tài t h ầ n trung niên cùng quốc hữu công đến ban thưởng ba tước lao n h ữ n lúc trở thành đại ngụy võ lâm đệ nhất nhân Cứu ván đại ngụy cùng cao ốc ván ngụy ngủ ở giữa, đến ban đại đem giữa, ở theo ư tước. Sau đó, dù làm thế gian mười mấy năm, được ờ giờ, n công gian năm, ngẫu nhiên tiên pháp, hơn tiên luyện thành nhớ thân tình, đến g có mạch thế đạt trăm tuổi tuổi, tìm tiên mà đi. Bây giờ, tu luyện có thành tiểu, nhớ tới huyết Sau đó, đi. dù làm mà mấy pháp, h Bây lý mục lời nói nhẹ nhàng nói ra đông đảo lý gia đệ tử cũng nhao nhao lộ ra khinh thường cùng căm hận bắt đầu bọn hắn coi là lý mục tại nói b ậ y dù sao bọn hắn cũng biết lý mục sự tích mà rất nhiều ngoại nhân cũng biết tự nhiên không có khả năng chứng minh lý mục là bọn hắn tổ tông sự thật này bởi vì quá giận nhưng theo lý mục lời nói chậm rãi nói ra mà lý mục thân thể cũng theo lý mục lời nói dần dần chậm rãi lên tới trong trời cao bọn hắn lúc này chỉ có thể ngựa đầu nhìn xem thân cách mặt đất trăm mét có hơn lý mục một thân tiên khí b n g bền như là trên trời liệt nhật bình thường trói mắt để bọn hắn tân sinh ra quỳ lệ chi ý trong lúc nhất thời lý ra tất cả mọi người sinh ra một cái buồn cười suy nghĩ hẳn là lý mục thật là bọn hắn tổ tông xin hỏi ta lý g i a tiên tổ thờ nhỏ tục danh là cái gì mặc dù tuyệt đại đa số người lý g i a lúc này cũng chầm chậm tin tưởng lý mục lời nói dù sao chưa từng có võ lâm cao thủ có thể làm được lý mục như vậy nhẹ nhàng dừng lại ở trong trời cao liền như là trong truy mà tiên n h â sau đó truyền âm lọt vào thai chỉ cấp người tôn sư này cường giả nói ra một cái để lý mục mấy trăm năm cũng không từng nghe đến danh tự phù phù lao tổ ở trên lý ra đương đại gia chủ lý vô song mang theo lý ra con cháu bất hiếu gặp qua lao tổ nghe được lý mục chuyển đến chính mình trong lỗ thai danh tự tên kia lý ra tôn sư cường giả b ị n h một tiếng liền quỷ giạp xuống đất thanh a n âm v gặp rội đối với Lý Mục d đ bịch bịch phù phù. Phù phù. qua lão tổ nhìn thấy ra chủ đều đã quỳ xuống đất túi đầu còn lại mặc kệ vừa rồi trong lòng có bao lớn phẫn nộ lớn bao nhiêu nghi hoặc cũng thế lúc không quan tâm quỳ giảm xuống đất đối với lý mục bãi đạo ta lý ra bây giờ liền thực lực thế này sao nhìn thấy lý ra đám người rốt cục tin tưởng mình lý mục liền chậm rãi từ không trung rơi xuống đất phía trên nhìn thấy lý ra bây giờ cũng liền hai cái tông sư cừng giả khẽ chau mày nói ra về lao tổ gia phụ bây giờ là tiên thiên tông sư c h i cảnh bất quá là che giấu hai mắt người trước mắt tại trong núi sâu tu luyện nghe được lý mục tra hỏi sau lý vô song tranh thủ thời gian mở miệng hồi đáp cũng cũng tạm được nói cho ta một chút lý ra hiện chậm đi lý mục nghe được lý ra còn có tiên thiên tông sư tồn tại liền khẽ gật đầu nói một câu là sau đó lý mục liền nên ngang ngồi lên vừa được phóng thích lý văn khôi dọn tới một cái ghế bành nghe lý g i a mấy tên cao tầng tại chính mình bên thai không ngừng g i ả n g thuật lý gia thay đổi của những năm này lý mục sau khi rời đi hơn một trăm n ă m đại ngụy liền mất nước sau đó lại đổi hai cái triều đại bây giờ đại ngụy nguyên bản địa giới lại trở thành phân tán mấy cái tiểu quốc lẫn nhau tranh bá mặt khác nguyên bản cường đại quốc gia cũng đều đổi qua triều đại mà lý g i a nghe theo lý mục dạy bảo cũng không tham dự nền tảng lập quốc chi tranh trải qua hơn trăm năm phát triển bây giờ nhân khẩu đã đạt tới hơn ba người chủ yếu ích lợi chính là trải rộng m ư ơ i mấy châu y quán cùng tiệm tợ tại i ệ m tợ t rèn. lấy một tử thành là lớn bản doanh phương viên mấy trăm dặm cơ bản đều là lý gia phạm vi thế lực nhân khẩu có mấy trăm ngàn mà bởi vì mấy năm gần đây đại ngụy nguyên bản địa giới và i phe thế lực tranh đấu lẫn nhau không ngừng đều đến đây lôi kéo qua lý gia mà lý gia già chủ đời t r ư ớ c cũng chính là duy nhất một cái tiên thiên tông sư vì để tránh cho không ngừng tới cửa quáy dày vài phe thế lực dứt khoát trốn vào trong núi lớn đối ngoại tuyên truyền chính mình vân du tư phương mà mấy nhà thế lực đều không có đạt được lý gia duy trì nhưng lại e ngại vạn nhất làm cho quá mau đem lý gia đẩy lên địch quân thế lực ở trong may m à mấy năm gần đây cũng không có phía trước tới qua nhiều quay dối lý g i a ân vẫn được chính là người quá ít lý mục nghe được lý g i a hiện tại đã phát triển đến hơn ba ngàn người nhẹ gật đầu khẳng định lý g i a những năm này phát triển nhưng là khoảng cách thành lập một cái tu t i ê n gia tộc còn kém rất xa một năm sau tế tổ ta mang các ngươi đi tu t i ê n giới phương này địa giới cho dù có đột xuất đệ tử cũng khó nhập tiên môn lý mục nhìn đám người một chút sau đó liền không cho cự tuyệt nói tạ lao tổ lý g i a đám người nghe được lý mục muốn dẫn bọn hắn đi tu tiến giới tự nhiên mừng rỡ như liên còn tưởng rằng bọn hắn đều có thể sửa tiên nhưng t h thật đi tu tiến giới Rất ngày h i ề u n ư ờ i đ thứ ô n g có hai từ lý gia liền phát ra một đạo mệnh lệnh vô số cái phong thư da roi thuốc n h ự a từ một tử thành rời đi trong lúc nhất thời truyền khắp toàn bộ giang hồ nghe nói không một tử lý g i a sang năm muốn tế tổ hiện nay yêu cầu tất cả lý g i a tử đệ nhất định phải kỳ hạn bên trong trả về nếu không trục xuất lý g i a ta đương nhiên nghe nói lần này lý g i a động tĩnh quá lớn không biết hao tốn bao nhiêu ngân lượng ra giá cao để rất nhiều dịch chạm đều nhau nhau truyền lại tin tức của bọn hắn đồng thời để rất nhiều thành trì đều gián tiếp gia tộc bọn họ thư một chỗ trong t ử quán hai tên nhân sĩ giang hồ giữa lẫn nhau đ à m luận bọn hắn không thể nào hiểu được lý g i a tại sao muốn xuất ra nhiều tiền như vậy tài đi để lý ra đệ tử về nhà tế tổ tế tổ là cái đại sự không gì đáng trách nhưng là lý ra làm đại gia tộc không không khẩn thiết chiến như Chỉ thậm chí thể, thiết như cần trận lớn cần năm lần, năm lần cần năm nay khẩn trương có trở một trở một tế tổ mười làm là à. à. mấy mấy vậy vậy về về đây là lý Gia đương đại gia chủ lý vô song chú ý nếu quyết định cùng lý mục cùng đi tu tiên liên giới lý vô song dứt khoát xuất r a trong gia tộc đại bộ phận tài sản trực tiếp hướng toàn bộ giang hồ truyền đạt một cái tin tức chính là để tất cả người lý g i a nghe được đằng sau lập tức tại kỳ hạn bên trong trả về lý ra mà lý mục xuất hiện tin tức bởi vì lý ra che đậy rất tốt cho nên trước mắt trên giang hồ mọi người cũng không biết lý mục trở về tin tức và không nhất định càng thêm điên cuồng chương hai trăm hai mươi lăm Trăm trúc vị cơ đi Lý g sau đó lý mục liền đến đến tu t i ê n giới liên hệ đến thượng vân tông đệ tử đằng sau xuất ra đại lượng tư nhân tài vật phát ra nhiệm vụ trực tiếp chiêu mộ hơn một trăm tên trúc cơ kỳ tu sĩ sơn chủ trước mắt ta thượng vần tông đệ tử đến đây đã có hơn một trăm người đều tại hoành đoạn sơn mạch sơn tây tập kết h o à n tất không biết sơn chủ còn có gì phân phó hoành đoạn sơn mạch sơn tây một chỗ nơi ở tạm thời một chỗ tùy ý dựng trong lương đ ỉ n h một người mặc trường bào màu trắng thanh niên tu sĩ trúc cơ đối với lý mục hỏi ân lưu lại năm người tiếp ứng những người còn lại lập tức cùng ta xuất phát lý mục nhìn thanh niên một chút sau đó liền nói lý mục chuyến này trở về tu tiên giới tập kết trúc cơ kỳ tu sĩ bỏ ra cũng có vài tháng thời gian hao phi đại lượng tu tiên tài nguyên cùng điểm cống hiến may mà chỉ là đơn giản đưa đón phạm nhân nhiệm vụ cho nên cũng có rất nhiều t r ú c cơ kỳ đệ tử nguyện ý đi theo lý mục tiến về tả hữu bất quá là hao phí một chút thời gian mà thôi trọng yếu là có thể tại lý mục trước mặt soát một chút cảm giác tồn tại mà lý mục hao phí đại lượng điểm cống hiến cùng tài nguyên sau bởi vì thừa điểm cống hiến không nhiều cũng chỉ phải trước tiên ở trong tông môn thuê một khối nhị giai cực phẩm linh mạch chỗ kia linh mạch khoảng cách tông môn hơn mười tám nghìn dặm trước kia bị tà tu khống chế phía sau tà tu ẩn nấp đằng sau liền trống đi ra muốn hoàn toàn mua sắm chỗ linh mạch này cần đại lượng điểm cống hiến lý mục trên người điểm cống hiến hoàn toàn không đủ trước hết thuê mười năm người bình thường tự nhiên làm không được nhưng là lý mục là loại nào thân phận tự nhiên là cho phép dù sao lý mục có thời gian dài phía sau lại nhiều luyện chế một chút bình đăng dược lại đ ư ơ n g tựa theo chính mình sơn chủ thân, thân phận tự nhiên có thể được đến đại lượng điểm c ô n g hiến tốn mười mấy hai mươi năm liền có thể tích lũy đủ mua sắm linh mạch điểm c ô n g hiến đến lúc đó bao quát chỗ kia nhị d a i cực phẩm linh mạch ở bên trong hai mươi mấy đầu linh mạch đều đem về lý g i a tất cả lý mục nếu muốn tiếp lý gia nhân đi tu t h n giới tự nhiên cũng phải an bài tốt những chuyện này không phải vậy lý gia nhân đi qua chỉ có thể ở một khối không thuộc về mình địa phương xây dựng cơ sở tạm thời chưa đầy miễn có chút phiền thức mà muốn thành lập một cái cường đại tu tiên gia tộc nhất định phải có đại lượng phạm nhân làm cơ sở lý mục cấu trúc những linh mạch này quản hạt địa vực rộng lớn dung nạp ngàn vạn người cũng không thành vấn đề xuất phát theo lý mục lời nói mở miệng hơn một trăm vị trúc cơ kỳ tu sĩ đều đi theo lý mục hóa thành lưu quang hướng phía hoành đoạn sơn mạch đông bộ mà đi cha mẹ các ngươi mau nhìn trên trời có lưu tinh mà tại hoành đoạn sơn mạch đông bộ chân núi khu vực lúc này một mảnh trong đồng ruộn một đứa bé con ngay tại chơi lụa lúc đột nhiên trông thấy trên trời có hơn một trăm đạo như lưu tinh một dạng đồ vật ở trên bầu trời xuyên thẳng qua l i ê n mở miệng đối với ngay tại trong ruộng lao động phụ mẫu hô nhóc con ngươi đang hô loạn cái gì giữa ban ngày ở đâu ra lưu tinh một bên làn da phơi đen kịt nam nhân nghe được nhà mình hải tử nói trên trời có lưu tinh liền lấy tay lao lao mồ hôi trên trán mỉm cười đối với tiểu hài nói ra thật là không tin ngươi n h ị n tiểu hài nghe được cha của mình cũng không tin tưởng lời của mình lập tức liền gấp trực tiếp dùng ngón tay nhỏ lấy bầu trời kích động đối với phụ mẫu nói ra nam tử lúc đầu không tin nhưng là vẫn theo bản năng theo hải tử nhà mình ngón tay phương hướng nhìn lại kết quả là để hắn nhìn thấy cảnh tượng có tin chỉ gặp bầu trời trong xanh bên trong có từng đạo hào quang năm màu đang không ngừng lấp lóe liền thật tựa như trên trời lưu tinh chỉ bất quá cách xa mặt đất quá cao nam tử nhìn không ra đối phương chính là lý mục một đoàn người mà theo lý mục một đoàn người hướng phía lý g i a phương hướng tiến lên trên vùng đại điệu này rất nhiều người cũng mắt thấy cái này ban ngày lưu tinh tể phi kỳ tích càng có chút học đạo người học phật người đều nhao nhao xuất ra cổ tịch tra xét đứng lên nhìn có phải hay không thiên tượng có biến sẽ ảnh hưởng thiên hạ thời c ụ n ân không đến bao lâu thời gian lý mục liền đi tới mục tử trên thành không chính vào mục tử thành trong một ngày phồn hoa nhất thời điểm đông đảo bách tính đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ có chút đặc biệt t á n tĩnh trên trời liệt nhật giống như cũng bị che cản một dạng liền nao nhao, nhao ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại kết quả là trông thấy hơn một trăm vị bóng người đứng trên bầu trời có chút còn ngưng tụ một chút đám mây chậm rãi từ trên không trung chậm lại thiên nhân thiên nhân d á n g lâm rồi thiên nhân d á n g lâm mọi người nhanh nhanh nhanh nên đón tiên h nhân a theo lý mục đám người thân thể cách xa mặt đất càng ngày càng gần trên đường bách tính đều nhao nhanh nhanh đón tiên nhân thần sắc kích động lập tức quỷ xuống đất túi đầu các người đứng lên đi ta chính là lý gia tiết tổ tạm thời còn không phải tiên nhân bây giờ tu tiên trở về muốn mang lý g i a tiến về tu tiên giới về sau lý g i a tất cả tài sản đều đem ban cho người trong thiên hạ cũng coi như lý g i a có thể là phương thế giới này làm ra cuối cùng một chút c ô n g hiến lý mục nhìn thấy giới chân quỷ lạy bóng người hơi xúc động phương thế giới này phạm nhân không biết tu tiên giới có tiên nhân tồn tại tuyệt đại đa số người cũng không biết tu tiên chuyện này nhìn thấy lý mục tưởng rằng tiên nhân cũng là có thể lý giải phía sau lý g i a muốn rời khỏi phương thế giới này dứt khoát liền đem lý ra thế tục tài vật đều cống hiến cho phương thế giới này bách tính cũng coi như là một chút chuyện tốt nghĩ tới đây lý mục liền mở miệng nói ra lý gia con cháu bất hiếu lý mãn dẫn đầu lý gia tử đệ gặp qua tiết tổ trên đường náo g i a động tĩnh lớn như vậy lý gia nhân tự nhiên cũng biết lúc này một vị dâu tóc bạc trắng lao đầu n g n bước lục thân không nhận bộ pháp vội vã mang theo lý gia cả đám tranh thủ thời gian đi vào lý mục chính phía dưới bên trong ngửa quỳ lạy ân đi cùng ta về nhà đi lý mục nhìn thấy chính mình dưới ánh mắt quỳ lạy lấy lý gia đám người cũng cảm giác được từng k i a từng tia huyết mạch tri tình tại trong thân thể của mình chảy xuôi đó là khác biệt với hữu nghị tình yêu một loại ấm áp rất là làm cho người ấm áp l i ê n trực tiếp phi thân xuống lôi kéo lao đầu tay hướng phía lý gia nội thành mà đi phía sau cái này hơn một trăm vị đều là tông môn ta bên trong đệ tử các người tốt sinh an bài một chút tiên tổ yên tâm vạn bối nhất định an bài tốt các vị tiên nhân chỗ ở lý mãn nhìn thấy lý mục nắm tay của mình hướng lý gia nội thành mà đi đã sớm kích động nói không ra lời hay là phía sau đã gặp lý mục một mặt lý vô song có chút ánh mắt lập tức nói tiếp nói ra theo linh mục đám người tiến lên đường phố cái khác bách tính tự g i á nhường ra một khối rộng rãi con đường nhưng lý mục bọn người đi vào lý ra đằng sau Đông đảo b á chương hai trăm hai mươi sáu đi đi lý gia triều thánh chương hai trăm hai mươi sáu đi đi lý gia triều thánh lý mãn bây giờ gia tộc nhân viên đều trở về đi đi vào lý gia trong đại viện lý mục ngồi ở lý văn khôi chủ động dọn tới một tấm trên ghế b à n h nhìn xem đầy đại viện lý gia đám người mở miệng đối với lý m ã n hỏi nói đến lý văn k h ô i gia hỏa này từ khi bị lý mục bắt vào lý gia đằng sau không còn có từng đi ra ngoài bị gia tộc trò c ấ m túc nhưng là mỗi lần vừa thấy được lý mục liền lập tức cười đùa tí từng sách trên về đến mở miệng một tiếng tổ tông tê ư tựa như là lớn lao vinh hạnh mở dạng lý mục nhìn thấy gia hỏa này lần nữa bị cấm túc đằng sau tính tình thu liễm rất nhiều cũng không có quá nhiều so đo dù sao gia h ỏ này trước kia mặc dù thường xuyên đùa dẫn vụ nữ đàng hoàng nhưng luôn luôn không có làm ra quá khuyết điểm ô sự tỉnh thêm chút quản thúc là có thể chủ yếu là gia hỏa này mỗi lần thấy hắn mặt không giống mặt khác người lý ra đều tương đối câu thúc gia hỏa này tựa như cùng lý mục rất quen một dạng mở miệng một tiếng tổ tông đem lý mục phục vụ rất tốt để lý mục xếp hợp lý sinh không nổi giáo hấn c h i ý dứt khoát liền theo hắn ý tứ về tổ tông lý ra tất cả ở bên ngoài có thể liên hệ với tử đệ đều trở về bao quát gả ra ngoài nữ nhi còn có huyết mạch tương cận thân thích bọn hắn đều muốn chiêm ngưỡng một chút tổ tông dung nhan nghe được lý mục tra hỏi lý man tinh thần phấn chấn hồi đáp bởi vì hắn phát hiện lý mục bình dị gần Mặc mấy dù là trong đó đặc biệt là những truyền thừa kia hàng trăm hàng ngàn năm tông môn thế lực ngươi muốn đích thân viết thư mời để bọn hắn đều tới lý mục nhìn xem lý mãn hơi tự hỏi một chút liền chậm rãi nói ra nói đến lý mục tại phương thế giới này sinh trưởng một trăm linh một năm tự nhiên cũng có chút tình cảm ký thác nhất là chính mình lúc trước đi các phương thế lực lớn đi tìm công pháp tu tiên cũng bị đối phương xem như chỗ ngồi c h i tân n h i ệ tình t chiêu đãi mặc dù càng nhiều hơn chính là đối phương xem ở chính mình lúc trước thực lực có một không hai thiên hạ trên mặt mũi nhưng không thể phủ nhận mình tại nơi đó xác thực đạt được nguyên thủy nhất tu tiên vốn liếng tích lũy dựa vào chính mình mua bán những công pháp kia pháp thuật mới bước ra tu tiên bước đầu tiên để cho mình sau này đường tu tiên đi thông thuận rất nhiều cho nên lần này chẳng những muốn tiếp lý ra tất cả mọi người đi tu t i ê n giới mà lại tốt nhất là tại đem phương này tu t i ê n giới cũng lưu lại chút gì là lý m ã n đối với lý mục tất cả á n bài không có bất kỳ chất vấn gì cho dù là lý mục nào sẽ tại một tử thành tất cả bách tính trước mặt nói muốn đem lý ra tất cả tài sản đều lưu cho phương thế giới này bách tính cũng không có ra cái gì dị nghị lời nói cái này tại bình thường là không thấy nhiều lý mãn mặc dù là lý g i a g i a chủ đ ờ i trước tuân theo lý mục trước kia tu t i ê n trước khi rời đi lưu lại muốn cùng bách tính thành cá nước tri tình nhưng hắn dù sao cũng là người lý ra đồng thời từng đảm nhiệm qua lý ra gia, gia chủ tự nhiên muốn chiếu cố chút lý g i a lợi ích nhưng nghe đến lý mục phân p h ó sau tất cả người lý g i a đều không có phản đối nhất là hắn người gia chủ này đối với lý mục bọn hắn trước kia đang nhìn g i a phả cùng nhìn lịch sử thời điểm đều có rất nhiều sùng bái c h i tình muốn nói lý nhị trắng là đem lý g i a mang vào thế giới võ hiệp người thứ nhất như vậy lý mục chính là dẫn đầu lý g i a trở thành phương thế giới này đại thế g i a người dẫn đường cùng người đặt nền móng mà lại trên giang hồ có ảnh hưởng rất sâu xa cho dù là đi qua mấy trăm năm một chút giang hồ danh túc vẫn lấy lý mục làm gương muốn trở thành lý mục năm đó loại kia phong hoa tuyệt đại bộ dáng chấn áp một thời đại dù sao năm đó lý mục dựa vào thiên nhân kính thực lực tung hoành thiên hạ chưa gặp được địch thủ bằng không không có khả năng đi nhiều như vậy đại thế gia thế lực lớn tìm kiếm tu tiên c h i pháp cũng không có bị người đuổi ra khỏi cửa khẳng định là có mâu thuẫn chỉ bất quá đám bọn hắn đánh không lại lý mục thôi cho nên trên giang hồ những danh túc này tự nhiên biết lý mục lúc đó là thuộc thiên hạ đệ nhất mà lại bây giờ lý mục cũng đem dẫn đầu lý g i a bước vào tu tiên giới để bọn hắn lý g i a trở thành tu tiên gia tộc đối với này lý g i a đám người tự nhiên là càng thêm sùng bái lý mục đối với lý mục tất cả an bài tự nhiên là vô điều kiện duy trì dù là lý mục để bọn hắn làm ra một chút bình thường trái với quy tắc sự t ì n h bọn hắn chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không chút do dự đi làm chỉ vì lý mục chính là thiên hạ truyền kỳ cũng là lý gia truyền kỳ càng là bọn hắn lý gia vĩnh viễn t i ê u ngạo trong n g a y mắt thời gian liền đi qua ba tháng thời gian cũng tới đến lý mục nói tới thời gian lúc đầu lý mục là muốn nói tại một tử thành cho thiên hạ bách tính dạng tu tiên c h i pháp cho bọn hắn tiến vào thế giới tu tiên một cái khả năng nhưng không nghĩ tới ba tháng ngắn ngủi thời gian lý mục tu tiên trở về trở thành tiên nhân sự tích ngay tại phương thế giới này chuyển khắp vô số giang hồ hào khách triều đình quan lớn thánh trị vương công quý tộc người buôn bán nhỏ đều nhao nhao bỏ xuống trước mắt bận rộn sự t ì n h hướng phía mộc tử thành chạy đến dẫn đến nguyên bản chỉ có mười mấy vạn nhân khẩu mộc tử thành lúc này đã sớm vượt qua trăm vạn nhân khẩu đã không chứa được lý gia đành phải phái người đi ngoại thành bên ngoài quy hoạch mảng lớn đất hoa n hòa điền lâm thời xây dựng rất nhiều kiến trúc mới miễn cưỡng d u n g nạp ở nhưng lý mục nhìn thấy t r ê n trúc khu phố cùng tỉnh h thoảng phát sinh xung đột lại phân phó lý gia tử đệ trực tiếp đem nhà mình mảng lớn ruộn tốt lâm thời xây là giảng đạo tri trận tử dương cung tử dương chân nhân mang đệ tử đến đây lắng nghe lý tiên nhân dạy bảo k m ân g rất tốt các ngươi có thể đến ta rất vui vẻ ở đây rất nhiều thế gia muôn phái giáo phái tổ thượng đều cùng ta có chút duyên h ậ n mà ta cũng sinh tại bình t h ư ờ n g bách tính ra lần này giảng đạo cũng đem mặt cùng thiên hạ tất cả bách tính vô luận ngươi là vương công quý tộc hay là người buôn bán nhỏ cũng có thể tham gia không nói nhiều ngồi theo lý mục tiếng nói vừa dứt tại một chỗ bằng p h ẳ n g trên ruộng đồng lúc này người người nhuồn áo vô số người đều nghe được lý mục tiếng nói vô luận khoảng cách xa gần nghe được thanh âm âm tần một dạng tranh thủ thời gian ngồi trên mặt đất ngay sau đó lý mục liền chậm rãi lên tới trong trời cao mà một bên tả h ư u các trạm năm mươi tên trúc cơ kỳ đệ tử ngự khí mà đứng tiểu bạch cũng ngồi nằm tại lý mục bên cạnh có chút hiếu kỳ đánh giá phía dưới đen nghịt một mảnh nếu không phải lý mục tận lực khống chế nhân số đoán chừng muốn phát sinh rất nhiều dẫm đạm sự kiện chương hai trăm hai mươi bảy mầm tiên chương hai trăm hai mươi bảy mầm tiên lý mục t r ư lựa chọn sử dụng từng cái thế lực lớn ra chủ cùng giang hồ danh tốt hơn nghìn người trở thành nhóm đầu tiên kẻ n g h e đạo bên ngoài lại ngẫu nhiên tuyển người không không không người bình thường trở thành kẻ n g h e đạo không phải vậy lớn hơn nữa ruộng đồng cũng c h ư a không nổi mộ danh mà đến hơn một triệu người mọi người đều biết l u y ệ n võ chia làm chưa nhập lưu tam lưu nhị lưu nhất lưu tông sư tiên tiên tông sư các loại cảnh giới mà tu tiên giả cũng có cảnh giới phân chia phân biệt là luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần luyện ký k ỳ tu sĩ có thể sơ bộ nắm giữ pháp thuật không phải bình thường võ giả có thể địch trừ phi đột phá thiên nhân cảnh tuổi thọ cao nhất có thể đạt tới trăm hai mươi tuổi có thừa lý mục xem ở trận phần lớn chưa từng nghe qua tu tiên giả liền từ cơ sở nhất nói về giả một chút cơ bản tu tiên giả thưởng thức coi như không có nói bất luận cái gì công pháp tu tiên cùng pháp thuật nhưng cũng làm cho trong ruộng người đang ngồi nghe như si như say không biết qua bao lâu lý mục rốt cục kể xong ta muốn ở đây phương thế giới thành lập mầm tiên tuyển bản hệ thống không biết các ngươi có thể có ý nguyện mọi người chi bằng nói thoải mái có cái gì nghi hoặc cứ việc hướng ta đặt câu hỏi lý mục vừa dứt lời bên dưới đám người liền sôi trào xin vấn tiên nhân như thế nào mầm tiên một vị giang hồ hào khách tại đồng bạn cổ vũ bên dưới lấy hết dũng khí đứng lên hướng lý mục thi lễ một cái đằng sau hỏi vừa rồi ta cũng nói qua tu tiên giả cần phải có linh căn mà người có linh căn tại người bình thường ở trong một trăm linh bên trong một hai cho nên ta xưng người có linh căn liền thành tiên mầm lý mục bình thản nhìn xem vị k i a giang hồ hào khách nói ra tạ tiên nhân giải đáp vị k i a giang hồ hào khách nghe được lý mục trả lời chắc chắn sau lại thi lễ một cái đằng sau hài lòng ngồi xuống đặt được các đồng bạn ánh mắt tán thưởng xin v ấ n tiên nhân như thế nào trở thành mầm tiên tuyển b ạ t hệ thống nhân viên cái này mầm tiên tuyển b ạ t hệ thống lại là cái gì một vị trên truyền t h ư ờ ngàn n g năm môn phái đầu nao hơi nghi hoặc một chút đứng người lên đối với lý mục thi lễ một cái đằng sau hỏi cái gọi là mầm tiên tuyển b ạ t hệ thống chính là ta sẽ tại mỗi một châu thiết lập một cái khảo thí linh căn bộ môn hàng năm đi khảo thí đầy sáu tuổi bất mãn mười sáu hải tử phải chăng có linh căn mà người có linh căn có thể trước tiên ở nơi này phương thế giới cho hắn cấp cho cơ sở công pháp tu tiên mỗi ba năm ta sẽ phái người tới đón bọn hắn đi tu tiến giới mà tham dự tuyển bạc mầm tiên nhân viên Ta tiền kỳ lý i thời điều chút luyện khí kỳ tu sĩ tới, mang các người loại cái tiên liền tiếp tiếp tiên. ề n luyện mang cùng những luyện thành quản tuyển tạm chút tu một chút thế một tu tựu, trực bạc làm. mầm mầm khí chỗ hậu kêu các lực Các có l kỳ kỳ sĩ mục Kiên nhẫn tuyển r ả lời song vị k bạc mầm tiên mục đích thứ nhất chính là để vùng thế giới này cũng triệt để dung nhập vào tu tiên giới ở trong để thế giới này đúng nghĩa cùng tu tiên giới h ò a làm một thể mà không còn là tại một cái trong xó a xỉnh không người hỏi thăm mà mục đích thứ hai chính là để vùng thế giới này người có truy cầu cao hơn t h như tu tiên như vậy rất nhiều người liền đối với thế tục vương quyền truy cầu trở nên phai nhạt rất nhiều khả năng chiến loạn cũng sẽ biến thiếu phổ thông sát lục cũng sẽ không lề mề m tiếp tục kéo dài mục đích thứ ba chính là tuyển ra những n à y mầm tiên lý mục đều có thể đem bọn hắn an bài tại lý g i a không chế ở linh mạch đến lúc đó bọn hắn trời sinh liền in dấu lên lý g i a bóng dáng về sau các loại lý g i a phát triển lớn mạnh về sau sinh g i a mầm tiên sẽ cùng bọn hắn lẫn nhau kết hợp sinh g i a hậu đại sinh g i a linh căn sát xuất tự nhiên sẽ tăng lên có thể nói bọn hắn phụ thuộc lý da đánh lên lý da là cấn cũng sẽ tăng lên bọn hắn tốc độ tu luyện mà lý da có bọn hắn thực lực bản thân cũng sẽ đạt được nhanh chóng tăng trưởng đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện v ề phần khả năng đản sinh vấn đề chính là lý d a hiện tại nhân số có ít tạm thời sinh ra mầm tiên sát xuất rất thấp khả năng linh mạch tiền k ỳ đều sẽ bị những họ khác này người k h ô n g chế nhưng lý mục tin tưởng có minh tại tối thiểu nhất hàng trăm hàng ngàn trong năm bọn hắn cũng là không nổi bọt nước gì cũng không có khả năng xuất hiện thay mận đổi đ ả o khách lớn lấn chủ sự t ì n h tiên nhân nếu như những n à y mầm tiên muốn đi trước tu tiên giới như vậy bọn hắn nghiên kỷ còn nhỏ người trong nhà thì như thế nào bỏ được một vị khác n ô n u trong cái q u ố c đ ứ n g d ậ y đối với lý mục hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người dù sao mầm tiên tuyển gia niên kỷ đều nửa phân nhỏ trong lúc bất chợt muốn ly biệt người nhà tiến đến tu tiên là m người nhà cùng mình ngăn cách hai địa phương khả năng đ ờ i này đều không thể gặp nhau trong đó dứt bỏ tự nhiên khó mà nói n ê n lời việc này xử lý nếu như thành công c h ú n g tuyển mầm tiên ngũ linh căn người có thể mang mười vị người bình thường cùng một chỗ tiến vào tu t i ê n giới an cư lạc nghiệp tứ linh căn người có thể mang hai mươi tên người bình thường cùng một chỗ tiến vào tu tiến giới tam linh căn người có thể mang năm mươi tên người bình thường tiến vào tu tiến giới địa linh căn người có thể nói ra đám người vấn đề quan tâm nhất. xin vấn tiên nhân ta năm nay tám mươi có ba có thể có cơ hội tham dự mầm tiên tuyển bạn nhưng vào lúc này đột nhiên một vị lão hoàng đế nhìn xem lý mục con mắt thấp phẩm hỏi có thể ta sẽ ở tiên kỳ đem vùng thế giới này tất cả mọi người khảo thí một phen linh căn người có linh căn đều là giống như trên chờ lần này phổ biến tính thi kiểm tra xong đằng sau liền sẽ khôi phục sau đến mười sáu tuổi mới có thể khảo thí linh căn q u á thời hạn không đợi lý mục nhìn xem vị kia tuổi già sức yếu lao hoàng đế không có suy nghĩ nhiều liền mở miệng nói ra dù sao cầu tiên giả phần lớn vì trường sinh mà thôi không gì đáng trách vốn là muốn cho vùng thế giới này đám người một cái tiên duyên tự nhiên không có khả năng phân tuổi tác lớn nhỏ nếu như bây giờ cho bọn hắn một cái cơ hội có người thành công như vậy về sau đi khảo thí có linh căn hai đ ồ n g lúc cũng sẽ thông thuận không gì sánh được t u t hôm nay giảng đạo dừng ở đây ta sẽ ở một tử thành thiết lập một cái vấn tiến các lại phái chu cơ kỳ tu sĩ tiến đến đóng giữ các vị lại có vấn đề gì có thể tự mình tiến đến hỏi thăm sau mười ngày ta đem phái thủ hạ tu sĩ lục tục no g ngoe nghe tiến về các nơi tiến hành khảo thí linh căn cùng thành lập tuyển bạn mầm tiên hệ thống tiểu bạch theo ta đi đi dạo lý mục nói xong cũng cùng tiểu bạch đi đầu mà đi những người còn lại viên thì tại tu sĩ khác gan bài xuống lần lượn rút lui mà những người kia rời đi về sau đều nao nhao hóa thành từng cái hoa loa kèn đang không ngừng đi đường trong quá trình đem lý mục hôm nay giảng tất cả tu tiên tri thức cùng sau này kế hoạch hướng toàn bộ thế giới truyền bá ra ngoài trong lúc nhất thời toàn bộ thiên hạ vì đó yên tĩnh rất nhiều ngay tại hai quân đối chọi quốc gia đều tạm dừng binh mâu chờ đợi lý mục phái ra tu tiên giả đối bọn hắn tiến hành khảo thí linh căn mà rất nhanh lý mục liền liên hệ tốt khảo thí linh căn đơn vị phần lớn là lựa chọn như là kim hoa tự tử dương cung loại này không có thế tục giã tâm giáo phái tông môn thay chấp hành mà quan phủ thì thành lập phụ trợ chấp hành khảo thí linh căn chủ lực phụ trách tổ chức nhân viên đi xếp hàng khảo thí tỷ như hiện tại một thôn trang toàn thể cư dân tụ họp lại cũng không phải một chuyện nhỏ liền cần quan phủ phái ra nhân viên đi tập kết chờ bọn hắn tập kết hoàn thành sau đó khảo thí nhân viên bắt đầu khảo thí khảo thí kết thúc về sau có linh căn về sau mang đi không có linh căn tiếp tục nên làm gì làm cái đó chương hai trăm hai mươi tám cả tộc di chuyển chương hai trăm hai mươi tám cả tộc di chuyển mà các loại phía sau phụ trách khảo thí làm việc liền nhẹ nhõm nhiều khảo thí nhân viên chỉ cần một cái chân một cái chân tiến đến khảo thí bởi vì tiền kỳ là toàn thể nhân viên cần khảo thí phía sau chỉ cần tuổi tròn sáu tuổi chưa đầy mười sáu tuổi hài đồng đi khảo thí nhân viên thiếu đi quan phủ chỉ cần đem mỗi một cái thôn trang vừa độ tuổi nhân viên đều tập trung vào trên một cái chấn theo quy định thời gian để đến được tập kết khảo thí nhân viên đến đằng sau đo xong liền đi một ngày đo cái mười mấy thôn chấn cũng không thành vấn đề lý mãn đi an bài một chút hậu thiên tế tổ lại là mấy tháng đi qua đảo mắt liền tới ước định cẩn thận tế tổ ngày đó mà mầm tiên tuyển bản hệ thống đã hoàn toàn dựng hoàn thành bởi vì có lý mục cái này tiên nhân xác nhận trước mắt tất cả mọi người là tán đồng không người nào dám phản đối bao quát những cái kia thế tục quyền lực cực lớn vương công quý tộc đều đ là cực lực cực tán phía sau khảo thí làm việc cũng chủ yếu giao cho luyện khí kỳ đệ tử đến chấp hành mặc dù thực lực của bọn hắn không có khả năng thời gian giải ngự kiếm phi hành trong thời gian ngắn mặt bất quá cái này hoành đoạn sân mạch nhưng là đi khảo thí linh can chắc hẳn hay là tay cầm đem bót đến lúc đó phái ra mấy cái t r ú c cơ kỳ tu sĩ thống nhất quản lý những n à y luyện khí kỳ đệ tử ở đây phương thế giới tiến hành khảo thí linh t ă n là lý d a cung cấp liên tục không ngừng m g ầ m tiên mà những n à y t r ú c cơ kỳ tu sĩ công việc chủ yếu chính là trước tiên đem lý ra đám người thống nhất chuyển rời đến lý mục mướn chỗ kia linh mạch phụ cận phía sau đại bộ phận liền sẽ giải tán rơi chỉ còn lại có một phần rất nhỏ phụ trách mặt khác giải quyết tốt hậu quả giữ gìn làm việc là t ổ tông lý ra đám người trong khoảng thời gian này đều trải qua là vênh vang đắc ý hồng quang bề mặt dù sao bọn hắn lao tổ tông thật cầu tiên trở về để bọn hắn cả đám đều giống đánh thắng trận ga chống mượn dạng ngẩng đầu giữa ngực cho dù là tại những cái kia thế tục hoàng đế trước mặt đều đứng thẳng lên s ố n g lưng nhất là hắn cái này trước tộc trưởng trong khoảng thời gian này tiếp đại những cái kia giang hồ danh túc cùng thế tục vương quyền trưởng khống giả đều tiếp đ ạ i có chút mệt mỏi nhưng vẫn là làm không biết mệt lúc này nghe được lý mục để hắn an bài tế tổ công việc liền lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu lui ra ngoài lý mãn bao quát lý ra đám người tại lý mục trên thân đạt được vô hạn vinh quang tự nhiên sẽ đối với lý mục ôm lấy lớn nhất kính ý vô luận lý mục an bài bất cứ chuyện gì bọn hắn đều sẽ không chút do dự đi chấp hành. g i a g i a mãi mãi cha mẹ nhị thuốc nhị t h ầ m còn có đệ đệ của ta bọn m u ộ i muội ta lại trở về nhìn các ngươi tại lý gia mộ tổ chức một mảnh nghiêm túc lý mục mang theo tiểu bạch đứng tại phía trước nhất thần sắc có chút cô đơn đối với thân nhân mình mộ phần nói tương tư lời nói các ngươi yên tâm đi nô tất nhiên sẽ lý g i a phát triển thành một cái cường đại tu tiên gia tộc để bọn hắn đợi đợi k i ế p kiếp chuyển xướng tục danh của các ngươi coi như qua ngàn vạn năm các ngươi tế tổ sau khi kết thúc lý mục liền bắt đầu chính thức án bài lý ra nhân viên di chuyển truyện s ơ chủ luyện khí kỳ đệ tử đã trở về trước mắt nhận lấy ba trăm người sáng sớm một vị trúc cơ kỳ đệ tử liền đến đây đối với lý mục báo cáo ân mang ta đi nhìn một chút sau đó lý mục liền cùng tên kia trúc cơ kỳ đệ tử cùng nhau đi tới vừa mới bị nhận lấy ba trăm l u y ệ n khí đệ tử trước mặt chúng ta gặp qua sân chủ lý mục dương mắt nhìn lên ba trăm vị luyện khí kỳ tu sĩ cùng kêu lên đối với lý mục đi một lý mục đẳng sau hỏi ân thêm lời thừa thãi không nói nhiều các người đi vào vùng thế giới này cần thiết phải chú ý mấy điểm một không được tham dự phạm nhân phân tranh chỉ cần đúng hạn theo số lượng khảo thí linh căn sẽ có linh căn người báo cáo cho vấn tiên cắt nếu như bị ta phát hiện có tại thế gian tranh quyền bậc thế vô cớ đ ả thương người người giết không tha hai p h à m là khảo thí ra người có linh căn sẽ theo cấp bậc đạt được ta ban thưởng mỗi năm năm các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục khảo thí linh căn hay là chọn rời đi đều là các ngươi tự do ba lại làm ấy đạo quy củ để vừa tới đến lý mục trước mặt ba trăm l u y ệ n khí kỳ tu sĩ lập tức bỏ đi trước đây sinh ra không nên có tâm tư đi thôi tiền nhiệm đi sau đó lý mục vung tay lên tự nhiên có chúc cơ kỳ tu sĩ cho bọn hắn an bài chính mình muốn đi địa phương vùng thế giới này tổng cộng có phạm nhân ba trăm tám mươi triệu tả hữu một cái luyện khí kỳ tu sĩ phải đối mặt là hơn một triệu người bất quá còn tốt liền tiền kỳ bận điệu chút các loại tất cả mọi người thi kiểm tra x o n g sau trở lại quỹ đạo đằng sau hơn một triệu nhân khẩu hàng năm cũng liền khảo thí khoảng hai vạn người mà xem như tu tiên giả mặc dù chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ một ngày đo một nghìn cái dễ dàng một năm chỉ cần khảo thí hai mươi ngày cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ cho nên lý mục tính toán đợi toàn thể nhân viên hoàn tất thi kiểm tra đằng sau phía sau chỉ để lại một trăm vị luyện khí kỳ tu sĩ ở đây phương thế giới cùng ba năm vị trúc cơ kỳ tu sĩ liền có thể mặt khác toàn bộ giải tán giảm bớt không cần thiết chi tiêu Theo lý u ra thật đáng tiếc hơn năm người cái thứ nhất bắt đầu khảo thí không có phát hiện một cái có linh căn bất quá cái này cũng bình thường dù sao có linh dễ người một trăm linh không không không bên trong một hai lý mục cũng không có nhiều ông hy vọng lớn bao nhiêu tả hữu phát triển số lượng trăm năm lý g i a kiểu gì cũng sẽ sinh ra người có linh căn cho nên khi bên dưới chủ yếu nhất sự tình là đem lý g i a n h â n toàn bộ đưa đến tu t i ê n giới thông qua lý mục tính toán một người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ pháp lực một lần có thể mang năm người thời gian dài phi hành đi ngang qua hoành đoạn sân mạch một người trúc cơ trung kỳ tu sĩ một lần có thể mang mười lăm người đi ngang qua hoành đoạn sân mạch mà trúc cơ hậu kỳ có thể một lần mang năm mươi người đều không nói chơi bất quá cần giữa đường làm sơ nghỉ ngơi mà thôi dù sao hoành đoạn sân mạch cũng không có cái gì có thể uy hiếp được trúc cơ kỳ tu sĩ yêu thú cho nên lý mục nhất thứ tính liền phái ra tám mươi tên trúc cơ kỳ đệ tử cùng mình cùng đi chuyển di lý gia nhân cái này tám mươi tên trúc cơ kỳ đệ tử lại thêm chính mình vì lý do an toàn chỉ dẫn theo hơn một ngàn tên lý gia tử đệ lên đường theo lý mục tiếng nói vừa dứt hơn một ngàn tên lý gia tử đệ liền theo lý mục lời nói chậm rãi bay lên bầu trời mặc dù tiền kỳ lý mục đã để lý gia đệ tử tử đệ đều n h a u n h a u cảm thụ qua lên thiên không bay lượn cảm giác mặt trắng bệnh, hai chân lên. nhưng lý mục đối với cái này lựa chọn làm như không thấy chỉ là chứng sợ độ cao cũng sẽ không người chết sợ cái gì t h e một mảnh giải đất bình nguyên địa thế rộng lớn dòng sông dày đặc nhưng đem mắt nhìn xa đều là đổ nát thế lương bóng người thơ thớt còn có khắp nơi trên đất hoang vu r ồ n đồng tổ tông địa phương này xác thực rất tốt làm sao lại là người hơi y t a lý mãn ở trên bầu trời lý mục pháp lực khống chế bên d ư ớ i dần dần cũng quen thuộc không t r u n g cảm giác thậm chí có chút mê luyến lúc này nhìn thấy lý mục nói tới mục đích nhân khẩu như vậy thưa thớt lại có rất nhiều l ù i bại kiến trúc cũng có chút nghi ngờ hỏi theo ý nghĩ của hắn là tu tiên giới tự nhiên là tiếng người v u y n áo nhân khẩu đông đảo làm sao lại xuất hiện như vậy rách nát một màn nay giải đất đã từng trải qua tà tu lại trải qua mấy lần chiến loạn nhân khẩu tàn lụi nhưng dù sao thổ n h ư n g p nhiều linh khí nồng hậu dày đặc Chính thích hợp ta lý Gia triển ở đây phát triển lớn mục ạ mạnh n Ngươi gánh sinh lớn nhiệm, không khiến vọng. h phải thật tốt gánh trách thể thất Gia sôi đối tốt tuyệt ta bác Lý Lý m lúc trước thuê khối địa phương này cũng là có nguyên nhân dù sao lý g i a muốn phát triển nhân khẩu tự nhiên không có khả năng lựa chọn những n à y nhân khẩu báo hòa địa phương mà vùng địa vực này phương viên hơn nghìn dặm thổ n h ư ỡ n g phì nhiều đủ để nuôi sống hơn ngàn vạn nhân khẩu nhưng là trước mắt chỉ có hơn một triệu nhân khẩu rất thích hợp lý ra phát triển lớn mạnh cho nên lý mục liền lựa chọn khối địa phương này làm lý ra đại bản doanh thổ tông yên tâm ta nhất định không phụ nhờ vả lý mãn năm nay đã có hơn tám mươi tuổi lý mục cho hắn phục d ụ n g một chút tăng thọ cùng tăng trưởng công lực đang ăn dược đột phá thiên nhân cảnh sống đến một trăm tuổi ra mặt không là vấn đề lớn mật một chút lý mãn còn có thể là lý gia phục vụ ba mươi năm tả hữu cho nên lý mãn nghe được lý mục nhắc nhở sau lập tức đã tính chức vô v ô lồng ngực hướng bảo đảm nói đến vừa dứt lời liền có mấy vị sớm an bài tốt thượng vân tông đệ tử đến đây nên đón lý mục ân chỉnh đốn một chút ba ngày tiếp tục lý mục cho những cái kia chúc cơ kỳ tu sĩ điều chỉnh cơ hội dọc theo con đường này bởi vì mang theo số lớn lý gia đ á n người c đúng vậy về sau ta lý ra chủ thành liền gọi từ cấm thành đợi đến tất cả lý i a tử đệ đều đến đằng sau lý mục liền bắt đầu an bài lên lý ra về sau ở chỗ này phát triển phương lược mà xem như quan trọng nhất lý g i a phạm nhân chủ thành lý mục liền mở miệng định ra chủ thành danh hảo toàn bằng l a o tổ làm chủ khi lấy được lý Gia lấy Lý tất được cả một ọ i người liền đem chính mình đối với、lý、Gia đồng đằng chính mình này an đem ý Lý Lý sau. sau Mục à b lý g i a về sau ngay tại vùng đất này thành lập quốc gia quốc hiệu đại hoa lý g i a vì hoàng thất hoàng thành chính là t ử cấm thành hai đại hoa mặc dù nhân khẩu thưa thớt nhưng nên có giá đỡ vẫn là phải dựng lên đến thiên hạ hóa thành cựu châu châu biên giới quản hạt mấy quận quận quản hạt một số huyện huyện quản hạt một số trấn trấn quản hạt một số thôn ba đại hoa quốc hoàng đế trước mắt trước do lý mục đại diện hạ thiết cựu phẩm cấp m ư ơ i tám còn lại trong đó thiết tòng nhất phẩm đại tướng quân trước p h bốn lý ra về sau tất cả từ đệ có thể nhập các ngành các nghề nhưng không được tùy ý chiếm lấy thổ điện mặt khác dòng họ cũng giống vậy không được tùy ý chiếm lấy thổ điện tất cả đại hoa quốc thổ điện đều thuộc về đại hoa quốc lý thị tu tiên tộc tất cả chỉ có nông dân có thể theo đầu người nhận lấy thổ điện tất cả đại hoa quốc điền địa đều không có thu thuế mặt khác ngành nghề không được có rộng đồng còn muốn nộp lên nhất định thuế má nam lý ra tất cả t ử đệ hủy bỏ tiền tháng về sau đều cần tay làm hàm nay g lý ra tất cả gà ra ngoài nữ t ử hải tử đ ờ i thứ nhất đều cùng lý ra t ử đệ một dạng đ á y ngộ nếu như sửa họ lý về sau đ ờ i đ ờ i cùng lý ra không khác nhau chút nào nhưng sinh thai thứ hai nhưng phải hai mươi lượng ban thưởng sinh thai thứ ba nhưng phải ba mươi lượng ban thưởng sinh bốn thạch nhưng phải bốn mươi lượng ban thưởng cứ thế mà suy ra đa tử đa phúc nếu như sinh ra có linh căn hải tử một cái ngũ linh căn có thể trực tiếp ban thưởng một vạn lượng bạch ngân tứ linh căn trừ một vạn lượng bạch ngân còn ban thưởng hai viên gia tăng năm năm tuổi thọ đ a n dược tam linh căn cả nhà cũng có thể chuyển vào linh mạch ở lại tăng thọ đ a n có thể ban thưởng m ư ờ i viên địa linh căn lý mục tự mình xuất thủ trực tiếp cho hắn phụ mẫu trải vớt toàn thân kinh lạc ban thưởng bọn hắn phong phú đ a n dược để bọn hắn trong thời gian ngắn tiến vào thiên nhân kính đình phong tuổi thọ có thể đạt tới một trăm hai mươi tuổi tại thế gian có thể treo tam phẩm trước xuông thiên linh căn cả nhà đều có thể đạt được lý mục toàn lực xuất thủ có cơ hội trở thành thế giới này cái thứ hai võ tôn thực lực có thể so với trúc cơ kỳ còn có thể cả nhà đem đến linh mạch xây nơi ở đạt được gia tộc ban thưởng đại lượng linh đan mà lại vô bệnh vô thai tại t h ế gian có thể trực tiếp treo một phẩm chức xuông trở lên đây đều là nhằm vào lý gia người bình thường thiết lập mà vẹn vẹn là những lời này lý mục nói ra đằng sau liền để ở đây tất cả lý gia cao tầng đều nhao nhao n g ẹ n h ọ n h ì n chân chối hận không thể tối về liền tiếp nhận mấy cái tiểu tiếp tất ta nói cày o n g ai tán thành ai phản đối tổ tông ở trên chúng ta đều đồng ý nhìn thấy trước mặt nhỏ thì bốn năm mươi lớn thì bảy tám chục lý gia tử đệ đối với mình đề nghị đều nhao nhao biểu đạt ủng hộ lý mục lộ ra nụ cười hài lòng t ố t các ngươi nhanh mau lên tranh thủ trong vòng ba năm đem toàn bộ đại hoa quốc đều triệt để ổn định lại phàm thế nhân gian sự tình lý mục không nghĩ tới nhiều đi n h ú n g tay chỉ bất quá chính mình phải ra chút tu sĩ làm hậu thuẫn của bọn hắn giúp đỡ một chút liền có thể dù sao lý gia còn chưa bao giờ có người làm qua hoàng đế đối với một bộ này hay là cần chính mình đi thực tiễn tìm tòi thế gian sự tình đã làm phản đáng mà chuyện của linh mạch lại nâng lên nhật trình dù sao những cái tiêu mầm tiên đoán chừng không bao lâu liền có thể tuyển bạn hoàn thành phía sau sẽ chương ò n liên tục k ô n ngừng g đ a tới. i Lý l Mục hai trăm ba mươi trường linh sơn chương hai trăm ba mươi trường linh sơn, trường linh sơn mạch. là khoảng cách đại hoa quốc tử cấm thành hơn năm trăm dặm một tòa sơn mạch hướng tây lại hai ba trăm dặm đã đến lý mục n ư ớ n chỗ kia nhị d a i cực phẩm linh mạch chỗ ở trường linh sơn trường linh sơn mạch bao quát chủ mạch ở bên trong hết thể có vài chục đạo linh mạch có thể khai thác cũng có ba mươi mấy đạo mặc dù phần lớn là linh mạch cấp một nhưng cũng đầy đủ luyện khí kỳ đệ tử tu luyện nam đại hải người đi tông môn tuyên bố nhiệm vụ để các đệ tử có thể tới khai khẩn linh điển kiến thiết linh mạch lý mục đến trường linh sơn mạch chủ mạch trường linh sơn sau liền đối với sau lưng một vị trung niên trúc cơ kỳ tu sĩ nói ra là vị đệ tử kia gật đầu sau khi rời đi lý mục liền cùng tiểu bạch hai cái phi thăng mà lên xem xét lên toàn bộ trường linh sơn địa hình địa vật trường linh sơn mạch nam bắc tung h à n h hơn nghìn dặm đồ vật năm sáu trăm dặm đỉnh núi san sát sơn cốc đông đảo còn có mấy chục cái lớn nhỏ không đều hồ nước dòng sông khảm nạm ở bên trong có thể chịu được sưng phong cảnh tú lệ linh khí nồng đậm tu tiên thánh địa bất quá trước đó bởi vì nhận lấy rất lớn phá hư trước kia đưa ra khẩn linh đ i ể n đều bị hoa phế thành lập phường thị cũng đều tàn phá không chịu nổi cho nên lý mục định cho tông môn đệ tử tuyên bố nhiệm vụ để bọn hắn tới giúp mình đem những n à y trước kia dấu vết lưu lại hoàn toàn đầy quang chi sau một lần nữa kiến thiết mấy ngày sau nam đại hải liền mang theo mấy trăm tên luyện khí kỳ đệ tử đi tới lý mục chỗ trường linh sơn chủ mạch sơn chủ trước mắt tiếp nhiệm vụ có hơn ba trăm người trước mắt toàn đã đến đạt tốt đây là ta kế hoạch xong toàn bộ linh mạch kiến thiết hình cần phải tại nhóm đầu tiên mầm tiên đến trước đó đem nó kiến thiết tốt đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi lý mục xuất ra sớm vẽ xong kiến thiết bản vẽ trực tiếp giao cho nam đại hải để nó phụ trách toàn bộ linh mạch kiến thiết công trình lý mục dự tính tại lý gia quê quán chỗ cái kia một vùng lựa chọn nhổ mầm tiên đoán chừng lại có ba năm năm liền có thể hoàn toàn tuyển bạc hoàn tất đến lúc đó đưa tới như vậy chính mình nhất định phải tại trong vòng ba năm đem chọn phiến linh mạch toàn bộ kiến thiết hoàn tất lấy nên đón bọn hàm đến đến lúc đó tối thiểu nhất muốn làm đến bồi dưỡng có thứ tự tự sản từ tiêu căn cứ lý mục quy hoạch. trừ ư ờ cái n h đó ra lý mục lại phân ra một cái nhị giai linh mạch thực phẩm trừ nhất định linh điền số lượng mà khác đều phân biệt chia cho sau này lý giai tu tiên bách nghệ sử dụng mà còn lại một cái khác nhị giai linh mạch thực phẩm thì chia cho lý gia từ đệ họ khác sử dụng lấy thêm ra một cái hai cái linh mạch trung phẩm trực tiếp kiến thiết thành một cái quy mô không nhỏ phương thị lấy nên đón chúng quanh tán tu đến mặc dù trước mắt người chúng quanh miệng tàn lụi cũng ảnh hưởng đến tán tu số lượng nhưng theo thời gian từ từ chuyển đến rời lý mục tin tưởng nơi đây tất nhiên sẽ lần nữa phân hoa đến lúc đó dựa vào phường thị này lý gia cũng có thể sống rất thoải mái nhị giai linh mạch trung phẩm hết thể có ba cái còn lại hai cái đều trực tiếp là lấy trồng trọt linh điền làm chủ nhị giai hạ phẩm linh mạch hết thể có năm cái chứ trong đó hai cái dùng để lấy ra bồi dưỡng tử đệ bên ngoài còn lại ba cái cũng đều là dự định khai khẩn thành liên miên linh điển làm lý gia sản xuất linh mạch cấp một hết thể có hai mươi mốt đầu đều là nhất giai thượng phẩm hoặc là nhất giai cực phẩm linh mạch lý mục dự định tạm thời đem nó đại bộ phận đều chú trọng ra ngoài các loại phía sau lại nói còn lại một số nhỏ liền dùng để tiền kỳ bồi dưỡng đệ tử sử dụng trở lên chỉ là lý mục dự định lúc trước kỳ khai khẩn linh mạch còn lại nhất giai hạ phẩm nhất giai linh mạch t r u n g phẩm lý mục dự định tạm thời không khai phá dù sao lợi nhuận quá mỏng lại phải lãng phí đại lượng tích lực các loại phía sau lại nói nam đại hải cho các đệ tử nói chờ bọn hắn đem tất cả linh đ i ể n còn có phường thị các loại kiến thiết hoàn tất đằng sau có thể tiếp tục tại lý ra tất cả trong linh đ i ể n thuê chủ linh ruộng tất cả ít lợi hình thức cùng tông môn không khác nhau chút nào nhưng là bởi vì tiền k ỳ sản lượng khả năng thấp một chút có thể cho bọn hắn năm thứ nhất miễn thuế năm thứ hai nửa thuế năm thứ ba khôi phục lại bình thường lý mục nhìn xem liên miên linh đ i ể n không ngừng bị khai khẩn đi ra liền có một chút ý nghĩ bay thẳng đến nam đại hải trước mặt nói ra là sơn chủ nam đại hải đáp ứng đằng sau liền q a y đầu cho các đệ tử truyền đạt đi cũng không nói nhiều một câu đây cũng là lý mục nhìn chúng nó nguyên nhân sau đó lý mục liền xoay người bay trở về thượng vân tông gặp mấy cái người quen đằng sau lý mục liền bế quan đến lúc đó mầm tiên đến đằng sau tự nhiên có người thông chi chính mình mình bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là thật tốt luyện chế một nhóm đan dược hối đoái đại lượng điểm cống hiến không phải vậy ngay cả vừa mướn lý ra linh mạch đều không đánh nổi trong n g a y mắt hơn ba năm b ị c h theo một đạo tiếng vang lý mục bế quan cửa lớn lần nữa mở ra trong khoảng thời gian này lý mục một mực tại lấy luyện đan làm trọng thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra cửa lớn đi tông môn đổi lấy đại lượng điểm cống hiến mặc dù còn không có tích lũy đủ mua sắm trường linh sơn mạch linh mạch cần thiết nhưng đã có thể cam đoan trường linh sơn mạch trong vòng ba mươi năm tất cả tiêu xài mà lại trường linh sơn mạch trước mắt từ từ cũng có sản xuất bởi vì là lý mục sở kiến thiết linh mạch linh đ i ể n sơn đông đảo đệ tử đ ề u hướng tới không thôi đ ề u muốn tại lý mục trước mặt lăn lộn cái nhìn q u a n mắt cho nên mấy năm này trường linh sơn bị kiến thiết có thể nói là ngay ngắn rõ ràng từ từ cũng khôi phục một chút nguyên khí các vị ta về sau liền muốn lấy lý ra làm trọng dự định trước từ đi linh điền sơn sơn chủ t r ư ớ c ta sẽ nói cho tông chủ để hắn đến lúc đó đến quyết định ai làm ngọn núi này chủ các ngươi riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi tông chủ kiểm nghiệm lý mục sau khi xuất quan hối đ o á i tốt chính mình tu luyện cần thiết đằng sau liền đem toàn bộ linh điền sơn tất cả trưởng lão đều triệu tập truyền đạt món này quyết định sơn chủ yên tâm chúng ta nhất định đem linh điền sơn chiếu cố tốt ân đám người biết lý mục quyết định bọn hắn khó mà cải biến liền gật đầu nói mà lại trải qua nhiều năm như vậy quản lý bọn hắn cũng có thể hoàn toàn đảm nhiệm linh điền sơn quản lý đi thôi ngươi trưởng lão danh hiệu ta vẫn cho ngươi giữ lại Bất q chỗ chỗ u mặc dù hắn bây giờ chuẩn bị dự định thời gian dài đóng giữ lý ra nhưng là trong tông môn vẫn cho hắn bảo lưu lại trưởng lao danh hiệu liền biểu thị hắn trước kia hắn sau này tất cả tông môn đồng lộc cũng đều sẽ bảo tồn lại mà lại tông môn trực tiếp đem lý ra điều phát hiện tại chỗ chỗ kia linh mạch trực tiếp ban thưởng cho chính mình lại cho mình tiết kiệm đại lượng linh thạch Dạng này các h h mình cũng có thể chế thành í n cũng mau sớm đem lý ra chế tạo thành một có c tạo ra Lý i tiên gia tu t ộ vì vị, vị. mình chính Chủ chức vị, 231, từ đi sơn Chủ chức、vị. Các không thời ít gian. Trưng Sơn trưng Sơn kiệm tiết từ từ đi đi loại lý mục cuối cùng từ biệt câu cá lao đầu đằng sau cũng chính là thượng vân tông thái thượng trưởng lao đằng sau liền một lần nữa quay trở về giải linh sơn trải qua một vòng tuần sát lý mục phát hiện tất cả trên linh mạch mặt linh đ i ể n kiến trúc đều đã kiến thiết h o à n tất lúc này nhìn qua thư thái nhiều sơn chủ lý mục cương cùng tiệu bạch rơi vào g i i linh sơn chủ mạch phía trên nam đại hải liền phi tháng tới ta đã từ đi sơn chủ chức vị sau này sẽ là một tên phổ thông trưởng lão bất quá mấy năm này ngươi làm rất tốt cho đây là một bình tam giai đang dược cách mỗi ba tháng phục d ụ n g một viên có thể cho ngươi đột phá đến kim đăng kỳ tiết kiệm một chút thời gian lý mục nhìn thấy lam đại hải bay đến trước mặt mình liền trực tiếp xuất ra một bình đan dược t h ư ở n g cho đối phương dù sao mấy năm này đối phương đối với mình tất cả an bài có thể nói là làm được rất không tệ lý mục tự nhiên không keo kiệt chính mình ban thưởng đa tạ trưởng lão nam đại hải ăn nói có ý tứ khuôn mặt rốt cục lộ ra một chút dáng tươi cười trong tông môn ai cũng biết lý mục thuật luyện đan xuất thần nhập hóa nếu lý mục nói đ a n được này có thể tiết kiệm hắn thời gian dài như vậy định sẽ không sai thậm chí có thể sẽ gia tăng nó đột phá kim đan tỷ lệ ừ đi thông chi đệ tử mười ngày sau ta sẽ tại chủ mạch g i ả n đạo cũng sẽ ban thưởng một chút đ ă n g lượng người người có phần lý mục nhìn thấy nhà mình dài linh sơn tất cả linh mạch bị kiến thiết rất tốt lại tăng thêm mảnh này linh mạch đã không cần lại hoa điểm c ô n g hiến đi tông muôn đổi tự nhiên tâm tình thư sướng l i ê n định thật tốt cho ba năm này quản lý nhà mình linh điền các đệ tử một chút khen thưởng thuận tiện lại lung lạc một hạ nhân tâm vì đằng sau chính mình lựa chọn nhổ thứ nhóm mầm tiên trưởng thành cùng b ồ dưỡng là một chút chuẩn bị là nam đại hải nghe được lý mục căn b à i liền tranh thủ thời gian tiến đến thông c h i các đệ tử mà lý mục cùng tiểu bạch trong lúc rảnh rỗi liền trực tiếp bay về phía thế gian tiểu bạch nha ngươi cần phải cố gắng nha thang linh đan đã chuẩn bị cho ngươi tốt còn có mấy loại khác đan dược tốt tranh thủ tại trong vòng hai mươi năm đột phá đến nguyên anh k ỳ tuyệt đối không nên cô phụ ta một phen chờ mong a bay hướng thế gian trên đường lý mục nhìn xem bên cạnh đã hơi có vẻ g i à n mua tiểu bạch liền mở miệng nói ra tiểu bạch bây giờ đã có bốn trăm tuổi ra mặt lại không đột phá cho dù có chính mình đại lượng tăng thọ đ a n duy trì còn có những đan d ư ợ c khác bổ sung cũng vô pháp duy trì kim đan k ỳ đỉnh cao tu vi đến lúc đó đột phá nguyên anh liền càng thêm khó khăn nếu như không đột phá nội nguyên anh liền không cách nào thường bạn bên cạnh mình lý mục đối với cái này lo lắng không thôi nhưng lại gấp không được dù sao nguyên anh k ỳ đột phá là rất khó vương â v ông tiểu bạch đối với lý mục lời nói cũng rất đồng ý hắn tự nhiên muốn thường bạn tại lý mục bên cạnh gần nhất tu luyện cũng là đặc biệt d ụ n g tâm nhưng dù sao nguyên anh k ỳ không chỉ là cần thời gian tích lũy càng nhiều còn muốn đi lãnh ngộ nguyên anh kỷ cái kia một tia lực lượng sinh mệnh nguyên anh kỷ nghe như n h tựa c í bây giờ tử cấm thành đã xây dựng hơn phân nửa có thể nói là rất nhanh mặc dù lý mục yêu cầu là thành lập một tòa ngàn năm cổ thành nhưng bởi vì rất nhiều thế gian võ phu ra lực lượng chủ yếu tự nhiên so với người bình thường tốc độ tiến triển nhanh hơn tự cấm thành theo lý mục quy hoạch chia làm hoàng thành nội thành ngoại thành dự tính dung nạp nhân khẩu hơn trăm vạn lý mục cùng tiểu bạch dạo qua một vòng không có cảm giác không có vấn đề gì lớn liền theo bước nhỏ đi thế gian địa phương khác hảo hảo dò xét một phen nhị cầu ngươi cũng đừng lại ý nghĩ h a o huyền chúng ta cái địa phương này đã hơn mười năm không có tu tiên giả tung tích hay là an tâm làm rộn đi v ề phần mới dọn tới cái kia lý thị hoàng tộc bọn hắn mới như vậy một chút nhân khẩu mặc dù nghe nói phía trên c ó tiên nhân chỗ dựa nhưng là muốn tuyển bạt linh căn người đoan chừng còn bốn trăm năm khi đó ngươi cũng là một nắm hoàng sa cũng đừng còn muốn những cái k i a hư vô mở mỹ chuyện h ả o h ả o cùng ta trồng t r ọ n đến lúc đó cho ngươi c ư ớ i cái mập mạp cô vợ trẻ sinh cái mập mạp tiểu tử an gia lập nghiệp chẳng phải là tốt hơn lý mục cùng tiểu bạch ngay tại mây tồn bên trong tuần s á t thiên hạ đột nhiên nghe được có người đối với tu tiên giả đàm luận liền lặng lẽ cùng t i ể u bạch rơi xuống mặt đất dự định tiến đến quan sát một phen đi đến cách đó không xa liền thấy một mảnh trong đồng ruộng một cái làn da ngăm đen nam tử trung niên đối với trước mặt hai bảy tám tuổi một cái nam đồng nói ra không chúng ta cái địa phương này trước kia đều có tu tiên giả ta tin tưởng về sau cũng có mặc dù ta không biết mình là có phải có linh c ă n nhưng luôn luôn muốn đi thử một lần vạn nhất thành đâu tiểu nam hài hiển nhiên đối với làn da ngăm đen trung niên lời nói xem thường vẫn quật cường ngạnh lên cổ nói ra ai ngươi tiểu tử này mặc kệ ngươi tiếp qua mấy năm ngươi cái này lồng cũng liền thuận làn da ngăm đen nam tử trung niên nhìn xem nhà mình tiểu hài như vậy không nghe khuyên bảo cũng liền không nhiều lời dù sao tiểu hài còn nhỏ tiếp qua mấy năm bị hiện thực xã hội đánh đập đằng sau chắc hẳn liền sẽ nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện xác thực cũng là ta sai lầm linh mục thông qua đối thoại của bọn họ cũng làm rõ sự tình đại khái chính mình trước đó chỉ muốn tại nguyên bản đại vệ chỗ thế giới tuyển bạc mầm tiên đến vùng thế giới này dù sao lý ra tất cả mọi người không có kiểm tra đo lường ra một cái người có linh căn liền không có quá nhiều đi chú ý phương thế giới này nguyên bản tồn tại hơn một triệu phạm nhân bởi vì lúc trước trải qua mấy lần đại chiến nhân khẩu tàn lụi tu tiên giả cũng đều ẩn nấp mà đi tự nhiên không có tu tiên giả đến đây khảo thí linh căn nếu chính mình hôm nay gặp được cũng không tính là mượn chờ mình từ gian phòng trở về liền căn dặn nam đại hải ở đây phương thế giới cũng an bài khảo thí linh căn người dù sao có mình tại liền không lo lắng người lý ra còn chưa thức tỉnh linh căn linh sơn liền bị họ khát cho chiếm đi bỏ ra mấy ngày thời gian lý mục cùng tiểu bạch tựa như cái phảm nhân một dạng tại thế gian trắng trận tiêu phí một phen bạch ngân lại lần nữa đi đến t ử cấm thành lao tổ theo lý mục cùng tiểu bạch thân ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống ngay tại giám sát lý mãn b ọ n người trước tiên liền nhận ra lý mục thân phận lý mãn bây giờ người lý g i a hiện trạng như thế nào lý mục sau khi rơi xuống đất liền trực tiếp hướng phía lý mãn bọn người hỏi chúng ta gặp qua lão tổ về lão tổ người lý ra hiện tại đã an bài thỏa đáng đều đã bắt đầu đi vào quỹ đạo bởi vì có lao tổ trước đó khích lệ chính sách trước mắt rất nhiều lý gia tử đệ đều nạp tiểu tiếp h cũng ra đời một chút hậu bối lý mãn xác định là lý mục đi tới trước mặt mình liền tranh thủ thời gian kích động tiến lên hành lễ nói ra ừ không sai nơi này là ta là người lý gia chuẩn bị một ít linh đan rượu dược ngươi liền phụ trách đem nó cấp cho xuống dưới đủ để cho mười năm sử dụng phía sau ta sẽ an bài tu tiên giả đến đây tại thế gian trong mọi người chọn lựa người có linh căn ngươi đến lúc đó làm tốt hiệp trợ là được là lao tổ lý mãn nhìn thấy lý mục tiện tay vung lên chính l à mấy chục cái dương lớn bày tại trước mặt mình mở ra xem đều là một chút thích hợp phạm nhân chỗ phục dụng linh đan rượu dược mặc dù tại tu tiên giới chỉ là cơ sở nhất giai linh dược nhưng đối với bọn hắn những phạm nhân này mà nói đã là khó lường đồ vật chương hai trăm ba mươi hai mầm tiên vào ở chương hai trăm ba mươi hai mầm tiên vào ở lại là thời gian hai năm lý mục sáng sớm liền thật sớm đi tới thúy hồ sơn thúy hồ sơn là một chỗ nhất giai c ự c phẩm linh thực là lý g i a vạch ra tới chuyên môn thờ mầm tiên bồi dưỡng địa phương lý mục hôm nay lại tới đây là bởi vì hôm nay là tất cả mầm tiên vào ở thúy hồ sơn thời gian trong đó chẳng những bao quát trong đó chẳng những bao quát trước kia đại ngụy chỗ thế giới mầm t i ề n còn bao gồm hiện tại đại hoa quốc lựa chọn rút ra mầm t i ề n chúng ta ra mắt trưởng lão một đám luyện khí kỷ t r ú c cơ kỷ tu sĩ mang theo rất nhiều mầm t i ề n nhìn xem ngồi ở giữa không trung lý mục hành lễ nói tốt tốt tốt mau dậy đi để cho ta nhìn một chút thu hoạch của các ngươi như thế nào trải qua mấy năm thời gian trường linh sơn mạch rốt cục nên đón đến n ó nhóm đầu tiên mầm t i ề n cũng tiêu chí lấy lý mục giai đoạn này nhiệm vụ một cái hoàn thành tình huống lý mục tự nhiên đối với cái này rất là kích động về trưởng lão chúng ta lần này tại hơn ba trăm triệu người bên trong chọn lựa hết thể bốn nghìn chín mươi sáu danh tiên mầm trong đó có địa linh căn ba người tam linh căn bốn mươi hai người tứ linh căn một hai t r ă ba tám người còn lại đều là ngũ linh căn nghe được lý mục c h a hỏi sau một vị dáng người khôi ngô trúc cơ kỳ đỉnh cao tu sĩ thành âm vang dội đáp ừ không tệ không tệ lý mục đạt được đáp án sau cũng rất hài lòng mặc dù những n à y mầm tiên bên trong không thiếu năm mươi sáu mươi tuổi l ã o nhân thậm chí còn có bảy tám mươi tuổi l ã o nhân nhưng lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy người có linh căn đồng thời về sau cũng sẽ trở thành gia tăng lý gia linh mạch phụ thuộc lực lượng lý mục đối với cái này tự nhiên rất hài lòng mặc dù về sau bởi vì một lần tổng điều tra tính khảo thí linh căn đã qua đến tiếp sau linh căn liền muốn thưa t h ấ t rất nhiều nhưng cuối cùng theo thời gian biến hóa góp gió thành báo lý mục tin tưởng đến lúc đó tăng thêm bởi vì người có linh căn càng ngày càng nhiều chính mình thành lập đại hoa quốc linh căn xuất hiện sát xuất cũng sẽ có điều tăng lên là lý ra bồi dưỡng tu sĩ cấp cao lại đánh tốt tốt đẹp cơ sở đi thêm an bài tốt người nhà của bọn hắn lại đem ta chuẩn bị xong linh đan đều trước cho bọn hắn cấp cho số dưới về sau các người liền an tâm tu luyện tuổi tác lớn một chút Cũng không cần quá nhiều xuất ruột, chờ các ũ n n g k h ô ngươi u xuất r bây giờ tiến vào ta lý ra linh sơn chính là ta người lý ra tạm thời không cần các ngươi sửa họ các ngươi tốt sinh tu luyện không cần cô phụ ta một phen chờ mong liền tốt lại nói sau một hồi lâu rốt cục đem những ngày mầm tiên sắp xếp xong xuôi hết thể an bài mười cái linh mạch bốn năm linh căn đi chính là nhất giai thượng phẩm nhất giai cực phẩm linh mạch tam linh căn địa linh căn đi chính là nhị giai hạ phẩm linh mạch mỗi cái mầm tiên tất cả an bài song độc lập gian phòng tam linh căn địa linh căn đều là độc lập sân nhỏ còn sắp xếp xong xuôi bọn hắn học tập môn văn hóa thư viện học tập tu tiên cơ sở vấn tiên n à i bởi vì đều là chưa đi đến nhập luyện khí mầm tiên cho nên còn có nhà ăn lớn cho bọn hắn cung cấp lý mục quy định các đệ tử trong vòng mười năm đều có thể lĩnh miễn phí tài nguyên tu luyện tất cả ăn ở đều do lý ra bao hết tròn mười năm đằng sau đột phá đến luyện khí t ầ n bốn liền có thể tiếp tục lĩnh miễn phí một chút tu tiên tài nguyên không có đột phá đến luyện khí tất cả tài nguyên tu luyện liền sẽ giảm phân nửa nếu như muốn cam đoan tốc độ tu luyện không giảm liền muốn nhận lấy một chút nhiệm vụ dùng cái này lại đầy về phần trong đó đại bộ phận đều là đã có tuổi mầm tiên lý mục liền tăng lên khai chi tán diệm một hạng đối với những n à y có linh căn tu sĩ tất cả hậu đại tất cả đ ã i ngộ là lý gia con em bình thường một nửa nếu như bọn hắn đồng ý triệt để gia nhập lý gia đ ã i ngộ liền trở thành lý gia b ả y thành nếu như bọn hắn cùng người lý gia sinh ra hậu đại như vậy hậu đại của bọn hắn còn họ lý như vậy hậu đại của bọn hắn tất cả đái ngộ liền cùng lý gia tự đệ giống nhau như lúc mặc dù nói lần này có ba tên địa linh căn nhưng nhỏ tuổi nhất cũng có ba mươi lăm tuổi lớn nhất có bảy mươi hai tuổi lý mục liền định đem so với so sánh tuổi trẻ vị kia bồi dưỡng đến c h ú c cơ kỳ lớn tuổi những cái k i u bồi dưỡng đến luyện khí đỉnh phong liền có thể lại để cho bọn hắn đi mở nhánh tán lá là được rồi về phần trẻ tuổi vị kia có thể hay không đột phá đến kim đăng kỳ liền xem bản thân hắn sau này cố gắng an bài tốt mọi chuyện cần thiết đằng sau lý mục liền lựa chọn bế quan bây giờ lý g i a linh mạch tất cả sản xuất cũng có thể duy trì cái này lớn như vậy chi tiêu nhưng theo những này mầm tiên từ từ trưởng thành phía sau khẳng định có rất lớn trong chỗ Cần、chính ầ n c mình luyện ra càng nhiều đ a n dược đi đổi lấy nhất định tài nguyên tu luyện cung cấp cho bọn hắn tu luyện ít nhất phải để bọn hắn tương đương một bộ phận người tu luyện đến luyện khí hậu kỳ đằng sau có thể có chỗ sản xuất đằng sau mới có thể lần nữa duy trì linh sơn thu chi cân bằng thời gian như tiễn huế nguyện như thoi đưa trong n g á y mắt vài chục năm liền đi qua mà lý mục hôm nay lại thần tình nghiêm túc đứng ngồi tại trường linh sơn mạch trên chủ phong một chỗ phòng bế quan ngoài cửa chỉ vì tiểu bạch một năm trước ngay tại trường linh sơn phòng bế quan bên trong thử nghiệm đột phá nguyên anh bây giờ càng là đến khẩn yếu con đầu lý mục không rõ ràng trong đó tình huống chỉ là cho tiểu bạch cung cấp một chút có trợ giúp đột phá đến nguyên anh kỳ đan dược lại bố trí s o n g tam giai cực phẩm tụ linh trận ở phía trên thả ở đại lượng linh thạch trung phẩm không phải vậy chỉ dựa vào linh mạch linh khí xa xa là không đủ hô hô hô ngay tại lý mục khẩn trương không thôi thời điểm đột nhiên linh khí t r u n g quanh nhanh chóng tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy rất rõ ràng tiểu bạch đã đến thời khắc mấu chốt nhưng là lý mục cũng không thể giúp tiểu bạch bận điệu đây hết thể đều cần tiểu bạch chính mình từ từ đi thể hội từ từ đi nếm thử đột phá lý mục cứ như vậy lẳng đứng đang bế quan cửa phòng bên ngoài n g ầ n đầu nhìn chung quanh hình thành linh khí vòng xoáy nhìn linh khí vòng xoáy tốc độ xoay tròn cùng tần suất để phán đoán tiểu bạch lúc này tình trạng cơ thể cái này nhất truyền chính là hơn một tháng bởi vì có lý mục sớm căn dặn mặc dù phụ cận đệ tử đều nhìn thấy trên đỉnh núi động tĩnh to lớn nhưng đều coi là là lý mục tạo thành đồng thời bọn hắn không có lý mục mệnh lệnh không dám lên tiền quán xem xét cũng chỉ là tại địa phương khác đứng xa xa nhìn bên này khổng lồ động tĩnh chương hai trăm ba mươi ba nửa bước nguyên anh lại là hơn ba tháng cái kia khổng lồ linh khí vòng xoáy cuối cùng kết thúc lý mục lúc này có chút tâm thần bất định hắn không rõ tiểu bạch có thành công hay không đột phá đến nguyên anh kỳ bởi vì chính mình cũng không có đột phá qua cũng không gặp những người khác đột phá qua dù sao nguyên anh kỳ khó chi lại khó coi như mình sư phụ cũng bởi vì muốn đột phá đến nguyên anh kỳ mà du lịch tu tiên liên giới lúc này còn chưa trở về đoan chừng cũng là giữ nhiều lệnh ít bình đang trầm tư lý mục trong lúc bất chợt bị một tiếng vang thật lớn đánh thức quay đầu đã nhìn thấy tiểu bạch cái kia đen kỵ tỏa sáng thân thể xuất hiện ở trước mặt mình so sánh với chuẩn bị đột phá thời kỳ tiểu bạch mà nói lúc này tiểu bạch rõ ràng cảm giác được thể nội sinh mệnh lực rất thịnh vượng như thế nào đột phá không có nhìn thấy tiểu bạch xuất hiện ở trước mặt mình lý mục vội vàng hỏi vâng ô vâng a nửa bước nguyên anh đặt được câu trả lời lý mục rất là kinh ngạc mặc dù mình đã từng gặp được nửa bước nguyên anh kỳ yêu thú nhưng là khi thật sự nửa bước nguyên anh kỳ yêu thú xuất hiện tại bên cạnh mình thời điểm hay là sẽ cảm giác được hơi kinh ngạc dù sao một trăm cái đột phá nguyên anh kỳ yêu thú xuất hiện một nửa bước nguyên anh liền rất thần kỳ mà chính mình thế mà may mắn gặp được hai cái bất quá cũng còn tốt mặc dù tiểu bạch không có đột phá đến nguyên anh kỳ nhưng là ban đố nguyên anh kỳ cũng đủ làm cho tiểu bạch lại tăng thêm hơn một trăm năm tuổi thọ cùng lắm thì lại lợi dụng hơn một trăm năm này khích lệ một chút lần tiếp theo đột phá nguyên anh kỳ cũng thông thuận rất nhiều thôi ta cũng không tệ đã ngươi cũng đột phá thành công vậy liên hảo hảo trông coi ta cũng chuẩn bị tán công trùng tu vương âu ông tạm thời tiểu bạch đã không có tuổi thọ ngắn ngủi ảnh hưởng lý mục cứ yên tâm bắt đầu trùng tu bởi vì cũng có trước mấy lần kinh nghiệm ân mặc dù lý mục lần này đau đớn so sánh với mấy lần cũng muốn khắc sâu hơn mấy phần nhưng lý mục hay là rất thuận lợi hoàn thành trùng tu hồ địa linh căn tốc độ tu luyện khủng bố như vậy bỏ ra thời gian mười mấy năm lý mục liền một lần nữa về tới kim đan tầng hai đ ỉ n h phong tùy thời đều có thể đột phá đến kim đan ba tầng bây giờ đã là lý mục lần thứ ba tán công trung tu tốc độ tu luyện đã đi tới cùng địa linh căn bằng nhau tốc độ tu luyện lý mục nói chừng lại có một trăm năm thời gian chính mình liền có khả năng một lần nữa trở lại kim đan đ ỉ n h phong nhưng trước mắt đã không có nguyên anh kỳ công pháp nơi phát ra mình muốn đột phá đến nguyên anh kỳ còn cần làm tiếp ăn bài nếu không đi thử xem lý mục từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một cái lệnh bài chấm tư sau một hồi lâu tự đủ khối lệnh bài này là chính mình trước đó gặp phải một cái đại tu sĩ giao cho mình là một cái tên là đại ngũ hành tông thế lực cũng là hồ châu tu tiên giới tam đại cự đầu một trong trong thế lực kia chẳng những có nguyên anh kỳ tu sĩ càng có hóa thần kỳ tu sĩ chắc hẳn chính mình đi trải qua một đoạn thời gian cơ chế cũng có thể tiếp xúc đến nguyên anh khởi công pháp đi m à đức làm lý mục tư đến muốn đi liền quyết định đi trước nhìn một chút dù sao lý g i a trải qua những năm này phát triển mặc dù nhân khẩu đã có ba vạn người nhưng vẫn là không có sinh ra một cái có linh căn mà dài linh sơn mạch bây giờ tu vi cao nhất cũng bất quá luyện ký định phong chính là cái kia trẻ tuổi nhất địa linh căn hắn đột phá trúc c kỷ cũng không cần người đi hộ pháp dù sao địa linh căn cũng không phải thổi có thể nói mấy chục trên trăm năm thời gian có thượng vân tông đệ tử trông n o n quản lý lý mục tin tưởng lấy chính mình u y vọng đủ để có thể tại mấy chục trên trăm năm thời gian bên trong để bọn hắn an tâm tu luyện phát triển nam đại hải đến chủ phong nghĩ tới đây lý mục liền lấy ra truyền âm thạch têu một tiếng trưởng lão không có bao nhiêu một hồi nam đại hải liền bay đến lý mục trước mặt ân đây là mấy bình có thể giúp ngươi đột phá kim đan kỳ đan dược ta liền để cho ngươi người tốt sinh tu luyện chờ ngươi đột phá đến kim đan kỳ sau giút ta chiếu khán một chút lý ra phát triển liền có thể Ta m u ố nam cửa ộ t tới thời chuyến, có Mục phải nhìn nói gian năm. lẽ Lý kể xem đại ố i với mình Nam luôn luôn tôn kính đ hải mở m i ệ nghe nói、ra. Trường lao yên ra. tâm, đệ tử tất lao đệ k ô n nhờ、và. Nam n g g phụ Hải h vả. Đại được lý mục lời nói sau hai mắt nổi lên nước mắt từ khi cùng lý mục bắt đầu kiến t i ế t linh sơn đến nay lý mục đối với mình một mực là ban thường không ngừng chính mình chỉ là một cái thường thường không có gì lạ tam linh căn tu sĩ tại lý mục trợ giúp phía dưới mình bây giờ khoảng cách kim đan kỳ đã là một cơ hội vấn đề bây giờ cây dừng lại lần cho hắn đột phá đến kim đan kỳ đan dược để hắn thâm thủ cảm động dù sao mình trước đó tu tiên bách nghệ r bái. Bái nhưng, nhưng hắn nam i đại hải cũng không phải đi ăn cho chủ mặc dù trên miệng hắn không nói nhưng là chính hắn nội tâm đã nhận lý mục vì mình sư phụ dù sao từ khi hắn tiến vào tông môn đến nay còn không có ai đối với hắn tốt như vậy qua cho nên liền âm thầm quyết định chờ mình đột phá đến kim đan kỳ sau nhất định phải thiết thiết thực thực hoàn thành lý mục chỗ bàn giao cho hắn nhiệm vụ ân trong khoảng thời gian này liền không cần đi làm việc lục an an tâm tâm lợi tại chủ phòng tu lẫn đi ta hộ pháp cho ngươi lý mục nhìn ra được nam đại hải là một cái người ngay thẳng cái này tại tu tiên giả bên trong cũng ít khi thấy cho nên mới chọn chúng nam đại hải làm gia tộc mình sau này người hộ đạo là thời gian mười một năm trước mắt liên qua nam đại hải rốt cục tại ba năm trước đây đột phá đến kim đan kỳ lý mục lại an bài một phen liền cùng tiểu bạch rời đi thượng vân tông địa giới bốn rầm rầm tiểu bạch ngươi nghe thấy được sao phía trước có một cái cự đại thác nước vương âu vông, vông đi chúng ta cũng tiến đến nhìn một chút phải chăng có tu tiên giả tồn tại t ố t hỏi thăm một chút đường xá tại một chỗ trong khu rừng dấm nguyên thủy lý mục không chi kỷ trải qua đi được bao lâu đường núi trong lúc bất chợt nghe thấy được thác nước thanh âm liền nghĩ tiến đến xem xét một phen dù sao dựa theo lệnh bài chỉ thị mình đã bước vào đến đại ngũ hành tông địa giới chỉ bất quá bởi vì chỗ này địa giới rừng rậm nguyên thủy yêu thu thực lực quá cường hãn lý mục cũng không dám tùy ý bại lộ thực lực đành phải làm từng bước cùng tiểu bạch một bước một cái dấu chân tại trong rừng rậm nguyên thủy tiến lên sau một hồi lâu lý mục rốt cục thấy rõ chính mình chỗ nghe thấy tiếng thác nước âm thế này sao lại là thác nước rõ ràng là tiên cảnh chỉ gặp lý mục d ư ơ n g mắt nhìn lên đã nhìn thấy cao hơn chính mình chỗ đạp thổ địa vạn trượng một chỗ trên sườn đồi lúc này chạy ra một mảnh triệu rộng mấy trăm dặm to lớn thác nước liền tựa như từ trên trời treo xuống một mảnh tiên bố chung q u n h linh khí nồng đậm cỏ mọc á n bay tiên h nếu là không có thấy qua việc đời tu tiên giả gặp thật đúng là tưởng rằng một mảnh tiên cảnh chương hai trăm ba mươi b ố đại ngũ hành tông chi thủy đi tông chương hai trăm ba mươi b ố đại ngũ hành tông chi thủy đi tông lý mục nhìn xem trước mặt tuyệt vời như vậy cảnh sắc không khỏi mở miệng đối với tiểu bạch nói ra cảnh này chỉ trên trời mới có nhân gian cái nào đến mấy lần nghe vương âu ông tiểu bạch cũng mở to con mắt to lớn xi、si、ngốc nhìn xem trước mặt cảnh đẹp mở miệng tùy ý đáp trả lý mục lời nói người nào ở đây ồn ào đột nhiên lý mục cảm nhận được một đạo sắc bén thanh âm truyền vào đến trong hai lỗ t a i của chính mình toàn thân của mình tựa hồ cũng bị đối phương khí tức khóa chặt ta chính là một kẻ tán tu nghe qua đại ngũ hành tông chi đại danh hôm nay đến đây b à i kiến còn xin đạo hữu chỉ điểm m ư ờ hai lý mục không biết đối phương là người phương nào cũng không thấy được thân ảnh của đối phương đành phải hạ thấp tư thái đối với thác nước phương hướng thi lễ một cái đằng sau mở miệng nói ra thu lý mục vừa dứt lời chỉ nghe thấy một đạo loài chim tiếng kêu chuyển đến n g ầ n đầu đã nhìn thấy thác nước phương hướng bay tới một cái t i ê n hạc mà t i ê n hạc tốt nhất giống như đứng với một vị thanh niên mặc áo trắng nữ tự bất quá lý mục cũng không dám cẩn thận quan sát vạn nhất đối phương thực lực cao hơn chính mình tuyệt như vậy mạo phạm đối phương sẽ không tốt đây là đại ngũ hành tông thủy hành tông địa giới ngươi như vô sự liền lui ra ngoài đi tên thanh niên kia nữ tử chân đ ạ p thiên hạc đi vào lý mục trước mặt ước chừng ngàn mét khoảng cách liền mở miệng lãnh đ ạ m nói đại ngũ hành tông thủy hành tông lý mục trước đó chưa từng nghe nói qua đại ngũ hành tông bên trong còn có một cái thủy hành tông nhưng cũng chưa từng nghe nói qua chưa thấy đối phương cũng không hoan g h ê n chính mình lý mục cũng không tức giận liền mau từ trong nhẫn chữ vật xuất ra tấm lệnh bài kia đạo h i u còn xin nhìn khối lệnh bài này đây là ta lúc tuổi còn trẻ du lịch tu tiên g i ớ i lúc ngẫu nhiên gặp quý tông môn một vị đại tu sĩ vị kia đại tu sĩ nhìn ta có chút cơ linh liền ban thưởng ta một tấm lệnh bài nói ngày sau chờ ta tu luyện có thành tựu liền có cơ hội vào đại ngũ hành tông lý mục phất tay tướng lệnh quận dùng pháp lực khống chế từ từ bay về phía lấy người thanh niên kia nữ tử đồng thời thuận miệng liền bổ sung đến lệnh bài cũng không công kích lý tứ liền sau đó dùng pháp lực đem nó thu hút tới trong tay cẩn thận nhìn qua xem xét lại là thật liền thấy hiếu kỳ nhìn lý mục hai mắt không sai cái này đích x á c là chúng ta đại ngũ hành t ô n g trưởng lão có lệnh bài ta cũng không biết ngươi lệnh bài này lai lịch là giả hay không nhưng cái này đều không trọng yếu ngươi theo ta nhập thông kiểm tra đo lường thực lực nếu như thực lực đạt tiêu chuẩn tự nhiên có thể lưu lại thực lực không đạt tiêu chuẩn từ đâu tới đây chạy về chỗ đó đi tiên tiên nữ tử tuổi trẻ đứng tại tiên hạc bên trên xác định lệnh bài tính chân thực sau lãnh đạm như cũ đối với lý mục nói ra là lý mục mới vừa tới đến cái địa phương này vừa mới tiếp xúc đến đại ngũ hành t ô n g n g i tự nhiên cũng sẽ không cùng thanh niên nữ tử so đo dù sao tu tiên giả nội tâm thanh lãnh người có khối người luôn không khả năng gặp một cái so đo một cái đi nhiều như vậy mệt mỏi sau đó lý mục quay người liền cùng tiểu bạch cùng nhau theo thanh niên nữ tử hướng phía thác nước phương hướng ghé qua mà đi gặp qua hồng sư tỷ gặp qua hồng sư thúc bất quá một hồi thời gian lý mục liền theo thanh niên nữ tử tiến nhập trong trận pháp trận pháp đằng sau là đầy khắp núi đồi dòng suối cùng hồ nước mà trên đường đi lại đụng phải rất nhiều ngay tại hành tàu đại ngũ hành tông thủy hành tông đệ tử gặp người thanh niên kia nữ tử đều lập tức dừng lại vân an nhưng là thanh niên nữ tử cũng không để ý tới nơi đây là chắc linh tháp người đưa tay khoác lên trên tấm b i a đá này toàn lực vận chuyển công pháp của mình nếu như có thể đạt tới kim đan h kỳ trình độ coi như thông qua pháp lực cửa này sau một hồi lâu đi vào một chỗ cao chừng mười m bề rộng chừng năm sáu m thạch tháp trước mặt thanh niên nữ tử đối với lý mục lãnh đạo nói Tốt. lý mục hơi nhìn qua xem xét phát hiện không có chỗ đặc thù chính mình cũng xem không hiểu cái này thạch tháp là thế nào tạo dựng r ứ t khoát liền đem toàn thân mình pháp lực vận chuyển chính mình biểu lộ ở bên ngoài kim đan bốn tầng tu vi cũng đều toàn bộ hiện ra cũng may mắn lý mục gần nhất những năm này thông phục một chút linh đan d ư ợ u dược bằng không còn chưa nhất định có thể đột phá đến kim đan bốn tầng lúc này nhìn thấy linh mục là kim đan bốn tầng tu vi tên thanh niên kia nữ tử cũng không khỏi được nhiều nhìn lý mục một chút nhưng cũng giới hạn nơi này dù sao lý mục thông qua quan sát vị thanh niên này nữ tử tu vi đã đạt đến kim đan đình p h o n g tựa như tùy thời đều có thể đột phá đến nguyên anh kỳ một dạng h i ệ n nhiên tên thanh niên này nữ tử đang làm đột phá nguyên anh kỳ cố gắng cuối cùng đan khí trận phụ ngươi sẽ bên nào đều sẽ nghe được thanh niên nữ tử tra hỏi lý mục quyết định không tàng tư nếu như mình muốn trong thời gian ngắn đạt được nguyên anh kỳ công pháp cũng đạt được mặt khác đột phá đến nguyên anh kỳ tu tiên tài nguyên nhất định phải triển lộ một chút thiên phú không phải vậy chịu cái hơn một trăm năm tiểu bạch không chiếm được tốt hơn tài nguyên thân tử đạo tiêu chính mình còn ở lại chỗ này đau khổ luyện đ a n vậy liền không nói được ân đều là loại nào đẳng cấp tam giai cực phẩm luyện đan sư tam giai cực phẩm phụ lục sư tam giai thượng phẩm luyện k h í sư tam giai t r u n g phẩm trận pháp sư đối với lý mục trả lời thanh niên nữ tự hiển nhiên rốt cục đối với lý mục chú ý đứng lên nếu như lý mục không có nói láo như vậy không thể nghi ngờ lý mục cũng coi là một thiết tài cho dù là tại người này thiền tài tụ tập đại ngũ hành tông nghe không sai đi thôi cùng ta đi khảo thí một phen nếu như nói không giả ngươi liền vào ta thủy hành tông đi nghe được lý mục sau khi nói xong nữ tử trẻ tuổi cũng không quay đầu lại bay về phía trước lý mục còn chưa kịp cẩn thận nghe ngóng đại ngũ hành tông phân chia thế lực nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi cho hắn bóng lưng đằng sau đành phải vội vàng bước nhanh đuổi theo không bao lâu lý mục liền theo nữ tử trẻ tuổi đi tới một chỗ trước đại điện đo nghệ điện lý mục nhìn xem như thế nghệ thuật một cái tên không khỏi đọc đi ra đi vào đi sau khi đi vào xếp bằng ở trong đại điện tự nhiên sẽ có người chỉ dẫn nguyên nên làm như thế nào các loại lý mục đọc xong đại điện danh tự đằng sau tên t i ê nữ n tử tuổi trẻ liền đối với lý mục nói một câu lý mục nhìn thấy đối phương cũng không có ý tứ khác cũng chỉ phải mạnh đánh tinh thần để ép đáy lòng rất nhiều n g h i hoặc một thân một mình tiến vào trong đại điện tiến vào đại điện đằng sau lý mục phát hiện đại điện này là đặc biệt lớn bên trong chỉ là đỉnh c h ó p cách xa mặt đất liền có cao trăm t r ư ợ n g độ rộng cũng có hơn một trăm triệu mà chính mình ngồi một mình ở trung ương một khối trên bồ đoàn lộ ra đặc biệt nhỏ bé phải trăng khảo thí thuật luyện đan là đột nhiên một đạo thanh âm thanh lánh chuyển đến lý mục tranh thủ thời gian cất kỹ tâm t ư đáp khảo thí bắt đầu đây là một cái tam giai hạ phẩm đan dược đan phương cho ngươi năm canh giờ nhớ ký nó cũng luyện chế ra đến các loại lý mục đáp ứng đằng sau thanh âm thanh lánh kia lần nữa chuyển đến trong lúc bất chợt lý mục trước mặt nhiều hơn một phần đan phương lý mục nuốt một ngụm nước bọt chưa bao giờ thấy qua như thế cao đại thượng phương pháp khảo sát liền tranh thủ thời gian vùi đầu đau khổ bắt đầu nghiên cứu đan p ư ơ n g sau năm canh giờ thời gian vừa tới lý mục trong tay đan p ư ơ n g liền biến mất không thấy gì nữa chương hai trăm ba mươi lăm hình như tiểu t ụ lý mục chi chương hai trăm ba mươi lăm hình như tiểu tụy lý mục chi xin bắt đầu ngươi lợi chế nhìn xem trong tay đan phương biến mất không thấy gì nữa lý mục còn không có kịp phản ứng đột nhiên trước mặt liền xuất hiện một tôn tam giai hạ phẩm lò lượt đan nhân tiện còn có số lượng đông đảo linh dược xuất hiện ở trước mặt mình chỉ là cái lượng này có chút lớn chủng loại cũng rất phong phú so với lý mục cương mới nhớ luyện đan phương bên trên tất cả linh dược muốn bao nhiêu ra gấp bội hô lý mục hít sâu m ộ t hơi hắn biết đây là đối phương khảo nghiệm chính mình phải trăng nhớ ký luyện đan p ư ơ n g bên trên linh dược đồng thời dùng thêm ra gấp bội c h ủ loại và số lượng đến lẫn lộn chính mình trí nhớ lúc trước bởi vì ở trong đó có rất nhiều linh dược nhìn xem đều rất tương tự nhưng lý mục là ai trời sinh năng lực l ĩ n h nộ g cùng thần thức liền so với bình thường tu sĩ phải cường đại hơn rất nhiều mặc dù lý mục đã từng tu vi cao nhất cũng chỉ là kim đan kỳ đỉnh cao nhưng là lý mục tự nhận là thần thức của mình chí ít cũng tại nguyên anh sơ kỳ đối với chỉ là tam giai hạ phẩm đan phương chính mình chỉ cần thêm chút chú ý liền có thể chuẩn sắc không sai nhớ tin tưởng rất nhanh lý mục tiện tay pháp t u ầ n thục luyện chế được lò đan dược này rất tốt ngươi đã tới tam giai cực phẩm luyện đan sư trình độ chỉ bất quá bị giới hạn thực lực bản thân ảnh hưởng không thể đột phá đến tứ giai kế tiếp, phải phụ khảo thí trăng l có t h u trời Là dòng dã 3 ngày t mới biết hắn ba ngày này là thế nào vượt qua là không ngủ không nghỉ không phải luyện đan chính là luyện chế phủ lục bố trí chật pháp luyện chế pháp khí lúc này trong thân thể pháp lực sớm bị ép không còn một mảnh chỗ bổ sung pháp lực tốc độ xa xa theo không kịp tiêu hao bất quá còn tốt kết cục là mỹ hảo chính mình thuận lợi thông qua được tất cả khảo thí chính là mình thể nội pháp lực khô kiệt dẫn đến miệng đắng lơi khô hình như tiều tụy ra cửa đằng sau tranh thủ thời gian rót mấy ngụm linh cựu mới cảm giác thân thể thoải mái một chút rất tốt đi thôi theo ta tiến đến cấp cho ngươi để ý nhập môn thủ tục h ờ đợi lý mục uống xong linh cựu đằng sau một bên thanh niên nữ tử liền mở miệng nói ra cái kia xin hỏi một chút đại ngũ hành tông đều có cái nào bộ môn thế lực nào a lý mục có chút ngượng ngùng hỏi hắn sợ sệt vạn nhất nhập chức đại ngũ hành bên trong thủy hành tông kết quả cũng không thích hợp chính mình về sau lại chuyển bộ môn vạn nhất không cho phép liền s o n g con b nhập chức sau lại nói nữ tử trẻ tuổi lãnh đ ạ m như cũ đối với lý mục c ả n g xuống một câu quay người liền phi thăng mà lên lý mục đành phải kiềm chế lại tất cả tâm tư đi theo gặp qua sư tỷ sư tỷ là muốn dẫn người nhập chức sao đúng vậy mau chóng an bài cho hắn nhập chức lại phi thăng tới một chỗ trên hồ nước đào nhỏ lý mục cương nhìn thấy mấy vị tu sĩ trẻ tuổi đến đây nên đón chính mình cùng vị tu sĩ trẻ tuổi kia không đợi chính mình kịp phản ứng liền bị trước đó mang chính mình tới vị nữ t ử trẻ tuổi kia nắm tay cho nhấn tại một cái trên lệnh bài đưa vào pháp lực của ngươi đăng ký cá nhân của ngươi tin tức lý mục nhân ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đành phải h i ê n lặng đem pháp lực của mình đưa vào cái lệnh bài kia phía trên t ố t lý sư đệ về sau ngươi cùng ta chính là đồng môn về sau ngươi gọi ta b ông sư tỷ dương tuấn kiệt đi mang lý sư đệ an bài chỗ ở của hắn nhìn thấy lý mục đem tất cả tin tức cùng mình pháp lực đều d ố t vào trên lệnh bài đằng sau vị kia ông sư tỷ rốt cục mỉm cười đối với lý mục nói một câu đằng sau liền quay người rời đi lý sư đệ xin mời đi theo ta dương tuấn kiệt là một tên thanh niên bộ d á n g kim đan hậu kỳ tu sĩ nghe được ông sư tỷ sau khi phân phó liền mỉm cười đối với lý mục mời đạo xin hỏi sư huynh đại ngũ hành tông đều có cái gì thế lực nha chúng ta thủy hành tông lại là cái gì nha ta đối với cái này rốt đặc c ắ n mai mong rằng sư huynh giải hoặc lý mục nhìn thấy dương tuấn kiệt đã phi thăng mà lên liền tranh thủ thời gian cùng tiểu bạch hai cái bay lên đi theo đối phương sau lưng nhìn thấy dương tuấn kiệt mặt lộ dáng tới cười không phải một cái quặn cu é người liền tranh thủ thời gian mở miệng hỏi a sư lệ thế mà ngay cả điều này cũng không biết còn không phải sao dương tuấn kiệt đối với lý mục đối với tông môn tin tức hoàn toàn không biết gì cả t hơi kinh ngạc nhưng vẫn là mở miệng kiên nhẫn nói ra là như vậy sau một hồi lâu lý mục rốt cục làm rõ đại ngũ hành tông thế lực tình huống đại ngũ hành tông là hồ châu tu tiên giới đứng đầu nhất tam đại thế lực một trong đây là mọi người đều biết sự t ì n h mà trong tông môn có được đệ tử ngoại môn một trăm h ô n g k h ô n g mặc dù đại bộ phận đều là đệ tử tạp dịch đệ tử nội môn ba nghìn đệ tử chân truyền một trăm một trăm năm bình chọn một lần có hóa thần lao tổ tòa trấn phạm vi quản hạt không biết có mấy vạn dặm mà đại tông môn đối với đệ tử yêu cầu cũng là cực cao ự c c nhất định phải là tam linh căn mới có cơ hội trở thành đại ngũ hành tông ngoại môn đệ tử tạp dịch đột phá đến luyện khí hậu kỳ mới tính đệ tử ngoại môn không có đột phá trước đó đều thuộc về ngoại môn đệ tử tạp dịch một ngày có rất nhiều sự t ì n h phải đi hoàn thành rất ảnh hưởng tu luyện đột phá đến chúc cơ đỉnh phong mới lấy có đệ tử nội môn thân phận mà lại có tuổi tác hạn chế có kim đan hậu kỳ thực lực mới có tư cách tranh cử đệ tử chân truyền thậm chí xếp hạng có chút gần phía trước đệ tử chân truyền đều đã là nguyên anh kỳ tu sĩ mà muốn lấy tán tu thân phận gia nhập đại ngũ hành tông liền phải còn phải có thành thạo một nghề đột phá đến tam giai tu tiên kỹ nghệ mới có thể thành công trúng tuyển chỉ vì tham dự tuyển bạt tu sĩ quá nhiều cho nên mỗi lần đều có rất nhiều thiên tri tiêu tử bị đào thải trong đó không thiếu hụt một chút địa linh căn thậm chí thiên linh căn chứ những n à y đại ngũ hành tông chủ dưới đỉnh mặt còn chia làm kim hành tông mục hành tông thủy hành tông hỏa hành tông t h ổ hành tông ngũ phương tông môn phân biệt quản hạt năm nơi ngũ giai linh mạch cũng bồi dưỡng riêng phần mình am hiểu linh căn thuộc tính đệ tử cho chủ phong đưa đi bình thường có đ ộ xuất đệ tử vào kim đan hậu kỳ liền có tư cách cạnh tranh đệ tử trân truyền danh mạch các loại tiến vào top một trăm l i ê n được đệ tử chân truyền danh ngạch đằng sau liền có thể nhập chủ phong tu luyện phía sau kinh lịch thời gian tích lũy đằng sau một phần rất nhỏ đệ tử đem tiếp tục lưu lại chủ phong chính thức trở thành chủ phong t r ư ở n g lão mặt khác đại bộ phận đệ tử chân truyền đều sẽ trở về chỗ cũ t ỷ như ngươi đến từ thủy hành tông về sau trở về chính là thủy hành tông làm chính mình nhất mạch thủ hộ giả mà đối ngoại đại ngũ hành tông sở hữu người đều tự xưng là đại ngũ hành tông đệ tử về phần đại ngũ hành tông phía dưới mỗi một cái cũng không giống nhau thiết lập bộ môn cũng không giống mới có khá cao quyền tự chủ lợi làm sao phát triển chủ phong hoàn toàn không can thiệp đương nhiên nếu như năm trăm năm bên trong s á t thực bồi dưỡng ra được đệ tử thực lực quá mức nhỏ yếu một mực h ạ chót như vậy chủ phong liền sẽ xuất thủ phái người tiếp quản tông môn này lý sư đệ n g ư ơ i am hiệu luyện đan vương sư tỷ liền để ta đem ngươi an bài tại luyện đan các về sau ngươi chính là luyện đan các một vị chấp sự có vấn đề gì ngươi trực tiếp hỏi luyện đan các mặt khác chấp sự liền có thể mà chỗ ở của ngươi ngay tại một chỗ tam giai c ự c phẩm trên linh mạch nơi đó chính là luyện đan các tất cả chấp sự trụ sở đợi chút nữa ta liền dẫn ngươi đi chương hai trăm ba mươi sáu luyện đan chấp sự lý mục chi chương hai trăm ba mươi sáu luyện đan g chấp sự lý mục chi cứ như vậy lý mục thuận lợi tiến nhập đại ngũ hành tông cũng trở thành thủy hành tông một tên chấp sự n g h e chút chức vị này liền r ấ t nước quả nhiên tại lý mục đi vào trụ sở của mình sau một cái thường thường không có gì lạ s ớ t nhỏ cùng trước cửa mười mẫu linh điển dương tuấn kiệt trước khi đi liền cáo chi lý mục chính mình hàng năm động lộc chính là mười mẫu tam giai thượng phẩm linh điển tất cả sản xuất liền cái này chính mình còn cần là thủy hành tông hàng năm luyện chế mười viên tam giai c ự c phẩm đan dược mới có thể đạt được càng kỳ quái hơn chính là linh điển còn muốn chính mình quản lý đơn giản rời cái đại phổ cùng lý mục ở trên mây tông đãi ngộ hoàn toàn không cách nào so sánh được bất quá cũng có thể lý giải lý mục ở trên mây tông là tông môn hạch tâm lực lượng tựa như tông môn cổ đông mà đi tới đại ngũ hành tông chính mình là một cái làm công phía sau có cơ hội hay không có trở thành đệ tử chính thức còn rất khó nói thống chi là cổ đông cũng may lý mục mục đích không ở chỗ những linh thạch kia có thể nói nửa đường gia nhập đại ngũ hành tông đều trướng mắt linh thạch bọn hắn càng để ý là tại đại ngũ hành tông có thể tiếp xúc đến càng cao cấp hơn công pháp ưu tiên kỹ nghệ pháp thuật các loại Tỷ như lý mục hiện tại một năm cơ sở nhiệm vụ là luyện chế mười viên tam giai c ự c phẩm đan dược những nhiệm vụ này đối với lý mục tới nói đơn giản vô cùng nhẹ nhõm coi như hiện tại lý mục thực tế cảnh giới chỉ có kim đan bốn tầng pháp lực có chỗ khiếm khuyết nhưng lý mục tin tưởng mình không tới nửa tháng liền có thể luyện chế thành công không hắn chăng hay không bằng tay quen lý mục mặc dù pháp lực nhỏ nhưng một lò trước đó có thể ra mười viên đan dược chỉ cần mình tiếp tục không ngừng cung cấp bổ sung linh khí đan dược một lò đan dược ra năm mai hay là không có vấn đề năm ngày luyện một lò mười ngày hai lô lại nghỉ ngơi năm ngày sinh hoạt đơn giản vô cùng nhẹ nhõm lý chấp sự xin hỏi có gì có thể đến giúp n g à i sao đang lúc lý mục định đem chính mình trước k i a lấy được linh thực lấy ra c â y ghép tại cái này mười mẫu trên linh đến lúc hai tên thiếu niên liền đến đến lý mục trước cửa mở miệng hỏi các ngươi là lý mục có chút nghi ngờ hỏi lý chấp sự chúng ta là tông môn đệ tử ngoại môn hôm nay biết được có mới chấp sự nhập môn liên định tới cửa thử thời vận nhìn có hay không nhiệm vụ có thể hoàn thành bên trong một cái thiếu niên nhìn xem lý mục hơi có vẻ khẩn trương nói ra a thì ra là thế dạng này các ngươi liền chờ ta đem linh thực trồng xuống sau đó giúp ta chiếu kháng chất pháp tuyệt đối không thể để người xa lạ đi vào b ì n hai thường lúc có sự các người liền lúc có các sự m n lệnh g ta b à chạy cho tên a tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của các tốt niên g ư Lý Mục nhìn xem nhìn hai t tuổi u l y ệ này khí 6 tầng thiếu niên, suy nghĩ một chút Hai thiếu tầng một tên niên, liền nói. Hai tên thiếu niên n suy rõ ràng là ngoại môn đệ tử t ậ p dịch hàng năm trừ tu luyện còn có đại lượng tạp vụ này bọn hắn mới có tài nguyên tiếp tục tu luyện dù sao chính mình có đôi khi quả thật có chút sự tình cần người khác trợ giúp cho mình tiết kiệm chút thời gian liền lưu bọn hắn lại tạ lý chấp sự ân hai tên thiếu niên gặp lý mục đáp ứng đều ngạc nhiên mở miệng nói cảm tạ sau đó lý mục liền đem trong nhẫn chữ vật linh thực đều đem ra trừ tứ giai thượng phẩm thăng linh quả thụ không có lấy ra mặt khác lấy ra ít nhất cũng là tam giai trung phẩm linh thực từng cái di chuyển sau lý mục liền cho linh đ i ể n thi triển mấy cái t r ậ n pháp có ẩn nặp t r ậ n pháp gia tăng linh khí t r ậ n pháp hạ xuống linh vũ t r ậ n pháp trừ sâu t r ậ n pháp có thể nói chỉ cần có linh khí những t r ậ n pháp này liền có thể giúp lý mục chiếu cố thật tốt tốt linh đ i ể n đồng thời còn để cho người khác nhìn không thấy và không được cho các ngươi cho ta cầm về sau hai ngươi ngay tại linh điền chất dựng hai cái nhà gỗ hàng năm ta sẽ cho các ngươi thích hợp thù lao nhiệm vụ đại sảnh ta sẽ đi nói liền nói về sau hai người các ngươi nhiệm vụ chính là cho ta chiếu khán linh đ i ể n mặt khác các ngươi cũng không cần quản tạ quá lý chấp sự ừ hai thiếu niên này đều là tam linh căn tại địa phương khác đều tính cái tiểu thiên tài sẽ có được tông môn trọng điểm bồi dưỡng nhưng ở đại ngũ hành tông chính là nhất cơ sở tồn tại muốn xoay người phải cố gắng sau đó lý mục liền đi đến luyện đ a n các tại luyện đ a n các lý mục mới biết được hắn chấp sự này có bao nhiêu nước luyện đ a n các nhất cơ sở đệ tử đều là trúc cơ kỳ gọi luyện đan đồng tử lên một tầng nữa là có thể luyện chế nhị giai cực phẩm đan dược đệ tử gọi luyện đan học đồ lên một tầng nữa chính là luyện đan chấp sự có thể luyện chế tam giai trung phẩm đan dược mà chính mình mặc dù có thể luyện chế tam giai cực phẩm đan dược đủ để tấn thăng đến phía trên luyện đan sư cấp bậc nhưng bởi vì thân phận tu vi vào không được tuyển luyện đan sư phía trên thì là luyện đan trường lão tu vi cần đạt tới nguyên anh kỳ luyện đan kỹ nghệ cần đạt tới tứ giai t h ư ợ n g phẩm mà luyện đan các các chủ càng là phải có nguyên anh đỉnh phong tu vi luyện đan kỹ nghệ cần đạt tới tứ giai t ự c phẩm đây đối với lý mục hiện tại tôi nói không thể nghi ngờ là không thể nào xa xôi lý mục đành phải an an tâm tâm làm lên hắn luyện đan chấp sự mà lại càng quan trọng hơn là lý mục hay là một cái không thực quyền luyện đan chấp sự cũng là bởi vì hắn là tán tu thân phận trước mắt còn không có đạt được tông môn tán thành muốn có được tông môn tán thành ít nhất phải ba tên trưởng lão liên danh làm đảm bảo mới có thể thu hoạch được tông môn đệ tử chính thức thân phận bất quá đôi này lý mục tạm thời trong thời gian ngắn ảnh hưởng không lớn bởi vì căn cứ tông môn quy định cho dù là tán tu tại không có thu hoạch được tông môn tán thành trước đó cũng có thể dựa vào c ô n g hiến của mình hối đoái tông môn nguyên anh kỳ công pháp lý mục lần này tới đại ngũ hành tông mục đích chính yếu nhất chính là có thể có được nguyên anh kỳ công pháp đối với những khác đương nhiên sẽ không như vậy quá nhiều tính toán nếu như mình quan tâm linh thạch lời nói sớm như vậy liền xoay người rời đi lý chấp sự đây là người gần nhất cần luyện chế đan dược ngươi có thể tại những đan phương này trong đó tùy ý lựa chọn luyện chế vượt qua cố định số định mức đều sẽ cho ngươi đổi thành điểm tích lũy lý mục hôm nay là ngày đầu tiên đến luyện đan các nhận lấy nhiệm vụ hỏi qua đằng sau liền có cái người mặc áo đen nam tử trung niên cho lý mục xuất ra mấy loại tam gia đan phương thờ lý mục lựa chọn dự định t o à n lần. bộ một thử Dù s a o d ù n g chính là t đáy mắt ô i nguyên luyện hai ế đến lúc đó đề lúc c o chính mươi、so、mấy năm liền đi qua lý mục tu vi cũng tới đến kim đan sáu tầng điểm cống hiến cũng góp nhặt đến trình độ nhất định người muốn hôi đoái nguyên anh kỳ công pháp một tên lão giả áo lục nhìn xem lý mục hỏi đúng vậy lão giả mặc hắc b à o này là thủy hành tông truyền công các trường giả một thân thực lực sâu không lường được phụ trách đóng giữ truyền công các nhìn thấy lý mục một kẻ tá tu ngắn ngủi hai mươi mấy năm liền muốn hối đoái nguyên anh kỳ công pháp không khỏi mở miệng hỏi nhiều m ộ t câu chương hai trăm ba mươi bảy tiểu bạch nguyên anh chương hai trăm ba mươi bảy tiểu bạch nguyên anh ân n g ư ơ i tuyển chọn đi thủy hành tông mặc dù danh xưng là thủy hành tông nhưng là ngũ hành công pháp một dạng cũng không thiếu ngươi có thể đi tự do lựa chọn một loại công pháp cần một trăm không không không điểm cống hiến pháp thuật mở dạng tự hành cân nhắc đi chuyện công c ắ t trưởng lão chỉ là hiếu kỳ hỏi lý mục một câu sau đó liền không có quá nhiều cái n h i a u tiếp tục làm việc công việc mình làm đi để lý mục tự hành đi trong lầu c ắ t chọn lựa đa tạ trưởng lão lý mục nghe vậy đáp t ạ một tiếng liền xoay người lên lầu c ắ t cũng không có bị trưởng lão nói cho kinh đến hiển nhiên lý mục đối với rộng lượng điểm cống hiến là có chỗ chuẩn bị tại thủy hành tông luận chế nhất giai đan dược là không có cái gì điểm cống hiến thậm chí tuyệt đại đa số nhị giai đan dược cũng không có điểm cống hiến chỉ có nhị giai thượng phẩm đan dược bắt đầu mới có điểm cống hiến nhị giai thượng phẩm đan dược một viên một cái điểm cống hiến Nhị lý mục cũng phẩm đ chính là dự định sớm làm chuẩn bị sớm làm quen một chút nguyên anh kỳ công pháp tu luyện đến lúc đó đợi đến chính mình tu vi đủ chắc hẳn liền đã có thể hối đoái ra ngũ hành cần có đối ứng với nhau công pháp sẽ không tới thời điểm lãng phí thời gian nữa tiền đến chọn lựa thủy vân quyết vạn một quyết đúng vậy tốt người đem lệnh bài lấy tới ta đem điểm cống hiến cho người gạch đi liền tốt sau một hồi lâu lý mục cuối cùng từ chuyện công các bên trong lựa chọn sử dụng chính mình cần có hai môn công pháp l i ê n đi tới truyền công trưởng lao trước mặt để nó kiểm tra thực hư truyền công trưởng lão cũng không nhiều nói nhảm tiếp nhận lý mục đưa tới lệnh bài cuối cùng liền trực tiếp gạch đi lý mục trong lệnh bài hai trăm linh điểm cống hiến để lý mục một trận thì đau một đêm trở lại trước giải phóng a ra chuyện công các cửa lớn lý mục hay là một trận thất vọng mất mát dáng vẻ chính mình tân tân khổ khổ hơn hai mươi năm góp nhặt hơn hai vạn điểm cống hiến kết quả là như thế một hồi thời gian liền bị soát sạch sẽ còn lại một cái số lẻ bất quá dùng ngón tay sờ lên nhẫn chữ vật cảm nhận được có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ đỉnh cao hai quyển công pháp lý mục trong lòng cũng đạt được một chút an ủi lại qua hơn tháng thời gian n g à y hôm đó lý mục cũng không có giống thường ngày đi l ư ợ n đan mà là canh giữ ở trụ sở của mình trong m à y không biết đang đợi lấy cái gì hô sau một khắc lý mục đã nhìn thấy đầy trời linh khí tạo thành một cái cự đại vòng xoáy lý mục ngẩm đầu nhìn xem linh khí vòng xoáy trên mặt thần sắc khẩn trương không có chút nào hạ thấp nguyên lai、like、hôm nay chính là tiểu bạch lựa chọn một cái đột phá nguyên anh kỳ thời gian lần trước mặc dù tiểu bạch đột phá nguyên anh kỳ thất bại nhưng là thành công đi vào đến nửa bước nguyên anh cấp bậc trải qua lý mục dùng điểm cống hiến cho tiểu bạch lại đổi một chút yêu thú tu luyện tâm đắc cùng linh đan diệu dược đằng sau tiểu bạch lại một lần nữa tại ba tháng trước cảm giác được tiến nhập thời cơ đột phá liền bắt đầu bế quan cho tới hôm nay chính thức đạt tới tiểu bạch đột phá điểm giới hạn cho nên lý mục liền chờ đợi ở bên cạnh để tránh ngoài ý muốn nổi lên từ lý mục trong sân như là cục đá rơi vào trong nước gợn sóng bình thường hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn ra thành may mắn lý mục sớm bố trí trận pháp không phải vậy khả năng liền sẽ bị đạo này gợn sóng cho lật đổ trên mặt đất người nào ở đây bế quan đang lúc lý mục đang suy đoán tiểu bạch phải trăng đột phá thời điểm một vị tu sĩ trung niên ngự kiếm bay tới đối với trong trận pháp lý mục mở miệng dò hỏi về trường lão là của ta linh sủng lý mục rất cung kính hướng đối phương thi lễ một cái đằng sau nói ra ân không sai tên tu sĩ trung niên kia nghe được lý mục trả lời đằng sau hơi tản ra thần thức cảm giác một phen h á m i ệ n g đối với tông môn đệ tử dùng truyền âm lọt vào thái phương thức hỏi thăm một phen liền đối với lý mục nhẹ gật đầu sau đó liền quay người bay khỏi lại là hơn một tháng lý mục rốt cục chờ đến tiểu bạch xuất quan vương âu ô n g tiểu bạch mới ra đến chuyện thứ nhất chính là hướng phía lý mục đắc ý kêu vài tiếng n g ư ơ i tại chó sủa cái gì ta lập tức cũng muốn đột phá nguyên anh n g ư ơ i chớ đắc ý lý mục nhìn thấy tiểu bạch sau khi đột phá một thân u y phong lấm lầm bộ dáng ngẩm đầu d ỡ n ngực ở trước mặt mình rất khó lường sát liền giận không chỗ phát tiết chính mình tân tân khổ khổ góp nhặt điểm cống hiến thờ đối phương tu luyện kết quả đối phương sau khi đột phá chuyện thứ nhất chính là ở trước mặt mình ngẩng lên to lớn đầu chó khoe khoang cái này khiến lý mục rất là thụ thương lập tức liền mở miệng phản đối đạo vâng về sau đan dược không có linh dược cũng không có về sau ngươi liền nắm đất đi ai biết tiểu bạch nghe được lý mục lời nói sau không chút nào biết hối cải ngược lại càng thêm đắc ý dùng con mắt nhìn xuống lý mục hiển thị rõ tiểu nhân đắc chí chi s á c cái này khiến lý mục thật sự là nhẫn nhịn không được liền lấy r a đ ò n sát thủ vâng ô ô ô sớm làm gì đi không phải mới vừa rất hạ h a sao ngươi cậu từ này ta không mớn yêu ai muốn ai mớn ta không hầu hạ nghe được lý mục không có ý định nhắc lại cung cấp chính mình đan dược và linh dược tiểu bạch lập tức khôi phục bộ dáng lúc trước thấp kém tại lý mục trước mặt n ũ n g niệu ý đồ đạt được lý mục lần nữa chiếu cố nhưng là lý mục vừa nghĩ tới chính mình giữ ở ngoài cửa đau khổ lo lắng mấy tháng kết quả đổi lấy lại là tiểu bạch xa lánh liền quyết định cho tiểu t ử này một chút giáo h ấ n để nói nhận rõ chuyện gì đại vương cái gì là tiểu vương、ừ. thư lạnh một tiếng đằng sau không để ý đến tiểu bạch n ũ n g niệu lý mục liền đứng dậy bay về phía luyện đ ắ n cát dự định về sau được thật tốt luyện chế đan dược sớm một chút hối đoái tốt chính mình cần có công pháp thôi diễn ra nguyên anh kỳ ngũ hành công pháp đến lúc đó chính mình tu vi đột phá nguyên anh kỳ sau nhất định phải đánh tiểu bạch một trận lấy báo hôm nay bị xem thường mối thủ mà nhìn xem lý mục rời đi tiểu bạch cũng nhận thức được sai lầm của mình có chút lúng túng nháy mấy lần con mắt đúng đưa đầu lâu to lớn bốn phía nhìn quanh kết quả chỉ thấy bên cạnh trong linh đ i ể n vụn trộm dò xét hai tên thiếu niên thân ảnh cái gì khác cũng không nhìn thấy đành phải vui sướng nhưng chui vào gian phòng của mình bắt đầu nằm ngáy ho ho bốn tiểu bạch bản ý chính là muốn tại lý mục trước mặt khoe khoang một、phen. không còn ý gì khác nhưng là bởi vì vừa mới đột phá nguyên anh kỳ tâm tình quá quá khích động khoe khoang có chút quá đầu nhưng không ảnh hưởng toàn cục cho nên tiểu bạch cho là lý mục qua mấy ngày liền sẽ quên chuyện này đến lúc đó chính mình tình ngủ lý mục chắc hẳn đan dược đã lấy được trước mắt của mình nhưng là làm cho tiểu bạch tuyệt đối không ngờ rằng chính là lý mục lần này đi luyện đan các lần nữa cùng mình gặp nhau đã là thật lâu sự tình chương hai trăm ba mươi tám chạy tới chiến trường lý mục quay người trở lại luyện đan các phòng luyện đan chuẩn bị dự định lại luyện chế một đoạn thời gian đan dược thời điểm cũng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lần này cùng tiểu bạch tách ra thế mà cách thời gian rất lâu mới lấy một lần nữa gặp nhau cái gì chúng ta muốn bị phái đi tiền tuyến một vị cùng lý mục đồng dạng chức vị kim đan đỉnh phong tu sĩ nghe được một vị đệ tử mệnh lệnh sau có chút giật mình nói mở miệng đúng vậy phía dưới mặt danh ngạch luyện đan sư đều cần theo ta tiến về tiền tuyến chiến trường nghe được vị tiêu kim đan kỳ đỉnh cao luyện đan chấp sự lời nói sau một vị người mặc kim văn pháp bảo nữ tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người một mặt không dính khói lựa trần gian d á vẻ đối với mọi người nói chúng ta ra mắt trường lão nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ tử trung niên đáng người tranh thủ thời gian hành lễ tên nữ tử trung niên này là luyện đan các một vị trưởng lão ở đây rất nhiều luyện đan chấp sự tự nhiên không dám làm càn miễn lễ dương nhĩ lý t h a n h tuyên tiền v ă n lê in h n g h e được nữ tử trung niên lãnh đ ạ m đọc lên từng vị chấp sự danh tự đông đảo chấp sự tâm đều treo tại trên cổ họng sợ mình bị nữ tử trung niên nghiệm đến tục danh lý mục cũng không ngoại lệ trải qua hơn hai mươi năm hiểu rõ lý mục cũng biết nhìn như tông môn cái t i ê một mảnh tường hòa dáng vẻ kỳ thật đại ngũ hành tông một mực tại đối ngoại tác chiến hàng năm chẳng những muốn tiêu hao đại lượng linh đan diệu dược pháp không phải là bởi vì lý mục muốn đi cũng không phải đối phương điểm lý mục danh tự là để lý mục lưu lại mà là lý mục trải qua ngắn ngủi tư tưởng phong bạo đằng sau đã nhận mệnh chính mình tạm thời cũng không phản kháng được đối phương ăn bài cùng lắm thì đi tiền tuyến đằng sau thấy gió hướng không đối lại tùy thời chạy trốn liền tốt hướng g i ó nếu như đúng rồi liền làm một cái tận trung cương vị công tác luyện đan chấp sự liền tốt nói không chừng các loại một đoạn nhiệm kỳ kết thúc về sau còn có thể lăn lộn cái đại ngũ hành tông người một nhà thân phận tốt trở lên gọi đến tên tu sĩ lập tức xuất phát không được sai sót nếu như tại trong tông môn một khác đồng hồ ra thời gian không xuất hiện ở trước mặt ta liền đem nó trục xuất tông môn vĩnh không thu nhận nữ tử trung niên nghiệm xong danh sách trong tay của chính mình đằng sau liền lạnh lùng đối với mọi người ở đây nói ra sau đó liền có luyện đan các đệ tử xuất r a truyền âm thạch hoặc là tự thân lên cửa thông chi những cái kêu đợi tại chính mình trụ sở luyện đan c h ấ p sự con tốt mệnh ta lớn lại tránh thoát một tiếp ngay tại mặt khác bị điểm đến tên luyện đan c h ấ p sự một mặt không tình nguyện thời điểm một vị thần sắc tuấn cao giọng niên diện mạo luyện đan c h ấ p sự đứng tại lý mục bên cạnh có chút sống sót sau hai nạn vỗ vô bộ ngực nói ra ân mọi người ở đây vị nào không phải kim đan kỳ tu vi đối với vị thanh niên này trong những nói tự nhiên nghe được nhất thanh n h ị sở lập tức một bộ phận bị điểm đến tên luyện đan chấp sự liền quăng tới ánh mắt bất thiện mà mặt khác không có bị có một chút tên luyện đan chấp sự thì quăng tới t h ư ờ n g thức nội phục ánh mắt lý mục thì là hơi nhúm mày lặng lẽ lui trí nhân bày sau lưng hiển nhiên lý mục cũng không muốn bị bên cạnh giá hỏa này liên lụy giá hỏa này lý mục là nhận biết thậm chí nói là lý mục tại luyện đan các quen thuộc nhất mấy người ở trong liền có hắn người này gọi là trần dương là một cái kim đan đ ỉ n h phong thế lực người thừa kế một trong phụ mẫu đều là thế lực kia đã từng tiên tài một trong cuối cùng trải qua mưa gió lòng sinh tình cảm liền ở cùng nhau luyện khí ký lúc liền sinh ra tiểu từ này mà tiểu tử này phụ mẫu bởi vì có chuyên môn ủng hộ và thiên phú hơn người cũng đều là kim đàn kỳ tu sĩ tiểu tử này cũng là ỵ và phụ mẫu q u a n mang từ nhỏ không biết khổ tu vi ý gì lại thêm trời sinh thiên linh căn bây giờ bất quá ba trăm tuổi ra mặt cũng đã là cận chiến kỳ đ ỉ n h phong tu vi là tại mười mấy năm trước cảm giác được chính mình sợ tại thế lực không có đột phá nguyên anh kỳ phương pháp mới đi đến đại ngũ hành bên trong thủy hành tông ý đồ đạt được đột phá nguyên nhân nó phương pháp lúc đó lý mục nhìn thấy tiểu tử này một bộ không dành thế sự bộ dáng liền thấy hiếu kỳ nhiều nói chuyện với nhau vài câu thế mới biết tiểu tử này từ nhỏ đều không có nếm qua tu tiên h ổ tại phụ mẫu che chở bên dưới t r ư ờ n g thành hoàn toàn không có phổ thông kim đan kỳ tu sĩ loại kiên lao luyện đạo lý đối nhân xử thế phía sau tiểu tử này bởi vì nói chuyện luôn luôn đả thương người được mọi người chỗ xa lánh may mà lý mục cũng không có nhìn với con mắt khác hắn tiểu tử này liền chính mình một mình làm quyết định đem lý mục liệt vào bằng hữu của hắn một trong nhưng là chuyện này lý mục cũng không biết lý mục chỉ là đem nó coi như một vị l ă n g đầu thanh mà thôi về trường lão hết hệ có ba vị luyện đan chấp sự không tại không lâu sau mà l i ê n có đệ tử điều tra rõ ràng tất cả luyện đan chấp sự hướng đi liền tới đến vị nữ tử trung niên kia trước mặt nói ra tốt lại còn kém ba vị như vậy ngươi lại từ ngươi chỉ định hai vị sai s ử cùng ta cùng lúc xuất phát nghe được đệ tử bẩm báo đằng sau nữ tử trung niên mở hai mắt ra không có chút nào tình cảm ba động tiện tay một c h ỉ liền chỉ hướng trần dương a làm sao không nguyện ý nguyện ý nguyện ý trần dương mặc dù bị đột nhiên từ trên trời giáng xuống danh lạnh cho chân kinh mặc dù cũng có lòng phản kháng nhưng là không có sức phản kháng hắn không rõ nữ tử trung niên vì cái gì để mắt tới chính mình còn tốt chính mình mặc dù không dành thế sự nhưng là cũng không tính ngu xuẩn sẽ không chính diện cùng nữ tử trung niên nổi xung đột lý đạo hữu có thể cùng ta chỉ điểm sai lầm ta nên chỉ hướng ai đây đến lúc này trần dương rốt cục có một chút đầu góc biết không dám tùy ý sai khiến danh lệch không phải vậy nhất định sẽ đem cái kia hai tên luyện đan chấp sự các tội nhưng là mình lại không biết nên đ á c tội cái nào hai tên cũng chỉ phải chuyển âm lọt vào thai đối với lý mục hỏi đám người ở chỗ này đều cẩn thận quan sát đến trần dương nhất cử nhất động mà trần dương mở miệm chuyển âm lọt vào t a i ánh mắt của mọi người tự nhiên không có b n g tha cái này khiến lý mục trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng hay là không nên mở miệng trần minh nói đùa tại hạ thực lực thấp ở đây các vị đều so tại hạ thực lực cao siêu ta lại thế nào biết vị đạo hữu nào càng thích hợp tiến về tiền tuyến đâu lý mục không muốn đón lấy khoai lang bọng tay này cũng chỉ phải hung ác nhân tâm đem trần dương cho ra bán lại nói đầu tiên là trần dương vô tình lý mục tự nhiên cũng không sợ vô nghĩa mở miệng lớn tiếng trong đại s ả n h biểu đạt ra chính mình ý tứ chương hai t r ư n đột phát chương 239, đột phát khi lý mục lời nói này ra đằng sau trần dương liền biết lý mục cho hắn không ra được chủ ý chỉ có thể ngẫu nhiên chỉ chọn hai cái kẻ may mắn cảm tạ trần đạo hưu nâng đỡ tại hạ về sau chắc chắn báo đáp trần minh tại hạ cũng là hai tên bị điểm đến danh tự luyện đan chấp sự ánh mắt hung tợn nhìn xem trần dương ngoài cười nhưng trong không cười nói ra làm cho người lợi lạnh như băng khu khu đạo hưu k h á c h khí trần dương lúc này cũng kịp phản ứng liền có chút l u n g t u n g nói bốn lý đạo hưu chuyến này vừa đi không biết khi nào mới có thể trở về lý đạo hưu có thể có người nhà nhớ mong lúc này đã là lý mục bọn người chạy tới tiền tuyến trên nửa đường mà trần dương nhìn xem thần sắc nghiêm túc đáng người chính mình cũng biết chuyến này vừa đi có rất lớn nguy hiểm liền hơi xúc động đối với lý mục hỏi trần dương phụ mẫu còn khỏe mạnh từ nhỏ tại bọn hắn cưng chiều phía dưới trường thành cũng không nhận qua cái gì ngăn trở lần này cùng đại bộ đội cùng một chỗ tiến về tiền tuyến hẳn là trong nhân sinh của hắn số lượng không nhiều nguy hiểm kinh lịch tự nhiên trong lúc nhất thời khó tránh khỏi nhớ tới nhà mình thân nhân không sao binh tôi t ư ớ n g đỡ nước tới đất n g ăn lý mục nhìn rất thoáng nếu không phải dẫn đội có vị nữ tử trung n h â n kia lý mục nói không chừng nửa đường liền chạy trốn dù sao đi tiền t u ế chính mình mặc dù ở hậu phương chỉ là phụ trách luyện đan nhưng là địch quân cũng biết luyện đan sư là một cái tông môn trọng yếu tài nguyên tự nhiên sẽ tìm ra nhất định lực lượng đến tập kích luyện đàn sư trụ sở có thể nói lý mục muốn đợi địa phương chính là nguy hiểm muốn đi địa phương nếu như vị trung niên nữ tử này không rời đi như vậy lý mục cũng sẽ ý nghĩ tại đến trụ sở đằng sau tùy thời mà chạy nhưng là lý mục tổng không có khả năng quang minh chính đại nói ra nhà cho nên giảng một cái lập lờ nước đôi lời nói để trần dương trong lúc nhất thời còn tưởng rằng lý mục có uy năng lớn lao lý đạo hữu hảo tâm khí thật là làm ta hổ thẹn không thôi không để ý đến trần dương tán dương lý mục trầm mặc không nói hướng phía trước đi đường lý mục chuyến này hết thể hơn hai mươi người cầm đầu chính là vị nữ tử trung niên kia l u y ệ nếu đan đều đan đó anh đan trưởng nguyên những người còn lại đều là luyện chấp sự. Trong đó đại bộ phận đều là tán tu xuất thân, không có thực quyền luyện n các chấp có thực chấp một tu tu suất lão. Là lại là là Mà bộ vị đều kỳ sĩ. sự. đại sự. như lúc này đứng trên mặt đất người ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện một đoàn người tựa như từng đạo ban ngày lưu tình tại ánh nắng tươi sáng buổi sáng đi xuyên qua đám mây ở giữa sông núi phía trên người không biết chuyện còn tưởng rằng bọn hắn chuyến này là cỡ nào k h ó i hoạt chỉ có đứng tại ngay trong bọn họ mới biết được bọn hắn lúc này tâm tình thì mượn dù sao đối với những này không có thực quyền luyện đan chấp sự mà nói bọn hắn vào đại ngũ hành tông cũng không có nhiều năm cũng không bị đại ngũ hành tông chân chính xem như người một nhà lúc này lại muốn vì đại ngũ hành tông bán mạng không khỏi có một ít phản kháng tâm tư nhưng lại không có phần thực lực kia ngừng ngay tại một số người trầm mặc không nói đi đường thời điểm đột nhiên dẫn đầu người trưởng lão kia phất tay ra hiệu đám người đình chỉ ân đám người trong lúc nhất thời trên thân còi báo động đại t á c bốn chỗ thi triển ra thần thức của mình đi rõ xét tình huống chung quanh trưởng lão như thế nào trong đó một vị luyện đan chấp sự cảm giác trưởng lão hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ để đám người đình chỉ tiến lên liền mở miệng hỏi thăm có gì tựa các ngươi chớ có nhiều lời mang ta xem xét một phen tên t i ê u nguyên anh kỳ trưởng lão cao mày lạnh như băng hồi phục tên kia luyện đan chấp sự đằng sau liền phi thăng mà lên toàn lực thi t r i ể n ra thần thức của mình bốn chỗ cha xét đứng lên không tốt mau bỏ đi tên t i ê u nguyên anh kỳ trưởng lão vừa cha xét không có bao xa lại đột nhiên hô to một tiếng hướng thẳng đến chỗ của hắn phía dưới thi t r i ể n ra một đạo pháp thuật công kích mà đi ừ đông đảo kim đan kỳ tu sĩ còn không có kịp phản ứng đã nhìn thấy đột nhiên mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở nguyên anh kỳ trưởng lao phụ cận mắt thấy tu vi đều trên mình rõ ràng đã đ ạ t đến nguyên anh kỳ thử l ệ n h một tiếng liền thi triển ra một cái chất pháp đem tên kia nguyên anh kỳ trưởng lao vây lại lý đạo h ư u lúc này nên làm thế nào cho phải lúc này tất cả luyện đan chấp sự đều có chút luôn uống dù sao đối phương có ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ bọn hắn đi lên cũng giúp không được giúp cái gì sẽ chỉ bằng trời phá hôi nhưng là lúc này liền b ư ớ xuống người trưởng lao kia tự hành rời đi cũng có chút không thể nào nói nổi trưởng lao y là để cho chúng ta trốn Lý trong lúc nhất thời đường đường hai mươi mấy tên kim đan kỳ đỉnh cao tu sĩ giống như chó nhà có tang đã ngỗ hợp một dạng chạy tư tán tự nhiên cũng bao quát lý mục lý mục cũng không phải là cái thứ nhất chạy trốn cũng không phải cái cuối cùng chạy trốn mà là sen lẫn ở giữa chạy trốn coi như về sau đổi lên chắc đến chính mình khẳng định cũng không phải cái thứ nhất ngoi đầu lên mặc dù trưởng lao trước đó đã mở miệng nhắc nhở ý tứ cũng là chạy trốn ý tứ nhưng là tu vi của người khác cao nói chuyện mới có quyền nói chuyện mới có định tính quyền chính mình chỉ cần không phải phía trước một nhóm kia chạy trốn đến lúc đó coi như đổi lên t r á c h đến chính mình cũng chỉ bất quá là một cái theo đại chúng tu sĩ mà thôi thông môn coi như muốn giết gà dọa khỉ chính mình cũng không phải con gà kia nhiều lắm thì bị cảnh con khỉ kia mà chính mình đứng ở chính giữa chạy trốn lời nói là có thể tránh khỏi loại vấn đề này mà lại trọng yếu có phải hay không cuối cùng cái kia mấy tên coi như địch nhân truy sát tới cũng có người cho mình cản trở vì chính mình tranh thủ một chút chạy trốn thời gian lý mục cũng không biết bên này nên như thế nào hướng cái nào chỗ chạy liền theo cơ tuyển một chỗ bay tán loạn ra ngoài trong nháy mắt chính là vài ngàn dặm đường trình người đi theo ta thôi lý mục một hơi chạy trốn mấy ngàn dặm rốt cục có thể thở dốc quay đầu đã nhìn thấy một đạo hắc ảnh nhanh t r o n g hướng chính mình tới gần nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được đạo hắc ảnh kia tốc độ cũng không phải là nguyên anh kỳ cho nên lý mục liền có thể đánh giá ra đối phương đại khái là, là luyện à l đan chấp sự đợi cho đạo hắc ảnh kia cách mình tới gần lý mục tài phát hiện ra hỏa này thế mà chính là trần dương lý đạo hữu à từ khi ta vào tông môn đến nay ngay tại quan sát ngươi ngươi nhất định không phải vật trong ao tích thiện tại dấu chất u cho nên ta phải đi theo ngươi à giống ngươi như vậy giỏi về dấu chất u người nhất định có cái gì chuẩn bị ở sau đi theo ngươi khẳng định an toàn nhiều à. t r ầ n dương nhìn xem lý mục vẻ mặt thành thật nói ra lý mục trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ngôn ngữ t r ầ n dương người này bình thường nhìn xem không hiểu nhiều nhân tình gì lõi đời cũng không hiểu nên như thế nào đi cùng người khác giao lưu nhưng là có thể lấy ba trăm tuổi tuổi tác tu luyện tới kim đan kỳ đỉnh cao người tự nhiên có đạo lý của hắn hiển nhiên giá hỏa này là có đại trí tuệ người này nhìn người vẫn rất chuẩn lý mục trong lòng mặc niệm một câu liền theo phía sau cũng không trở về tiếp tục bay về phía trước chương hai trăm bốn mươi đúng dịp chương hai trăm bốn mươi đúng dịp không biết qua bao lâu cũng không biết bay mấy và dặm lý mục hai người đánh bậy đánh bạ ở giữa bay đến một chỗ tu sĩ căn cứ các ngươi là người phương nào vì sao tự tiện xông vào ta đại ngũ hành tông trụ sở nhìn mặt này trước mấy cái đứng lơ lửng trên không tu sĩ sắc mặt nghiêm chỉnh bất t i ệ n đem lý mục hai người vây lại lý mục trong lúc nhất thời có chút im lặng thế mà bay đến đại ngũ hành tông trụ sở chúng ta chính là thủy hành tông luyện đan chấp sự trước chuyến này tới là vì trợ giút tông môn Bất đắc di trên đắc đường di gặp hai người các ngươi ngược lại là rất nhanh ra mắt trưởng lão vừa tới trụ sở ở trong lý mục đã nhìn thấy nguyên lai bị vây công vị k i a n g u y ê n anh kỳ tu sĩ thêm mà không có nuốt hận tây bắc chỉ là lúc này hơi có vẻ chật vật xuất hiện ở trước mặt mình để lý mục không khỏi lại đ ố i trước mắt nguyên anh kỳ trưởng lão coi trọng mấy phần đi trước đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ chờ đợi phía sau an bài tên tiên nguyên anh kỳ trưởng lão nhìn thấy lý mục hai người đằng sau cũng không nhiều lời sau đó lý mục liền cùng trần dương hai người được can bài tại luyện đan cắt tại trụ sở ở trong doanh đ g h i ệ p ngày thứ hai lục tục ngao nghe lại tới mười mấy vị luyện đan chấp sự hiển nhiên bọn hắn đều là chủ động đến đây dù sao bọn hắn đi vào đại ngũ hành tông câu chính là có cao hơn công pháp cao hơn linh đan rượu dược có ít người luôn luôn muốn tại trong nguy hiểm lấy hạt rẻ trong lò lửa về phần những người còn lại hoặc là cao chạy xa bay hoặc là thân tử đạo tiêu bất quá cùng lý mục không có bất cứ quan hệ nào lý chấp sự đây là người cần luyện chế đan dược một vị trong kim đan kỳ tu sĩ đi vào lý mục ở trong sân nhỏ lấy ra một tờ danh sách đối với lý mục nói ra biết người đi xuống đi đối phương là đại ngũ hành bên trong tông một tên phổ thông tu sĩ kim đan chuyên môn phụ trách kết nối luyện đan các luyện đan chấp sự tại tên tu sĩ kia rời đi về sau lý mục chậm rãi mở ra danh sách cẩn thận tra xét đứng lên phía trên viết gần mười loại đan dược từ tam gia trung phẩm đến tam gia cực phẩm đều có cần luyện chế đan dược vượt qua trăm viên cần linh mục trong vòng ba tháng luyện chế hoàn tất bất quá đồng dạng điểm cống hiến là tông môn gấp hai đến lúc đó các loại trở về tông môn sau liền có thể sử dụng tại trong trụ sở cũng có thể lợi dụng điểm cống hiến đổi lấy nhất định t u tiên tài nguyên nhưng là còn kém rất rất xa đi trong tông môn đổi lấy thích hợp hơn công pháp có lời dù sao trong tông môn công pháp so sánh với trụ sở ở trong cảng đầy đủ một chút lựa chọn mặt cũng càng rộng một ít nhập ra tùy tục thông qua xem xét lý mục biết trụ sở này ở trong ngọa hồ tàng long chính mình trước mắt cũng không biết đến cùng trong đó có bao nhiêu tu sĩ lại có bao nhiêu nguyên anh kỳ tu sĩ muốn rời khỏi tự nhiên khó như lên trời giống nhau phòng ngự hẳn là cũng rất cao an toàn của mình cũng đã nhận được nhất định bảo hộ dứt khoát liền lưu lại hào hào luyện chế đan dược tranh thủ có thể trong thời gian ngắn đạt được đại lượng điểm c ô n g hiến đến lúc đó hối n ó i tốt công pháp thôi diễn ra ngũ hành quyết đến tiếp sau công pháp đại ngũ hành tông trụ sở là ở tiền tuyến hậu phương ngoài vạn dằm một mảnh gập g à n khu vực đồi núi cũng không có linh mạch trèo trống nhưng là đại ngũ hành tông lại không thiếu linh t ạ c h tự nhiên bố trí rất nhiều tụ linh trận khiến cho bên trong nồng độ linh khí không t u a kém một chút nào trong tông môn tứ giai linh mạch thậm chí có chút khu vực cao hơn mà lại chẳng những có đại lượng tụ linh trận còn có phương diện khác trật pháp có sát phạt có phòng ngự có ẩn ấp có huế trận chờ chút t ầ n g t ầ n g lớp lớp lý đạo hữu không biết có thể vì ta luyện chế tam giai thượng phẩm đan dược thanh dương đan qua mấy tháng thời gian nghe nói tiền tuyến tình huống có chỗ làm dịu lý mục luyện đan nhiệm vụ cũng giảm bớt rất nhiều tiền tuyến lui xuống rất nhiều tu sĩ đi vào trụ sở điều chỉnh mà lý mục làm luyện đan sư tự nhiên đạt được rất nhiều người bãi phòng lý mục cũng tới người không c ự tuyệt đều nhao nhao tạo mối quan hệ dù sao bọn giá hỏa này có đại lượng điểm cống hiến có thể được rất nhiều tu tiên tài nguyên giúp mình bọn hắn luyện chế cần có đan dược có thể đổi lấy đến một chút đặc thù linh đan d ư ợ u dược hoặc là đơn giản dứt khoát một chút còn có thể đổi lấy linh thạch mà trước mắt đang cùng lý mục đáp l ờ i một vị tu sĩ trung niên chính là bên trong một cái thứ không gì không thể lý mục mỉm cười liền đem tên tu sĩ trung niên này nên đón tiến vào trụ sở của mình tông môn cũng không cấm chỉ đệ tử một mình xác nhận luyện đan nhiệm vụ chỉ cần tông môn phân công xuống nhiệm vụ sau khi hoàn thành muốn tiếp bao nhiêu tiếp bao nhiêu không có người sẽ Mà trước h h a n Đan mắt l tạ, đa tạ, tạ, đa tạ khánh quốc là ê n kim hành tông một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ am hiểu đấu pháp nhưng không am hiểu làm nghề phụ cả đời tu vi toàn bộ nhờ sát phạt quyết đoán tước đoạt mà đến lúc này hướng lý mục mua sắm đan dược cũng là vì củng cố tu vi gia tăng cảnh giới các loại thực lực tăng cường sau liền càng thêm dễ dàng đạt được chiến lợi phẩm có thể nói đại ngũ hành tông am hiểu nhất chiến đấu chính là kim hành tông trước mắt tạ khánh quốc chẳng qua là một cái ảnh thu nhỏ nói đến đây không thể không giới thiệu một chút đại ngũ hành tông các tông cụ thể am hiểu công việc đại ngũ hành tông d ư ớ i có ngũ đại phân tông kim hành tông lấy kim hệ linh căn làm chủ am hiểu đấu pháp bình thường không phải tại vì tông môn chinh chiến chính là bốn chỗ chinh phạt không phù hợp quy tắc cả đời tu vi chính là đang không ngừng trong sát phạt đòi lấy có thể có thể nói là đại ngũ hành tông trong tay sắc bén nhất trường m â u m ộ t hành tông lấy một hệ linh căn làm chủ am hiểu bố trí trận pháp l u y ệ n chế đan dược trồng trọt linh điển bình thường cùng kim hệ linh căn tu sĩ phối hợp ở trên chiến trường có ngoài dự liệu chỗ tốt là đại ngũ hành tông mạnh nhất phụ trợ thủy hành tông lấy thủy hệ linh căn làm chủ am hiểu nhất chính là trồng trọt linh điển quản lý linh mạch cũng không lấy đấu pháp nổi danh có thể nói là đại ngũ hành tông bên trong uy danh một cái nhỏ nhất phân tông hòa hành tông lấy hỏa hệ linh căn chiếm đa số am hiểu luyện đan luyện khí phụ lục đấu pháp mặc dù sức chiến đấu hơi thua ở kim hành tông nhưng là cũng xa so với mặt khác b a tông thực lực mạnh mà lại am hiểu các loại tu tiến kỹ nghệ có thể nói là đại ngũ hành bên trong giàu có nhất phân tông thổ hành tông lấy thổ hệ linh căn chiếm đa số am hiểu t r ậ n pháp am hiểu phòng ngự tại đấu pháp phương diện để phòng ngự làm chủ cùng linh căn khác tu sĩ lẫn nhau phối hợp có thể ở mức độ rất lớn gia tăng phe mình phòng hộ là đại ngũ hành tông bên trong lực phòng ngự cao nhất tuyệt một cái phân tông bọn hắn trụ sở cũng là khó khăn nhất đánh h ạ chương hai trăm bốn mươi mốt tam cự đầu chương hai trăm bốn mươi mốt tam cự đầu trong n g á y mắt mấy năm liền đi qua cũng không có gặp được địch quân thế lực hướng về đại ngũ hành tông trụ sở tiến công mà giữa song phương chiến sự tựa hồ cũng lâm vào tình trạng ràng co trong lúc nhất thời tựa như tiến nhập thời kỳ hòa bình lý mục cũng biết đến địch quân thế lực là ai thực lực cụ thể như thế nào cùng đại ngũ hành tông đối kháng là một cái tu tiên hoàng triều tên là đại diên tu tiên hoàng triều cũng là hồ châu tu tiên giới duy ba hóa thần kỳ thế lực một trong thành lập thời gian cũng không dài liền hơn tám trăm n năm tại đại diên tu tiên hoàng triều thành lập trước đó hồ châu tu tiên giới chỉ có hai cái hóa thần kỳ thế lực bên trong một cái tự nhiên là đại ngũ hành tông một cái khác gọi là hàn h ồ đạo tại hồ châu tu tiên giới bắc bộ bởi vì khoảng cách đại ngũ hành tông ở giữa khoảng cách tương đối xa xôi lẫn nhau ở giữa cũng không có quá nhiều ma sát mà cái này mới nổi tới đại d i ê n tu tiên hoàng triều đều tại hồ châu tu tiên giới phân biệt tại hồ châu tu tiên giới đồ vật hai bên lẫn nhau ở giữa khoảng cách quá mức tiếp cận bởi vì cương vực linh mạch tu tiên tài nguyên các loại thường xuyên phát sinh ma sát lại nói cái này đại diện tu tiên hoàng triều trước đó chỉ là một cái bình thường nguyên anh kỳ thế lực từ trước đến nay hồ châu tu tiên giới tây bộ đông đảo thế lực liên hợp kháng cự đại ngũ hành tông tiến vào chiếm giữ mắt thấy đại ngũ hành tông như mặt trời ban trưa cơ hồ liền muốn bức bách toàn bộ hồ châu tu tiên giới tây bộ toàn bộ thần phục kết quả tại thời khắc mấu chốt đại ngũ hành tông bên trong nội bộ sinh ra một chút khác nhau cùng đến từ phương bắc hàn hồ đảo nhúng tay dẫn đến trong thời gian ngắn cũng không có cao cấp tu sĩ tham dự trong đó mới cho những cái kia nguyên anh kỳ thế lực một chút thở dốc thời gian mà chính là một đoạn này ngắn ngủi thở dốc thời gian một cái trong đó nguyên anh kỳ thế lực chiêu thu một vị người khó lường một vị hai mươi tám tuổi phạm nhân nam tử tên là diễn n i ễ m d i ê n nhiễm vốn là thế gian một quốc gia hoàng đế chi tử từ nhỏ bởi vì không phải hoàng hậu sở sinh cơ h ộ không có quyền kế thừa đãi nộ cũng không tốt nhưng là tại một ư ơ i hai tuổi đến một ư ơ i sáu tuổi ở giữa trong lúc bất trợ hoàng hậu gia tộc có mưu phản h i ế m nghi sự tình bại lộ đằng sau hoàng đế liền trắng trợn thanh toán hoàng hậu gia tộc mà bởi vì bị liên lụy hoàng hậu sở sinh dục ba cái nhi tử cũng lần lượt rời đi quyền lực tranh đấu vòng xoáy không phải là bị phế chính là bị g i ế t trải qua chuyện này dẫn đến hoàng đế trong lúc nhất thời đối với những cái kia có cao môn đại hộ làm chỗ rửa quý phi sinh ra cảnh giác liền tâm huyết dâng trào đi trong hoàng cung cũng không phát hiện tuổi nhỏ diên nhiễm mà tuổi nhỏ diên nhiễm mặc dù ở trong cung cũng không thụ chào đón nhưng là hắn sinh một bộ túi da tốt cũng không phải là có bao nhiêu tuấn lãng cũng không phải có bao nhiêu khôi ngô mà là tướng mạo có chín phần cùng năm đó hoàng đế thở thiếu thời tương tự hoàng đế trong lúc nhất thời liền phán g phất nhìn thấy mình năm đó thuận miệng nói một câu kẻ này loại cha từ đây diên nhiễm liền bị xếp vào đến có hy vọng nhất kế thừa hoàng quyền mấy vị hoàng tử ở trong không có qua hai năm hoàng đế cũng bởi vì bệnh nặng mà nằm trên giường không dạy nổi trong lúc nhất thời thế lực khắp nơi gió nổi mấy phun nhất có sức cạnh tranh là năm tên hoàng、tử. một tên công chúa hai tên vương gia trong đó diên nhiễm thế lực bởi vì không có cường đại mẫu tộc làm hậu thuẫn nhược tiểu nhất nhưng là ai biết ngắn ngủi ba năm ở giữa thế lực khác đều bởi vì diên nhiễm thế lực quá mức nhỏ yếu không có để vào mắt lẫn nhau ở giữa tiêu hao dẫn đến này lên k i a xuống thế lực của bọn hắn đạt được cực lớn suy yếu mà diên nhiễm bởi vì không có gây nên người khác chú ý thế mà lặng lẽ phát triển lên thế lực ngầm mà lúc này trong lúc bất chợt hoàng đế bắc hà thế lực khắp nơi tranh nhau chen lấn vào ở hoàng cung ngươi vừa hát thôi bên ta bên trên trong lúc nhất thời kinh thành huyết lựu thành hạ ai biết các loại vị cuối cùng hoàng vị người cạnh tranh cầm xuống thành quả thắng lợi cuối cùng chuẩn bị ngồi lên hoàng đế bảo tỏa lúc d i ê n nhiễm đột nhiên dẫn đầu 3.000 h ì n t giáp từ trong hoàng cung địa đạo bên trong giết vào làm người thắng cuối cùng d i ê n nhiễm thuận lợi lấy 18 t u ổ i tuổi tác kế thừa hoàng vị bất quá khi thượng hoàng đế hậu ba năm trước hắn bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức ba năm sau bắt đầu thanh trừ đối lập vững chắc hoàng quyền năm năm sau hoàng quyền vững chắc lại bắt đầu tìm tiên cầu đạo rốt cuộc thời gian không phụ người hữu tâm tại m ư ơ i năm sau thông qua tìm kiếm được thiên hạ tiên tích bên trong bảo vật thu được tiến vào cái kia nguyên anh kỷ thế lực vẽ vào, sân. Vừa vào tiên môn đến phi thăng. d i ê n nhiễm tiến vào tông môn kia đằng sau trải qua khảo thí thế mà phát hiện chính mình là tu tiên giả bên trong vạn người không được một thiên linh căn từ đó về sau liền bắt đầu đau khổ tu luyện các loại tu vi tăng trưởng đằng sau liền được tông môn đại lực bồi dưỡng trong lúc đó cũng gặp phải không biết có bao nhiêu âm nhu bị kế nhưng cuối cùng vẫn lấy ba trăm tuổi thành công tiến vào nguyên anh kỳ lại tốn một trăm n ă m thời gian d i ê n nhiễm v ậ n lợi trở thành tông môn đệ nhất chiến l ự c cũng khống chế toàn bộ tông môn đợi đến năm trăm tuổi khoảng trừng diễn n i ễ m trực tiếp đem toàn bộ tông môn thay hình đổi dạng danh xưng đại diên tu tiên h o à n triều cũng đem nguyên bản ở thế tục dòng dõi hậu đại lập làm đại diên hoàng triều hoàng tộc lại trải qua hơn ba trăm n ă m diên n h i ệ m không biết từ nơi nào đạt được hóa thần kỳ công pháp thuận lợi tiến vào hóa thần kỳ cho tới hôm nay diên n h i ệ m đã là hơn một ba trăm tuổi nhưng cũng đã trở thành hồ châu tu tiên giới đứng đầu nhất tu sĩ dẫn đầu đại d i ê n tu tiên hoàng triều cũng đã trở thành hồ châu tu tiên giới tam đại thế lực đỉnh t i ê m một trong quản hạt lấy hồ châu tu tiên giới tây bộ rất nhiều thế lực cùng đại ngũ hành tông phân đình chống lại nghe nói dưới đó hạt nguyên anh kỳ thế lực có hai ba mươi nhà kim đan kỳ thế lực có mấy trăm trúc cơ kỳ thế lực cùng luyện khí kỳ thế lực càng là nhiều vô số k mà đại ngũ hành tông cũng không kém thậm chí căn g mạnh dù sao cũng là xây tông hơn vạn năm thế lực lớn nội tình thâm hậu có nguyên anh kỳ thế lực bốn năm mươi nhà kim đan kỳ thế lực gần ngàn trúc cơ kỳ thế lực luyện khí kỳ thế lực cũng là phong phú một cái k h á c hóa thần kỳ thế lực hàn hồ đ ả o tại hồ châu tu tiên giới bắc bộ mặc dù không thường thường tham gia hai cái hóa thần kỳ thế lực tranh đấu nhưng là thực lực không thể khinh thường riêng là lịch sử cũng có trên vạn năm cùng đại ngũ hành tông không kém nhiều hạ hạt cũng có ba mươi nhà t ạ hữu nguyên anh kỳ thế lực mấy trăm kim đan kỳ thế lực trúc cơ kỳ thế lực luyện khí kỳ thế lực cũng là nhiều như biển khói chỉ vì bọn hắn quản lý không cương vực tương đối giải rác không cách nào hình thành lực ứng tụ cho nên một mực đối với xuôi nam hữu tâm vô lực nhưng hàng hồ đảo vì phòng ngừa nam bộ thế lực lên phía bắc cũng liền thường xuyên tại nam bộ k h u ấ y gió nổi mưa để nam bộ không cách nào triệt để thống nhất đối với mình hình thành ý hiếp mà đại ngũ hành tông cùng đại diện tu tiên hoàng triều trải qua nhiều năm lẫn nhau chinh phạt cũng từ từ tiến nhập đánh rằng co hóa thần kỳ tu sĩ kiên quyết không ra chỉ có ngẫu nhiên mới có nguyên anh kỳ tu sĩ chiến đấu lẫn nhau ở giữa trên chiến trường phần lớn là kim đan kỳ cùng chúc cơ kỳ tu sĩ lẫn nhau chinh phạt hôm nay ngươi chiếm ta một chỗ linh mạch Ta n g đêm khuya bầu trời một mảnh đất kịt nhưng thuộc về đại ngũ hành tông trụ sở lại là vẫn phồn hoa vẫn như cũ bởi vì tại mảnh này trong trụ sở trước mắt có bao quát đại ngũ hành tông cùng thế lực phụ thuộc hơn ngàn kim đan cơ giả mấy vạn tu sĩ trúc cơ cho nên tự nhiên cũng ra đời giao dịch nơi trốn sư đệ bây giờ chúng ta tông môn cùng đại diện tu tiên hoàng t r i ề u đã lâm vào đánh rằng co nơi đây dự đoán sẽ là chúng ta về sau mấy chục trên trăm năm trụ sở không bằng hướng tông môn xin mời trực tiếp tại phụ cận tìm một chỗ linh mạch thành lập một tòa tu tiên h à n h cũng tốt gia tăng phòng ngự cùng gia tăng chút thu nhập đến lúc đó cũng có thể để tông môn tiêu hao giảm nhỏ chút một cái cao lớn trong lầu cát hai tên lão giả mặc bạch vào ngay tại lẫn nhau đánh cờ bên trong một cái lao giả vừa dứt tiếp theo con liền đối với đối diện nói ra có thể một vị lao giả khác mặt không biểu tình chỉ là không tình cảm chút nào phun ra một chữ bốn cái gì muốn di chuyển nửa tháng sau lý mục liền nhận được một tin tức bọn hắn trụ sở muốn di chuyển mục đích ngay tại ba ngàn dặm bên ngoài một chỗ tứ giai cực phẩm trên linh mạch nghe nói muốn thành lập một tòa tu tiên thành lý mục trước đó chưa bao giờ thấy q u a tu tiên thành mặc dù đại ngũ hành tông có tu tiên thành nhưng lý mục là một lần đều không có đi qua cho nên nghe được tin tức này lý mục nội tâm là hơi có chút mong đợi vừa vặn đi xem một cái tu tiên thành là như thế nào kiến thiết đến lúc đó như thế nào một loại khí thế bằng bạc cũng gia tăng chính mình một chút kiến thức sau khi trở về còn có thể hướng tiểu bạch đa nói khoác nói khoác ngay thứ năm lý mục một đoàn người liền tập thể thành đoàn lên đường nghe nói nhóm đầu tiên năm ngày trước đã sớm xuất phát hết t hệ có ba trăm linh kim đan một mươi trúc cơ là làm tiền kỳ công tác chuẩn bị mà chính mình một nhóm này là nhóm thứ hai đi trước nhiệm vụ chủ yếu chính là phụ trách phát huy sở trường của mình là tu tiên thành cung cấp đủ lượng dự trữ vật tư bởi vì nhóm đầu tiên phần lớn là không có cái gì đột xuất tu tiên kỹ nghệ bản thân tu tiên giả mà nhóm thứ hai thì phần lớn là có một ít năng khiếu tu tiên giả đan khí phụ trận luôn có một hạng đem ra được ba cái ngàn dặm đường trình đối với lý mục tới nói không dùng đến bao lớn một hồi nhưng là mới vừa đi tới nửa đường lý mục rõ ràng cảm giác được một tia không đối、Đừng. nhưng ừ n n g rất rõ ràng trong đội ngũ so lý mục h i ế u rắc bén nhạy người có khối người phương nào đạo hữu ta chính là đại ngũ hành tông trưởng lão hạ phong thành còn xin đạo hữu ra gặp một lần không đợi lý mục bọn người mở miệng trong đội ngũ tự có nguyên anh kỳ trưởng lão bay lên không t r u n g đối với một cái địa phương bí ẩn cao giọng hô ha ha ha nghe qua hạ trưởng lão đao pháp tinh xảo ta thường khai thiên hôm nay cũng phải kiến thức một phen hạ trưởng lao tiếng nói vừa dứt chỗ kia ẩn bí c h i địa đột nhiên liền xuất hiện một cái cưới mọc ra cánh một cái cự hổ màu vàng tướng quân tay cầm một cây trường thương màu vàng xuất hiện tại hạ trường lao trước mặt nguyên lai là x ư ơ n g bình hầu thường tướng quân à nhiều ngày không thấy tướng quân tựa hồ mập chút không biết hôm nay có thể sách động đến trường thương hồ hạ trường lão nhìn thấy xuất hiện tên kia cưới kim sĩ cự hồ tướng quân tựa như người quen biết cũ đụng phải m ộ t dạng b ỉ cười mở miệng t r e o chọc nói bất nói nhiều lời bản hầu hôm nay đến đây chính là muốn nhìn ngươi một chút lấy lao đầu toàn thân còn lại mấy cân xương cốt là c ừ n n h ì n thương thương h a i thiên nghe vậy chỉ là hư lạnh một tiế sau đó liền mở miệng trào phúng lên hạ t r ư ở n g lão chỉ là không đợi nói cho hết lời liền hai tay cầm thường cưới kim sĩ c ự hồ hướng phía hạ t r ư ở n g lão chạy như bay đến hừ hạ t r ư ở n g lão cũng không phải ăn chay mắt thấy thường khai thiên hướng phía chính mình bất ngờ đánh tới lập tức hử lạnh một tiếng phát bảo không rõ mà bay trong nháy mắt ngay tại chính mình chung quanh điều động ra tám khối t â m chắn thật lớn phòng hộ tại chính mình chung quanh Bịch! cái chung Thời nháy thương hạ một mắt, trường tại trưởng gian liền đâm lão mà o hạ trưởng lao phất tay đem thường tướng quân chỗ tạo ra pháp luật dư ba cho tiêu tán sau liền chỉ chỉ trên bầu trời đối với thường tướng quân nói ra mà thường tướng quân chỉ là hơi hướng dưới mặt đất đám người nhìn thoáng qua liền minh bạch hạ trưởng lão không muốn để cho chính mình cùng hắn lẫn nhau đối xứng pháp luật thời điểm làm bị thương dưới mặt đất người dựa theo lẽ thường t ư ớ n nói thường tướng quân hẳn là rất tình nguyện tổn thương đến dưới mặt đất tính mạng người nhưng là thường tướng quân n i ế t miệng mỉm cười cũng không có cự tuyệt cùng trưởng lão đề nghị ngược lại đầu tiên bay lên trên không trung chớ h o à n g sợ hạ trưởng l ã o chính là ta đại ngũ hành tông nguyên anh kỳ đỉnh cao trưởng lão thân phụ tứ giai cực phẩm báo khí t á m mặt bảo thuẫn trừ phi gặp được ba vị trở lên tu sĩ cùng giai đồng thời tiến công không phải vậy bọn hắn là không thể nào phá vỡ hoặc trưởng lao phòng ngự ngay tại phía dưới đông đảo tu sĩ nhìn lên trong bầu trời che khuất bầu trời pháp thuật sinh ra một chút bối rối thời điểm trong đám người bay ra một vị người mặc kim văn áo la Tu sĩ mọi với đám người đều biết nhất giai linh khí thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng có thể cho luyện khí kỳ tu sĩ thể nội linh khí đạt được trình độ nhất định bay hơi nhị giai pháp khí thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng tam giai pháp khí thích hợp kim đan kỳ tu sĩ sử dụng có thể thông qua pháp khí đem tu sĩ thể nội pháp lực bay hơi đi ra tứ giai chính là bảo khí cùng pháp khí khác biệt lớn nhất chính là bảo khí có thể dung nhập bản thân sử dụng thời điểm lại bay ra bởi vì bình thường đạt được trong cơ thể mình pháp lực khí huyết tầm b ổ cùng mình thích phối độ rất cao cho nên phát huy hiệu quả tự nhiên không thể so sánh nổi hơi động đậy tâm thần bảo khí tựa như thân thể của mình một bộ phận một dạng có thể tùy ý v u n g n g y so sánh với linh khí cùng pháp khí thiếu đi rót vào linh lực hoặc là pháp lực thời gian có thể cho tu sĩ trong phút chốc liền trực tiếp bay hơi ra bảo khí lớn nhất năng lượng cho nên tu sĩ đột phá đến nguyên anh kỳ chủ yếu nhất một sự kiện chính là chế tạo cùng mình cùng nhau thích phối bảo khí mau sớm đi tầm bù nếu như một người tu sĩ vừa đạt được một kiện bảo khí một người tu sĩ khác bảo khí đã tẩm bổ một đoạn thời gian nếu như tu vi tương đương như vậy thua nhất định là vừa đạt được bảo khí tu sĩ chỉ là bởi vì tẩm bổ bảo khí cũng cần thời gian mà đối phương tẩm bổ thời gian lâu dài cùng tự thân pháp lực thích phối độ cao hơn được nhiều vô luận là thuấn phát tốc độ hay là phát huy ra uy lực đều muốn so vừa đạt được bảo khí tên tu sĩ k i a mạnh hơn gấp bội các vị đồng loạt ra tay bố trí đại ngũ hành phòng hộ trận tên kia đi ra trấn an đám người nguyên anh kỳ tu sĩ sau khi nói xong cũng không dừng lại mà là ánh mắt quét qua đối với trong đội ngũ mấy tên khác nguyên anh kỳ tu sĩ nói ra tốt, không đợi lý mục bọn người có phản ứng trong đội ngũ lại bay ra mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ gặp bọn họ thân hình lấp lóe bất quá trong chốc lát liền tạo dựng ra một tòa tứ giai thượng phẩm đại ngũ hành trận theo linh thạch dựng vào trận quận một cái giống bắt một dạng hơi mở trận pháp liền đem lý mục bọn người toàn bộ bao phủ ở bên trong đại ngũ hành phòng hộ trận lý mục đối với trận pháp này cũng có nghe qua nghe nói là đại ngũ hành tông đứng đầu nhất trận pháp một trong bố trí có đơn giản có phức tạp tựa như trước mắt trận pháp này rõ ràng là mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ có chỗ chuẩn bị đã sớm chuẩn bị xong vật liệu cho nên mới không đến một lát thời gian liền bố trí xong nếu như sớm không có chuẩn bị muốn bố trí liền phải tốn nhiều một phen công phu mà trận pháp này đặc điểm lớn nhất chính là lực phòng ngự cao lý mục đoán chừng bọn hắn bố trí trận pháp này đủ để ngăn chặn ở nguyên anh kỳ đ ỉ n h phong tu sĩ nửa khắc công kích chương hai t r ă n m ư t i ế n thành chương 243, t r ă n m t ạ m t i ê n thành các loại hạ trưởng lão cùng thượng tướng quân bay về phía cao hơn không trung sau đám người ngạnh lên cổ cũng chỉ có thể nhìn thấy trên không chúng không ngừng lấp lóe một chút điểm sáng cũng không thể trực quan h i ể u do đến hai người công kích vi lực bắt đầu lý mục còn có một số lo lắng nhưng nhìn đến thủ hộ tại chính mình đội ngũ bên người còn lại mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không có khẩn trương chút nào chi sắc hắn mới chậm rãi bông u xuống cảnh giác đi theo đám người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn trên không trung không ngừng lấp l ó e điểm sáng trọn vẹn sau hai canh giờ điểm sáng mới biến mất mà hạ trưởng lão bay xuống đằng sau lý mục nhìn chỉ là hơi có vẻ m ỏ i m ệ t cũng không thụ thương chi sắc nhưng rất rõ ràng vị tia thường tướng quân cũng không có thua ở hạ trưởng lão thủ hạ chỉ vì lý mục nhìn thấy điểm sáng biến mất đằng sau vị tia thượng tướng quân hóa thành một đạo lưu quang lại hướng phía địch quân trận doanh cực nhanh mà đi cụ thể tình huống như thế nào lý mục cũng không biết coi như hiếu kỳ cũng không đi nhanh ó n g xuất phát hạ trường lao sau khi trở về chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói xuất phát liền không nói nữa đám người cũng đều thức thời không có đi quay dày hắn một nhóm hơn và người trong lúc nhất thời đều không có một tia ngôn ngữ phát ra đều yên t ĩ n h đi đến chỗ kia ngay tại tu kiến tu tiên thành tứ giai cực phẩm linh mạch đoạn nhai sơn mạch đoạn n a i sơn mạch là tại một mảnh rộng lớn trong rừng rậm vốn là yêu thú thiên đường chỉ bất quá theo đại ngũ hành tông cùng đại diện tu tiên hoàng triều chiến sự lan tràn ở đây nhưng kêu đoạn ngai sơn mạch không giống mới bay đến không trung liền sẽ phát hiện nó chính là nửa tình trạng dây núi thật giống như bị ai từ chủ phong ở giữa trực tiếp trực tiếp cắt một nửa cầm đi một dạng dẫn đến cách mặt đất đến chủ phong phong đính mấy vạn trượng tạo thành một cái liên miên hơn nghìn dạng bóng loáng sườn đồi cho nên mới xưng hô nó là đoạn ngai sơn các loại lý mục bọn người đến sau đám người liền đầu nhập vào kiến thiết tu tiên thành ở trong tu tiên giả lực lượng không thể phạm lực đo đạc liền riêng là lý mục hiện tại toàn lực phía dưới cũng có thể tiêu diệt một đỉnh núi nhỏ không thành vấn đề cho nên đối với những cái kia phổ thông kiến trúc tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay mà bây giờ đông đảo tu tiên giả muốn chế tạo tu tiên thành chủ yếu nhất chính là di sơn cải h ạ tại trước kia đoạn ngai sơn mạch trên cơ sở đem nó cấu trúc thành một cái càng thích hợp ngưng tụ linh khí cùng tạo dựng trận pháp linh mạch mà lý mục làm luyện đan chấp sự tự nhiên chỉ phụ trách luyện đan là được cho nên lý mục mỗi ngày luyện xong chính mình đan dược đằng sau niềm vui thú lớn nhất chính là lẳng lặng nhìn toàn bộ dãy núi bay khắp nơi liệu tu sĩ đang không ngừng sử dụng pháp lực xây dựng thuộc về tu tiên giả thành thị bất quá nửa năm thời gian tại lý mục nhãn trung nguyên bản sở tại sơn mạnh chủ phong đã sinh sinh mọc ra một cái cao ngàn mét dài rộng đều trăm dặm thành trì to lớn đứng v ữ n g tại mấy vạn trượng trên sườn đồi dân thư đoạn tiên thành mà tạo dựng tường thành vật liệu tự nhiên không phải phổ thông g ạ c đá mà là từ địa phương khác rời qua tới linh sơn toàn bộ thành trì đều bao phủ tại trong trận pháp vô luận là lực phòng ngự hay là lực công kích đều là không có gì sen kịp mà đi vào trong thành trì sẽ chỉ nhìn thấy trừ trung ương phản phất thế gian phiên trợ một dạng xây vô số cao vút lầu cát l ù n g nhất có một tầng cao nhất có mười mấy tầng mặt khác bốn phía đều là mặt khác bốn phía đều là cao thấp không đồng nhất cỡ nhỏ dây núi phía trên phân bố tầng tầng lớp lớp kiến trúc đều có các công dụng mà còn lại chi mạch thì bị đại ngũ hành tông phong nhốt lại ban cho trong chiến đấu biểu hiện tương đối đột xuất một chút cấp dưới thế lực do bọn hắn tự hành quản lý mặc dù nơi này tùy thời đứng trước đại diên tu tiên hoàng triều tiến công nhưng là bày ở trước mặt linh mạch không giả được những thế lực kia coi như không đem đại bản doanh để ở chỗ này cũng sẽ làm chính mình trong thế lực một cái trọng yếu linh mạch đi phát triển chỗ tính bên này từ trước tới giờ không thiếu khuyết mộ danh đến đây tán tu cùng thế lực nhỏ tu sĩ chiêu mộ một chút thay bọn hắn quản lý liền có thể chính mình chỉ cần phái một số nhỏ dòng chính tiến đến quản lý liền có thể cho nên lúc này bay lên không trung chỉ cần thị lực đủ tốt liền có thể nhìn xem toàn bộ dây núi đã xuất hiện lấm ta lấm tấm khu kiến trúc mà trong đó lớn nhất vì sao kia tự nhiên là đại ngũ hành tông xây đoạn tiên thành còn lại khu kiến trúc tựa như đi theo tại đại tinh tinh phía sau tiểu tinh tinh thật chặt c h e trúc tại đại tinh tinh sau lưng lý đạo hữu gần đây vừa vặn rất tốt trần đạo hữu nhiều ngày không thấy người tốt giống như tu vi lại có chỗ tinh tiến lý mục hôm nay cho mình thả một ngày nghỉ ngay tại tòa này tu tiên trong thành loạn đi dạo thời điểm đụng phải nhiều ngày không thấy trần dương gia hỏa này lần trước đi theo lý mục đi vào trụ sở đằng sau liền một đầu đâm vào trụ sở của mình chạch tựa như tại lần trước cái kêu minh na mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ tập kích bên trong nhận lấy kinh hãi nhưng không nghĩ tới hôm nay rốt cục lại lần nữa gặp được gia hỏa này ha ha ha lý đạo hữu nói chuyện thật sự là càng ngày càng khôi hài đi hôm nay ta mời khách lý đạo hữu theo ta đi ăn uống một phen như thế nào cầu con không được ha ha ha lý mục trình tốt thật lâu không có hưởng qua mỹ thực hôm nay có người mời khách ha có ý cự tuyệt hai người sau đó liền nói một chút cười cười tiến nhập một chỗ là tu tiên giả chỗ dựng trong t i ể u lâu chỗ này t i ể u lâu tên là tiên đến lâu có chín tầng cao tám mươi một m tầng thứ nhất là lớn sảnh phụ trách tiếp đại khách nhân tầng thứ hai là p h ò n g bếp tầng thứ ba là nhân viên cửa hàng trụ sở tầng thứ tư mới là chỗ ăn cơm bất quá bình thường c h ỉ cung cấp luyện khí kỳ cùng chúc cơ kỳ tu sĩ bởi vì chị cung cấp nhất giai yêu thú cấp hai thịt ầ n g thứ năm là phong khách tầng thứ sáu là kim đan kỳ tu sĩ ăn uống địa phương tầng thứ bảy là phòng khách tầng thứ tám tầng thứ chín văn bản rõ ràng quy định không phải nguyên anh không thể nhập cụ thể bên trong là làm cái gì lý mục cũng không biết lý mục hiện tại chỉ quan tâm có thể hay không nhiều một chút hai cái đồ ăn đi vào sáu tầng phòng sau lý mục liền cầm lên thực đơn bắt đầu quét mắt đứng lên cái này cái này còn có cái này lý mục cầm lấy thực đơn không chút khách khí liên tiếp điểm năm sáu cái đồ ăn coi như trần dương làm luyện đan sư t à i đại khí thô lúc này cũng có một chút khẩn trương tiền bối liền muốn mấy cái này thức ăn sao không thêm sao một tên tiên khí bồng bềnh trúc cơ kỳ nữ tu sĩ nhìn thấy lý mục liên tiếp điểm mấy cái đồ ăn nụ cười trên mặt không khỏi tăng lên rất nhiều nhưng vẫn là cảm giác lý mục cực hạn không ở chỗ này liền mở miệng dẫn đạo nói hoàn toàn không có để ý một bên đã có chút đứng ngồi không yên trần dương trần dương mặc dù xuất thân giàu có nhưng đã đến kim đan kỳ đỉnh cao ngay tại góp nhặt đột phá nguyên anh kỳ điểm c ô n g hiến thật nhiều tài nguyên đều bị chính mình thông qua nào đó một số thủ đoạn đổi thành t ô n g môn điểm c ô n g hiến trên tay có thể xuất ra linh thạch kỳ thật cũng không t í nhiều mà lúc này nhìn thấy lý mục điểm mấy cái đồ ăn đã đủ để cho trong tay mình linh thạch rút lại gần một nửa không khỏi có một ít h o à n g hốt mà nghe được một bên tên nữ tu sĩ kia còn tại dẫn đạo lý mục tiếp tục thêm đồ ăn t r ấ n dương trong lòng thì càng luôn uống